chương sáu trăm chín mươi sáu miệng nuốt kiếm khí nơi này nói là thương hội nhưng mọi người có thể ở tiếp nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ buôn bán đồ vật người một nhiều dĩ nhiên là phải có người giải lao địa phương sau đó cái này giải lao địa phương cải ác cải liền cải đến như quán b a như thế vì lẽ đó nơi này cũng khá giống trong game công hội nhà gỗ dựa vào phía tây mở ra rất nhiều tạo hình đơn giản hình vương cửa sổ cửa sổ dưới có một loạt hơi cao hơn cái b à n trên đài có thực một cái b à n ở nơi đó ngồi có thể cảm nhận được rơi xuống rắc ánh mặt trời chiếu ở trên mặt tấm áp ngoài cửa sổ hoa nợ từng đoá từng đoá cảnh đẹp còn có trong rừng cây cỏ mùi thơ ngát không ít võ giả yêu thích ngồi ở c h ỗ đó uống ông chủ dùng đ ồ quả vẩy cá c quả thả l ò n g lộ hoa hồng cái này một đống lớn đồ vật tủ ra bách quạt i ể u mà bởi vì lâu lan g i ả la ở khởi điểm trên liền mạnh hơn nhân tộc nhiều lắm vì lẽ đó thiên nguyên cảnh võ giả cũng so với nhân tộc có thêm rất nhiều tiếu nhiên vừa tiến đến liền xem tới đó ngồi ở trên đài cao uống rượu võ giả bên trong thì có ba cái thiên nguyên cảnh võ giả chứng kiến tờ thứ nhất theo ra đến treo giải thưởng cái này thương hội trong đầu tiên là một tĩnh sau đó liền nổ tung cái kia âm lãng dường như muốn đem cái này nhà gỗ đỉnh l ậ tung dựa vào cửa sổ địa phương ngồi một cái lâu lan g i ả lan nữ tính chính là một tên thiên nguyên cảnh v õ giả phản quang từ trên mặt của nàng đ ọ qua hiện ra một vòng hoàn mỹ đường v i ể n nàng đem chén gỗ trong rượu trái cây uống một hơi cạn sạch thưởng thức cái chén n g i trong ly hôn cùng mùi rượu tuyết thủ hương c a o mày nói lan gia có thiên nguyên bảy tầng chết rồi là ai lôi thần truy tạ đan khô lâu điệp lan liên vẫn là vô hồi thương lan p h o n g viên nàng phía trước cách hai chỗ ngồi chỗ ngồi một cái hoàn mỹ đến như đá hoa cương pho tượng nở nụ cười lên phản phất tự mang ánh mặt trời lâu lan già lan tính miễn cưỡng dựa vào ghế nói ngày hôm trước ta thấy tạ đan ngày hôm qua cùng chứng kiến vô hồi t h ư ờ n g cùng bản địa lâu ra người đánh một trận vì lẽ đó đáp lại không phải bọn họ chết quá nửa là lan liên còn có một cái thiên nguyên cảnh võ giả là cái lao giả hắn cách hai người chỉ có hai ba cái bản hắn tóc bạc sơ đến tương đương trình tề cẩn thận tỉ mỉ không có một cái tóc dối bời mi mắt ngờ ngợ có thể thấy được khi còn trẻ sắc khí hắn lạnh lùng đối với hai người nói so với chết chính là ai các ngươi càng đáp lại quan tâm không phải người g i ế t người là ai sao như thế mơ hồ treo giải thưởng cũng dám phát ra những đại gia tộc này hiện tại tờ hờ ợt tờ sự không nắm mạng của người khác l à mệnh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 t h á nói h linh tộc hiểu kiếm pháp liền hơn nhiều, ám dạ tộc những thứ này thật giống không phải lấy kiếm pháp Ánh như thế trận pháp liền lấy loại kiếm giống kiếm này tăng trưởng. trận cùng võ công, tộc tộc một cam sao ám dạ võ thể t hay không là lạc n bọn hắn quá yếu, hẳn là nhát gan giết người của chúng ta. Màu trắng con、cáo. Nói h tộc, bất giết ta. của cáo. quá quá yếu, Màu là đến đây nói tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía mới vừa vào đến trả đứng ở nơi đ ó thiếu nhiên này thiên nguyên cảnh lâu lan g i ả lan nữ tính đột nhiên biểu hiện biến đổi nói nhân tộc thiên nguyên cảnh mang theo con cáo nàng nói ra mấy chữ này ánh mắt của mọi người đều rơi xuống t i ế u nhiên trên người ánh mắt lóe điên của ngọn lửa Bởi tiếu nhiên cái vì treo năng chính khả là sau đó tiểu nhiên chỉ vào tiểu hồ ly nói các ngươi cảm giác cùng đây là tuyết ảnh hồ những luyện khí cảnh đó võ giả không khỏi bật cười la tỉ tỉ không nên áo cái tên này rõ ràng chính là chó ghẻ nơi nào như là con cáo đúng vậy không muốn thần hồn nát thần tính vậy có như thế xảo mới vừa tuyên bố huyền thường cái tia người rét người liền đến chúng ta nơi này đến cái tia họ la lâu lan giả là la tên là la cẩm Nàng k h ô n g khỏi cười l ạ người người người người người người. nữa h một t nơi g này h là n g t lâu a n g thực lan à già la địa phương trong thành này đại gia tộc bên trong đều là có thần lực cảnh võ giả ép bãi chỉ cần tiểu nhiên mấy chiêu bên trong giết không chết la cẩm chêu đến những đại nhân vật kia hoặc là thần lực cảnh võ giả xuất hiện tiểu nhiên hắn liền xui xẻo rồi chỉ cần xác thực thân phận của thiếu nhiên nàng liền có thể có mười vạn thượng phẩm nguyên thạch nhập món nợ như thế làm ăn tại sao không làm liên nàng chỉ là tay một điểm một kia chỉ phong liền hóa thành một điệu bé nhỏ kim long đánh út về phía thiếu nhiên thiếu nhiên cười nói đây chính là lâu lan giả la đạo đ ạ i khách hắn không có vội vã ra tay đợi đến cái kia kim long đến trước mặt hắn hắn chỉ là tiện tay chảo một cái liền đem cái kia bé nhỏ không đủ một mét kim long trộp vào tay than thở tốt s ắ c bén kim ế khí la c ầ m nhàn nhật nói tốt cầm nát h ủ nhưng dám tay không nắm bắt ta kim khí cũng là quá mức coi thường cho ta nói xong cái kia kim long trên không trung bắn ra sống lưng một cùng trên người nó lân phiến vây lưng đều hóa thành kiếm khí chém về phía tiểu niên cái này khéo léo công phu đến để tiểu niên nghĩ lên chính mình tàng kiếm thức tiểu niên lại không tránh không né đột nhiên mở ra miệng rộng vận lực hút một cái liền đem những thứ này bẽ nhỏ kiếm khí hút vào bụng đổi miệng cho nuốt trừng bầu trời làm như có chút ý nghĩa lần này thương hội trong lập tức yên tĩnh lại này ba cái thiên nguyên cảnh võ giả cũng hoàn toàn s ư n g sở bọn họ đồng dạng là thiên nguyên bốn tầng võ giả la cẩm cái này một tay chỉ là thăm dò cũng không phải cái gì chân thực công phu nhưng này dù sao cũng là thiên nguyên cảnh kiếm khí a lại bị tiếu niên h một hớp ư ớ t cái này cùng cứng được la c ẩ m một chiêu kiếm khác nhau ở chỗ nào này nhân tộc mạnh như vậy hắn tới nơi này làm gì tất cả mọi người đều mập vòng tiếu niên h hai tay hợp lại như vỏ giấy đoàn như thế đem la c ẩ m kiếm khí vỏ tan á t la c ẩ m trong lòng vang lên một trận kêu trên tiếu niên h lại đem kiếm khí của nàng đem bùn đến vỏ hắn là thiên nguyên năm sáu tầng võ g i ả sao tiếu niên h tìm một chỗ ngồi xuống cũng là dựa vào bên cửa sổ còn điểm bản địa bảng hiệu rượu cùng món ăn tiếu nhiên nói mọi người tiếp tục ta xem các người mới treo giải thưởng còn không t i ế t xong tiếp tục đi ta chỉ là tới xem một chút có hay không thích hợp nhiệm vụ không có coi như vui l a một chút ta yêu thích các người tỏa thành này sau đó những người kia nghe vậy buông lỏng lại dán lên mới treo giải thưởng treo giải thưởng một tên nữ tính không biết chủng tộc nhưng hình thể cùng lâu lan giả l à tương tự hoài nghi l à ám d ạ tộc vũ linh tộc nhân tộc thánh linh tộc một trong vũ khí dùng vũ khí là một cái sáng như khay bạc kiếm khả năng là tâm tướng cũng khả năng là tâm linh chi quang chất pháp vô s ắ c vô tướng có mô phỏng ngưng lại hư không giảm mất thời gian năng lực vũ kỹ kiếm pháp làm như xuyên thủ nhân tâm lấy tính thủ làm chủ thảo phạt là phụ đặc thù tựa như có thể xuyên thủng nhân tâm hoài nghi là thiên nguyên bốn tầng v õ giả treo giải thưởng kinh ngạch manh mối cung cấp mười ngàn thượng phẩm nguyên thạch như có thể đem đánh chết hai mươi vạn thượng phẩm nguyên thạch như có thể bắt giữ có thể nhập lan ra làm vì khách thanh hàng năm mười vạn thượng phẩm nguyên thạch lên rõ ràng lúc này mộc dao lẽ nào cái kia lan lăng còn muốn đem chúng ta tất cả đều người đến treo giải thưởng lúc này tiểu niên muốn bách quả t i ể u cùng một bàn như hồng n h ạ t thủy tinh bánh một đỉnh một loại như thế món tráng miệm đưa ra ngửi món tráng miệm bên trong truyền ra tự nhiên mùi thơ ngác tiểu niên tâm than thở chỉ ngửi thấy đứng lên liền chương sáu trăm chín mươi bảy nhiệm vụ mới lính thanh hồng mở hai mắt ra lúc trước cái kia tràn đầy sức sống nguyên khí tràn đầy ánh mắt dĩ nhiên không gặp trong đôi mắt tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch chi ý không có nửa điểm thuộc về người sống hơi thở trong lòng nàng ám bóp một cái mồ hôi lạnh nguy hiểm thật không nghĩ tới những thứ này đại tích dịch còn có lưu lại chiêu này ta thiếu một chút liền bại lộ không phải vậy lúc trước thực sự là đánh chết tiểu nhiên thời cơ tốt nhất coi như tự mình độc thủ sợ cũng không sẽ chọc cho người hoài nghi lúc này một cái âm thanh trong lòng nàng vang lên ngươi ngươi là thứ gì ngươi lại lẻn như thế sâu nhanh cút ra ngoài cho ta nịnh thanh hồng ánh mắt hơi đổi trong lòng gọi nát lúc trước bởi vì lo lắng long giới cấm m a lệnh bất đắc gì đem người này thả ra che giấu sự tồn tại của chính mình cứ thế phong cấm có chút yếu kém bị nàng lần thứ hai chui ra ngoài ở nịnh thanh hồng linh hồn b i ể n ý thức nơi sâu xa nhất hai cái nịnh thanh hồng ngay mặt rằng co một người trong đó ánh mắt hung hãn lại có một loại phả vào mặt thuộc về người hơi thở mà một cái khác lạnh lùng như là con rối cái kia phẫn nộ định thanh hồng ta biết rồi là ngươi chính là ngươi đờ ơ y thân thể ta đi ra ngoài đi loạn loạn ăn đồ ăn đ ú n g hay không ngươi đến cùng là cái thứ gì cái kia lạnh lùng đến không có nửa điểm tâm tình định thanh hồng nói ta chính là ngươi à ta là người mà khác mỗi một cái sinh linh đều có không muốn người biết m ặ t khác cái kia phẫn nộ định thanh hồng giận dữ nói thả ngươi dám đừng hòng g ạ ta t khi ta là ba tuổi tiểu hài tự sao hồn làm vì dương thần chủ ý thức p h á c h làm vì âm thần chủ thân thể dương thần có thể chia làm ba bộ phân tức thiên địa nhân ba hồn nơi sâu xa nhất làm gốc ta là chúng ta nguyên bản nhất cùng sợi chính là do nó khống chế lại xưng địa hồn ở giữa là tự mình khống chế chúng ta phần lớn ý thức dùng để xử lý vấn đề thực tế là trực tiếp nhất cùng ngoại giới tiếp xúc một mặt xưng là nhân hồn hoặc là sinh hồn mà linh hồn phía ngoài xa nhất một tầng là siêu ta là cha mẹ dạy thế giới cùng xã hội ảnh hưởng các loại ngoại giới kích thích mà hình thành xưng là thiên hồn cái này ba cái phương diện đều sẽ không có người thứ này cút r a ngoài cho ta cái kia con dối một loại như thế định thanh hồng nói ngươi nói đúng loại này thông minh hải tử làm người nhức đầu nhất đang khi nói chuyện lít nha lít n í t màu xám phủ văn ở trong óc xuất hiện đem cái kia phẫn nộ định thanh hồng quá lại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 lấy hạt giống sức mạnh của chính mình hư cấu một cái tồn tại đến chấp hành mục đích của chính mình vì lẽ đó không cách nào xóa đi hạt giống nguyên bản linh hồn nguyên bản ý thức có hạt giống như ưu tiên như vậy l i ề u mạng cùng cái kia hư cấu tồn đang đối kháng với tuy rằng có thỏa hiệp cũng không khuất phục trải qua vô tận g i ằ n vặt bị khiến cho điên điên khùng khùng có như nịnh thanh hồng như vậy vừa mở liền bị nhốt lại nhưng chỉ cần nàng phát hiện điều này đối với cái kia hư cấu tồn tại tới nói tương tự sẽ là một hồi gian khổ đấu tranh nhưng cũng có một số hạt giống trực tiếp say mê ở hư cấu tồn tại mang đến sức mạnh lớn bên trong từng bước từng bước hướng về trong bóng tối luân hãm Quả k h ô nhưng g ngoài Tiếu i suy n h những ĩ người kia lục tục theo ra, thiếu nhiên tiểu ụ c theo t ra ế u Nhiên i t hỏa b ạ n đám người treo giải treo t h ư ở n g cái kia l lan nhìn lang n á mắt đem mọi miêu tất thù tả rất Tiếu không Nhưng Nhiên h người đến ràng. n sai, đặc đều cả rõ sau lại là yên tâm bởi vì bằng vào những thứ này miêu tả muốn tìm đến chính mình tiểu họa bạn không khác nào nằm mộng ban ngày cái kia lan lăng chỉ là bệnh cấp loạn đầu bệnh thôi t i ế u n h ê n uống một hớp rượu trái cây cái kia nhiều loại nước trái cây mùi vị ở trong miệng lại lần nữa nổ tung hôn cùng nhàn nhạt mùi rượu còn có chén gỗ mùi thương át để không thích uống rượu hắn cũng sảng khoái đến dối tính rối mù tiểu nhân thả tay xuống bên trong đầu gỗ điêu thành chén rượu có chút nghị chót lát nữa tìm ông chủ mua một cái lúc này cái tia lâu lan giả là tộc thiên nguyên cảnh võ giả la cầm hướng về tiếu nhiên đi tới sau đó ngồi vào hắn đối diện đối với lao bàn nói trở lại một chén bách quả nhưỡng đưa cho vị khách nhân này những luyện khí cảnh đó võ giả từng cái từng cái thổi bay h u y ế t sáo cười quái dị nói la tỉ tỉ xuân tâm dung chuyển a đại đầu ti cố lên a la cầm hư lạnh nói nhắm lại miệng chó của các người không phải vậy ta cắt các ngươi cánh nhắm rượu mọi người lập tức cầm như thế n sau đó ông chủ ngược lại t ố t rượu tay vừa nhấc chén rượu kia liền nhẹ nhàng bay lên rơi xuống tiếu n i ê n trước mặt la cầm đối với tiếu n i ê n cười nói lúc trước ra tay là ta lỗ mãng cái này một chén là ta b ồ i tội thiếu niên trong lòng cười ha ha b ồ i tội sợ là ngươi chưa từ bỏ ý định đi hắn dơ ly rượu lên nói đối với mỹ nhân tới nói làm chẳng là cái thá gì tội c n g ly sau đó hai người chén rượu đụng vào nhau la cẩm chỉ cảm thấy chén rượu trên truyền đến một luồng biện động núi lở giống như lực lượng theo chén rượu đánh vào cánh tay của chính mình một đạo cực h à n một đạo cực nhiệt làm cho nàng một cánh tay bị đông cứng được mất đi tới c h i giác một cánh tay dường như muốn giấy lên đến, đến rồi cái thứ hai nguồn sức mạnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh phản phất chẳng có cái gì cả phát sinh giống như vậy nếu không có là la c ẩ m trong chén rượu vừa kết thành băng một nửa nhưng sùng s ụ p mở lên như một cái thái cực độ giống như vậy nàng có thể sẽ cho rằng tất cả những thứ này chỉ là ảo giác của chính mình la c ẩ m cười cười đem trong chén rượu uống cạn sạch sau đó hai tay đặt lên bàn nói đã tội rồi ta trước tiên uống cạn tiểu nhiên bất kể là lực lượng vẫn là đối với lực lượng không chế cũng làm cho la c ẩ m dọa ra lạnh leo hãn nhưng bất kể là cái này hai đạo chân nguyên lạnh leo nóng lên chân nguyên vẫn là tiểu nhiên lúc trước nuốt trường chính mình kiếm khí võ công đều cùng diễn biến chu thiên võ công không dính dáng xem ra thực sự là chính mình thật sự đoán sai cung tu ba loại không giống chân nguyên đã là hiếm thấy nàng không có hoài nghi tiểu nhiên còn kiềm tu có loại thứ t ư chân nguyên tiểu nhiên cũng đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch cũng nói g á t tội rồi bất quá ta xem cái này lan ra đột nhiên theo ra nhiều như vậy treo giải thưởng bọn họ là lai、like、lịch gì la c ẩ m nếu nhận làm vì phán đoán của chính mình sai lầm tiểu nhiên thực lực lại cao cường như vậy đương nhiên là chuẩn bị biến chiến tranh thành tơ lụa nàng nhìn tiểu nhiên con mắt sau đó nói khách nhân tuy là ngoại tộc nhưng nói vậy là biết họ lan là ta lâu lan già la thứ hai đại họ cái này thành mê sâm lan ra có người nói là bộ tộc ta lan ra không biết là mấy đời chi nhánh bọn họ khoảng chừng là sáu trăm năm chuyển tới cái này nho nhỏ thành mê lâm trong lúc đó bọn họ còn có một cái thần lực cảnh lao tổ ép bãi nhưng vị lao tổ này đã bế quan sáu trăm năm lâu thậm chí ngay cả hắn là chết hay sống đều không ai biết hiện tại thành mê sâm lan ra từ từ suy yếu trong nhà chỉ có ba cái thiên nguyên bảy tầng v õ giả hiện tại chết một cái không có trách bọn họ tức đến nổ phổi liên loại này không đáng tin cậy treo giải thưởng cũng sẽ theo ra đến còn có hai cái thiên nguyên bảy tầng vó giả ép bãi t i ế u n h i n không khỏi thầm than trong lòng một tiếng chuẩn bị tạm thời không thèm quan tâm cái kia lan lăng chứng kiến tiếu niên h không nói lời nào la cẩm cười nói bằng hưu khoảng chừng cũng là thiên nguyên bốn tầng các tộc tu hành công pháp tuy rằng không giống nhưng cũng là đại khái giống nhau bằng hưu tìm đến nhiệm vụ hơn n ử a cũng là vì thu thập thiên tài địa b ả o thảo nào sẽ coi trọng lan ra nhiệm vụ bất quá bằng hưu nói vậy cũng rõ ràng rất nhiều thiên tài địa b ả o là không mua được tiếu nhiên trong mắt sáng n g ờ i lẽ nào ngươi nơi nào có quan hệ thiên tài địa bạo nhiệm vụ la cẩm gật cụ chính là bất quá chúng ta ba cái không hoàn thành được nếu như có các hạ cao thủ như vậy gia nhập chúng ta là có thể thử xem rồi lâu lan giả la là, là thương lam vực phía đông thực lực đệ nhất chủng tộc có thể đứng ở đ i ề n phong quốc gia một loại như thế đều có một cái đặc điểm cái t i ê chính là có tiếp nhận thế giới dũng khí cùng tự tin đối với chủng tộc quan niệm đường hóa chỉ lấy ngươi mạnh yếu đến khác nhau đối xử chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn hắn sẽ cảm thấy ngươi rất lợi hại nguyện ý cùng ngươi tiếp giao lúc trước túc lan đình sẽ đề nghị bể mất l ệ c h trời đại trận cũng là vì thế l ệ c h t r ờ i đại trận tuy rằng bảo vệ nhân tộc gần vào năm nhưng cũng đem nhân tộc cùng thế giới này n g ă n cách vào năm thiên nguyên cảnh võ giả còn có thể đi ra ngoài đi một chút nhưng luyện khí cảnh võ giả đối với ngoại giới có thể nói không biết gì cả không có tiếp nhận thế giới Không chương ó cùng t ế g i sáu trăm chín mươi tám hoa gia tiểu nhiên ngồi ở bên cửa sổ hoàng hôn khắc ở trên mặt của hắn ấm áp rất thoải mái la cẩm ngồi đối diện với hắn thưởng thức bắt tay trên chén gỗ nói chúng ta tỏa này thành mê sâm bên trong có một cái họ hoa gia tộc nguyên bản thực lực ở trong thành này chỉ là tam lưu nhân vật thế nhưng mười năm trước bọn họ khai phá ra một loại có thể kéo dài tuổi thọ dược kiếm được bùn mãn bất mãn bất quá bọn hắn vẫn rất biết điều không làm vì trong thành người biết được chỉ là trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được gần nhất bọn họ tiết lộ phong thanh cứ thế trong nhà trộm cướp thành họa người một nhà không được căn bình có người nói thuốc này có một loại đặc thù thuốc dẫn cũng sắp muốn thành quen thuộc vì lẽ đó bọn họ đang hướng ra bên ngoài nhận người hỗ trợ phòng ngự nghe được lúc này thiếu nhiên gật gật đầu cái này cũng k h ó trách liền hắn cũng không khỏi động tâm lên nếu như có người hỏi đối với võ giả tới nói to lớn nhất hạn chế là cái gì khẳng định không phải tố chất cũng không phải tài nguyên mà là tuổi thọ coi như tố chất lại kém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 Ở nhân lúc này g phái tiểu n nhiên đột ư nhiên liền nghĩ tới phong vân thế giới đế thích tiền hắn có thể luyện được kéo dài tuổi thọ mấy ngàn năm đan dơ gà lần sau chính mình mua một con tuổi thọ cao linh thú cầm cho hắn thử xem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 chẳng lẽ không có thể phân cho những đại gia tộc này nhựa bọn họ thành vì chính mình chỗ dựa la cẩm không khỏi lắc đầu cười nói hoa ra nhưng là không ngu ngốc hàng năm phải cho những đại gia tộc này đưa thật nhiều đồ vật những đại gia tộc này t i n h lắm bọn họ ở bề ngoài dù sao vẫn là m u ố n mặt hàng năm thu dồi hoa ra nhiều như vậy chỗ tốt tổng không tốt trực tiếp ra tay nhưng nếu như hoa ra bị người cướp đoạt bọn họ ra tay hỗ trợ đem đồ vật cướp trở về sợ mới là bọn họ muốn nhìn kết quả t i ế u nhiên rõ ràng la cẩm ý tứ dưới cái nhìn của nàng những thứ này chỗ cướp rất khả năng chính là những đại gia tộc này trong bóng tối đưa tới đây tiểu nhân v ũ một cái còn ở ngất xỉu bên trong tiểu hồ ly nói nhiệm vụ kia chính là nhưng giúp cái kia hoa ra giữ nhà hộ viện la cẩm đem phía trước tay thu hồi ngồi thẳng thân thể nói đúng bất quá bọn hắn thấp nhất yêu cầu cũng là ít nhất liên thủ có thể chiêu xuống thiên nguyên năm tầng võ giả năm mươi chiêu lúc trước ta cùng phong lão a sinh ba người từng thử lại là chỉ có thể đỡ ba mươi chiêu nhưng nếu như ngươi gia nhập chúng ta chúng ta cùng nhau tới nói đủ để đỡ thiên nguyên năm tầng võ giả năm mươi chiêu ta nhớ ngươi thực lực tuy mạnh sợ cũng mình làm không tới chứ tiểu nhân cũng không nghĩ tới phân bại lộ thực lực của chính mình ở người khắp địa bàn vẫn là biết điều một điểm được vì lẽ đó hắn gật đầu hỏi hoa gia mở xảy ra điều gì bằng giá la cẩm nói một người một phần thiên tài địa b ả o một người mười vạn thượng phẩm nguyên thạch khoảng chứng hơn ba mươi loại thiên tài địa b ả o cung cấp tuyển nhiệm vụ sau khi hoàn thành chính mình chọn nói xong lấy ra một phần danh sách thiếu niên chứng kiến trong danh sách có một loại chính mình cần c ử u phong c h i tinh lập tức vỗ tay nói thành hoa gia ngay tại mê chi sâm m ặ t đông bên ngoài đồng dạng có tường gây lên ngoài tường che kín trong bóng tối chân pháp diện tích ít nhất đến mấy chục mẫu bên trong vẫn như cũng là một viên một viên đại thụ một gian một gian nhà gỗ thiếu niên theo la cẩm cùng nàng hai người đồng bạn Ông láo tiểu ó c niên g không khỏi nệ thiệt ở nhân tộc cảnh nội loại này quy mô trong thành thiên nguyên cảnh võ giả nhưng là khó gặp nhưng ở đây mới không đến bao lâu hắn liền chứng kiến sắp tới mười cái thiên nguyên cảnh võ giả cái tia ngồi hoa ra người hướng về ba tên võ giả hỏi Các người ơ i là n g ư kia h h á c p đến phương ra chúng ta g i à n tay ế s o Ba người lắc đ ầ một cái đương n liền dùng hai ngón tay đem này hoa gai cho kẹt lấy không khỏi có chút hơi giận các ngươi đây là ý gì cái kia hoa ra người không khỏi thay đổi sắc mặt ngươi nghĩ muốn trộm nhà ta đan phương người đến bắt lại cho ta người a cửa y v à kia tốc i ê ê n n g u y độ thật nhanh mà hắn hai người đồng bạn cũng giống như là nằm ở trong khiếp sợ cũng không có ra tay lúc này ông lao tóc bạc kia lập tức nói ngăn lại hắn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 hắn một tay c o n g lại ngón tay trỏ hóa thành kiếm chỉ hướng về người kia điểm đi la cẩm trong lòng gọi nát này phương g i a hai tên trong cửa đều là thiên nguyên bốn tầng chính mình ba người trận pháp liên thủ liền thiên nguyên năm tầng võ giả cũng khả năng nhốt lại non n ử a biết nhưng đối với người này căn bản không lớn bao nhiêu ảnh hưởng người này nhất định là thiên nguyên bốn tầng bên trong người tài ba t i ế u nhiên một tay ô m con kia chó g h ẻ như thế nào cùng người đánh cái kia người của phương g i a cũng trong lòng khinh thường nói thực sự là nhân tộc báo đất còn tưởng rằng nơi này là nhân tộc địa phương thiên nguyên bốn tầng liền có thể tung hoành nhất thời Cái cái kia hai cái bị nhưng g ư ờ i lùi đẩy t i giả cũng là ám đạo thiếu nhiên quá ngu, đối mặt với một cái thiên ê nguyên nguyên n cảnh cũng ngu, bốn tầng n g quá võ là ám mặt một đạo ờ i tài ba lại ba h nhân chính h ư vậy bất cẩn, nhân tộc cẩn, n là k ô ra gì. Nhưng không nghĩ đang lúc này t h i ế u n h ê n đầu ngón tay có một chút ánh lửa nhảy lên kia lửa kia trong nháy mắt hóa thành một chỉ hôn thân là lửa tam túc kim ố kim quang tông siêu phẩm vũ kỹ kim ố chạm kim ố chạm từ cái k i a bàn tay màu vàng nóng trên vạch một cái mà qua mạnh mẽ chém ở tay của người nọ trên cùng người kia đối đầu một cái người kia kêu thả một tiếng té rất chính là quần áo trong nháy mắt b ư ớ quang thất khiếu đều phun ra lửa tiểu nhân bắt được xuống cằm của chính mình như thế không trải qua đánh a hắn như chết rồi sẽ không có người tìm ta phiền phức chứ chương sáu trăm chín mươi chín hoa gia quyết đoán cái kia hoa gia người lập tức bay người lên rơi xuống cái kia hồn thân b ư ớ c h o a g i a hỏa bên người ngưng ra một đạo đa o nguyên giơ tay chém xuống một đao đem người kia đầu cho bổ xuống sau đó tiểu niên h bốn người đều rơi xuống trên đất la cẩm không khỏi nhìn thêm tiểu niên h hai mắt trong lòng tràn đầy ý ngơ ngác nàng đã tận lực đánh giá cao tiểu niên h thực lực nhưng tiểu niên h chiêu kiếm này vẫn là t r ấ n kinh rồi nàng cái kia người nhà họ hoa nhượng người đem thi thể thu thập sau đó hướng về phía tiểu niên cười nói tại hạ hoa gia hoa hành n g u y ê hoa i hành ạ l mặt đỏ lên cười nói quá khiêm tốn quá khiêm tốn mấy vị cũng là tới đón ta hoa ra nhiệm vụ sao t i ế u nhiên gật gật đầu hoa hành tiếp tục nói bốn vị thực lực liền không cần kiểm tra bất quá có một số việc hay là muốn hỏi một chút hoa hành ngồi vào bàn của chính mình trước bốn người một trận giới thiệu sau hoa hành hỏi b ố một một hoa hành lấy ra linh hồn khế ước bốn tầm giấy la cầm ba người căn phá ngón tay của chính mình ở cái kia khế ước trên theo trên một cái huyết hồng dấu tay cái kia giấy trong nháy mắt thiếu đốt ba người trên tay hiện ra một cái đoá hoa ẩm ký chỉ có tiểu nhân có chút do dự cái này không biết là cái gì liền hướng trên người mình thêm hắn có chút không yên lòng nhìn ra tiếu nhiên do dự cái kêu hoa hành cười nói tiếu hinh là trước đây chưa từng dùng qua cái này linh hồn khế ước đi cái này khế ước là cùng tộc ta văn minh trí bảo liên tiếp chỉ cần tiếu hinh tuân thủ khế ước nội dung như vậy nhiệm vụ hoàn thành khế ước liền sẽ tự động biến mất nếu như không tuân khế ước thiên nguyên cảnh trở xuống võ giả mười tức bên trong thì sẽ hồn phi phát tán hoa hành cũng không có cảm thấy bất ngờ dù sao cái này linh hồn khế ước muốn năm mươi ngàn thượng phẩm nguyên thạch mới có thể làm đến một tấm nhưng cũng không phải hoa ra mấy năm qua lấy kéo dài tuổi thọ đ a n dược tích lũy người thường không thể tưởng tượng của cải cũng là không thể chiao một cái võ giả dùng một tấm cảm giác kh lấy vo trung vô tướng phân tích mấy chục lần lại đem những k i a điều khoản xem qua mười mấy lần tiếu nhiên xác thực cái này như cái kia hoa hành từng nói mới theo lên chính mình huyết thủ ấn sau đó hoa hành liền cho người đem bốn người mang tiến vào lúc này hoa ra nội bộ trong từ đường hoa ra mấy cái đại lao chính cùng nhau nghị sự chủ nhà họ hoa hoa vinh tuổi chừng năm mươi thiên nguyên năm tầng t h vị ở trong thành này ngoại trừ thần lực cảnh v õ giả cũng được cho thứ hai danh sách cao thủ bởi vì trong thành này nhưng là không có thiên nguyên tầng v õ giả còn lại những tia đại gia tộc bên trong có chút là có bất quá trước mắt đều không tại trong thành hoa gia đại quản sự hoa c ự nói đại ca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 Hoang đường. một đại hán tức giận đem một tấm đàn thép bàn gỗ đập nát tại chỗ lao tam ngươi ngũ thạch tán hạp có thêm đi cái kia lâu thiên lạc tâm tư gì chúng ta còn không rõ ràng lắm được t h u ố c dẫn sợ lại sẽ mơ ước đan phương hắn cho ngươi chỗ tốt gì để như ngươi vậy làm vì hắn nói chuyện cái kia hoa cực sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên cũng là cả giận nói ta cũng là vì hoa ra được ta có thể có tâm tư gì liên lụy lâu ra bùn ra tuyến không được chứ nghe được hoa cực nhấc lên vị này chuyện lão nhị hoa thịnh càng là giận dữ Tiểu lâu bị người lâu lựa, làm bị ra c hoa u chịu y vậy, ệ n như đến đã g i hấn. Hắn hải mấy một mười làm tuổi tử cái s o cực h những thùng ặ t tâm tư đến đó quỷ thủ người. Ta đem đại người. quản quỷ Ta s vị trí h như thế p tay để ngươi, như thế vẫn cười h a sao. Hoa đủ cực c ư ha ha hải tử ở s o n g bạc thua tinh quang ghi xuống số nợ khổng lồ không thể không đem đan d ư ợ chuyện c nói đi hải tử còn có n g ư ơ i cuối cùng lời kia có ý gì ngươi là nói là ta thiết kế ta cháu l ớ n sao chính mình dạy hải tử không được còn muốn quái đến trên người người khác hoa thịnh trực tiếp đứng lên liền muốn độc thủ nhưng vào lúc này ra chủ hoa vinh nói được rồi không muốn ầm ĩ tâm tư của các ngươi ta làm sao không hiểu toa thuốc này chúng ta là không gánh nổi nhưng chính là m u ố n bán cũng phải bán một cái giá tiền cao ta đi tìm lâu lan ra hiện tại có đáp lại bọn họ nói thu chúng ta làm vì phụ thuộc đan phương thuốc dẫn đều đặt ở nhà chúng ta đ a n dược một nửa cung cấp cho bọn họ hàng năm tiền lời bọn họ năm thành chúng ta năm thành bọn họ sẽ phái một cái thần lực cảnh võ giả thường trú chú nhà chúng ta lấy làm cung phụng bất quá ước chừng phải hai ngày sau thuốc dẫn thành thục lúc mới có thời gian lại đây nghe nói như thế hoa cực hoa thịnh hai người đều không nói lời nào lâu lan là lâu lan giả la thứ năm gia tộc lớn có người nói là lâu ra cùng lan ra chi nhánh tạo thành một cái gia tộc mới bọn họ nhớ mãi không quên chính là chen lên bốn vị trí đầu mà lâu lan ra cùng bốn vị trí đầu đại gia tộc to lớn nhất trên lệch nơi chính là bọn họ không có đan dược kéo dài tuổi thọ không có trách bọn họ mở ra như vậy hậu đã điều kiện hoa vinh điểm này là nhìn ra thấy tương đương chuẩn có thể nói làm vì là vì chính mình soạn lấy lợi ích lớn nhất nhưng hoa cực vẫn như c ũ vô cùng chi bất mãn bởi vì hắn sở dĩ sẽ đồng ý lâu thiên tầm bởi vì cái kia đan phương cùng thuốc dẫn chỉ có gia chủ hoa vinh biết liền ngay cả cái kia thuốc dẫn ở nơi đó hắn cũng không biết hắn nghĩ muốn nương nhờ vào lâu thiên tầ càng n hoa i ề u v hành g môn gật gật đầu sau đó đối với tiểu nhân bốn người nói vị này chính là hoa gia võ bị tổng quản hoa sinh ở hoa gia ngốc mấy ngày nay mọi người đều nghe hắn điều khiển sau đó hoa hành liền lại đi ra ngoài hoa sinh khinh bị nhìn t i ế u niên sau đó liếp nhìn t i ế u niên trong lòng tiểu hồ ly không khỏi cười to lên mang theo một con chó ghẻ nhân tộc ngươi cái quái gì vậy là làm sao hối bảo la cẩm các ngươi liền tìm tên như vậy góp đủ số a hoa g i a tuy rằng có tiền nhưng tiền cũng không phải gió to thổi đến ai cũng có thể đưa tay kiếm bột hắn từng bước một áp sát t i ế u niên lộ ra u n g t ù m răng trắng nhân tộc nghĩ muốn ở ta hoa g i a kiếm cơm ăn nhưng trước tiên phải hỏi qua hoa sinh đại gia ta la cẩm sắc mặt phát lệnh che ở tiểu niên trước mặt hoa sinh nhận người không phải ngươi đang phụ trách hoa hành đều đồng ý ngươi dựa vào cái gì ở cái này kỳ vai muốn đánh nhau ta phục hồi tiểu nhiên không khỏi gãi gãi đầu thế giới này không có vô duyên vô cơ yêu cũng không có vô duyên vô cơ hận chính mình đến kiếm cơm ăn này hoa sinh cũng sẽ không tổn thất cái gì hắn vì sao lại âm thầm ra tay với mình nếu như chỉ là thấy ngứa mắt liền trào phúng một cái thiên nguyên cảnh v õ giả cái này có chút nói không thông hơn nữa loại này nguy cơ lúc không có khả năng lắm bởi vì chủng tộc kỳ coi đổi đi một cái chiến lược Tr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 chúng ta đã thông qua kiểm tra không có cần thiết sẽ cùng ngươi đánh qua tất nhiên ngươi không gỡ chúng ta tự chúng ta tìm địa phương giải lao là được tiếu niên quăng ra tay bên trong n h ắ n hiệu đó là bọn họ biển số nhà số sau đó hắn đối với la c ẩ m ba người ngoắc ngoắc tay liền muốn chuẩn bị rời đi hoa sinh khinh thường nói các ngươi những thứ này kẻ nhu nhược có còn hay không một điểm tôn nghiêm của võ giả tiếu niên cũng không quay đầu lại nói trước đây quê hương của chúng ta nơi đó có một vị liêu không đại sư am hiểu nhất giúp người giải thích nghi hoặc có một ngày có một cái đại thiếu gia mang theo một cái dùng lồng sắt đem miệng khóa lại chó l ô vàng cùng nhau tìm đại sư giải thích nghi hoặc đại thiếu gia nói đại sư nhà ta con chó này mỗi ngày nhìn thấy người sẽ phát điên tiêu loạn ta chỉ có k h ó a khóa lại miệng của nó ta nên làm sao để nó không đúng người gọi đây liêu không đại sư khẽ mỉm cười chỉ chỉ bên dưới ngọn núi rừng cây đại thiếu gia bỗng nhiên tình ngộ nói đại sư ngươi rõ ràng ngươi là nói ta hẳn là thả nó để nó trở về thiên nhiên truy tìm bản tính của chính mình phải không sau đó đại thiếu gia mở ra miệng chó trên khóa kết quả con chó kia lập tức hướng về phía liêu không đại sư lưng tròng tiêu to hoa sinh đầu tiên là sở cái này có sự không đầu không đổi có ý gì sau đó trong đầu hắn linh quang nói lên giận ngươi gật đúng cũng không ngươi gì ngươi. nói, nhiên nói ta là một con chó. Tiếu nhiên gật đầu nói, đúng vậy, con chó kia cũng là ở nói với liều không đại sư, cái quái gì vậy lại dám nói vậy, vậy con con con cắn chó. chó chó, sư, dám dám một một chết ta ta tử lao là là là đầu ở bốn phía lập tức chuyển đến một trận cười văn g tiếng hoa sinh hận ý như liên liền muốn ra tay giao hấn tiếu niên bốn người đột nhiên nghe được bên trên chuyển đến một người chàng tháo tay mọi người nhìn tới chỉ thấy từ trên cây nhảy xuống một người thiếu niên thiếu niên khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi la cẩm chính là một mỹ nữ nhưng cùng với hắn đứng chung một chỗ nhưng như hoa hồng bên trên chó đuôi cỏ như cũng không phải ngược hắn tường thường, thường. không có hầu kết mặc cái quần áo còn mai ba nhét á o thản lộ ra ngực thiếu niên đều muốn cho rằng hắn là nữ hải tử hoa sinh chứng kiến thiếu niên cũng không có lúc trước c ủ n g thái lập tức không mình hành lễ nói tam thiếu gia thiếu niên kia nghẹo cổ phủi hoa sinh một chút lạnh lùng nói có chút chó chính là bộ dáng này cho là có chủ nhân mang theo bên người chính mình chính là người chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm là tốt rồi hoa sinh tức g i ậ n đến tam thi thần bạo khiếu cái chán gân xanh bạo cổ hắn hít sâu một mạch đến nửa ngày mới hướng về thiếu niên kia nói thiếu gia nói tới là thiếu niên kia vô vô t i ế u nhi vai nhân tộc ta vẫn là lần thứ nhất chứng kiến ngươi rất tốt ta yêu thích chúng ta tâm sự hoa sinh nhìn năm người đi xa bóng lưng trong lòng lạnh lùng nói hoa tiểu lâu ngươi chờ ta ngươi cản rỡ không được mấy ngày rồi đi được xa thiếu niên kia thầm thở phào nhẹ nhõm đối với t h i ế u n i ê n mấy người nói ta là hoa tiểu lâu các ngươi là m ớ i tới hắn chỉ vào la c ẩ m mấy người nói ta biết các ngươi sau đó hắn nhìn t h i ế u n i ê n nhưng ta không nhận ra ngươi thiếu niên khẽ mỉm cười đa tạ hoa thiếu ra dài vây hoa sinh cái t i ế lớn ẩn quên đi nói hắn đều mất hứng hoa tiểu lâu chỉ, chỉ tiểu n i ê n đối với la cầm mấy người nói các ngươi bằng hữu không sai ta mượn đi một lúc được không La chờ m người đi cầm u tìm tới, phòng chính mình của đi la rồi c đi còn xuống vỗ tiểu nhiên đối với hoa tiểu lâu nói kỳ thực ngươi không cần làm loại trang phục này nói vậy cũng không có ai sẽ coi ngươi là nữ nếu như ngươi đủ cường tới nói hoa tiểu lâu cười ha ha đặt mông mồi dưới đất dựa vào một cây đại tụ đối với t i ế u nhiên nói nhân tộc quốc gia là hình dáng gì đây tiểu niên hạch một tiếng chúng ta bên kia không có quốc gia là tông phái thống trị nhân tộc đại điện hoa tiểu lâu năm tóc đúng ta thật giống nghe qua có người nói n h â n tộc lúc sinh ra đời cực kỳ nhỏ yếu các ngươi là thông qua lấy chính mình khiếu huyện mô phỏng linh thú hoặc là cường đại chủng tộc linh khiếu đến cường hóa chính mình l ự c hạng kỳ thực ta cảm thấy như vậy rất tốt có vô hạn độ khả thi bất quá không thể thông qua huyết mạch truyền thừa lực lượng không trách sẽ, không có, tộc, sẽ có không có hoàng tộc tương tự nhân tộc cũng không có đặc biệt cường đại đại gia tộc hoàng tộc không phải to lớn nhất thế ra sao n g ắ m lại hoa tiểu lâu lời nói thật giống cũng có chút đạo lý nhân tộc lực lượng cũng không phải thông qua huyết mạch truyền thừa một cái thiên nguyên cảnh võ giả khả năng năm đời lúc đều sẽ không có một cái thiên nguyên cảnh đời sau sinh ra vì lẽ đó loại kia dựa vào huyết mạch truyền thừa hoàn g thất hoặc đại gia tộc tồn tại độ khả thi sẽ rất nhỏ một đời người cường có thể đánh xuống giang sơn liên tiếp mấy đời yếu căn bản không thể bảo vệ giang sơn tiểu tử này tư duy rõ ràng không bị giàn giáo hạn chế là một người thông minh hoa tiểu lâu bàn tay đến cái bụng là bắt được hai cái sau đó lại hỏi nhân tộc đối với dị tộc là thấy thế nào đây tiểu niên suy nghĩ một chút sau đó mới nói k xa hoa ả n tiểu lâu nhìn tiểu nhiên nói ta có thể ủy thác ngươi một chuyện không cái này muốn xem là chuyện gì nếu như có cơ hội giúp ta đem một người bạn đưa đến nhân tộc lánh điện tiểu nhiên không khỏi nợ nụ cười ngươi là hoa gia thiếu già nhà ngươi có tiền như vậy thuê một cái càng mạnh hơn người giúp ngươi đưa không phải càng tốt hơn hoa tiểu lâu lắc đầu nói ta không có cơ hội tìm người khác ta cũng không tin người khác t lúc này tiểu hồ ly đột nhiên mở mắt ra không tận nhìn hoa tiểu lâu nói ngươi nói ai là chó ghẻ nó đột nhiên cảm giác rất nhẹ nhàng khoác khoái giơ lên móng vuốt nhìn một chút sau đó dùng trào ở trên người quay một vòng phát ra một trận kinh tiên h động đ ị a u kêu t h ẳ n g thiết lông đây ta lông đây ta đẹp đẽ lông đây tiểu nhân có phải là n g ư ơ i có phải là n g ư ơ i cạo ta lông ta muốn giết n g ư ơ i a nó hai móng nuốt l i ề u mạng tiểu nhân trên tay nạo làm như tiểu nhân đã biến thành nó giết cha cử u nhân tiểu nhân bất đắc gì nói ta không có ta không có chuyện gì cạo ngươi lông làm cái gì chúng nó là chính mình rơi tiểu hồ ly l i ề u mạng lắc đầu ta không tin coi như là mùa h ạ ta lông cũng không có lợi hại như vậy rơi qua ta không tin nhân ra như thế xấu lần này không ai thèm lấy rồi tiểu nhân nghe vậy xứng sở g ơ lên tiểu hồ ly nhìn vừa nhìn dĩ nhiên dĩ nhiên là một cái mẫu tiểu hồ độc kinh hãi đến biến sắc ngươi cái này biến thái ngươi đang làm gì tứ chi l i ề u mạng nghĩ muốn hướng về tiểu nhiên trên mặt t r ả o bất đắc dĩ chân sở đ o ạ n cũng chỉ nhìn bốn chi tiểu chân ngắn trên không trung như máy xay gió một loại như thế hoa vòng hoa tiểu lâu c ư ờ i hì hì nhìn tất cả những thứ này thầm nghĩ trong lòng hoặc là này nhân tộc có thể trong đầu hắn lóe qua cái kia thân ảnh cái kia từ hắn năm tuổi bắt đầu liền vẫn dằn vặt bóng người của hắn cái kia tuyệt vọng thống khổ ánh mắt sợ hãi mỗi ngày buổi tối đều sẽ đem hắn từ trong ngộng tất t n h chương bảy trăm lẻ một nội、loạn. vào đêm thành mê sông bên trong sáng lên từng c h i ế c từng chiếc ngọn đèn n h ữ n g kia ở cây cối long l á n h các loại quan g sắc cành cây l á cây đem nơi này trang điểm đến như là t i ê n c ả n h mở d ạ n g tiểu niên mang theo tiểu hồ l y ở trong rừng b ư ớ c c h ậ m cảm giác so với trên lầu đèn nghe ông đỏ muốn đẹp nhiều lắm á là do vì chính mình lông rơi quan g tiểu hồ l y căn bản không muốn đi ra gặp người bất đắc dĩ, tiểu niên cho nó phùng một cái mang m ũ s ù n g vật trang bất luận đi ở nơi đó đều là t i ê u điểm nghĩ đến bởi vì đây là phía trên thế giới này lần thứ nhất có linh thú mặc quần áo vào một cái hoa g a thị nữ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 t h đối với tiểu nhiên ám chỉ hắn là chó hoa sinh làm như không hề có một chút nổi giận nếu như chết rồi vậy cũng là n g ư ơ i mệnh không được điều này làm cho tiểu nhiên đối với hoa sinh đánh giá cao mấy phần xem ra ban ngày chuyện thật là có chút quái lạ à, hắn cũng không phải như vậy nông tạng người nhưng tất nhiên nhận nhiệm vụ chính là muốn làm chuyện tiếu niên cầm lệnh bài đến cửa phía đông cùng lúc trước người thay ca toàn bộ hoa gia bị một cái chủ yếu phòng ngự đại trận cùng một loạt loại nhỏ trận pháp bao vây có người nói bỏ ra giá cao toàn lực khởi động lúc liền thần lực cảnh võ giả công kích cũng có thể đỡ có phải là khoác lác tiếu nhiên liền không rõ ràng nhưng có người nói mấy ngày trước thật là không ai có thể xông vào hoa gia nửa bước hoa gia trận pháp là do hoa gia đệ tử thao túng mà những thứ này ở ngoài xin mời giúp đỡ chủ yếu vẫn là ở, ở ngoài cha địch ngăn địch tiếu n i ê n liền ngồi ngay ngắn ở cửa trên đỉnh hoa sinh rất xa nhìn hắn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 ta c ũ cực cực bất bất hoa Vinh. Hoa Vinh、so、nhưng g k n sau ngày hôm nay cái này chủ nhà họ hoa đều sẽ là chính mình vật trong túi hai ngày sau mới là thuốc dẫn thành thúc lúc có người nói hái tương đương chú ý hơi bất cẩn một chút liền không cách nào làm thuốc ai cũng cho rằng ngoại địch quy mô lớn xâm lấn sẽ là ở hai ngày sau lại không người nghĩ đến hắn hoa cực sẽ ở hôm nay khởi sự vì lẽ đó lúc trước hoa sinh mới sẽ nghĩ đánh đuổi tiểu nhiên một nhóm vào lúc này thuộc về hoa vinh lực lượng càng ít đương nhiên càng tốt màn đêm thăm t h ả m tử nguyễn huyết nguyệt đều bị dày cộm nặng nề mây đen bao phủ đang cùng tiểu hồ ly câu được câu không tán câu tiểu nhiên đột nhiên vẻ mặt hơi động ngón tay một điểm một tử một huyễn hai á n h kiếm hướng về phía trước chém tới hoa sinh nhìn cái này phương trong lòng không khỏi cười gằn đến, đến rồi nhân tộc tiểu tử không phải miệng lưỡi bén n ọ sao lần này xem ngươi chết như thế nào trong đêm tối một vệ ánh đ a n nổi lên một giọng nam hừ lạnh nói tiểu tử đủ tàn nhẫn lại là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị t i ế u nhiên phát hiện càng không nghĩ đến t i ế u nhiên bắt chuyện đều không đánh một cái liền ra tay đánh lén mình mới là người đánh lén có được hay không ai biết hắn còn chưa dứt lời t i ế u nhiên kiếm quang liền xuyên qua ánh đao của hắn chém ở trên người hắn đem hắn chém thành hai đoạn ánh đao mang ra quang minh còn chưa tiêu tan dưới bóng đêm cái kia nửa người đứng ở đó phun ra máu tươi như suối phun sau đó một cái âm thanh nổi lên tử h u y ễ n song n g u y ệ t là nhân tộc chu tiên kiếm phái người dám ở ta lâu lan giả là địa bàn làm càn các anh em giết mấy chục thân ảnh từ trong bóng tối bay ra đủ loại chân nguyên chém về phía tiểu t i ế u n h i ê n đem tốc độ nổi lên nhanh chóng dẫn tới những công kích đó đuổi theo hắn chạy lẽ ra vào lúc này những k i a phụ trách trận pháp người nhà họ hoa phản ứng lại quá trì đ ộ n cũng nên mở ra trận pháp nhưng ở t i ế u n h i ê n linh thức phía dưới hoa gia chủ trận pháp đều không có mở ra còn có đại bộ phân phụ trợ trận pháp đồng dạng không có mở ra hơn nữa không chỉ là nơi này hoa gia bốn phía đều có thần bí người đột kích ban đêm nghĩ lên hoa sinh vừa nãy ngôn ngữ vẻ mặt t i ế u n h i ê n tỉnh táo lại bị cái tên này âm không nghĩ tới có vậy cũng lấy chắc hoang chu tâm hoa lại cũng không chắc ra hắn là tên phản đô hoa sinh sẽ là phản đô vậy này hơn nửa chính là người nhà họ hoa ra bên trong quỷ tiếu nhiên đã không hy vọng tiếp viện bên này hướng về tiếu nhiên đánh tới người có tới hai mươi ba cái trong đó đại bộ phân là thiên nguyên ba bốn tầng thiên nguyên năm tầng võ giả chỉ có một cái tiếu nhiên lấy một đạo chân nguyên khóa đem tiểu hồ ly c u ố n vào sau lưng thiên địa nguyên khí nổi lên từng trận sóng lớn vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ thành đạo đạo sáng loáng kiếm khí đem truy kích tiếu nhiên công kích từng cái chém nát chính là bách vạn phi tiên kiếm trận tiếu nhiên bị người nhà họ lan treo giải thưởng tất nhiên là không dễ xài dùng đại chu thiên tinh đấu đại trận cùng hồn thiên bảo giám còn có thanh niên phá khí quyết thậm chí tinh hoàng kiếm cũng là không thể nhưng tiếu thái thiên vị thiên tâm ý thức lập tức sử dụng tới vạn vật nguyên khí tỏa đối với thiên nguyên năm tầng võ giả không có tác dụng gì đối với thiên nguyên bốn tầng võ giả uy lực cũng không phải đặc biệt lớn nhưng đối với những cấp bậc đó so với t i ế u nhiên thấp hơn nữa vốn là cấp thấp thiên nguyên võ giả tới nói nhưng không kém làm ấy là tất sát chi kỹ cái kia hai mươi ba cái thiên nguyên võ giả bên trong có mười ba cái là thiên nguyên ba tầng bọn họ chỉ cảm thấy mình bị một luồng lạnh như băng âm hàn lực lượng bao vây chính mình như là bị ngâm ở lạnh trong nước không thể động đậy một chút nào may mắn được những võ giả này cũng có tâm linh chi quan ngưng tụ thành các loại vũ khí ngăn cản t i ế u n h i n kiếm khí nhưng tâm hoảng ý loạn phía dưới đã có chút giật gấu và vai lúc này tiểu niên h kiếm chỉ điểm ra một luồng để hư không ngưng lại tĩnh mịch chi ý hạ xuống lại là tiểu niên h hồi lâu không có đơn độc triển khai huyền âm kiếm hai mươi ba cái k i a mạnh tĩnh mịch không gian tiểu niên h kiếm khí hóa mười hai điều xanh b í ế t long hướng về những kia thiên nguyên ba tầng võ giả d i ế t đi lần này những kia thiên nguyên bốn tầng võ giả đã không có đi công kích tiểu niên h bọn họ đồng dạng hành động được hạn h ư n g muốn so với những kia thiên nguyên ba tầng võ giả mạnh hơn nhiều vì lẽ đó bọn họ thay thế thế đồng bạn của chính mình đỡ huyền âm thập nhị kiếm một người đối chiến một đạo kiếm khí biến thành kiế tiểu nhiên liền kiềm chế lại đám này người đánh lén chủ yếu chiến l ự c ở trước mặt hắn chỉ có cái kia thiên nguyên năm tầng thủ lĩnh chương bảy trăm linh hai đánh bại sơn hà luân tiểu nhiên vừa ra tay liền dẫn dắt chính mình hai mươi hai người đồng bạn cái kia thiên nguyên năm tầng võ giả có chút giật mình quả thật phía trên thế giới này có rất nhiều lấy chân khí đặc thù khí cơ đặc thù linh lực bí kỹ linh khiếu thiên phú loại hình đến hạn chế ảnh hưởng đối thủ công pháp nhưng một cái thiên nguyên bốn tầng võ giả có thể đem loại này hạn chế loại vũ kỹ dùng đến như vậy trình độ thật là không thường thấy bất quá hắn vẹn là giật mình dù sao tiểu niên h chỉ là một cái thiên nguyên bốn tầng võ giả thôi mạnh hơn đối với mình cũng không có uy hiếp khí cơ tiếp xúc lúc hắn đã xác định điểm này nhìn rất có một người đã đủ giữ quan hải khí khái tiểu niên h hắn trong mắt lóe ra tia huyết quang biểu hiện sơ s á c sát khí phải nhanh trong vòng nhất chiêu giết người này dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện một cái bán kính ước một dặm to lớn màu hồng trận bàn phía trên điêu mãng các phủ văn cùng chim bay thú nhảy một luồng huyết khí từ trận bàn bên trong phún xạ đi ra những chim bay thú nhảy đó làm như được huyết khí kích mỗi một người đều sống lại hướng về tiểu niên bay nào mà đi nhìn như muốn công kích tiểu niên nhưng cũng là tự mình kết thành một cái trợ thế đem tiếu nhiên nốt u ở bên trong để cho hắn m u ô n trốn không thể cái k i ê u huyết khí bên trong càng là có một loại ăn mòn khí không chỉ có thể ăn mòn máu thịt còn có thể ăn mòn chân nguyên mà bản thân của hắn tay xuất hiện một thanh dài gần năm mét hình bán n g u y ệ t cự luân cự luân trên có mặt đất núi đồi sông nước đầm lầy hiện lên trong đó cái này cự luân vừa ra tiếu nhiên lập tức cảm giác được thân thể trong nháy mắt trở nên hết sức trầm trọng cái này cự luân là người võ giả này tâm linh chi quang năng lực cùng tiếu nhiên tinh hoàng kiếm thật giống đều là có thể mô phỏng trọng lực chính đang yên lặng nhìn tất cả những thứ này hoa sinh đột nhiên cười lạnh nói. nguyên tới bên này sơn hà luân la phương phối hợp thú vương mạn đà la đại trận tiểu tử này chết chắc rồi coi như hắn gặp may mắn vốn là ta còn muốn nếu như hắn bị bắt xuống ta liền cắt hắn đầu lưỡi lại lột ra hắn coi như chết rồi cũng có thể d o i thi sau đó phơi thây ba ngày mới có thể tiêu ta trong lồng ngực mối hận đáng tiếc ở sơn hà luân phía dưới hắn liền toàn thây cũng không cách nào bảo lưu lúc này những tia nghe được cảnh báo võ giả cũng đi ra trợ giúp bọn họ tốc độ phản ứng nhưng là không chậm đã phá tan ngọn cây lập tức liền thấy được hoa ra mặt đông cái tia đầy trời đỏ như máu cự thú cùng với gánh chịu núi sông đại địa cự la cầm lên tiếng điên cuồng gà o ghét thú vương mạn đà la đại trận sơn hà luân tiểu nhiên mau lui lại đó là sơn hà luân la phương ngươi không phải là đối thủ của hắn thoát được sao la phương k h ả k h ả cười gằn liếm một thoáng sơn hà luân cái k i a sơn hà luân ở trong tay hắn như tú hoa châm một loại như thế linh đ ộ n g múa phảng phất sơn hà luân mang theo hắn như bay trong nháy mắt liền đến tiểu nhiên trước mặt sơn hà luân trên không trúng kéo hoa chân nguyên ngưng mà không phát hướng về tiểu nhiên chặn ngang chèn tới cái tia dày cộm nặng nề mà mục tiêu cực lớn sơn hà luân thế đi phập phụ trong nháy mắt bất luận là núi sông thế tiến một loại như thế không biết la phương người thấy hắn đem cái này sơn hà luân chuyển dùng như thế linh động nhất định phải hắn so với liều một phen chiêu thức cùng chân nguyên biến hóa nhưng chân chính cùng hắn sơn hà luân tiếp xúc sau khi mới sẽ phát hiện đây là dốc hết toàn lực công phu thực là thiên hạ thiếu cương mạnh vũ kỹ t i ế u nhiên như là dọa sợ giống như vậy mắt thấy cự luân đến trước người mới có hành động một đạo hoa mắt cường quang từ tiểu nhiên trên tay tỏa ra p h á n g phất mặt trời đột nhiên cùng mặt trăng đổi một cái ban ở trong màn đêm đột nhiên hàng lâm kim quang tông siêu phẩm vũ kỹ đại quang minh kiếm chúng người không thể từ cái kia cường quang bên trong thấy rõ trong đó sán như ngân hà tinh hoàng kiếm mà tinh hoàng kiếm đã chém tới sơn hà luân bên trên một luồng không thể tin tưởng lực lượng khổng lồ từ tinh hoàng kiếm trên chuyển đến vô xuyên vô tận quang minh kiếm khí xuyên thủng sơn hà luân đánh tan bám vào bên trên trân nguyên càng xuyên thủng la phương phòng ngự đánh vào trong cơ thể hắn đem thân thể của hắn biến thành một cái chiến trường cái kia vô cùng vô tận kiếm khí ở la phương trong cơ thể cùng hắn chân nguyên triển khai công phòng chiến điều này làm cho sơn hà luân vì đó run lên lúc này tinh hoàng kiếm mang theo tiểu n h i n thân thể theo cái này run lên từ sơn hà luân trên lướt qua xuyên thủng la phương Nếu nhiên trên không trung x sau người, h kiếm, căn bản không đó hắn n kiến g h ý thức thâm nhập vô biên trong đêm tối hoa ra nơi khác gọi tiếng hô rét dung trời chỉ có mặt đông nhưng yên tĩnh lại tất cả mọi người xem sừng sững trên không trung t h i ế u nhiên như là chứng kiến một cái không thể nào hiểu được quái vật một cái thiên nguyên bốn tầng v õ giả một chiêu đánh chết thiên nguyên năm tầng cường giả thế giới này là làm sao tuy rằng vẫn người nghe đồn không ít thiên tài có thể làm được vượt cấp khiêu chiến thế nhưng loại này càng mạnh khiêu chiến mang tính áp đảo thuần sát cũng thuộc về thiên tài phạm chủ sao hoa sinh trận to hai mắt phản phất nhìn thấy quỷ như thế không thể không thể làm sao có khả năng có như vậy quái vật hoa cực cười lạnh nói người này công pháp cực kỳ khủng bố vừa nãy lại có thể trong nháy mắt hấp thu tất cả loại hình thiên địa nguyên khí c hơn g nữa la cẩm trong đầu lúc trước đã hoàn toàn tắt ý nghĩ lại sinh động lên nhân tộc con cáo thiên nguyên bốn tầng đánh chết thiên nguyên bảy tầng cái này vài điểm x u y ê n ở cùng nhau chẳng lẽ mình lúc trước trực giác không sai lan g i a truy nã người đúng là hắn lo lắng làm gì phong bất ngữ vỗ một cái la cẩm theo đại bộ đội hướng về mặt đồng t i ế u nhiên nơi phong đi la cẩm q u ă n g một thoáng đầu của chính mình ép buộc chính mình không muốn đi nghĩ những thứ này bất luận t i ế u nhiên có phải là lan g i a truy nã người hắn hiện tại là chính mình đoàn đội bên trong một cái chính mình không cần thiết nghĩ muốn còn lại mà những la phương đó đồng bọn càng là không nghĩ tới lao đại sẽ một chiêu bị người đánh chết những kia còn bị vạn vật nguyên khí tỏa k h ô n g chế không thể động đậy một chút nào thiên nguyên ba tầng võ giả càng chân đều ở cho rút mà những kia thiên nguyên bốn tầng võ giả mới đưa huyền âm kiếm đủ thấy tiếu niên ra tay nhanh đến trình độ nào tiếu niên mới vừa là lấy thiên kinh ngũ kích ra tay trực tiếp biểu đến thứ tư kích vận dụng đại quang minh kiếm sử dụng mới đạt được cái này huy hoàng chiến công giá cao là hắn hôm nay lại lấy không cách nào sử dụng thiên kinh ngũ kích coi như là kích thứ nhất cũng không được nhưng cái này đã đầy đủ hắn phân sát la phương tránh thỏ chính mình hạn nhập vây công bên trong nếu như la phương vừa n ã y đem hắn quân lấy những tia thiên nguyên ba bốn tầng võ giả ở một bên phụ trợ hắn to lớn nhất khả năng chỉ là con đôi đào tẩu đánh chết la phương sau tiếu niên nửa bước liên tục tốc độ bao tác hướng về đám tia thiên nguyên bốn tầng võ giả phóng đi những võ giả này khiếp sợ lao đại cái chết huyết khí dâng lên huyền âm kiếm hai mươi ba khí chàng biến mất vạn vật nguyên khí chỉ có thể đem tốc độ của bọn họ đám người thực lực hạn chế một phần ba vì lẽ đó bọn họ cũng không sợ tiểu nhiên lập tức liền hướng về tiểu nhiên khởi xướng điên cuồng tấn công chương bảy trăm linh ba đồ cùng truy hiện đối mặt với cái kia t r e ngập bầu trời chân nguyên diện hóa ra các loại vũ kỹ tiểu nhiên tốc độ đã tiêu lên suýt xảy ra tai nạn ở những vũ kỹ này bên trong sông khắp trái phải gặp phải tránh k h n g khỏi hắn liền một trưởng vô g a bởi vì tốc độ quá nhanh thoạt nhìn hắn lại như là hóa thành một cái quan thủ quan âm những k phản p h ấ t bị thuần hóa manh thú một loại như thế nhưng hướng về sự công kích của hắn nên đi cái này chính là t i ế u nhiên cái thứ nhất tự nghĩ ra vũ kỹ bất không âm dương ấn vẫn theo tu vi của hắn tiến bộ không ngừng mà tăng lên hiện tại đã có thể làm được thoáng qua trong lúc đó đàn hồi công kích ở đàn hồi thời khắc mê hoặc người k h á c chân nguyên bên trong linh tính được chính mình ra d o i mức độ lúc trước chiến đấu bên trong hắn nhiều là dùng để phòng ngự ở chính mình mỗi một tế bào trên đều bao bọc một tầng bất không âm dương ấn biến thành áo giáp trước đây hắn dùng đ ế í là bởi vì tiểu nhiên cùng người đạo thủ thích nhất chính là lấy công làm thủ thế nhưng hôm nay h ắ n có các loại không thể bại lộ vũ kỹ hơn nữa nhân số kẻ địch đông đảo chính là bất không âm dương ấn đại triển thân thủ lúc chỉ là trong nháy mắt tiểu niên h liền xuyên qua đám kia võ giả công kích không mất một sợi lông một cái như tháp sắt nam tử ở tiểu niên h phía trước nhất hắn là la phương trở xuống thực lực cao cường nhất người hắn không cho là tiểu niên h là ở đánh chính diện bên trong một chiêu giết la phương định là lấy cái gì quỷ kế hoặc là một lần tiêu hao cường đại đạo cụ đối mặt với tiểu niên h như bẻ cành khô tư thế toàn thân hắn kim quan g tỏa sáng trường kiếm trong tay chân nguyên ngưng mà không phát trong nháy mắt rút ngắn cùng tiểu niên khoảng cách trường kiếm nhanh đâm tiểu niên mi tâm cái kia quen thuộc khí cơ cảm giác để t i ế u nhiên tâm thần hơi chấn động một cái hắn nhận ra cái này một chiêu là lan liên đã từng dùng qua chỉ là hắn không biết chiêu này t i ê u là già la thập nhị hạm diện thức thứ nhất lâu lan lạc vẫn thần kiếm đồng dạng một chiêu ở lan liên trong tay sử dụng cùng ở đại hán này trong tay sử dụng hoàn toàn là hai khái niệm đại hán muốn cùng t i ế u nhiên cận chiến đem t i ế u nhiên c h i ế n tử nhưng t i ế u nhiên có thể không muốn rơi xuống mức độ như thế đầu ngón tay một điểm ánh lửa bay ra hóa thành một cánh đập cánh bay lượn tam túc kim ô đại hán kia lập tức hô lên lại kim ô chạm người k i cùng nói chuyện bên trong hắn không có một chút nào dừng lại cái kia vốn là ngưng tại thân kiếm chân nguyên trong nháy mắt chém đúng ra hóa thành một c h u ô i cháy hừng hực chân nguyên chi kiếm cùng tam túc kim ô t r i ể n ở cùng nhau Vậy anh, hai h đạo chân nguyên vũ kỹ trong nháy mắt va chạm mấy ngàn lần song song trên không trung nổ tung dường như một vầng mặt trời mà để đại hán kia ý tưởng không tới cái kia tam túc kim ô nổ tung sau khi trong đó đột nhiên bay ra hai vệ tinh mang không biết đến không biết cuối cùng phản phất nó xuất hiện thời gian cùng ở giữa quá trình đều bị người xóa đi chỉ có kết quả cuối cùng hiện ra kết quả chính là cái này đại hán cùng phía sau hắn một cái khác trên cổ xuất hiện một thanh nhìn như bình thường chân nguyên p i đao tiểu nhân lấy tàng kiếm thức triển khai tiểu lý phi đao một đòn xây công đem cái này chỉ đứng sau la phương đại hán cùng một cái khác thiên nguyên ba tầng võ giả đánh chết lần này những k i a thiên nguyên bốn tầng võ giả rốt cục kinh hoàng lên bắt đầu lùi lại mà tiểu nhân nhưng cũng không truy kích trái lại đối với những k i a bị hắn lấy vạn vật nguyên khí tỏa hạn chế thiên nguyên ba tầng võ giả ra tay bọn họ mặc dù có tâm linh chi quan có thể để phòng ngự nhưng chỉ là ứng đối bách vạn phi tiên kiếm trận liền rất q u ấ n bách tiểu nhân thân hóa lưu quang ở cái này mười ba người bên người nhiễu một vòng tròn lớn trong nháy mắt không biết công ra bao nhiều kích sau đó hắn dừng ở giữa không trung lúc này t i ế u niên viện binh vừa mới vừa chạy tới mà những k i a thiên nguyên ba tầng võ giả trong cơ thể đột nhiên hiện ra từng trận nổ v a n g đó là t i ế u niên chân nguyên ở bên trong cơ thể của bọn họ cùng bọn họ chân nguyên tranh đấu âm thanh sau một khắc cái này mười ba người trên thân thể tuân ra mỗi người lố máu như suối phun một loại như thế phun máu hạ rơi xuống mặt đất những k i a chạy tới trợ giúp t i ế u niên võ giả từng cái từng cái trận mắt mất mồm chỉ cảm thấy toàn thân run miệng lưỡi phát khô nhìn như t ử thần d á n g thế t i ế u niên không khỏi cách hắn xa một điểm vui mừng chính mình không phải kẻ thù của hắn coi như thiên nguyên năm tầng võ giả cũng là như thế la c những thứ này nhưng làm mười một cái thiên nguyên cảnh ba tầng v õ giả không phải mười một con c h ư a người này càng đến mạnh đến mức độ này có mấy người phục hồi tinh thần lại đã nghĩ đổi bắt những kia đào tẩu thiên nguyên bốn tầng v õ giả t i ế u nhiên khoát tay nói nhiệm vụ của chúng ta là thủ vệ hoa gia cũng không phải tờ ân diện đến địch không nên bị người hướng dẫn đi rồi như thế một phút trước khả năng không ai đem lời của hắn coi là chuyện đáng kể nhưng hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy t i ế u nhiên nói rất có lý lúc này hoa gia nội bộ vang lên một trận thê lương kèn hiệu là triệu tập mọi người âm thanh mọi người mau nhanh hồi viên t i ế u n h i n một nhóm lập tức liền hướng về hoa gia nội bộ bay đi ở hoa g i a nội viện những thứ này ở ngoài xính võ giả vốn là không thể vào nhưng hiện tại nhưng không có cái này hạn chế trong nội viện hai nhóm người chính đang đối đầu thiếu nhiên một nhóm chứng kiến hoa hành nhưng rơi xuống hoa hành bên người hắn cũng không có hỏi chuyện gì thế này bởi vì hắn sớm đoán được đây là một cái nội loạn hoa hành đứng ở hoa vinh bên người chỉ có hai ngày nay đưa tới rất ít hơn hai mươi tên thiên nguyên cảnh võ giả vốn là không ngừng nhiều như vậy nhưng mới vừa tập kích bên trong chết không ít người mà hoa vinh đối diện lại là hoa cực phía sau hắn dĩ nhiên có sáu mươi bảy mươi tên thiên nguyên cảnh võ giả hoa cực lạnh lùng nói đại ca ngươi có một cơ hội cuối cùng chỉ cần ngươi giao ra duyên thọ đan cùng thúc dẫn ta lưu lại ngươi một mạng nửa đời sau làm cái an tâm nhà giàu mới nổi diệu nguyên chất mỹ nhân mọi thứ không thiếu hoa vinh như là lao mấy chục tuổi liền lưng đều chút l ọ n gọn hắn nghiến răng nghiến lợi nói lao tam huynh đ ệ chúng ta thật muốn làm được mức độ này sao hoa cực xem thường hư lạnh nói đại ca ngươi chính là một cái hạng xoắn xĩnh nhưng không phải lớn hơn ta vài tuổi vốn là không tới phiên ngươi làm người gia chủ này thế nhưng truyền bất truyền đấu đây là tổ tông thành pháp ta cũng sẽ không nói cái gì nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đấu kỵ người tài đối với ta mọi cách chèn ép ta mới có thể so sánh lão nhị ít nhất mạnh hơn gấp m ộ ư ơ i lần ngươi lại để cho hắn làm cái này nhà đại tổng quản cái này duyên thọ đan phương sau khi ra ngoài càng l ạ như để phòng cấp như thế để phòng ta liền thuốc dẫn ở nơi nào thuốc dẫn ở nơi đó cũng chịu cho ta nói ngươi có đem ta làm h u y n h đệ sao hoa vinh lắc đầu một cái thì ra là như vậy nói vậy dụ dỗ tiểu lâu nói ra đan phương chuyện cũng là ngươi làm chứ ta vẫn không hiểu ngươi làm như vậy đối với ngươi có ích lợi gì hoa cực cười ha ha chỗ tốt nhiều làm đấy đan phương một bại lộ ngươi sẽ có đến từ khắp mọi mặt áp lực áp lực một đại ta cũng ở một bên tạo áp lực ngươi sẽ là do bên ngoài áp lực mà quên nội bộ uy hiếp ngươi sẽ nghĩ đoàn kết minh đệ chúng ta ngươi liền có thể có thể đem đan phương lấy ra chia sẻ nhưng ta không nghĩ tới ngươi ý nhiên ngoan cố đến vậy để ta không thể không như vậy ít nói nhảm không nói ra đan phương thúc dẫn ngươi chỉ có một đường chết nói ra ta lưu lại ngươi một mạng ta không cùng ngươi mãi mười tức bên trong ngươi không đồng ý vậy thì chết nghe nói như thế hoa vinh nhắm hai mắt lại sau đó hắn mở hai mắt ra lưng cũng không tiếp tục lọn gọn trong ánh mắt cũng không có khiếp đảm cùng thống khổ hắn nhàn nhạt nói lao tam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 hoa tiểu lâu rụt đầu tống não từ đoàn người sau giò ra đầu cười nói tam thúc ngươi tìm ta à lần sau cùng uống rượu đem hội ta hôm nay có việc hoa cực trên mặt biểu hiện rốt c u ộ c khôi phục lại yên lặng bất quá trên c h á n nhảy lên gân xanh vẫn để cho người có thể nhìn ra hắn nội tâm kích động khá lắm ngươi lại ông ta tam thúc như thế đau ngươi không thể thiếu chốc lát nữa mang ngươi cùng nhau xuống sớm ít ngày trước hoa vinh đầu tiên là mời chào một nhóm cao thủ trong đó còn có hai cái thiên nguyên sáu tầng có giả việc này hoa cực là biết đến nhưng nhóm người này trước đó vài ngày liền không thấy bóng dáng hoa vinh không có con trai đối với hoa tiểu lâu đứa cháu này nhưng lại yêu quý khẩn vì lẽ đó hoa cực liền xin mời hoa tiểu lâu ăn uống thỏa thuê một trận đem m u ộ i uống rượu bài bạc trong lúc đó hoa tiểu lâu nói nói lộ hết nói ra đám này võ giả hướng đi nhưng hoa ra là cái kia thuốc dẫn thành thục kỳ sắp tới mà hoa vinh đem những người kia phái đến trông coi thuốc dẫn hoa cực tự cho là đắc kế nhưng không nghĩ là bị hoa tiểu lâu cho lửa những người kia che giấu hơi thở liền giấu ở hoa ra chính mình lại không có phát hiện hoa tiểu lâu l ê lưới tam thúc tiểu lâu chính là tuổi thanh xuân còn không nỡ cái này nơi phun hoa tam thúc chính mình đi xuống trước đặt một cái vị trí a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 đây chỉ là ta hoa ra việc nhà chỉ cần mọi người hiện tại rời đi ta hoa vinh sẽ không truy cứu còn đưa lên lộ phí đi lại làm đại gia khổ cực phí hoa cực sau lưng một cái thiên nguyên sáu tầng võ giả than thở chủ nhà họ hoa quả nhiên khí độ phi phạm này hoa cực kém ngươi quá nhiều ta nhận biết người không rõ theo mũ chuyến lần này nước đ ủ làm sao còn không thấy ngại muốn cái này lộ phí nói xong thả người bay lên cái kia hoa ra đại trận hiện ra một lỗ hưởng đến mặc hắn rời đi hoa cực có thể cũng không đủ linh hồn khế ước cho những người kia mỗi người một trường hắn không nhiều tiền như vậy có người này làm mẫu hoa cực nơi đó ít nhất một phần ba người t ố i lui bọn họ không có cùng hoa cực ký kết linh hồn khế ước theo hoa cực là vì cầu tài mà đến hoa cực mang theo bọn họ rơi vào bị vây giếng người ngu xuẩn như vậy dựa vào cái gì cùng hắn chịu chết hường hắn còn cảm giác mình thông minh tháo vát thủ đoạn cao minh hoa cực chỉ cảm thấy n g ư ợ c một muộn cổ họng một n g ọ n suýt chút nữa một hớp lao hết u y phun ra cái kia đang cùng hắn rằng có ba cái thiên nguyên sáu tầng võ giả lập tức phân ra hai người hướng về hắn tấn công tới có k h á c một người hướng về hoa cực bên này một cái k h á c thiên nguyên sáu tầng võ giả công tới quấn quýt lấy hắn để có thể trợ giút hoa cực để ba người kia lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hoa cực. sau o cho n phương lập tức liền đánh cho thiên băng g lập tức đ ị liệt, như không phải hoa ra mỗi một viên cây tối, mỗi một một như không nhà gỗ đều có trận pháp bảo hộ chỉ, hoa gỗ ra cây đ ề có công kích trận trì, thở thành năng san bình pháp hộ hoa khả hơi bảo bị ra mấy âm sẽ dư đó ị a Sau đ hoa vinh phân ra một nhóm người cùng hoa cực người động lên tay đến hoa vinh bên này người đông thế mạnh đương nhiên rơi vào hạ phòng nhưng vào lúc này hoa ra ở ngoài tiếng la g i ế t vang lên lại là những kia mơ ước hoa ra đ à n phương người thừa dịp hoa ra nội loạn bắt đầu công lại đây rồi hoa vinh sắc mặt tái xanh lập tức đem còn lưu lại ở một bên nhân thủ phái ra đi ở bên ngoài ninh địch ngăn cản đối t hoa ủ phá hư trận pháp, hư mình h tưởng được trận từ tin mà ra hoa hoa đệ tử nhưng đi điều tử trận pháp. Lúc này, hoa tiểu nhưng khiển này pháp. lôi lâu kéo Lúc vinh v à t o nói, đầu ạ i nhi vinh bá, chất nhi có chút、sợ. Hoa đuốt sợ. của hắn nói không cần sợ ta hoa ra đại trận nhưng là số tiền lớn chế tạo những người kia không có thần lực cảnh võ giả áp trận ít nhất chừng mấy ngày mới có thể công phá trận pháp hoa tiểu lâu chỉ vào tiểu như nói cái kia để cho hắn làm hộ vệ cho ta được chứ hắn vừa nãy một chiêu kiếm một người r ế t chạy mấy chục người rất uy phong đây hoa vinh suy nghĩ một chút sau đó gật g ủ lần này tiểu n h i cũng rơi vào thanh nhàn nhìn như vậy đến đột nhiên này trên g cần mặt n h r hắn đỏ bừng lên ra tay vai ít nhất so với trước đây mạnh hơn nữa lại là dùng liệu mạng công pháp Cái bước kia kia tên thiên nguyên năm tầng võ giả bị mọi ộ một t trên tiếu tới, đòn, không chung nào, liền hướng về tiếu nhiên vào tới, khô lớn, để mạng khô cái bụi lại. về vào để người lúc trước đều gặp tiểu nhiên thực lực liền không có ai chặn lại hắn tiểu nhiên lập tức bay về phía không trung triển khai thân pháp không ngừng mà né tránh mặc cho hoa sinh làm sao l i ề u mạng đều dính không được tiểu nhiên góp cáo đối với hắn chân nguyên công kích cũng chỉ lấy bất không âm dương ấn chống đỡ nhưng không đánh trả hoa sinh thở hồn hển giận dữ nói ngươi cái kẻ nhu nhược ngươi liền không dám dùng ta chính diện một trận chiến sao tiểu nhiên lắc đầu nói ta không cần thiết cùng một kẻ đã chết đánh nhau cái k â y hoa sinh tức giận đến dâu tóc đều dựng thân thể nổi lên một vòng một vòng màu hồng như khí cầu một loại như thế bành trướng t i ế u nhiên hơi thay đổi sắc mặt tốc độ bay đến tận cùng xông tới đi mang theo hoa tiểu lâu liền cực tốc trốn xa、Hoàng. hoa sinh hóa thành một màn mưa máu nổ tung lại là ở cuối cùng lựa chọn tự bạo hắn đã sớm bị thương nặng dùng kích thích sinh mệnh công pháp lại vừa cứng được hai cái thiên nguyên bốn tầng đòn nghiêm trọng đã cách cái chết không xa vì lẽ đó t i ế u nhiên căn bản không muốn cùng hắn động thủ chính là lo lắng h ắ n tự bạo tự bạo vật này nói đến đáng sợ cũng không đáng sợ then chốt là ở võ giả lưu lại bao nhiêu chân nguyên Mà hoa sinh đã tiếp đã chương ậ n đèn cạn dầu, tuy t có u y bảy trăm linh năm thuốc dẫn tuy rằng hoa gia nhà đều là trên cây xây úc nhưng nội viện cùng ngoại viện cũng là dùng tường cao tách ra bình thường chỉ có hoa gia bùn ra người có thể vào nhưng hiện tại cái này binh hoang mã loạn cũng chiếu cố đến không rất nhiều tiếu niên h mang theo hoa tiểu lâu tiến vào nội viện mới vừa mới vừa vào cửa hoa tiểu lâu cái k i a mặt tái mét trên mặt liền hiện ra một nụ cười hướng về tiểu niên h nháy nháy mắt nói ta cho ngươi biến cái h ảo thuật nói xong cầm trên tay ra một cái kỳ quái ngọc bài sau đó dụng lực một bài đem ngọc bài b à i thành hai nửa tiếu niên h xoa nhẹ xuống con mắt của chính mình sau đó nói thật giống không có gì lời còn chưa nói xong giữa bầu trời nổ lên nổ vang mặt đất như là phát sinh cấp tám động đất giống như vậy hoa ra phía tây tường vây sụp rơi bên kia trận pháp lóe lên lóe lên thật giống lúc nào cũng có thể hư rơi những kia xung quanh công hoa ra người phát hiện nơi này lập tức hướng về nơi này đánh mạnh hoa tiểu lâu đối với tiểu nhiên nói nơi đó khoảng chừng còn có thể chống đỡ một nén hương thời gian vì lẽ đó hoa vinh sẽ không sốt u ruột chạy tới chúng ta đi mau nhớ tới ngươi đã đáp ứng ta lời nói hắn nói hoa vinh hai chữ lúc cũng không có lúc trước cảm giác phản phất là đang nói một cái không biết tên người xa lạ nói liền sau khi triển khai thân pháp nhanh chóng lao đi thực lực dĩ nhiên không yếu có luyện khí chín tầng tu vị chứng kiến cái này tiểu nhiên không khỏi lắc đầu nếu như so với tiên thiên tố chất nhân tộc thật sự cũng bị những thứ này dị tộc bạo thành tặn bã hai người đi tới một gian phòng trước hoa tiểu lâu đã kinh biến đến mức còn hơn hồi n ã y nữa lang bá quần áo có thể nói là kéo tán ở phía sau trên đất kéo làm tóc rối tung đi sắc mặt còn hơn hồi n ã y nữa trắng miệng xem ra một trận đèn nhánh cả người thối h o á c thật giống là thị kéo đến trong quần hắn cấp tốc gõ cửa cửa bị mở ra đi ra một ông già hắn nhìn hoa tiểu lâu lập tức che mũi tam thiếu ra ngươi chuyện gì thế này tiểu nhiên ánh mắt ngưng lại thứ này lại có thể là một cái thiên nguyên sáu tầng v õ giả vào lúc này có cao thủ như vậy không đi giút bận rộn còn ở lại chỗ này đây là địa phương nào lẽ nào đan p ư ơ n g liền ở ngay đây hoa tiểu lâu sợ đến n â n đủ luồn cuống chỉ vào bên ngoài nói lão thái những người kia những người kia muốn giết đi vào ngươi còn không đi giúp lập tức lão thái lắc đầu nói lão gia đã nói liền để ta bảo vệ nơi này mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không nên rời đi ồ lão thái lời còn chưa nói xong nhưng cảm giác lùng thân mềm lũn g chân nguyên trở nên lười biếng rào rạc thực tướng trên tre lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xám để cho hắn thực tướng làm như trở nên cực kỳ trầm trọng căn bản động không được trọng yếu nhất chính là đầu hắn như là mười ngày không có ngủ giống như vậy hai con mỹ mắt liều mạng đánh nhau tam thiếu gia ngươi đây là cái gì đây là hoa tiểu lâu khôi phục bình thường h ắ n cười nói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 Ta cũng k hoa ô n gian bày, 8 năm g có c thời h bảy, ngươi xuống n tiểu h ầ n hương, n ư ơ g bất nói, ngươi đến là hoa lâu, trên mặt không lâu nói c ta. phía i nhiên ế u n ó dưới che kín các loại chất pháp coi như là thần lực cảnh võ giả cũng tuyệt khó phát hiện xuống mặt còn có một con đường hơn nữa đều là lấy long s a cương gia cố một loại như thế võ giả căn bản không có cách nào từ trong đất c h u i vào hoa tiểu lâu động tác nhanh chóng như là đối với giới mặt cực kỳ quen thuộc lập tức hợp sau một lúc đối với tiểu nhiên nói ngươi là làm sao phá giải phía dưới trận pháp hoa tiểu lâu nhàn nhạt nói chúng ta lâu lan giả là có một loại thiên phú gọi là phá trận pháp nhãn chuyên dòm ngó các loại trận pháp vận chuyển kẽ hở khoảng chừng mười triệu người bên trong mới sẽ có người gia t ỉ n h mà ta chính là một người sáu loại trong đó bất quá ta có thể phá trận pháp này là bởi vì ta mua một cái tan nát trận pháp bản bỏ ra năm triệu thượng phẩm nguyên thạch ắt xem ngươi những kia liền ngươi thường thường bài bạc liền q u ầ n đều thua trận lời nói là tin đồn ngươi xem ta là một cái như sẽ thường thường thua tiền người sao này cũng đây là vừa nói hoa tiểu lâu mang theo tiểu n h i ê n rơi xuống bí đạo hắn nói tiếp mười năm trước ta mới vừa thức tỉnh rồi phá trận pháp nhãn trong lúc vô tình liền vượt qua trận pháp đến nơi này một lần khi đó nơi này phòng ngự còn không hiện tại nghiêm phía dưới tình cảnh ta một đời đều sẽ không quên tình cảnh tiểu n h i ê n ở phía dưới này cảm nhận được một luồng kỳ quái hơi thở khá giống người nhưng lại không phải là người hoa tiểu lâu trên tay nâng một cái lóe sáng quả cầu ánh sáng chậm rãi tiểu n h i ê n rốt cục chứng kiến cái kia viên cây tối thoạt nhìn rất bình thường chính là viên hai người cao đại thụ trên cây kết mãn trái cây tiểu n h i ê n nhìn kỹ lại lại phát hiện những kia trái cây rất giống là khoa huyễn điện ảnh trong thường chứng kiến nhân tạo tử cung một cái bao trưởng đại tiểu nhân cong lên bị bao ở một cái trong suốt cầu bên trong tiểu n h i ê n kinh ngạc nói đây là cái gì nhân tham quả sao hoa tiểu lâu trên mặt hiện ra cười gằn không đây là duyên thọ đan dược t ố t dẫn bọn họ không phải trái cây là sống sở sở tiểu hải tử nàng lấy cũng không phải bộ dáng này cái gì tiểu nhân lấy làm kinh hãi đi tới đại thụ chính diện phát hiện ở cái này cây cối hình thể khá giống một người phụ nữ đặc biệt là đầu ngũ quan càng làm cho tiểu nhân kinh ngạc chính là cái tiêu cây cối trên mặt con mắt lại chậm rãi mở ra rồi nàng nhìn thấy tiểu nhân hai người không khỏi kêu d ê n lên hai mắt chảy ra nước mắt khổ sở cầu khẩn nói v ă n cầu các n g ư ờ i v ă n cầu các ngươi bông tha con của ta các ngươi an ta an ta được rồi hoa tiểu lâu vuốt mặt của nàng nói đ ừ n g sợ đ ừ n g sợ là ta ta là tiểu lâu chúng ta trước đây gặp qua mười năm trước ta thường xuyên đến xem ngươi khi đó nơi này phòng n g vẫn không có như thế nghiêm chương ũ n g k ô n khán Nhớ nói dẫn n g g có lao thái tại thủ. Nhớ tới sau, ta nói rồi, ta thái tại thủ. tới rồi, sẽ o à i Cái kia bảy trăm lẻ sáu si tình yêu mục ta tên yêu mục mẹ của ta là yêu tinh tộc cha của ta là thụ nhân tộc v ố nhân tộc, tộc nhân nhưng l tất nhiên ta là mẫu thân ta sinh ra đến như vậy mẫu thân ta thụ nhân tộc người yêu cũng chỉ có thể là phụ thân lẽ ra bất đồng chủng tộc trong lúc đó thông hôn không tính hay gặp nhưng tổng cũng là có thế nhưng bất đồng chủng tộc trong lúc đó thông hôn nhưng sinh ra hôn hết loại lại là đã ít lại càng ít có người nói ở ta sinh ra sau khi không bao lâu cha của ta liền đã biến thành một cây đại thụ khi còn bé chỉ có mâu thân hài tử thông thường trải qua không phải rất nhỏ bởi vì sẽ bị những đứa trẻ khác bắt nạt nhưng ta không d ạ n những tiểu hài tử đó xưa nay không bắt nạt ta chỉ là mỗi lần ta nghĩ đi cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa thì bọn họ sẽ rất xa rời đi thấy không lại là cái k i a khi hình váy thay không có cánh da thịt lục bất lạc kỷ như vỏ cây như thế thật là ghê tởm nàng lại đây cháy mau mỗi lần câu nói như thế này nghe hơn nhiều ta sẽ khóc lóc về nhà hỏi m â u thân tại sao làn da của ta là màu xanh tại sao làn da của ta như vỏ cây như thế khô cắt tại sao ta không cánh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 sau đó ta đến thụ nhân tộc quốc gia phỉ thúy chi mộng ta chiếm được thụ nhân tiếp nhận bọn họ đem ta xem là tộc nhân đó là ta trong cuộc đời ngoại trừ cùng mâu thân cùng nhau lúc vui sướng nhất thời gian thế nhưng t h i ệ t vui trong t à n ta ra thịt màu xanh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt sau đó ta còn mọc ra cánh ta chậm rãi trở nên càng ngày càng giống l à yêu tinh tộc thân phận của ta bại lộ mọi người đều biết ta là năm đó cái kia yêu tinh tộc cùng thụ nhân tộc hôn huyết đời sau ta lại một lần bị trục xuất liền ta ở bên ngoài một bên lang thang ta hình thể có lúc sẽ trở nên cùng thụ nhân tộc như thế có lúc sẽ biến thành cùng yêu tinh tộc như thế cái này tần suất khoảng chừng là nửa tháng biến một lần thế nhưng ở bên ngoài một bên liền không có quan hệ bởi vì mọi người đều chỉ biết ta một cái thân phận ta thậm chí lên cấp đến tiên nguyên cảnh còn s ô n g ra tuyết vũ yêu tinh cùng phỉ thúy ngọc thụ hai cái vang dội tên tuổi cái kêu đoạn tháng này g tuy rằng cô độc nhưng cũng coi như là tiêu diêu tự tại mãi đến tận có một ngày ta gặp phải một cái lâu lan g i ả la hắn cứ gọi hoa vinh hắn bình thường rất nghiêm túc nhưng là cười lên rất dễ nhìn võ công tuy rằng không phải đặc biệt cao thế nhưng cực kỳ am hiểu chế dược luyện an hắn đặc biệt yêu thích nói chuyện cùng ta đặc biệt quan tâm ta ta nghĩ khả năng là từ lần thứ nhất chứng kiến nét cười của hắn bắt đầu ta liền yêu hắn vào lúc ấy ta vẫn là yêu tinh tộc hình thái một cái yêu tinh tộc cùng một cái lâu lan g i ả la phát sinh chút gì cũng không tính kỳ quái thế nhưng ngày nào đó chúng ta trải qua cực điểm điên cuồng sau một đêm ngày thứ hai tỉnh lại lúc ta đột nhiên phát hiện mình lại đã biến thành thụ nhân tộc mà hoa vinh chính trừng trừng nhìn ta khi đó ta phảng phất bị xét đánh t r u n g giống như vậy ta lấy làm vì người nam tính này sẽ cách ta mà đi ta đem lại là cô đơn một người thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là hoa vinh ôm lấy ta h ắ n nói hắn yêu chính là ta mặc kệ ta sẽ biến thành hình dáng gì Bình sau i n h t một đó ta mỗi ẫ u thân n ở g o ngày đều ăn hắn luyện chế dược thế nhưng ta cũng không có như hắn nói tới như vậy chậm dại biến thành yêu tinh tộc ta chậm dại hướng về một viên cây cối bắt đầu biến hóa bởi vì ta ta biết mình là một thế giới trên xưa nay chưa từng xuất hiện quái phôi cho nên muốn phải đem ta cố định ở yêu tinh tộc hình thái sẽ rất khó ta không trách hắn ta cổ vũ hắn an ủi hắn ta nghĩ cùng hắn cùng nhau vì tương lai của chúng ta nỗ lực sau đó ta liền đã biến thành bộ dáng này bất quá khi đó ta còn có thể đi một tháng còn có một hai ngày sẽ biến thành yêu tinh tộc hình thái thế nhưng ta vẫn như c ũ không trách hắn vốn là ta chính là một cái quái phôi hoa vinh không chỉ hết ta cũng rất bình thường sau đó càng làm cho ta bất ngờ chuyện phát sinh ta không chỉ đã biến thành cây tối hình thái hơn nữa ta bắt đầu nợ hòa kết quả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 đ á một i đời ó hình n nhân h thụ h thái, căn b ảnh không hắn pháp dùng lại, bị trận khóa ở yêu mục trong đầu nhanh chóng loại qua yêu mục nhìn hai người hoa tiểu lâu còn muốn nghĩ nên làm sao mang chính mình thiếu nhiên lại là rất khiếp sợ nhìn mình Hiển nhiên chính mình như v ậ yêu tồn tại cũng là vượt cũng hắn. liệu của là qua dự y mục đem đem mình một đời ngắn gọn nói đến t i ế u nhân trong lòng không khỏi bay lên một lồn u g sắc ý cặn bã nam nhân thấy hơn nhiều nhưng cặn bã đến hoa vinh như vậy hắn cũng thật là chưa từng thấy yêu mục than thở ta cũng không biết tại sao muốn nói với người những thứ này khả năng ta quá lâu không cùng người nói chuyện nhiều trước đến để ta liền những ký ức này là thật sự hay là bởi vì ta vây ở chỗ này quá lâu mà sản sinh ảo giác ta đều nhanh không nhận rõ rồi hoặc là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 đối với mang đi yêu mục hắn là tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều năm bao gồm hôm nay hoa ra rối loạn cùng hắn trong bóng tối một tay bày ra thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới yêu mục tiếp cận hoàn toàn cây cối hóa không cách nào nhúc đích yêu mục nhắm mắt lại nói không ngươi mang không ta đi ta chỉ cầu ngươi hai việc số một mang đi con của ta thứ hai dết ta tiểu hồ ly móng nuốt gắt gao t r ộ p vào tiểu n h i ê n trên bay trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở nó nói tiểu n h i ê n cứu cứu nàng cứu cứu nàng được chứ tiểu n h i ê n trở tay vô vô nó để nó yên tâm nghe xong yêu mục cố sự sau khi tiểu nhân là muốn mang đi nàng nhưng nàng hiện ở bộ dáng này quá trói mắt tất cả mọi người đều sẽ do nàng liên tưởng đến thuốc dẫn ai cũng đừng tưởng mang đi nàng bí phòng phía trên truyền đến một trận q u á t tầm lại là hoa vinh đến hắn một đôi mắt làm như muốn phun ra lửa gắt gao nhìn tầng hầm hai người ở hắn bày xuống những trận pháp đó mất đi hiệu lực thì hắn cũng cảm giác được chỉ là lúc đó hắn bị kẻ địch quân lấy vì lẽ đó không cách nào thoát thân khi hắn liều mạng bị thương thoát ra thân lập tức liền vội vàng chạy tới bởi vì phía dưới này những thứ này trận pháp cùng lòng xa cương ngăn cách tiểu nhiên cảm giác tiểu nhiên cũng không đến phát hiện hoa vinh tiếp cận hoa vinh đối với hoa tiểu lâu trận mắt nhìn hoa ó a ra là cái này ngươi ăn cái cây á t rào là cây cả sung đều ngươi ăn, ngươi dùng, ngươi đồ vật, người ăn, người dùng, người tất cả mọi thứ mọi i Ngươi cho. Làm sao có chuyện thể như sao làm làm ra vinh ậ y đến. Hoa t ể u lâu l cười ạ ta chỉ biết, tất thứ chỉ cả những thứ này đều là đều d ù n g những tím h ứ này con vừa ra đời trẻ đời làm thành dược đổi lấy. Hoa vinh giận tím mặt nói đừng nói cho ngươi như thế chính nghĩa tựa như ngươi không ăn thì sao những tiết dê bỏ liền không phải sinh linh sao đừng làm được bản thân như là thánh nhân như thế hoa tiểu lâu trong mắt bắn đồng đạo băng hàn ánh mắt ta không phải thánh nhân nhưng ta cũng không phải cầm thú ta không nghĩ rồi giải thích cái gì ngươi nhìn ta như thế nào cũng không đáng kể nhưng ta chính là không ngỡ ngươi làm như vậy ta chính là muốn dẫn nàng đi lúc này t i ế u niên đột nhiên ngưng khí t h à n h kiếm g ắ t ở yêu mục trên cổ nói hiện tại để chúng ta đi không phải vậy ta giết nàng hoa vinh lập tức biến sắc kêu lên ngươi dám t i ế u niên cười nói ngươi có thể thử một chút xem sau đó t i ế u niên kiếm đâm vào yêu m ộ c cái cổ cổ nàng nơi chạy xuống dòng máu màu xanh lục dừng tay hoa vinh tiếng nói một thoáng đều c h í n lên không có những thứ này thụ nhân trẻ con làm thuốc hắn kéo dài tuổi thọ dược thế nhưng lâu đài trên không mà không có kéo dài tuổi thọ dược hắn chẳng là cái thá gì hắn hít một hơi thật sâu sau đó nói ta có thể tha các ngươi đi thế nhưng bên ngoài hiện tại loạn tung lên các ngươi cũng căn bản đi không được rồi thiếu niên nhàn nhạt nói cái này rồi sẽ có biện pháp tiếu niên chân nguyên ngưng tụ thành một bàn tay lớn nắm yêu một thân thể đưa nàng từ trên mặt đất rút lên kiếm nguyên lại đâm sâu một điểm sau đó hắn nhìn hoa vinh nói ngươi để vẫn là không cho lúc này hoa vinh đột nhiên cười to lên ngươi đã quên ngươi nhưng là cùng nhà ta ký rồi linh hồn khế ước ngươi cho rằng cái k i a mười vạn thượng phẩm nguyên thạch là tốt như vậy kiếm lắm sao vi phạm linh hồn khế ước ngươi sẽ hồn phi phát tán thả xuống kiếm của ngươi ta cho ngươi trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch thiên tài địa bảo mặc cho tuyển tiếu nhiên nghĩ lên hoa hành từng nói cái này linh hồn khế ước là do lâu lan giả l à văn minh chi khí liên kết nếu như đến lúc đó thật sự không ổn hắn chỉ cần đến thiên tử chuyển hướng kỳ thế giới cho né cái kia văn minh chi khí lực lượng khả năng đến không được bên kia chứ vì lẽ đó kỳ thực hắn là không sợ nhưng không nghĩ lúc này hoa tiểu lâu hừ lạnh một tiếng đại bá người hay quên ta cũng là hoa gia người phải trừ hết linh hồn khế ước có hai cái phương pháp một là hoàn thành nhiệm vụ một là do hoa gia chủ động giải ước nhiệm vụ chính là lúc trước khế ước trên viết mười mấy điều mà muốn chủ động giải trừ khế ước nhưng cần những thứ này linh hồn khế ước chủ khế ước sách mà vật này hiện tại lại là ở hoa tiểu lâu trên tay đó là một đoá nho nhỏ thủy tinh hoa hắn dùng cái này hướng về phía tiểu n h i ê n trên tay ấn ký quét qua cái k i a ấn ký liền biến mất tiểu n h i ê n trong lòng có chút cảm thán nhân tộc có văn minh chi khí còn như cái trang trí lúc mà lâu lan g i ả la đã đem cái này văn minh chi khí vận dụng đến người bình thường trong cuộc sống song phương tranh lệch quả nhiên là rất lớn tiểu nhân mang theo những người khác từng bước từng bước đi lên thăng lầu hoa vinh đầu góc loạn tung lên trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ dù như thế nào cũng không thể để cái này cây dụng tiền chết đi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 lao thái không biết lúc trước phát sinh cái gì thế nhưng cảm giác được hoa tiểu lâu còn có tiểu niên h làm như nắm lấy ra chủ nhược điểm ở uy hiếp gia chủ liền là hắn đột nhiên nổi lên hung hãn ra tay một bàn tay lớn đ ỡ ập đợ thẳng tiểu niên h chân nguyên n g ư n g mà không phát đòn đánh này đột ở là quá mức đột nhiên cũng mạnh mẽ quá đáng may là hiện tại tiểu niên h sớm đem chân nguyên tồi đến mức tận cùng để phòng bất chắc hắn không kịp nghĩ nhiều cũng không kịp nhớ bại lộ thân phận của chính mình tinh hoàng kiếm trong nháy mắt xuất hiện chân nguyên mưng mà thành một điểm, tinh mang điểm ở lao thái lòng bàn tay chính là tiểu niên hiện tại mạnh nhất một thức khai thiên thức Coi như phòng này trải qua trận pháp gia trì cũng không chịu được dư âm va chạm lúc này hủy hoại trong một ngày lao thái mới từ ngất xịu bên trong tỉnh lại trạng thái cũng không phải tốt nhất mà thiếu nhiên lại là toàn bộ tinh thần lấy đ ợ i toàn lực xuất kích hai người đều thối lui mười bước lại là một cái chia đều tiết thu phân tình cảnh lao thái cười gần nói không sai trở lại nhưng vào lúc này hoa vinh cùng yêu mục đều phát ra một trận kêu thảm thiết lại là đòn đánh này công kích dư âm thiếu nhiên không thể hoàn toàn đỡ yêu mục trên cây kết trên cái kia trên hai tử toàn bộ bị xoắn đến nắp ấy yêu mục trên người cũng hiện ra vô số vết thương hoa vinh lập tức nói lao thái dừng tay tuyệt đối không nên tổn thương thụ nhân thụ nhân lão thái có chút không có manh mối mặt chỉ có chết thụ nhân mới sẽ biến thành tây tối vậy có thụ nhân sống sót biến thành tây tối nhưng gia chủ lên tiếng hắn cũng không nói thêm cái gì yêu mục rốt cục dừng lại kêu thắng thiết nàng hai mắt trở nên đỏ chót có màu hồng huyết lệ chảy ra nàng gắt gao nhìn hoa v i n h nói vốn là ta nghĩ chỉ cần bọn nhỏ có thể sống sót ta chết rồi cũng không có quan hệ gì ngược lại ta cái này một đời sống được đủ mệt mỏi thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý ta sống sót ta muốn sống sót ta muốn tự tay giết người nói xong yêu mục liền hôn mê bất tỉnh Yêu mà ụ c vốn l chảy màu, xanh màu bắt đầu lao n h máu b thái đối với yêu mục đã biến thành yêu tinh tộc thực sự là có chút hợp ức nhưng hắn rốt cuộc đem sự tình hiệu rõ tại sao gia chủ không muốn hắn động cái tia thụ nhân chỉ nhìn g ra chủ vẻ mặt còn cái này cây t ố i sẽ biến thành kỳ quái như thế hắn liền đoán được k h o ả n g chừng cái k i a thụ nhân kết trái chính là kéo dài tuổi thọ dược t h u ố c dẫn mà thiếu nhiên là lấy cái k i a kỳ quái thụ nhân đến áp chế gia chủ một cái thiên nguyên sáu tầng võ giả cũng không phải ngu ngốc lại càng không là sẽ chiếu chủ nhân dặn dò con dối hắn đã có một lần nữa đoạt lại yêu một dự định mà lúc trước tiếu nhiên là lấy kiếm nguyên chỉ điểm yêu một cái cổ nhưng ở gắng đón đỡ hắn cái k i a m ộ t đòn o việc cùng yêu một khoảng cách đã kéo ra, mà thiếu nhiên không n ú c ních tuy rằng lúc trước vừa nãy cái tiêm ộ t đòn tiếu n i ê n là vô cùng không dễ chịu tra ra nguyên nhân thấy rõ tình thế lao thái thái th so với trước một lần càng nhanh hơn phản phất thuấn di một loại như thế nhằm phía tiểu nhiên chứng kiến lao thái ra tay rồi hoa vinh cũng chuyển động vào lúc này hắn tin tưởng lao thái phản đoán lập tức cùng lao thái cùng nhau giáp công tiểu nhiên bàn tay phản phất hóa thành một đám mây đen hướng về tiểu nhiên đánh tới tuy rằng hoa vinh đem chính mình đại đa số tinh lực đều cống hiến cho luyện đan chế dược cứ thế liền hoa cực đều xem thường hắn thế nhưng thực lực của hắn lại là hàng thật đúng giá thiên nguyên năm tầng tất nhiên là không nát rượu đối mặt với hai người đột nhiên vây công tiểu nhiên trường kiếm dưng ra lập tức lấy thủ thế lấy trường kiếm sử dụng tới bất không âm dư ơ n g ậ n kiếm quang như một bức tường một loại như thế tre ở trước mặt mình nhưng không nghĩ lao thái chỉ là vừa dính vào tức đi đánh về phía cũng sau lưng tiếu niên h yêu mục mà lúc này hoa vinh đã toàn lực một t r ư ờ n g tại tiếu niên h kiếm trên hắn ngơ ngác hiện tiếu niên h chiêu này thủ thế biến hóa chi phiền phức huyền diệu xa hắn tưởng tượng trọng yếu nhất chính là tiếu niên h không hề có một chút hơi thở bất ổn cảm giác tuy rằng vừa nãy lao thái cái k i a một đòn đối với tiếu niên h cũng không có hắn giả ra đến nghiêm trọng như vậy hoa vinh trong đầu linh quang nói lên lao thái tâm yêu mục hiện tại mặc dù là bộ dáng này thế nhưng ở ba mươi năm trước yêu mục cũng đã là thiên nguyên sáu tầng võ giả đỉnh cao chuyển hóa thành nửa cây cối nửa người sau khi trong cơ thể nàng kinh mạch không tồn đã không cách nào điều động bất kỳ chân nguyên hơn nữa ở trạng thái này xuống hoa vinh cũng không có kiểm tra đến nàng chân nguyên đi nơi nào nhưng hiện đang khôi phục cái này thân thể máu thịt hoa vinh không xác định sức mạnh của nàng có hay không khôi phục nhưng vào lúc này lao thái bàn tay đã đụng tới yêu mục thế nhưng một luồng đông hồn phách người lạnh lẽo nhưng từ lao thái trên tay chuyển t ê n sự lạnh lẽo này trước tiên đông lại phảng phất là linh hồn của hắn để động tác của hắn xuất hiện một cái ngắn ngủi dừng lại lao thái cái này một đời kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng không coi là nhiều nhưng cũng không phải thái điệu kinh khủng như vậy lạnh lẽo còn chưa bao giờ có gặp được hắn nghĩ tới một người bật thốt lên tuyết vũ yêu tinh ba mươi năm tuyết vũ yêu tinh xem như là tên táo nhất thời yêu tinh tộc võ giả thiên nguyên sáu tầng võ giả bên trong kẻ xuất sắc băng phách tuyết vũ tung hoành thiên hạ ít khi bị bại lao thái lập tức dùng hết toàn vén lên lực dung lên cuối cùng từ cái k i a lạnh lẽo bên trong thoát khỏi đi ra nhưng vào lúc này một đạo hồng ảnh từ t i ế u nhiên sau lưng mà đến một tiếng điên cùng rít gào bên trong đạo kia hồng ảnh đụng vào lao thái suýt chút nữa đụng vào xương của hắn gây nát.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 nhưng để yêu mục lại là không nghĩ tới lao thái đối mặt với yêu mục song trường dĩ nhiên không có né tránh lấy ngực liền nhận yêu mục song trường yêu mục chỉ cảm thấy lao thái ngực bắp thịt phảng phất là sống như là biến thành bàn tay gắng đón đỡ nặng cái này hai trưởng trong nháy mắt không biết chấn động bao nhiêu lần cái này hai trưởng chỉ có một phần ba chân nguyên công lao thái trong cơ thể nhưng lao thái vẫn là thổ một n g ụ m máu tươi cái kêu máu tươi từ trong miệng phun ra nhưng hóa thành một điệu băng long chỉ là không có công kích nữa lực lượng bởi vì phía trên linh tính đã bị lao thái xóa đi mà lao thái còn dựa vào này đôi trưởng lực lượng lắp người một cái tránh thoát h u y n ly công kích sau đó một bước lên tr gia chủ ta đi vệ binh hiện nhiên hắn không cho là mình có thể ở tuyết vũ yêu tinh cùng kỳ quái con cáo liên thủ công kích sau khi có một tia cơ hội thắng vì lẽ đó hắn chạy trốn hắn trung tâm chỉ là chủ nhà họ hoa nếu như hoa vinh chết rồi hắn cũng chỉ có thở dài một tiếng lại chung với một cái gia chủ ở cái này bồi thêm mạng của mình là tương đương không đáng lao thái vừa đi yêu mục lại là một n g ụ m máu tươi phun ra nàng cái tia nửa cây cối nửa người hình thái tệ mười năm vừa nay có thể có như vậy lực lượng đã hoàn toàn tiêu hao chính mình mà tiểu nhân biến thủ thành công sau khi hoa vinh càng lạ ở tiểu nhiên giới kiếm nhưng liên tiếp lui về phía sau không thể sử dụng tiên kinh ngũ kích thiếu nhiên lại là lấy chính mình khai thiên thức ứng đ ị c h mỗi ra một chiêu kiếm hoa vinh liền rút lui vài bước nhận ngũ kiếm lui mấy chục bước hoa vinh trong lòng ngơ ngác quả thật chính hắn bị thương nhưng thiếu nhiên bất quá mới là thiên nguyên bốn tầng làm sao có khả năng như thế cường cái này thiếu nhiên mỗi một kiếm nhìn như thế nhưng mỗi một kiếm đều sẽ mặt khác sinh ra vô cùng biến hóa không hổ là một chiêu kiếm sinh vạn pháp đại đạo lấy một thức kiếm kỹ diễn tinh vạn biến hóa đột nhiên thiếu n i ê n lại là một chiêu kiếm chém ra lần này thiếu n i ê n không có lại đuổi theo hắn để cầu cận chiến hắn chân nguyên trong nháy mắt ở mũ dường như vô cùng vô tận chân nguyên diện hóa ra vô số vũ kỹ che n g ậ p bầu trời hướng về hắn kéo tới mà hoa vinh lại là mừng rỡ trong lòng dương cận chiến không hề nữa t r i ể n chính mình cái này lại là tiếu niên sai lầm chính mình hoặc là đánh chẳng ra gì nhiên nhưng mình căn bản không cần cùng tiếu niên đánh nội viện cùng ngoại viện khoảng cách đối với thiên nguyên cảnh võ giả tới nói phản phất chỉ là cách xa một bước vừa nãy như cũng không phải tiếu niên gắt gao q u ố n lấy hắn hắn đã sớm chạy trốn nhưng lần này tiếu niên khai thiên thức nhưng có chút không giống những kia diễn biến vũ kỹ không hề nữa toàn bộ lấy tấn công địch làm mục đích chỉ có phần nhỏ kiềm chế hoa vinh c lúc n này ó đại bộ p những k kia, kia ở bên ngoài chiến đấu rất nhiều võ giả cũng ở trên trời phát hiện bên trong chiến đấu đến bọn họ nhận ra chủ nhà họ hoa nghị muốn muốn đi qua chợ giúp thì bọn họ phảng phất xem đến phía dưới có một cái vũ trụ bỏ túi sinh ra vận chuyển sau đó hủy diệt Bọn bị họ vinh đến thấy hoa vinh bị hút vào chương á i kia n to b mũi kim hình vòng xoáy bảy n trong, h trăm linh chín chạy trốn lúc này lao thái ở trên bầu trời thét lên hoa tiểu lâu câu dẫn người ngoài đánh cắp đan phương cùng t h u ố c dẫn đánh chết gia chủ luận tội đ a n g chém lao thái tuy rằng chỉ là hoa, gia bằng chi, nhưng thực lực lại là hoa gia hoàn toàn xứng đáng người số một vì lẽ đó nghe lời này không có ai hoài nghi chân thực tính hoa gia người đều bối rối chỉ có chính đang tại khổ sở chống đỡ hoa cực mừng rỡ như liên hô lớn gia chủ đã chết ta làm vì hoa ra đại tổng quản đương đại lý gia chủ chấp sự chỉ có hoa tiểu lâu lão tử hoa thịnh một mặt không thể tin ngây ngốc ngốc ở giữa sân hôm nay chuyện đã xảy ra đã nhiều lắm rồi đại ca cùng tam đệ không tên chặt chém hắn tuy rằng cũng chán ghét lao tam nhưng cuối cùng cũng là đồng bào huynh đệ hắn cũng không muốn giết lao tam ai biết chính ở hai bên người hắn làm khó dễ lúc con trai lại làm phản cho nên đối với hoa cực thay quyền gia chủ dĩ nhiên không có có ý phản đối cũng không cách nào đưa ra phản đối bởi vì hắn đã có hiềm nghi lúc này hoa cực đối với hắn nói nhị ca đại ca đã chết tiểu lâu phản tộc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 nhưng hắn vẫn là mang người chạy về đằng này lấy thiên nguyên võ giả cất chỉnh nội viện ngoại viện chỉ là trong nháy mắt chuyện chiến đấu mới vừa rồi dư âm tương đối đáng sợ lấy hoa tiểu lâu thực lực theo nói thì không thể ở kinh khủng như vậy chân nguyên nổ tung dư âm bên trong sống sót nhưng một mực hắn không hư hao chút nào tiểu hồ ly còn duy trì như vậy hình thái thiếu niên mới vừa đánh chết hoa vinh cũng thật là tốn không ít khí lực hắn đem yêu m ộ t đặt ở trên lưng đối với hoa tiểu lâu nói ngươi nói chuyện này ngươi kế hoạch nhiều năm như vậy luôn không khả năng không có kế hoạch chỗ chứ hoa tiểu lâu cười khổ nói chúng ta hiện tại đã bại lộ nguyên lai số một kế hoạ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 hoa thịnh tức dẫn đến một ngụm máu phun ra ngoài ngươi nguyên lai nổ tung trận pháp chính là ngươi hoa tiểu lâu gật g ù ta tính được rất chính xác trận pháp sẽ không lập tức hủy diệt nhưng nếu các ngươi không đi trợ giúp cũng chống đỡ không được bao lâu nếu như các ngươi lại muốn đuổi theo ta ta lập tức liền đem trận pháp vào nổ t i ê n tâm hoa gia sẽ không có chuyện gì lại náo một hồi cái kia mấy nhản n ê n ra tay rồi chúng ta nhiều nhất sẽ tổn thất chút tài vật đối với hoa gia tôi nói không đáng giá tiền nhất chính là tiền hoa thịnh không khỏi gật cù được、Tốt. vậy ta trước tiên qua bên kia ngăn địch lát nữa lại tới thu thập một mình người ngịch hoa tiểu lâu cho hoa thịnh bậc thang hoa thịnh quả nhiên liền đường mang người hướng về cái kia hai cái chỗ hồng phóng đi tiểu hồ ly vẫn như cũ vẫn là cái kia h ồ n thân đốt lửa hung thú răng r ấ p nó hướng về hoa tiểu lâu nói ngươi thật giống như thật sự thật thông minh thế nhưng chúng ta nên làm gì đi ra ngoài hoa tiểu lâu lấy ra một cái trận bàn phía trên tre kín phủ văn tối nghĩa tiểu nhiên lại một cái cũng xem không hiểu hỏi đây là cái gì hoa tiểu lâu khởi động trận bàn cái kia trận bàn lập tức sinh ra một tầng sắc ngoài đem tiểu nhiên mấy người bao ở trong đó biến thành một cái con voi hình liền hướng lòng đất chui vào tiểu nhiên kinh ngạt nói đây là vật gì bất quá ngươi nhất định phải từ lòng đất đi lòng đất khẳng định cũng bị trận pháp bao vây không phải vậy những người kia sớm từ lòng đất tấn công tới rồi hoa tiểu lâu nhàn n h ạ t nói chỉ cần không phải một cái long xa cường nó liền xuyên đến động còn trận pháp ta có nói cho ngươi ta có một đôi phá trận pháp nhãn sao thêm vào cái này toái trận pháp bản chạy đi không phải v i ệ c khó dưới đất chính là thiên nguyên chín tầng võ giả cũng truy tung không tới chúng ta ta nghĩ bọn họ cũng không tìm được thần lực cảnh võ giả đến truy sát chúng ta nguyên lai、like、lúc trước hoa tiểu lâu chính là dựa vào cái này phá giải tầng hầm chất pháp vận này giá trị năm triệu thượng phẩm nguyên thạch tiểu tử này cũng quá có thể kiếm tiền đi tiểu hồ ly nói, ngươi biến lại đã thấp à này.、Việc、này n dáng ngươi đến nói cho ta nghe một chút, nếu như ngươi có thể như cường, cũng không cần cóng h cho chút, thể thế bộ một Việc có đó ta ta sau l y giọng nói ngươi nhớ tới ta ăn những kia run dài lưu lại huyền hoàng long tinh đi nếu như ta có thể đem hoàn toàn hấp thu liền có thể hình đại trong cơ thể ta nguyên thủy nhất huyết mạch đợi đến huyết mạch của ta đổi xong sau khi ta sẽ lập tức lên cấp thần lực cảnh nhưng đây là một cái quá trình dài dằng dặc nhưng ta bây giờ có thể thông qua một phần công pháp đem huyền hoàng long tinh mạnh mẽ hòa vào trong huyết mạch để ta nắm giữ thiên nguyên cảnh chiến l ư c nhưng không thể thời gian quá dài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 hoa gia nhiều nhất tổn thất một điểm tiền duyên thọ đan phương bị người cướp đoạt sau khi đi hoa gia cũng sẽ khôi đến an bình không có ai đối với hoa gia có hứng thú trình độ nào đó tới nói coi như ta không nói rất nhanh hoa gia có cái này đan phương chuyện sẽ bại lộ cái này không khác nào một đứa bé cầm trong tay vàng ở phố xá sơ mất cất bước ta trộm đi đan phương chuyện này đối với hoa gia vẫn là chuyện tốt sau đó hoa tiểu lâu đối với t i ế u nhiên nói lần này ngươi giúp ta tiền thù lao ở vốn là hoa gia cho mức của ngươi lật gấp mười lần đây là ta cuối cùng tiền còn có hoa gia làm cho người ta đồng ý thiên tài địa bạo ta cũng mang ra đến, đến rồi tất cả đều cho ngươi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 hoa tiểu lâu m ớ i nói đã ba ngàn hắn dặm chúng ta hẳn là qua lâu lan g i ả la biên cảnh sau đó toái trận pháp bàn liền chui ra trong đất mấy người thân ảnh mới vừa hiện hiện ra liền có đầy trời ánh sáng hướng về bọn họ phong tới chương bảy trăm mười có quan hệ t i ế u nhiên truyền thuyết đối mặt với những công kích này t i ế u nhiên chỉ là vây tay liền đem những công kích này toàn bộ nạp vào trong tay bóp chặt lấy những công kích này bất quá là luyện khí cấp số đối với hắn mà nói không có một chút nào uy hiếp t i ế u nhiên đảo mắt chung quanh chứng kiến bốn phía bay đầy cánh dài yêu tinh từng cái từng cái như gặp đại địch nhìn mình là đi tới yêu tinh tộc địa vực sao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 ở n h â n tộc địa phương ngươi muốn mua đến cái k i a nổ tung loại cấp bậc k i a trận pháp đồ vật cũng quá khó khăn còn có cái k i a toái trận pháp bản điều này cũng không phải có tiền liền có thể bán được tiểu nhiên tin tưởng hoa tiểu lâu trên người còn có còn lại một ít cường h ã n đạo cụ cho nên nói n h â n tộc so với lâu lan giả là chẳng những có cao cấp võ lực trinh lệnh võ giả số lượng trinh lệnh còn có những thứ này đối với võ đạo ở ngoài đồ vật nghiên cứu trinh lệnh mà n à y yêu tinh tộc làng nhỏ cũng không sánh được lâu lan giả là thiên nguyên võ giả đầy đất đi rầm rộ mạnh nhất yêu tinh cũng bất quá luyện khí bảy tầng thú vị thế nhưng so với nhân tộc lãnh địa vẫn là mạnh rất nhiều dù sao hắn đám người cũng là vừa sinh ra liền nắm giữ cương khí t r ù n g tộc nếu như nói khi thần ma thống trị đại lục lúc có cái gì mọi người nhớ tới chỗ tốt nơi sợ sẽ là thống nhất ngôn ngữ những yêu tinh đó nghe được tiểu nhiên vừa nói như vậy tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nhưng đều là thở phào nhẹ nhõm đi đầu một cái yêu tinh nhìn là một cái khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi nam tính hắn đưa tay đặt ở ngực hướng về tiểu nhiên nhóm ba người một cái lễ sau đó nói thấy ba vị đại nhân không biết ba vị ý muốn đi tới đâu hắn cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá thiếu nhiên ba người một nhân tộc một cái lâu lan g i ả l a một cái yêu tinh cùng một con xem ra liền rất hung ác linh thú thực sự là một cái kỳ quái tổ hợp nghe được cái này yêu tinh hỏi như vậy yêu m ộ t đột nhiên nói nơi này cách huyền nguyệt bộ có bao xa cái kia nam tính yêu tinh nói nơi này chính là huyền nguyệt bộ a yêu m ộ t không khỏi nhắm hai mắt lại nguyên lai mình đã bước vào cố hương l i n h thành sau đó nàng mở hai mắt ra xem hoa tiểu lâu nói cảm tạ ngươi ta vốn là cho rằng ta cả đời đều không nghĩ rồi về nơi này nhưng ở nơi đó ở lại lâu như vậy sau khi ta đột nhiên phát hiện bất luận lúc trước ta ở cố hương có c ỡ nào g â y go trải qua nhưng nếu như hỏi ta trước khi chết muốn trở về nhất địa phương nhưng vẫn là cố hương yêu một kỳ thực thương đến rất nặng thiếu nhiên một nhóm trước hết ở bình tĩnh này thôn làng ngây người ra thôn này tên là vị thủy thôn bởi vì bên trên thì có một cái vị hà mà được tên nơi này không tính càn cỗi cách gần nhất thành chỉ bất quá mấy chục dặm mà thôi đối với những n à y trời sinh sẽ bay ở trên trời yêu tinh đám người tới nói này c u n g ở tại bên cạnh thành không có gì khác nhau rồi yêu tinh tộc cùng lâu lan già la còn có thụ nhân tộc là thương lam vực phía đông ham u ố n nhất tự nhiên ba cái chủng tộc p h ò n của bọn họ cũng rất có đặc sắc lâu lan giả la nhà là xây ở trên cây mà phòng của bọn họ lại là treo ở trên cây dù n g không biết tên cây mây lên điếu trên không trung cực kỳ giống một cái lồng chim tiểu niên yêu chết loại phòng này hắn nghĩ đến sau đó trở lại vũ huyền sơn chính mình có thể ở trong rừng cây xây mấy cái như lâu lan giả la nhà gỗ cũng có thể xây mấy cái giống yêu tinh tộc như vậy cây cối tre nhân tộc nghe đồn bên trong yêu tinh tộc từng cái từng cái giả dối dị thường hung ác cực kỳ dị thường tham lam thế nhưng liền tiểu niên chứng kiến tình huống bọn họ những thứ này bình thường yêu tinh tộc nhân cùng nhân tộc người bình thường kỳ thực không lớn bao nhiều khác nhau Ở đối với t i ế u niên mấy người quen thuộc sau khi đối với cái này dị tộc thiên nguyên cảnh võ giả sợ hai chậm rãi tàn đi những thứ này yêu tinh chuyển đúng là đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt những tiểu hài tử đó một ngày c u ố n quýt lấy t i ế u niên muốn t i ế u niên cho bọn họ giảng hắn trên thế gian du lịch cố sự t i ế u niên ngược lại không là không thích tiểu hài tử chỉ là tiểu hài tử quá nháo hắn sẽ có chút phiền lòng mà những mỹ lệ đó yêu tinh tộc cô nương thường thường sẽ đưa t i ế u niên một ít l ệ vật nhỏ mời hắn đến nhà mình đằng phòng trong l ạ n khách đúng đằng phòng chính là bọn họ đối với mình cái t i ê phàng phất treo ở trên những cây lồng sắt một loại như thế nhà thế nhưng những kia trong thôn hỏa lực tráng yêu tính các hán tử nhưng là liền đối với tiếu niên h không thích yêu hỏa chính là một người trong đó vốn là hắn là trong thôn có tiền đồ nhất võ giả tuổi mới vừa hai mươi tuổi cũng đã là luyện khí bảy tầng điên phong tu vị đã truy bình thôn trưởng cái này đã đủ tư cách đến trong thành tiến tu thôn của hắn bên trong t i ê u ngạo mọi người đều cảm thấy hắn sau đó nhất định có thể tiến vào thiên nguyên cảnh trở thành vị thủy thôn trăm năm qua cái thứ nhất thiên nguyên cảnh võ giả yêu lan là trong thôn xinh đẹp nhất cô nương cũng là trong lòng h ắ n người trước đây yêu lan mỗi ngày đều vây quanh hắn chuyển thế nhưng ở tiếu niên lại đến trong thôn sau khi yêu lan liền mỗi ngày vây quanh tiếu niên mà quanh nếu như thiếu nhiên chỉ là một cái luyện khí cảnh võ giả hắn đã sớm hướng về thiếu nhiên khiêu chiến dù n g chính mình vô địch không sợ giá người n g thắng về trong lòng tâm nhưng thiếu nhiên là thiên nguyên cảnh võ giả coi như hắn thật sự hướng về thiếu nhiên khiêu chiến thiếu nhiên cũng tiếp xuống yêu lan cũng sẽ không cảm giác hắn không sợ chỉ sẽ cảm thấy hắn là không biết tự lượng sức mình ngốc xiên vì lẽ đó hắn rất phiền muộn liền hôm nay vào thành hái mua đồ cũng không có tâm tình hắn không có trải qua tiến vào cửa thành chỉ có khi đi ngang qua thương hội lúc nhấc lên một chút tinh thần bởi vì thương hội là thương nhân lưu thông địa phương cũng là các võ giả tiếp nhận vụ địa phương những kia buôn tẩu khắp nơi thương nhân võ giả sẽ mang đến rất nhiều đặc sắc cố sự mà những thứ này cố sự mỗi một cái hắn đều trong lòng mong mỏi vì lẽ đó hắn tiến vào thương hội cái này thương hội cùng thành mê s n g thương hội không sai b i ệ t lắm tương tự có uống rượu tán gâu khu nghỉ ngơi có bán hàng hóa thương phẩm khu cũng có tiếp nhận vụ nhiệm vụ khu ở đây muốn một chén rượu hắn liền nghe đến bên cạnh hai cái dị tộc võ giả đang nói chuyện một người trong đó huyết dực tộc nói cái k i a t i ế u nhiên lai lịch gì làm sao sẽ treo giải thưởng cao như vậy thiếu nhiên sẽ là thôn của chính mình bên trong cái tia tiểu n i ê n sao yêu hỏa lỗ thai lập tức thủ lên đừng một cái cùng hắn cùng uống rượu thụ nhân tộc cười nói ngươi đây liền không、biết. Ta mới từ mới l â u lan g i ả la bên kia lại đây nghe được không ít t i n tức n g ư ơ i biết cái kia thần b í n h ấ t mặt nạ bội đầu giá chứ cái kia vết i dực tộc lập tức nói cái này ta đương nhiên biết ta còn biết lần trước mặt nạ bội đầu giá là ở vũ linh tộc cùng linh t h ú nguyên biên c ả n h cái kia ác nhân chi thành thành hô tâm cử hành kết quả không biết bọn họ làm sao làm tức g i ậ n những linh t h ú đó phát sinh t h ú t r i ề u thành chủ n g ữ bất n h ị cùng này linh t h ú nguyên linh vương t ứ trụ một trong đông hoa q u â n đại chiến một ngày một đêm mới bước luôn hoa quân cái kia thu nhân tộc ha ha nói sau đó thì sao cái kia vết dực tộc không khỏi nào phía dưới sau đó khoảng chừng mọi người ngưu chiến được rồi ta không biết không nên ban cái nút nói mau nói mau thụ nhân tộc đem trong chén màu xanh rượu trái cây uống một hơi cạn sạch có người nói ngự bất nhị sở dĩ sẽ nơi đó xây một cái thành hồ tâm bởi vì nơi đó là trước đây hỗn độn long tộc long s à o hắn là vẫn muốn tìm tới hỗn độn long tộc lưu lại bí bảo nhưng nhờ vào lần này đại chiến một đám tham gia buổi đấu giá g i a hỏa không cẩn thận xông vào long s à o còn được đến long s à o bên trong bí bảo cái kia huyết dực tộc nói hỗn độn tộc thật sự tồn tại không phải truyền thuyết sao không chúng ta là đang nói t i ế u n h i n ngươi nhưng xả chuyện này để làm gì nhạ lẽ nào cái kia hỗn độn long tộc bí bảo là cái kia t i ế u n h i n được chương bảy trăm mười một manh mối thụ nhân tộc cười hì hì cũng không nói lời nào hiển nhiên là bán một cái cái nút cái k i a v i ế t dực tộc không khỏi lắc đầu nói lại không nói treo giải thưởng trên nói hắn bất quá là thiên nguyên bốn tầng v õ giả có người nói hôn đội lòng tộc nhưng là vừa ra thân chính là thần lực cảnh cái k i a hôn đội lòng tộc bí bảo ít nhất cũng là bất hư cảnh v õ giả có thể sử dụng đến đồ vật hắn dựa vào cái gì cầm được đi hơn nữa ngự bất nhị nhưng là thần minh cảnh v õ giả cái k i a thiếu nhiên có thể ở hắn m í mắt nội t ì n h lấy đi đồ vật coi như lúc đó hắn đang đại chiến đông hoa quân phân một cái thần n i ệ m phân thân không phải là mấy phút trong giải quyết cái này cố sự quá giả. ta xem đây là n g h e sai đồ b ậ y cái kia thụ nhân tộc thưởng thức cái ly trong tay cũng là lắc đầu nói dựng linh ngươi chính là chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai có người nói cái kia long tộc bí bảo là đặt ở h ố n độn long tộc sáng chế tiểu thế giới kia long giới bên trong tiểu nhân đám người kia là ngộ xung vào n ữ bất nhị làm sao có thể biết hắn biết cũng không vào được ca may là tiến vào long giới trong đó có một vị là lâu lan giả la lan g i a chi nhánh thiếu chủ hộ vệ của nàng một cái thiên nguyên bảy tầng võ giả ở bên trong bị tiểu nhân giết cho nên nàng sau khi đi ra ra treo giải thưởng truy nã mà thiếu nhiên ở lâu lan già la một tòa trong thành lại cướp một cái gia tộc nhỏ đồ vật kết quả bị người nhận ra võ công của hắn cái kia người nhà ra ngàn vạn thượng phẩm nguyên thạch phải bắt sống hắn vì lẽ đó những việc này mới xuyến đến cùng nhau chuyến khắp thiên hạ vì lẽ đó hắn treo giải thưởng mới cao như vậy cái kia treo giải thưởng bên trong có ngàn vạn là cái kia gia tộc nhỏ ra hắn đến tột cùng đoạt nhân ra món đồ gì khà khà có người nói là kéo dài dược đan phương cùng thúc u dẫn nghiệm đó cái tên này thực sự là lợi hại duyên võ đan dược không trách trở ra lên như thế cao treo giải thưởng yêu hỏa nghe lời của hai người trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được coi như tiếu nhiên là một cái thiên nguyên cảnh võ giả có thể làm ra chuyện như vậy cũng quá thần kỳ hắn để chén rượu xuống đi tới treo giải thượng khu quả nhiên thấy tiếu nhiên ảnh chân dung bám ở nơi đó cái kia con số mặt sau một chuỗi dài linh để yêu hỏa không khỏi một trận đầu váng mắt hoa chỉ là cung cấp tin tức của hắn liền có thể có một triệu thượng phẩm nguyên thạch khen thưởng một triệu a đầy đủ ba ba cùng mụ mụ dùng mười đời đều dùng mãi không hết tay của hắn đã phóng tới tấm kia huyền thượng lệ trên liền muốn đem bỏ đi đến nhưng hắn đột nhiên do dự nếu như việc này bị yêu lan biết rồi nàng thì như thế nào xem chính mình một cái tham lam sâu mọt đê hèn tiểu nhân. Đúng. chính mình là chán ghét tiểu niên nhưng lại chán ghét tiểu niên hắn vẫn là nghĩ muốn đường đường chính chính đánh bại tiểu niên hắn không muốn làm như vậy tiểu nhân h è n h ạ hơn nữa nếu như đem những người kia dẫn tới trong thôn thiên nguyên cảnh võ giả đại chiến lên thôn làng vẫn là gặp xui xẻo l i ê n tay của hắn chậm rãi từ huyền thưởng lệnh trên rời đi lúc này hắn mới phát hiện mình ra mồ hôi cả người như mới vừa cùng người đại chiến như thế để tâm tình nhưng rất nhẹ nhàng phảng phất dứt bỏ rồi cái gì gánh nặng ngàn cân một loại như thế liên đối cả người đều ung dung sau đó hắn xoay người rời đi hồn nhiên không biết chính mình vừa nãy cử động đã rơi xuống mấy cái hưu tâm nhân trong mắt đ chỉ từ hai người tốc độ yêu hỏa lập tức liền biết mình không phải là đối thủ huống hồ cái kia thụ nhân tộc nhưng là không dùng cơm khí cánh liền như vậy lâm chống vắng lập hiện nhiên ít nhất là luyện khí chín tầng vó giả nhưng hắn vẫn là lấy chân cương ngưng ra một thanh cái dịu lạnh lùng nhìn hai người nói nếu như hai vị làm muốn đánh cướp như vậy đồ vật cầm bất quá hai vị nghĩ muốn là tìm lỗi người ta không tiền cái k i a huyết dực tộc đánh chính mình huyết dực khẽ cười nói tiểu huynh đệ là gan không sai bất quá chúng ta không phải đến c ư ớ p đồ v ậ t chúng ta là đến t ặ n g đồ ta xem n g ư ờ i đối với cái k i a thiếu nhiên tin tức như vậy quan tâm có phải là biết tin tức về hắn ta đem tin tức cho chúng ta nói nguyên thạch chúng ta năm mươi năm mươi món nợ yêu hỏa một mặt mở mịt nói thiếu nhiên thiếu nhiên là ai ta không nhận ra hắn lúc này cái k i a thụ nhân tộc khanh khách q u á nợ nụ cười tiểu tử đóng kịch không sai bất quá tốt quá hóa dở mới vừa n g h í c nhưng là ở tiểu n i ê n treo g i i thưởng t r ạ n kế tiếp hơn nửa ngày lại nói không nhận ra nhưng là lộ nhân bánh hắn tiếng nói vừa dứt cái k i a thụ nhân tộc cũng đã đến yêu h ỏ a bên người độ nhanh chóng phảng phất tuấn di giống như vậy yêu h ỏ a h o à n g hốt phía dưới một bữa b ổ r a chính là hòa vào chính mình yêu tinh tộc thiên phú băng chi thán tức mạnh nhất vũ kỹ cựu cực hàn cưng phủ chính là số lượng nhiều vô cùng chính là cực đoan lực lượng cực đoan biến hóa cực đoan cái này vô cùng cực hàn cưng phủ chỉ chính là nó có thể chiếu cố lực lượng cùng biến người cực đoan hơn nữa biến hóa vô cùng xem yêu h ỏ a đem bữa lớn làm cho khinh linh cùng dày cộm nặng nề gồm nhiều mặt trong không khí nhiệt độ trợt giảm xuống dĩ nhiên mưng ra điểm, điểm băng hoa cái t i ê thụ nhân tộc trong mắt hiện ra than thở vẻ mặt gật đầu nói, thật là không sai. đối mặt với yêu hỏa cái này đem hết toàn lực một đòn hắn chỉ là nhẹ nhàng dối ra hai cái ngón tay liền đem cái này cương khí b ú a lớn cho kẹp lấy sau đó nhẹ nhàng run lên yêu hỏa ở cương khí b ú a lớn bị kẹp lấy lúc liền muốn bể mất chân cương b ú a lớn hoặc là bông u tay nhưng hắn khác biệt đều không làm được chân cương b ú a lớn như là đi theo địch làm phản giống như vậy còn chăm chú kể cận tay của hắn theo cái k i a thụ nhân tộc run lên yêu hỏa chỉ nghe đùng đùng một trận vang lên d o n dọn dã hắn xương cốt toàn thân dĩ nhiên từng cái từng cái dịch ra hắn tan vỡ rồi hai người ở giữa trên lệch so với hắn tưởng tượng càng lớn hơn mười vạn tám ngàn dặ cái k i a thụ nhân tộc cười h í p mắt nói chỉ cần ngươi đem cái kia tiểu nhiên tâm tích nói cho ta như vậy ta liền bông thang ngươi nói xong hắn đem yêu hỏa cầm cho nối liền yêu hỏa trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi sợ đến toàn thân đều đang r u lên nhưng hắn chỉ là quật cường một chữ không nói cái k i a thụ nhân tộc cười đến càng là vui vẻ can đảm thực là không tội hảo hải tử ta yêu thích hỏi ngươi một lần cuối cùng tiểu nhiên ở nơi đó không thể nói không thể nói yêu hỏa đã sắp bị sợ hãi ép vỡ thế nhưng hắn vừa nghĩ tới trong thôn còn có nhiều người như vậy nếu như những người kia đi truy sát tiểu n h i n ở trong thôn đại chiến lên cái kia mọi người liền nguy hiểm không thể nói, không thể nói. Thụ nhân tộc không khỏi thể thể Thụ nhân thở dài, trong đôi nói, nói. trong tộc mắt dài, lúc à m một mảnh qua, cảm mắt mình như ánh sáng con hắn người đặc biệt đẹp đẽ, chính mình hồn đều giống như cũng hỏa chỉ thấy h có của đặc biệt loại qua, yêu đều đẹp đẽ, bị t vào đi. l ú này ở vị thủy trong thôn yêu lan đột nhiên tìm tới tiểu niên h kinh hoàng nói tiếu đ ạ i ca tiếu đ ạ i ca tiểu niên h nhìn cái này như là một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi thiếu nữ một loại như thế nhỏ bé yêu tinh nói làm sao yêu lan trong mắt đã có ba quang lớp lóe yêu hỏa yêu hỏa gặp phải nguy hiểm luyện ký bốn tầng võ giả liền có ngàn g i m tỏa hồn năng lực cái này ngàn g i m tuy rằng muốn suy giảm nhưng yêu một cách thôn làng bất quá mấy chục dặm mà lấy mà yêu lan tu vị tuy rằng không phải cực cao nhưng cũng là có thể cảm giác được yêu hỏa hơi thở trở nên vô cùng chi bất ổn nàng chính là yêu thích c u ố n quýt lấy tiếu niên h không sai nhưng cái kia chỉ là bởi vì nàng sùng bái cường g i ả tôi h yêu hỏa mới là trong lòng nàng người cũng chính là nàng bất cứ lúc nào quan tâm yêu hỏa hơi thở lúc này mới phát hiện yêu hỏa không thích hợp tiếu niên h thái thiên vị thiên tâm ý thức dò ra lập tức liền nhận biết được yêu hỏa cùng hai người khác hơi thở tiếu niên h hỏi bình thường trong thành thiên nguyên cảnh võ giả cỡ nào yêu lan lắc đầu nói chính là thành chủ còn có mấy cái đại gia tộc trưởng lão là thiên nguyên cảnh không gặp qua ba cái một cái cỡ trung thành thị thì có ba cái thiên nguyên cảnh võ giả yêu tinh so với nhân tộc thật là mạnh hơn nhiều a nhưng cùng với lâu lan giả la so sánh vẫn là kém xa lắm lâu lan giả la không hổ là t h ư ờ n g l à m vực phía đông mạnh nhất chủng tộc may là nhân tộc miệng người nhiều sinh sôi so sánh nhanh còn có thể di bị một thoáng về số lượng không đủ hơn nữa nhân tộc thiên nguyên cảnh võ giả thực lực liền phổ biến cao hơn còn lại cùng cấp chủng tộc không ít tất nhiên trong thành thường chú thiên nguyên cảnh võ giả chỉ có ba bốn những người kia khoảng chừng là ngoại lai nhưng những thứ này ngoại lai thiên nguyên cảnh võ giả tại sao nên vì khó yêu hỏa cái này luyện khí cảnh võ giả to lớn nhất khả năng là cùng mình có quan hệ nghĩ tới đây thiếu nhiên thân pháp dương g a liền hướng về yêu hỏa đang bày đi yêu lan căn bản không nhìn thấy hắn cái bóng chương bảy trăm mười hai nguyện ảnh tri hoa thái cổ đại lục thế giới võ giả ở luyện khí bốn tầng liền muốn kiêm tu linh lực phàm là một cái cường đại võ giả đều sẽ có một hai môn tinh thần loại công pháp yêu hỏa chỉ cảm giác mình trạng thái tinh thần xuất hiện dị thường lập biết là chúng rồi nhớt hồn loại công pháp thế nhưng không có cách nào cái tiêu thụ nhân linh lực mạnh hơn hắn trên quá nhiều coi như có cảm giác cũng có thể mạnh mẽ xâm lấn hắn biện ý thức lại là vào lúc này cái k i a thụ nhân tộc cùng huyết dực tộc hơi dùng mình đối với thụ nhân tộc thu hồi chính mình khấu tâm động hồn thuật cùng cái k i a huyết dực tộc liếc mắt nhìn nhau cái k i a huyết dực tộc cũng là hơi thay đổi sắc mặt không sai bị người tìm tới chúng ta chúng ta dẫn người đi mau cái k i a thụ nhân tộc lắc đầu nói không trốn được hàn quá nhanh tốc độ như thế này khả năng là thiên nguyên sáu tầng võ giả hơn nữa cái này linh thức quá quỷ dị đại dị tầm thường ta thoát khỏi không rồi cái k i a huyết dực tộc vốn là sắc mặt trắng bệnh trở nên tái nhuận h ư là trên trời âm trầm mây mưa chết tiệt ta cũng thoát khỏi không được làm sao như thế quỷ dị luyện khí bốn tầng liền có thể ngàn g i m t lấy võ giả khai phá ra các loại thiên kỳ bách q u á i bí thuật dùng để đáp lại đối với người khác linh thức khóa chặt đổi hơi thở che giấu hơi thở ngăn cách hơi thở đàn hồi người khác linh thức nói dối người khác linh thức lừa dối người khác linh thức đủ loại không phải trường hợp cá biệt nhưng hai người này dùng hết thủ đoạn cũng như pháp đối với q u ỷ dị này linh thức có thay đổi n à y lại là do làm vì t i ế u n h ê n dùng thái thiên vị thiên tâm ý thức cùng thái cổ đại lục linh thức có chút không giống cùng thiên nguyên bảy tầng võ giả linh thức mỗi người có am hiểu hai người thực lực cũng không phải đầy đủ mạnh lần đầu gặp phải tất nhiên là không biết làm sao chống đỡ khoảng cách mấy chục dặm lấy tiểu n i ê n tốc độ mới vừa đem tốc độ tiêu đến cao nhất cũng đã bắt đầu giảm tốc độ nửa phút tiếu niên h thân ảnh liền sẽ ra mạnh mẽ đi tới hai người phía trước một hai dặm bầu trời đối với cấp thấp thiên nguyên cảnh võ giả tới nói đây là xa chiến tốt nhất khoảng cách quá xa chân nguyên đánh tới người khác t h ừ a hài gian quá dài nhân ra có thể thông qua linh thức cảm giác trong nháy mắt tìm tới một trăm l o ạ i phương pháp phá giải hơn nữa loại này khoảng cách đối với bọn họ mà nói cũng là trước mắt đã áp sát tìm tới cơ hội sẽ có thể lập tức chuyển nhập cận chiến chứng kiến tiếu niên gương mặt đó lòng của hai người không khỏi ra tốc nhảy một cái sau đó khôi phục bình thường dời ạ thứ này lại có thể là tiếu niên bản thân Bọn hai ọ n người là bọn họ gộp lại mới thiên nguyên bốn tầng còn chưa đủ tiểu nhiên một cái tay nắm cái này xem như là ngã tám đời máu môi tiểu nhiên cảm giác được lòng của hai người nhảy biến hóa cười nói hai vị quen với ta là tìm đến ta thụ nhân tộc chỉ cảm thấy miệng đầy hiện ra khổ cười khổ nói hai người chúng ta không tự lượng sức muốn tìm được các hạ tung tích được treo giải thưởng hiện tại mới biết chính mình là cỡ nào không tự lượng s ứ c chỉ cầu các hạ dơ cao đánh khẽ bông tha chúng ta t i ế u nhiên không khỏi xoa ra tay chỉ nói có được dán được đúng là anh hùng bản sắc nhưng ta như bông tha hai vị nói vậy khẳng định có người cảm thấy ta tiếu m ỗ người dễ nói chuyện cái kia không phải cái gì a m i u a cầu đều bất cứ lúc nào tìm tới cửa lại nói nếu như lúc ăn cơm đều có rất nhiều tìm đến ta đánh nhau khẳng định không phải loại rất sung sướng trải nghiệm cái kia viết d ự c tộc vẻ mặt đau khổ nói nếu không lưu lại một cái tay có được hay không lại nói tay của ta cũng không mị oan mụi vị cũng là không được các hạ cầm cũng vậy mọi chuyện bất quá nghe nói các hạ là thiên nguyên bốn tầng nói vậy cũng là đang tìm thiên tài địa b ả o để cầu luyện vào hư tướng ngưng tụ thành thực tướng tại hạ cũng biết nguyện ảnh chi hoa tam tích không biết các hạ có thể có hứng thú tiếu niên h cười ha ha đối với hai người này ngược lại không là chẳng ghét bọn họ hiểu lắm gặp may cũng rất biết cách nói chuyện đúng là coi được rắn được hắn nói nói nghe một chút hai người lập tức như đến nơi đến trốn một loại như thế đem tình báo của chính mình còn có có quan hệ tiếu niên h tất cả nói rồi một trận tiếu niên h không khỏi gật g ủ thì ra là như vậy nghĩ như vậy đến cái kia lao thái vẫn đúng là không phải một nhân vật đơn giản hoa tiểu lâu nói hắn không có tò mò tâm khó tránh khỏi có chút thiên bác người này cơ biến cũng coi như là cao cấp nhất chỉ dùng một câu đan phương cùng thuốc dẫn bị người cướp đ o ạ t đi liền hóa giải hoa ra nguy cơ để hoa ra từ mọi người coi tiền trung chuyển rời khỏi đến chuyển thành nhằm vào t i ế u nhiên nhóm người dù sao nếu như người khác có thứ tốt liền quang minh chính đại đi cướp cũng là không hợp pháp độ lâu lan g i ả la hoàng gia không phải là ngồi không thì sẽ cách dùng độ giàn bột quốc nhân nước bị bảo hộ người còn có cái kia lan lăng chết truy không tha lại đem đối với mình treo giải thưởng làm thành loại này toàn cảnh truy nã ý tứ chính là toàn bộ thương lam vượt phía đông sau đó liền toàn bộ đem đồ vật của chính mình tất cả đều móc đi ra tiếu niên h giơ tay một nhát chỉ bắt được khác biệt sau đó đem yêu hỏa cũng thu hút bên người hẳn đối với hai người nói bất quá ta vẫn là không yên lòng hai vị coi như hai vị không nói chuyện của ta nhưng nếu như ngày sau đối với ta cái này huynh đệ báo thủ hắn có thể không chịu được nổi hai người chỉ cảm thấy bị một luồng lạnh lẽo lạnh lẽo n g â m lập tức cảm thấy trong cơ thể như là có thêm chút gì nhưng là bị tiểu nhiên gieo xuống vạn vật nguyên khí tỏa bọn họ bất quá thiên nguyên hai t ầ n g thực lực tự nhiên không cách nào ứng đối tiểu nhiên nói đồ vật có thêm c h ú t họa ta liền thay ta tiểu huynh đệ này thu rồi hai người cái này đồ chơi nhỏ nếu như ngày sau ta tiểu huynh đệ này có cái gì bất ngờ mặc kệ có phải là các ngươi làm ta đều sẽ tìm tới các ngươi sau đó giết các ngươi còn có không muốn đem tin tức về ta đối với người ngoài nói không phải vậy các ngươi sẽ bạo sau đó tiểu nhiên mang theo yêu hỏa liền bay đi lúc này yêu h ỏ a vẫn còn ý thức hỗn loạn trạng thái không ngừng mà lẩm bẩm nói không nói ta không nói a lan ta sẽ không nói coi như ngươi thật sự yêu thích cái kia t i ế u niên ta cũng sẽ không nói ta muốn đường đường chính chính bại đánh bại hắn ta không nói t i ế u niên mừng rỡ cười ha ha ở trên đầu hắn vô một cái hắn liền tỉnh lại chứng kiến là t i ế u niên khoảng t r ừ n g cũng đoán được là chuyện là gì bị cái này tỉnh đ ị cứu hắn nhưng là không coi là vui vẻ hắn không vui cái k i a thụ nhân tộc cùng huyết dực tộc là đồng dạng không vui hai người từ kiểm mấy chục lần vẫn cứ không phát hiện chỗ nào không đúng cái kia huyết dực tộc cười k h ẩ nói là linh hồn chú ấn bí thuật vẫn là cái gì ta thật sự cảm giác không tới hắn sẽ không phải ở c h e chúng ta cái tiêu thụ nhân tộc than thở có nói là có được thì có mất tuy rằng chúng ta bị thiệt lớn nhưng không có tổn thất cái gì sau đó phải hiểu rõ loại này siêu ra bản thân lực lượng treo giải thưởng tốt nhất không nên đụng chúng ta chỉ nhìn thấy nhiên là thiên là t h i ê nguyên n bốn tầng nhưng quên hắn đánh chết thiên nguyên bảy tầng võ giả sự thực cái gì sao gọi l ợ i hôm nay trí ngơi dại cái này kêu là sau đó cũng không thể như vậy rồi ở bên ngoài du lịch trọng yếu nhất cha ra những chuyện đó chính mình có thể đúc kết những chuyện đó không thể nhưng đối với ngoại giới các loại mê hoặc Tổng sẽ ả chương h bảy trăm mười ba áo gấm về nhà trở lại vị thủy thôn sau khi tiếu niên đem yêu hỏa giao cho yêu lan chăm sóc sau đó đi gặp yêu mục yêu mục gần nhất khí sắc tốt hơn rất nhiều hiển nhiên khôi phục không sai tiếu niên lạnh leo âm vài câu sau đó thoại phong nhất t r u y ề n hỏi không biết yêu m ụ c ngươi có nghe hay không qua huyền nguyệt chi ảnh yêu m ụ c thân thể hơi chấn động đương nhiên nghe qua tại sao nói tới cái này tiếu n h i n nói ta gặp phải hai tên này bọn họ nói cái tia trong đó có nguyệt h n h chi hoa nguyện ảnh chi hoa đỉnh cấp thiên tài địa b ả o một trong cũng là thiếu nhiên hiện tại thiếu hụt mười hai loại thiên tài địa b ả o một trong vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ để bụng liền tìm yêu mục tới hỏi dù sao yêu mục nhưng là người địa phương yêu mục trong mắt hiện ra vẻ hồi ức nhẹ nhàng ôm đ ồ n một thoáng sợi tóc sau đó nói ta vốn là nghĩ chờ ta thương được rồi liền đi một lần huyền n g u y ệ t chi ảnh mang tới nguyện ảnh chi hoa xem như là nho nhỏ báo đáp không nghĩ tới tin tức đều dò dỉ ra ngoài huyền n g u y ệ t chi ảnh ta đi qua ta có thể có hôm nay võ học thành thự cũng là bởi vì ở huyền nguyện chi ảnh được kỳ ngộ bất quá tất nhiên bị phát hiện người khác chúng ta cũng nhanh đi sau khi nói xong tiêu sái rời đi yêu một vốn là giữ lại hoa tiểu lâu muốn tìm biện pháp khỏe mạnh báo đáp một cái hắn nhưng rõ ràng hoa tiểu lâu căn bản không để ý những việc này hắn quan tâm chỉ có trái tim của chính mình cảm giác của chính mình tiểu nhân nhìn bóng lưng của hắn nói ta không phải cái gì đại sư cũng không phải dự ngôn gia tiên tri thế nhưng ta cảm thấy tiểu tử này sau đó sẽ rất đáng gởm sau đó hai người thu thập tình cảm cáo biệt thôn dân tiểu nhân lúc gần đi đối với thôn dân nói nếu như có người tới tìm chúng ta cứ việc nói thẳng chúng ta đi huyền nguyện c h i ảnh dù sao không bài trừ có người có thể tìm tới nơi này khả năng tiểu nhân cũng không muốn liên lụy những thôn dân này nhìn tiểu nhân hai người trong nháy mắt biến mất không thấy yêu hỏa nắm chặt quả đấm của chính mình một ngày nào đó hắn muốn như tiểu nhân như vậy trở thành một ghê gớm cửng giả ở hắn ý thức khôi phục sau khi hắn có thể nhớ tới lúc trước cái kia hai cái thiên nguyên cảnh võ giả ở tiếu nhiên dưới tay loại kia cũng không dám thở mạnh dám vẻ đại trợ phu khi như thế cái kia thụ nhân tộc cùng với huyết dực tộc mặt mày xám xịt trở lại trong thành hai người đang suy nghĩ tìm một chỗ tìm tìm thú vui đột nhiên đối diện đi làm vì cái toàn thân đều gắn vào áo bào đen bên trong người áo đen người áo đen kia đi ngang qua bên cạnh hai người lúc than thở đáng tiếc chúng rồi tỏa ngôn linh chú sợ là không còn sống lâu nữa hai người không khỏi thân thể r u lên lập tức hướng về người áo đen kia nói vị tiền bối này chúng ta lúc trước bị kẻ ác rơi xuống ác độc cầm chế mong rằng tiền b người h áo đen kia cười nói ta dựa vào cái gì giúp ngươi hai người l i ế c nhau một cái cái tia thụ nhân nói chỉ cần tiền bồi giúp chúng ta nên có một đại phú quý đem tặng nhưng hiện tại chúng ta không thể nói bất cứ lúc nào có lấy cái kia không nhìn thấy cơm chế cái t i a nhưng là một cái không nhỏ gánh nặng trong lòng có người có thể hỗ trợ đem giải trừ đó là không thể tốt hơn người h áo đen nhẹ nhàng n ở nụ cười trong nháy mắt đánh ra hai trường khác ở hai người c á i chán hai người chỉ cảm thấy một lồn u g sức mạnh kỳ diệu từ cái kia trong lòng bàn tay lộ ra chính mình cả người nhẹ đi như là một cái nào đó không biết đồ vật phá nát hai trong lòng người kinh hãi thế mới biết người này tu vị sâu không lường được nếu như muốn giết mình cũng chỉ là một trường chuyện liền hai người liền đem tiếu nhiên tin tức báo cho người áo đen bọn họ lưu manh rất không một chút nào dám che giấu sau đó người áo đen kia liền rời đi mà cái kia thụ nhân tộc cùng huyết dực tộc tâm tình vô cùng vui vẻ trên một cái từ lâu r ố t rượu ngon cái kia huyết dực tộc nói mới vừa vị tiền bối kia không chỉ tu vị cao tuyệt hơn nữa dáng vẻ cũng là rất đẹp cảm giác kia hẳn là thánh linh tộc người cái kia thụ nhân uống một hớt rượu cười nói đáng tiếc nàng không phải cái gì tiền bối sớm chút năm ta may mắn gặp con nàng nàng chính là thánh linh tộc ba tuyệt sắc bên trong định thanh hồng mới bất quá có người nói nàng ba tuổi tập võ mười bốn thu nhập năm thiên nguyên tốc độ như thế này đã là đỉnh cấp nhất tu hành tốc độ ta lần đầu tiên nghe được lúc suýt chút nữa bị dọa đáy trong quần thế nhưng nàng cũng vừa mới nhập thiên nguyên ba bốn năm hiện tại ít nhất là thiên nguyên sáu tầng tu vị gặp quỷ, chuyện này quả thật mạnh đến như quái vật nói nàng là thần ma chuyện sinh ta đều tin phải biết coi như lâu lan g i ả la đệ nhất thiên tài lâu cảnh thận cũng không nàng nhanh thánh linh tộc có phải là mắt ngủ lại đem bọn họ thánh linh vị trí cho tiêu h ư n g ngọc hai người cười cười nói nói đột nhiên cảm thấy không đúng lúc này n g mới vừa đi tới ngoài thành định thanh hồng quay đầu lại liếc mắt nhìn chỉ là nhàn nhạt nói đầu ngu tiểu nhiên ta rốt cục lại tìm tới ngươi thuyền nguyện chi ảnh đó chính là nơi trôn thay ngươi lúc trước bị long giới truyền tống sau khi đi ra nàng không tìm được t i ế u nhiên ở nơi đó sau đó chứng kiến tiểu niên h treo giải thưởng tìm tới hoa ra một đường truy tung đến nơi này vốn là mất đi tiểu niên h manh mối nhưng này hai t h ằ n g ngu nhưng cho nàng đầu m ố i mới dưới cái nhìn của nàng đây chính là thiên ý nơi này cũng không phải ở nhân tộc lãnh địa chính mình có thể tự mình giết tiểu niên h chỉ cần không dùng tới ma linh lực lượng liền trở thành cũng trong lúc đó đang cùng yêu mục chạy tới h u y ề nguyện n c h i ảnh tiểu niên h cũng cảm giác được chính mình gieo xuống vạn vật nguyên khí tỏa bạo phát hắn không khỏi lắc đầu hắn không phải thích giết cho người chỉ cần không có cần thiết hắn đều tận lực không giết người nhưng này hai tên này chính mình muốn chết liền không có cách nào huệ nguyện tri ảnh cũng là ở huệ nguyện bộ Cách cái tốc của cũng mục cái trước căn hai không nhiều hai không theo nhiên hồ nhỏ nhìn phòng bay bao mang ra. người người liền tiếu rơi tiểu rơi này ngàn lên đến. xuống xuống làng bên trong, lớn lấy Yêu ly lâu dặm, một mặt một độ sự xuất hiện của bọn họ ở trong thôn gây nên một trận dối loạn gần nhất là có không ít thiên nguyên cảnh võ giả ở chạy về đằng này nghe nói là huyền n mật chi ảnh bên kia xuất hiện bảo vật nhưng đến thôn của bọn họ đi dạo một vòng lại là một cái cũng không có một cái đã có tuổi yêu tinh tộc nhìn yêu mục đột nhiên như bị điện giật giống như vậy cả người run r ẩ y chỉ vào yêu mục nói ngươi ngươi là yêu mục sao yêu mục quay đầu thân t h nhìn cái này yêu tinh cái kia đã là một cái trung niên phu nhân chỉ là trên người khí huyết suy yếu nhìn hẳn là không sống được lâu nữa đâu yêu một nhàn n h ạ t nói hóa ra là yêu tuyết ta người già rồi yêu tuyết cười khổ nói không tới hai trăm tuổi yêu t ì n h vẫn không tính là lão không nghĩ tới trên người ngươi tầng kia vỏ cây rơi mất sau khi sẽ tốt như thế xem nghĩ đến trước đây trong thôn người đàn ông kia hiện đang hối hận bất quá bọn hắn không xứng với ngươi ngươi người đã là thiên nguyên cảnh võ giả chứ yêu một gật g ủ sau đó nói ngươi đây là làm sao yêu tuyết nói sớm mấy năm trong thôn đến rồi một con linh thú không biết là cái gì giống giết rất nhiều người sau đó nó ăn no bỏ chạy đi rồi chúng ta hướng về trong thành bão bị thế nhưng vật kia rất giàu hoạt vẫn không tìm được nó ta chính là vào lúc này bị thương yêu mục đi lên phía trước một trưởng vỗ ở yêu tuyết trên người yêu tuyết lập tức phun ra một n g ụ m máu tươi cái kia máu tươi rơi vào trong đó cương khí linh tính lại không có yêu mục một, một trưởng đánh tan hóa thành một chỉ huyết sắc long m ã như muốn hướng về yêu tuyết lần thứ hai công tới yêu mục tiện tay một chiêu liền đem cái k i a long m ã nắm ở trên tay một hồi lâu sau kinh ngạc nói tên i kia lại chạy đến, đến rồi yêu tuyết cười khổ nói khi còn bé chúng ta như vậy đối với ngươi ngươi lại còn đồng ý trở về giúp ta Ta t h ự chương sự là. Yêu mục k o con, á cái t tay trẻ biết tuyết đột quan. chuyện, Yêu nói, không liên nhiên nhỏ giọng nói, n đều là gì g i l ầ này muốn huyền n là trở về là muốn đi u y ệ n c h bảy trăm mười bốn xúc nổi yêu tuyết có thể cùng yêu một nói chuyện nhưng trong đó yêu tinh nhưng chỉ là rất xa nhìn không dám tới gần ánh mắt hâm mộ bên trong mơ hồ có chút sợ sệt dù sao khi còn trẻ bọn họ cũng không có thiếu mắng qua yêu một k h o i thai nếu như yêu một khó chịu bọn họ làm sao bây giờ nhưng cũng là không nghĩ yêu một xoay người đối với tiểu nhiên nói chúng ta đi thôi l i ê n trước đây gánh chịu nhà mình cái kia viên cây cối cũng không tại nơi này lại ở lại cũng không có gì hay hai người một bước lên trời những người kia liền bọn họ cái bóng đều không nhìn thấy những yêu tinh đó không khỏi thả xuống cái kia cất bất an tâm tư bọn họ lo lắng yêu một sẽ bởi vì tuổi hấu thơ chuyện cũ oán hận bọn họ nhưng sự thực là yêu một căn bản liền không thèm để ý bọn họ yêu tuyết lắc đầu cười khổ nói xem các ngươi cái kia túng dạng lo lắng có cái l â u dùng thiên nguyên cảnh a muốn đập chết chúng ta một trưởng liền đủ rồi ta tại sao không tốt như vậy mệnh sớ biết lúc trước ta cũng nên đi ra nơi rách nát này trên bầu trời thiếu nhiên đã mang vào buổi đấu giá mặt nạ vốn là vật này tại đấu giá hội kết thúc sẽ buổi đấu giá sẽ thu về nhưng là bởi vì tình huống có biến bị thiếu nhiên mấy người bảo lưu lại đến, đến rồi hắn kỳ thực rất rõ ràng yêu m ộ t tâm tình lại như trên địa cầu có một câu nói cố hưng ơ là không thể quay về yêu m ộ t làm như từ cố hưng ơ mang làm vì thương cảm bên trong đi ra nàng đối với tiếu nhiên nói kỳ thực ta là muốn đem đầu kia linh thú bắt giết nhưng đáng tiếc chính là chuyện cách quá lâu nó đã không biết chạy nơi nào rồi thiếu nhiên kinh ngạc nói nó có cái gì chỗ đặc thù sao yêu mục than thở năm đó ta đi tới huyền nguyện tri ảnh vốn là nghĩ muốn nghĩ nơi, tự ở nơi là ở đó t ự sát. Thế ta bất ngờ rơi xuống đến một nhưng đến nơi ngờ xuống ở rơi lại đó là cái t h ư ợ này g trong. cổ tộc tích Ác, di di cái bên n cố sự có chút giống là đại hiệp rơi xuống sườn núi không chết được kỳ nộ g cầu đoạn ta là ở nơi đó được công pháp truyền thừa cùng với một ít thiên tài địa b ả o không phải vậy bằng vào chính ta là sợ là không cách nào lên cấp đến tiên nguyên sáu tầng nương lẫn nh tựa nó lại bắt đầu bố trí các loại bị vây giếng lại loại bắt bố bị trí đầu các vây một u sau yêu huyết ố nhốt trốn, giống n nó bên trong, chính mình nó nó tinh thần linh. giết giết tế ta. ta to, tất đưa Mà m sẽ sạch đó, đó chạy ở lúc cả người bình thường luyện khí tầng năm linh thú ngăn ngắn thời gian mấy tháng lại trí lực đại tiến h o ặ c sẽ nói sự tình tương đương quỷ dị vì lẽ đó ta thoát thân sau khi cũng không có trở lại qua vì lẽ đó vừa nãy ta đoán nó sở dĩ sẽ rời đi t h ô n làng cũng không phải là bởi vì ăn no mà là bởi vì một ít những nguyên nhân khác nếu như nó thật sự khôi phục không biết sẽ giết bao nhiêu yêu tinh tộc thiếu n i ê n cởi vỗ vỗ tiểu hồ ly lại sẽ thiết lập giá vây i ế n g c tiểu nhân này nghĩ lên ở long giới lúc chứng kiến lần thứ nhất thần ma đại chiến cảnh tượng rất nhiều chủng tộc linh thú đã ở hiện tại không tra được tư liệu vì đánh bại thần ma thái cổ đại lục sinh linh trả giá khó có thể tưởng tượng giá cao rất nhanh hai người liền đến huệ nguyện chi ảnh chứng kiến thung lũng kia tiểu nhiên liền biết nó cái gì sẽ bị gọi danh tự này bởi vì nó thoạt nhìn lại như một vòng đen thủi mặt trăng dài tới mấy trăm dặm sâu không thấy đáy hai người còn cách đến có mười mấy dặm liền chứng kiến bên kia có rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả tụ tập cùng một chỗ mà ở h u y ề n nguyệt c h i ảnh phía trên nhưng có càng nhiều yêu tinh tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch ở giữa chen trúc một cái nổi giữa không trung loại nhỏ cung điện tiểu nhiên nghĩ lên yêu tuyết từng nói nơi này bị yêu tinh tộc nắm giữ không cho phép ngoại tộc tiến vào chuyện nghĩ đến là thật sự cái này bên ngoài tập trung số lượng hàng trăm thiên nguyên cảnh võ giả phần lớn đều là thiên nguyên bốn tầng có ám giả tộc lâu lan giả là những thứ này tiểu nhiên lao bằng hưu còn có lần thứ nhất nhìn thấy tam n h ã tộc thậm chí tiểu nhiên còn chứng kiến nhân tộc tiểu nhiên đối với yêu mục nói nếu không ngơi ư đi vào trước c h í n h ta muốn nghĩ biện pháp yêu mục lại nói không quan trọng lắm theo ta hai người bay qua những đám người kia trước chủ lập tức có hai cái yêu tinh tộc c h e ở trước mặt hai người khí cơ khóa chặt hai người lạnh lùng nói nơi này là huấn y n g u y ệ n bộ trọng địa những người không có liên quan không được đi vào yêu mục căn bản không hề trả lời hai cái yêu tinh đột nhiên gia tốc trong nháy mắt đến hai cái yêu tinh trước mặt một trưởng vô g a tiểu nhiên quen biết đến cái kia yêu m ụ c càng nhiều ấn tượng vẫn là dừng lại ở phòng hầm bên trong cái kia hết sức đau khổ chọc người đồng tình nửa cây cối nửa người duy ở đang đối mặt lao thái lúc t r i ể n lộ qua một chút phong mang mà hiện ở cái này yêu m ụ c một gia chiến trường lập tức liền t r i ể n lộ ra cường đại võ giả khí thế tiểu nhiên mới phát hiện yêu m ụ c tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục nhưng ở những ngày qua tu dưỡng bên trong nàng lại tiến ra i thiên nguyên bảy tầng cái kia tầng hầm bên trong ba mươi năm g i à n vặt ở mang cho nàng vô tận thống khổ lúc làm như cũng mang cho nàng lực lượng cái kia một trường phía dưới trong thiên địa phản phất đều hóa thành một cái băng tuyết thế giới cái kia hai cái chặn đường yêu tinh tộc chỉ cảm thấy thế gian hết thể đều đ ặ p lại căn bản liền một điểm sức lực chống đỡ lại cũng không có trực tiếp bị ép lui vài bên trong yêu mục liền như vậy mang theo tiểu nhiên hướng về bên kia tối om om yêu tinh tộc bay đi gần một trăm nhiều người tất cả đều là thiên nguyên cảnh Lúc này bầu trời trôi nổi cái loại cái cung tộc cảnh này nổi nhỏ trong cung điện,、một、người thanh niên dáng dấp yêu tinh tộc thấy cảnh này, giận nói, Sơn, bọn yêu thấy Tây bầu biết trời trôi một giết giúp đi Ai họ. dữ nếu à n g như g thật sự chọc tới một cái thiên nguyên bảy tầng võ giả cùng hắn liều mạng cùng hắn đánh tới du kích ám sát loại hình hắn vẫn đúng là không dễ xử lý bộ bên trong thần lực cảnh võ giả căn bản sẽ không chìm hắn thiên nguyên tầng võ giả không phải ở tiềm tu chính là ở thân cư yêu trước cũng không thể cả ngày canh giữ ở bên cạnh hắn thanh niên hàm răng cắn đến khanh khách vang lên bị người đi vào n vì, vì lẽ đó hắn mới mang theo như thế sốc nổi phi hành cung điện cho nên mới niêm phong lại h u y ề n n g u y ệ n chi ảnh để người không thể tiến vào hắn chính là để mọi người coi trọng hắn quan tâm hắn coi hắn là thành nhân vật tiêu điểm ngươi có thể chẳng ghét hạ ta nhưng ngươi không thể không nhìn ta khoảng trừng chính là như vậy tâm thái vì lẽ đó yêu mục như vậy không nhìn hắn để cho hắn hận không thể lập tức đem yêu mục chém thành môn mảnh thanh niên lãnh đạo nói Tây Sơn, chương u y ệ n không cần n của ta g i b ậ tâm, n ă n nàng. Hắn vẫn tính lại chút tự có b i biết ế t tên, l ấ y t r o n hắn g tay thực lực, m u ố n giết chết một cái thiên nguyên bảy tầng võ giả không khác thiên giả tầng không nguyên nào n bảy võ ằ mươi mơ, n h n cần g chỉ Tây s n ra tay, để c á năm à y y ê biết khó mà lẽ là làm được đến. 715, lẽ nào ta gặp phải đều là quái vật thanh niên là huyền n g u y ệ t bộ chủ thứ ba mươi bảy con trai huyền n g u y ệ t hành nhìn như tuổi trẻ nhưng kỳ thực đã hơn bảy mươi tuổi chỉ là vẫn tiềm tu ít có ở bên ngoài đi lại tây sơn tuy là tộc tìm sai khiến cho huyền nguyện hành huyền nguyện hành như vậy cứng rắn ra lệnh hắn cũng chỉ có tuân mệnh thân hình dương gia phản phất thuấn di một loại như thế tre ở yêu mục trước một quyền đánh đánh ra tựa như hoang thực nhanh thoáng qua nhưng yêu mục đối đầu mấy trăm đòn tất cả đều là c ậ chiến vì lẽ đó không có khuyết đại chân nguyên quang h n h nhưng k ì n h khí dư âm báo tắp cũng đã để hơn một trăm yêu tinh hộ vệ không cách nào tới gần lúc trước những kêu bên ngoài thiên nguyên cảnh võ giả chỉ là bởi vì tây sơn tồn tại mới không dám trùng trận hiện tại tây sơn bị người quân lấy bọn họ vậy còn ngốc được từng cái từng cái c h é m dứt tới trong lúc nhất thời đầy trời đều là kiếm khí đao cương các loại trận pháp hiện hiện song p ư ơ n g trong nháy mắt phát sinh hỗ chiến điều này làm cho huyền nguyện hành giận giận giữ yêu m dù sao nhân ra là thiên nguyên bảy tầng võ giả thế nhưng các ngươi những thứ này thiên nguyên bốn tầng cặn cũng dám không nhìn ta lệnh cấm cũng dám hướng về ta trùng trợn bằng các ngươi cũng dám xem thường ta một đ á m t i ệ n dân hắn trong mắt l ó e ra một tia hàn quang trong miệng đánh ra ba chữ giết không tha những tia thủ hạ của hắn kinh hãi những thứ này nhưng là đến từ các tộc cao thủ mỗi người sau lưng đều có ngàn vạn tia bối cảnh mạng lưới liên lạc ta thiếu gia lặc ngươi là muốn cùng toàn bộ phía đông cường tộc là vì sao nếu như thật đem đám người kia sắt quang cái này liền không gọi ga lớn mà làm vậy rồi hắn những thứ này thủ hạ là cha hắn phái cho hắn Tuy rằng không tính đặc biệt tinh nguyện, đều rằng không nhưng cũng mỗi người đều là thiên nguyên cảnh đặc mỗi là vì õ giả, từng cái, từng cái tâm tư thông minh, trong không cái cái minh, liền cảm tâm tư mắt thấy, thể nháy luận mệnh, được. đây là v lẽ đó bọn họ chỉ là kết thành chiến trận từng cái từng cái chính mình trận pháp cấu thành cùng nhau chống đối những kia thiên nguyên cảnh võ giả vây công đám kia muốn đi vào huyền nguyện c h i ảnh võ giả đều là không giải rắt tán nơi nào so được với những thứ này kết thành trận thế hiểu ngầm mười phần võ giả bọn họ tin tưởng chỉ cần những người kia đánh lâu không xong tự nhiên sẽ bị xua tan tình cảnh này tức dẫn đến huyền nguyện hành chỉ cảm thấy một hấp lịch huyết suýt chút nữa dâng lên cổ họng liền các ngươi thậm chí ngay cả các ngươi cũng dám không tuân ta hiệu lệnh không nhìn ta vẻ mặt d ữ tợn hắn một bước vượt ra bản thân hành cùng hai t r ă n g lưỡi liềm hình viên luân đi tới trong tay cái này cũng không phải của hắn tâm linh chi quang ở ngoài hiện ra mà thành mà là hắn lao tử phân phối cho hắn vũ khí phối hợp cùng huyền nguyện bộ thiên minh thủy n g u y ệ t quyết có thể đem sức chiến đấu của hắn tăng lên gần gấp đôi chứng kiến thiếu chủ tự mình những thứ này thủ hạ càng kinh hãi hơn vị này ra ngươi phải có cái sơ xuất chúng ta có thể không tốt bản giao a bọn họ lập tức liền phân ra một đám người hộ vệ ở huyền nguyện hoành bên n g lúc này mới đem hắn trò tức giận đến hắn nhìn vẫn là thanh niên, nhưng cũng hơn hơn bảy mươi tuổi có thể tu đến tiên h nguyên bốn tầng ngoại trừ so với như lâu cảnh thận tiêu hồng ngọc như vậy quái vật so với không được cũng là đủ để ngạo thị cùng thế hệ mà những người kêu lại đem hắn xem là một tên rắt r ư ỡ i liền hắn thân ảnh loại lên trong nháy mắt gia tốc liền hướng về tiểu niên h p h ó n g đi cũng không có cái gì chỉ là tiểu niên h thực lực kinh người thủ hạ của hắn không người nào có thể c ả n đến tiểu niên h hắn muốn giết tiểu niên h lập y tiểu niên h vẫn không núp ních sát chiêu bởi vì yêu mục dẫn hắn trùng trận những thứ này đều là yêu mục cùng tộc hắn nếu như quá nhiều chém giết thực sự có chút thật không tiện huống hồ đối phương cũng đều là để phòng ngự làm chủ nhưng vào lúc này một bóng người hướng về hắn vào tới cái kia người tuyển chọn cận chiến trong tay hai cái hình t h ủ kỳ lạ viên luân xoay một cái mang ra một đạo như ánh trăng giống như ánh sáng hướng về hắn nhanh chém mà tới tiếu nhiên cũng không có khiến ra bản thân tinh hoàn g kiếm bởi vì dễ dàng bại lộ mục tiêu hắn trên người mình hiện tại treo giải thưởng như thế cao n à y không phải là chuyện tốt vì lẽ đó hắn chỉ là đơn giản lấy một thức bất không âm ấn nên địch song trưởng một sai liền hút lại cái này luôn ánh trăng cái kia ánh trăng phảng phất gặp phải gương giống như vậy đàn hồi đến đụng vào cái kia hình thù kỳ lạ viên luôn bên trên sau đó t i ế u nhiên song trưởng đã in lại cái kia hai cái kỳ hình vi luân cái kia huyền nguyệt hành o chỉ cảm thấy kinh mạch của chính mình như là bị người xoay ra thành bánh quay trèo chính mình công ra chân nguyên lại bị người hút lại phản bắn trở về đánh vào trong cơ thể chính mình hắn mắt tối s ầ m lại liền phun ra một ngụm màu đến tây sơn kinh hãi lập tức b ư ớ c lui yêu mục thân hình địa điểm trong nháy mắt đem huyền nguyệt hành o t i ế h được sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm bởi vì huyền nguyệt hành o chỉ là chịu chút vết thương nhẹ lúc này yêu mục cũng mang theo tiểu n i ê n phá tan những võ giả kia trợ thế rơi vào huyền nguyệt chi ảnh bên trong mà những kia vốn là chờ phía bên ngoài võ giả cũng thừa cơ giết t i n bảo Huyền、nguyên nguyên hành o nhìn chòng chọc vào tất cả mọi người điềm n h â nói n rất tốt rất tốt các ngươi từng cái từng cái đem ta lời nói khi đánh rắm có phải là hiện tại những người kia đều đi vào mặt của ta đều mất hết ta muốn dẫn người dưới đi g i ế t quăng những tên kia các ngươi nếu là không đến vậy cũng quên đi nói xong tránh ra tây sơn bàn tay một con hướng phía dưới phương đâm tới tây sơn không khỏi lắc đầu thiếu chủ như chút t â m tính làm sao có thể có ngày n ổ i danh ai bị phái cho vị n ạ y chủ xem r a tộc trưởng lão nhân ra người đối với mình cũng quá mức coi trọng chính mình làm sao có thể đem hắn mang đến tốt nhưng dù như thế nào cũng đến bảo vệ hắn không cho hắn có chuyện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 không cần giống như các ngươi trải qua hồng trần tam vấn mới có thể ngưng tụ thành tâm tướng b ă n g vào chúng ta lên cấp thiên nguyên cảnh muốn so với các ngươi dễ dàng hơn nhiều nói đến đây yêu m ộ c không khỏi thở dài một hơi mà đến thiên nguyên cảnh mọi người liền đứng ở đồng nhất điều đường xuất phát chính là bởi vì các ngươi lên cấp thiên nguyên cảnh muốn càng khó khăn vì lẽ đó kỳ thực ở thiên nguyên cảnh trên đường các ngươi trái lại có thể so với chúng ta đi được càng thuận hơn nữa tâm tình của các ngươi càng để thực lực của các ngươi ở trên chiến trường cực h ạ n phát huy thiên nguyên cảnh cung cấp võ giả chiến đấu nhân tộc là có tương đương ưu thế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 t hai, hai người đi không bao xa yêu mục đi tới một tảng đá lớn trước mặt cười nói chúng ta đến năm đó ta chạy ra địa phương không nghĩ tới vẫn không có bị bọn họ phát hiện chương bảy trăm mười sáu hai cám quang minh cùng hám tỉnh đẩy ra năm người cao tảng đá trước mặt hai người lộ ra một cái một khe hở thật lớn theo khe hở tiếp tục đi cái này khe hở bất quá bốn năm dặm đường hai người đi rất m a u đến đ ấ y phía trước có một đá tảng đem đường nhốt lại mới nhìn còn như là đường đ ã đến cùng tiểu nhiên linh thức cùng tiên tâm ý thức tầm mở lại phát hiện thông qua cự thạch kia sau khi cái gì cũng không nhìn thấy điều này làm cho tiểu nhiên có chút bất ngờ hắn nghi tới rồi ở thành hồ tâm lòng đất tình huống hỏi nơi này đối với linh thức gáp chế như thế tưởng yêu mục lắc đầu nói lúc trước ta mới là luyện khí cảnh thú vị theo nhân tộc tiêu chuẩn chỉ là luyện khí tầm năm thôi làm sao lại có thể biết những thứ này bất quá cẩn thận mới là tốt ta nói rồi đầu kia linh thú rất g à o hoạt nói không chắc ở ta sau khi đi nó ở bên kia bày xuống vô số hãm tình đây tiểu nhiên đặc thù một trường đánh ra chân nguyên biến ảo một cái liên tục xoay tròn mũi khoan răng r ấ p hắn nhàn nhạt nói vậy thì không từ nơi này đi vào tiếng nói vừa dứt cái kia mũi khoan liền bắt đầu ở phía trên khoan trên được rồi gần một dặm m ớ i hướng bên ngoài mở xuyên sau đó hai người theo cái kia cái l ỗ t h ủ n g chui ra ngoài bên ngoài lặng lẽ chẳng có cái gì cả tiểu nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao hắn linh thức sẽ xuyên không qua cự thạch kia bởi vì hắn linh thức cùng thiên tâm ý thức một hướng bên ngoài dò ra nhưng chịu đến mãnh liệt quái dày càng là cách khá xa loại này quái dày càng mạnh tiểu nhiên không khỏi thầm thở dài nói tinh mâu tộc cùng thí luyện tràng cũng được long giới cũng được vẫn là nơi này cũng như thế những thứ này di tích thời thượng cổ đều yêu thích đối với người linh thức ra tay xem ra ta còn thiếu một môn áp c h ế quái dày đối phương linh thức công pháp lúc này tiểu hồ ly từ tiểu nhiên trên lưng thò đầu ra nó nói thượng cổ lúc đại chiến lúc mọi người đều yêu thích trước tiên quái dày đối thủ linh thức có thể là, sau đó phát hiện đây là một là do nó không phân định nhiều vì lẽ đó nó bị chậm rãi bỏ đi không cần cái này cũng không phải có thể đơn giản liền có thể làm được chuyện tiểu nhiên nhìn nó một cái xem ra người ở nơi đó chứng kiến đồ vật rất nhiều à, hết rồi cùng ta nói một chút ta đối với lịch sử loại này vẫn là cảm thấy rất hứng thú tuy rằng linh thức những thứ này chỉ có thể cảm ứng được một hai cự ly trăm mét nhưng dựa vào nơi này những k i a vách đá tia sáng tiểu nhiên vẫn là thấy do phía dưới này tình huống nơi này có thể so với thành hồ tâm lớn hơn gấp hai ba lần hơn nữa rất nhiều nơi đều bị sụp xuống nham thạch bao trùm vùi lấp nếu như toàn đảo móc ra tới nói khả năng so với thành hồ tâm lớn hơn gấp mười lần phương xa thỉnh thoảng có quang ảnh lấp lóe tiếng nổ mạnh lên hiển nhiên có không ít ở đậu tủ tiểu nhiên lại nói lẽ nào cái trong thành trận pháp phòng ngự còn ở đậu truyền không phải vậy tại sao những người kia chiến đấu động tĩnh có vẻ rất nhỏ thượng cổ thông không nói cho ta nghe một chút tiểu hồ ly bất mãn não tiểu nhiên một thoáng sau đó nói đừng cho ta lấy kỳ quái biệt hiệu bất quá cái này ta còn thực sự biết thượng cổ lúc những chủng tộc kia kiến tạo thành t r ì dùng tài liệu có thể đều tiếp cận thiên tài địa b ả o một loại kiên cấu ngọn ý còn nhớ l o n g xào lòng xa cương sao nghĩ muốn tới nơi này cũng là hiện tại khoảng chừng là những thứ đồ này bị dùng hết đi đem tình huống hiểu rõ đến không sai hai người liền rơi xuống cái này bị t r ô n dưới đất không biết bao nhiêu năm thành thị thành thị có đại lộ ven đường còn ngờ ngợ có thể chứng kiến kiến trúc c á i bóng thiếu niên nhặt lên một khối kiến trúc tàn phiến cảm giác vật này rất có có giãn hắn thử đưa vào một chút chân nguyên cái này mảnh vỡ lập tức tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt mà bản thân nó chất liệu liền trở nên như có dãn tấm thép như thế cứng cỏi khó có thể phá hủy thiếu niên thổi một tiếng huýt y sáo vật này không tệ nhưng vào lúc này đột nhiên một luồng ánh kiếm từ phương xa kéo tới thiếu niên còn không ra tay yêu mục chỉ là hai ngón tay một g i p nhưng đem ánh kiếm này kẹp ở đầu ngón tay sau đó từng tấp từng tấp nứt ra tiểu nhiên đem vật cầm trong tay phóng tới trong không gian chứa đồ hắn cũng rõ ràng khoảng chừng là vật kia phát ra quang hấp dẫn người khác chú ý lực hắn có chút không thích đứng nơi này bất cần rồi may là có yêu mục ở ở đây khoảng chừng không có ai mạnh hơn yêu mục yêu mục không có truy kích người bên kia cũng biết điều không có lại phát ra nửa điểm tiến g động hắn là một con thiết giáp lân lang chứng kiến yêu m ộ t cái này một tay dọa cho phát sợ thầm nói tên kia ít nhất là thiên nguyên sáu tầng võ giả là một người khác hộ vệ sao mẹ các ngân loại này có thiên nguyên sáu tầng võ giả làm hộ vệ người cũng phải đến dành với chúng ta những thứ này hắn l nhưng không có phát hiện trong bóng tối có một đôi tinh hồng con mắt chính nhìn hắn sau đó một vệt bóng đen loay qua khoảng cách gần như thế hắn linh thức mới vừa cảm giác đến có đồ vật tiếp cận một cái miệng rộng liền cắn xuống đầu của hắn sau đó cặp k i a tinh hồng con mắt xem yêu một phương hướng làm như nơi này tối tăm căn bản là không có cách ảnh hưởng tầm mắt của nó trong cổ họng nó phát ra một trận rít gào chầm chầm miệng nói tiếng người yêu m ộ c thậm chí ngay cả ngươi cũng tới đây chính là tham lam nguyên tội ngươi chết chắc rồi tiểu n h i n tuy rằng không nhìn thấy bở tình huống cũng không cảm giác được tình huống ở bên này nhưng hắn nghe thấy được một lồn nặc mùi máu thanh hắ hắn khẽ nhím mày đối với thói quen lấy linh thức nắm giữ quanh thân tất cả chính mình tới nói ở đây cùng người mù không khác biệt sau đó t i ế u nhiên tay về phía trước rỗi một cái nhất thời ngưng ra mấy trăm như mặt trời nhỏ một loại như thế chân nguyên đạn những thứ này chân nguyên cũng không công kích a i chỉ là ở chung quanh bay loạn chỉ là ở trong chớp mắt cho cái này thế giới âm u mang đến một tia ánh sáng lúc trước mọi người cũng không dám dọi sáng chính mình bởi vì sợ chính mình thành người khác biếm n g ắ m vì lẽ đó t i ế u nhiên nghĩ tới là đem tất cả mọi người đều dọi sáng không là tốt rồi ít nhất sẽ không bị ẩn giấu ở trong bóng tối một vài thứ gì đó mặc danh kỳ d i ệ t những kia thiên nguyên cảnh võ giả tuy rằng linh thức bị quấy dày xem cũng xem không xa cũng đồng dạng cảm giác được bóng tối có tựa như tựa như mơ hồ có sát cơ tồn tại tiểu nhiên lộ cái này một tay lập tức có người lớn tiếng quát thải nói không biết cái kia vị huynh đ à i lại muốn đến như thế biện pháp hay đơn giản như vậy lúc trước ta làm sao liền không nghĩ tới sau đó từ tiếng nói bên kia cũng đồng dạng bay ra gần trăm đạo q u a n cầu lần này mọi người r ồ n dập nói theo giữa bầu trời bay ra đủ loại quả cầu ánh sáng đem nơi này mọi phương diện đều chiếu lên sáng như ban ngày cái kia mắt đỏ thảm chủ nhân trong nháy mắt lách vào một cái bỏ đi trong kiến trúc nó cũng không nghĩ tới bóng tối cùng linh thức gáp chế cái này hai tầng bảo vệ tốt nhất s ắ c sẽ nhanh như thế liền biến mất rồi một cái nó nghĩ muốn lại dễ dàng như vậy giết chết những người k i a nhưng là khó khăn nó lạnh lùng nói vẫn đúng là có chút thông minh sau khi nói xong nó hướng về lòng đất xoay một cái liền biến mất không thấy cái này hơn trăm năm đến nó dưới đất đào ra đếm mãi không hết địa đạo yêu một cười nói chúng ta đi thôi ta biết n g u y ệ t ảnh chi hoa ở nơi đó sau đó hai người triển khai thân pháp ở phế tích bên trong đi xuyên xuyên qua một cái lại một cái bị bùn đất bao trùn địa phương đi tới một cái cực lớn kiến trúc trước ít nhất trước đây nó rất lớn hiện tại chỉ là xem nền đất có thể so với chừng mười cái sân bóng đá chỉ có một ít đổ nát thê lương còn thụ ở nơi đó yêu mục mang theo hai người đi vào trong nói chính là chỗ này trong lời nói vừa ra chính là một trận đất rung núi chuyển dưới chân bọn họ sáng lên từng cái từng cái huyền ảo phu văn kết thành một cái đại trận đem hai người nốt ở bên trong tiểu nhiên lập tức đã nghĩ lên yêu mục lúc trước đã nói đầu kia linh thú rất g à o hạn o nói không chắc ở ta sau khi đi nó ở bên kia bảy xuống vô số h á m tình đây xem ra linh thú kia ở bên ngoài một bên quay một vòng sau hẳn là trở về sẽ tạo ra lấy trận pháp bảy xuống hãm tình linh thú lại còn rất thú vị chương bảy trăm mười bảy xin lỗi phù văn xuất hiện niên đại đã không thể thi sớm nhất lúc là lợi dụng nguyên thạch hoặc là linh thú tinh phách lấy linh lực dẫn dắt điều động sinh các loại công hiệu phù văn tạo thành trận pháp đến sau đó có người sáng chế dùng chính mình chân cương chân nguyên những thứ đồ này đến cô động thành phù văn lúc này mới có võ giả ngưng khí thành trận sẽ không trận pháp căn bản không tính võ giả rầm rộ mà hiện ở trận pháp này tuy rằng có cái này phương đặc thù nguyên nhân nhưng mãi đến tận đại trận phát động liền yêu m ộ t như vậy thiên nguyên bảy tầng võ giả cũng không thể phát hiện nếu như đây thực sự là linh thú kia bày xuống hám tỉnh t i ế u n i ê n thật muốn đối với nó nhìn với cặp mắt khác xưa trận pháp một khi phát hiện nhưng không có trận pháp diễn sinh ra các loại trận lực gia thân cũng không có diễn biến công kích loại đồ vật liền phảng phất trận pháp này chỉ là một cái trang trí bay xuống trận pháp không thể là một cái trang trí cái này liền nói do trận pháp này đã trong lúc vô tình ảnh hưởng chính mình cảm thấy thiếu niên chính mình liền sở trường về nhiều loại nhếp hồn loại công pháp lập tức liền cảm giác không đúng Đột một thuộc lộ tiếu phát thôn tiểu Việt trước, trên thần nhiên, nhiên hiện chính mình chính gian nông lớn quen hồng loang môn cái kia quen thuộc hồng sấm, trên cửa cửa sấm, ở ở vào cùng với cái giá bên trong cái kia một điểm thành thục đỏ s âm mở tiểu niên h tay không khỏi đều có chút run r u dày nhẹ nhàng đẩy ra màu hồng cửa sát một người có mái tóc hoa dâm phụ nữ trung niên chính đang tại tiểu viện bên trên giặt quần áo trên đài giặt quần áo bên cạnh trong phòng bếp có khói dầu lỡ lờ một người đàn ông trung niên đầu đẩy mồ hôi ở n ấ u ăn phụ nữ trung niên kia chứng kiến tiến h i ê n lập tức mừng rỡ tiến lên đón tại sao trở về cũng không trước tiên cứ gọi điện thoại tiểu niên h nhẹ nhàng run g i ọ n ó i mẹ hắn ôm chặt lấy mẹ của chính mình xoa xoa mẫu thân trên đầu tóc mẫu thân tóc bạc so với lần trước chính mình lúc rời đi muốn nhiều hơn một chút. mẫu thân đẩy ra t i ế u nhiên làm sao mẹ đã sớm nói nhớ nhà liền nhiều về tới xem một chút xem ngươi bận rộn đến một năm cũng chỉ trở về một hai lần ở bên ngoài một bên không muốn khổ cực như vậy không muốn như vậy mệt mỏi sau đó mẫu thân hướng về phía nhà bếp h ô quốc trung con trai trở về rồi phụ thân mở ra kệ bếp trước cửa sổ cười nói trở về rồi á sao không trước tiên không gọi điện thoại cũng còn tốt hôm nay làm ngươi yêu thích hâm lại thịt t i ế u nhiên đi vào nhà bếp đối với phụ thân nói ta đến nhóm lửa hâm lại thịt muốn lửa táo xào tốt hơn Ở ở ở tiếu trong trận thì tất đất tích phát tức nhiên hai người dưới nơi di giả hiện liền đều quanh. lòng này dạng, pháp bị dị vây võ vây lập cả một món lớn thiên nguyên cảnh võ giả đem trận pháp này vây n ố t bọn họ căn bản không thấy rõ trong đại trận tình hình cũng không cách nào biện bạch đây là một cái trận pháp gì bọn họ có mấy người tới nơi này đều bảy t á n g ngày nhưng ngoại trừ không ngừng mà người chết ở ngoài vẫn chưa có người nào có thể làm cho cái này di tích phát sinh một chút xịu biến hóa hiện tại tự nhiên rất nhiều người đều suy đoán cái kia nguyện ảnh chi hoa khả năng liền ở trận pháp này bên trong lúc này huyền nguyện hành một nhóm cũng đều đến tây sơn nhìn trận pháp này ánh mắt có chút nghiêm nghị bởi vì coi như là hắn cũng không nhận ra đây là trận pháp gì có ích lợi gì hắn đối với huyền n g u y ê n h à n h nói thiếu chủ ta trước tiên vào xem xem nói xong hắn l ắ c người một cái liền đạp vào trong trận thế nhưng qua nửa nén hương thời gian hắn vẫn không có đi ra lần này gây nên những võ giả kia nghị luận làm sao còn chưa hề đi ra có phải là ở bên trong gặp phải bất ngờ bất ngờ tây sơn nhưng là thiên nguyên bảy tầng võ giả coi như gặp phải thiên nguyên chín tầng cũng có thể tiếp cái một hai chiều làm sao sẽ lặng yên không một tiếng động liền xảy ra chuyện ngoài ý mới chúng á i này có t ể không giống cái gì thần lực cảnh trận pháp. Mẹ kiếp, khả không thần cảnh pháp. ảnh chi hoa, hoặc thứ họ h giống trận nào bên trong nguyện năng còn có còn gì cái lại mới tốt, lực có c tìm vì lẽ là lẽ ra. Mẹ xem xem. Vào ở bọn đó ta nhiều người như vậy còn có hai người là thiên nguyên bảy tầng v õ giả ta không tin cái này mấy vạn trước phá trận pháp năng lợi hại bao nhiêu đúng ngược lại cái này tuyệt không là thần minh cảnh trận pháp lần này những người kia rốt cuộc không chờ được mỗi một người đều tiến vào trong trận nhưng cũng là đầu vào trong nước muối giống như vậy không có gây nên nửa điểm sọc、so、lớn duy có một ít so sánh người cẩn thận còn ở lại bên ngoài lúc này mặt đất từng tấp từng tấp nước ra từ trong đất bùn lao ra một con cả người đốt lửa quái vật ảnh chân dung của nó long thân như ngựa trên lưng mọc đầy sức măng rô cả người phủ kín lân phiến như kỳ lân nhưng càng nhiều vẫn là ngựa nó âm trầm nhìn những người kia tranh cười nói các ngươi làm sao không đi vào mà đáp lại nó chỉ là đầy trời đủ loại chân nguyên công kích tiếu niên h cùng cha mẹ ăn xong cơm tối vừa xem tv i i vừa tán gấu trò chuyện chính mình công tác trò chuyện mình thích nữ hải trò chuyện mới phim truyền hình trò chuyện ngày mai ăn cái gì mẫu thân ngáp một cái đối với tiếu niên cười nói đều chín giờ qua ta chuẩn bị ngủ ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi phụ thân cũng là nói đúng ngày mai sớm một chút lên chúng ta đi chạy bộ ngươi lần trước nói muốn ta rèn luyện thân thể ta vẫn kiên trì chạy bộ sáng sớm đây thiếu niên túi đầu nhẹ giọng nói đủ rồi thật sự đầy đủ phụ thân không hiểu nói thiếu nhiên ngươi đang nói cái gì thiếu nhiên tay ở trên mặt l a u một cái vẫn không có ngầm đầu đem mặt của mình nhận ở trong bóng tối nhẹ giọng nói đúng là đủ rồi xin lỗi xin lỗi ta nhất định sẽ tìm tới trở về phương pháp ta nhất định sẽ về tới tìm các ngươi nhưng không phải hôm nay chờ hắn lúc ngầm đầu lên trước mặt hắn tất cả như tập trung vào cục đá mặt nước như thế nổi lên vận sóng chậm rãi tiêu tan trên không trung đây mới là lợi hại nhất ảo tưởng tinh chuẩn tìm tới chính mình nội tâm khát vọng nhất hình ảnh coi như mình biết là giả cũng không muốn vạch trần không muốn rời đi hắn biết nếu như vừa nay chính mình ngủ như vậy chính mình mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại hắn phát hiện mình vẫn còn đang đại trận kia bên trong nhưng trong trận có thêm rất nhiều người yêu mục tiểu hồ ly tây sơn h u y ề n nguyên h à n h có thể nói đi vào dưới lòng đất nơi này di tích người đều ở trong đó bọn họ từng cái từng cái vẻ mặt biến hóa vô định cười lớn người có gào khóc có điên người có t i ế u n h i n không dám ở nơi này trong trận pháp ở lâu lắc người một cái từ trong trận pháp thoát thân mà ra sau đó chứng kiến phi thường kinh sợ một mặt một cái kỳ quái long mã chính đang tại tức ăn một cái yêu tinh tộc võ giả mặt đất một chỗ tử thi long mã h ó i ra nửa chi cánh tay nhìn hướng về thiếu nhiên kinh ngạc nói hóa ra là yêu mục mang người tiến vào lại có thể từ cực lạc thiên đường bên trong chạy đến quả nhiên đồn đại không sai nhân tộc thiên nguyên cảnh võ giả tấm cảnh ở thương lam vực phía đông là k i ệ n s u ấ t nhất thiếu nhiên nhìn nó t a o mày nói hóa ra là ngươi a nhưng là ta nghe yêu mục nói ngươi là một con đồng lân mã làm sao sẽ biến thành bộ dáng này long mã tranh cười nói b ở lão mã cởi t h quái dị nói thần linh lực lượng là không cách nào tưởng tượng thần linh thất tình cần tế phẩm ngươi cũng trở thành tế phẩm đi tiểu nhiên nhìn con kia long mã t i n h h ư ơ n g bảy trăm một h mươi tám mọi chuyện khó liệu tiểu nhiên nhìn ra rơi xuống đất trên tử thi khoảng chừng có năm mươi sáu mươi vị thiên nguyên cảnh vó giả tuy rằng lần này tới đây phần lớn đều là thiên nguyên bốn tầng v õ giả nhưng cái này long mã có thể rét sạch bọn họ không bị thương chút nào chân thực chiến lược ít nhất cũng là thiên nguyên sáu tầng tiếu niên không dám có chút bất cẩn nhưng vào lúc này có phá vang lên tiếng gió một bóng người nhanh như tia chớp từ phương xa bay tới tiếu niên chứng kiến dưới hắc bảo gương mặt đó mừng lớn nói nịnh thanh hồng là người à không thời gian nhiều lời cũng ta cùng nhau giết cái này con linh thú cái này con linh thú tảng d a o mai phục giết đến đây võ giả nịnh thanh hồng nhưng là có thiên nguyên sáu tầng thực lực có nàng cùng mình cùng nhau đối địch tiếu niên cũng chắc chắn có thêm nhưng không nghĩ nịnh thanh hồng như là không nghe được tiếu niên lời nói như thế căn bản cũng không dừng lại trực tiếp vọt đến cái tia phương viên gần nghìn mét đại trận bên trên nàng mư ngón gậy liên tục bay ra vô số p h ù văn v à về phía đại trận kia nàng nói ngươi tới đối phó hắn ta tới đối phó đại trận này lại muộn liền muốn không kịp rồi cái kia long mã không nghĩ tới nửa đường rết ra một cái trình rào kim liền muốn hư chính mình đại sự lập tức phát ra một trận kinh thiên động ngâm nga có như dòng gầm c i u thiên tiếng thét chấn động và đạn giảm ẩm thanh lọt vào thai tiếu nhiên lại giống ma run lên giống như vậy không n ú p nhích ngốc ở nơi đó liền tư duy cũng dừng lại mà cái kia long mã nhưng hướng về đang đứng định thanh hồng bay đi may mắn được tinh hoàng kiếm tự động từ tiếu nhiên trên tay bay ra mũi kiếm một điểm một đoá khổng lộ thanh niên khai、tạng. thanh l i ê n phá khí quyết khí thế toàn mở cái kia long mã lập tức chịu đến ảnh hưởng thân hình hơi ngưng lại ám đạo không được khoảng cách gần như thế nó thân hình được h ạ n căn bản liền không tránh nổi thanh l i ê n phá khí quyết nó ngọn lửa trên người hướng ra phía ngoài mở rộng gấp đôi trong ngọn lửa sinh ra vô số bé nhỏ hỏa long đem những kiếm khí đó xoắn đến nắp ấy nó trong lòng thầm k ê u bất cẩn bởi vì t i ế u niên h chỉ một cái thiên nguyên bốn tầng võ giả nó căn bản không coi t i ế u niên h để vào trong mắt nếu như nó lúc trước, trước tiên chém giết tiểu niên lại đi đối phó định thanh hồng nói không chắc liền thành công một bước sai từng bước sai. t i ế u niên h đã tử cái này chủng ma trinh trạng thái bên trong khôi phục như cũ lấy vũ kỹ khí cơ hạn chế người khác thân thể cùng linh hồn thủ đoạn hắn thường thường ở dùng thế nhưng không nghĩ lần này mình cũng cắm ở loại công pháp này bên trên hắn không biết long mã bày xuống đại trận này phải làm gì liền lại biết tuyệt đối không phải chuyện tốt cho nên tuyệt đối với không cho để nó ảnh hưởng đến định thanh hồng tinh hoàng kiếm trở lại t i ế u niên h trong tay trong nháy mắt lúc đại chu thiên tinh đấu đại trận tuân ra đem cái kia long mã kéo vào vũ trụ tinh không trong lúc đó bầu trời đầy sao hướng về nó nổ ra vô tận ánh sao nhị thập bắt túc tinh thần hiện ra dồn dập hướng về long mã t i ế u nhiên vốn còn muốn dùng bách vạn phi tiên kiếm trận thế nhưng ở đây linh thức cùng thiên tâm ý thức đều bị áp chế căn bản là không có cách lấy thiên tâm ý thức thao túng những kia vô cùng kiếm khí chuyện này đối với cái kia long mã liền điểm ý nghĩa cũng không có linh t h ú không có tâm tướng không có tâm linh tri quang nhưng tương tự không phải dễ đối phó cái kia long mã ngọn lửa trên người trong nháy mắt che kín toàn bộ vũ trụ tinh không những kia ánh sao vanh một cái đến cái kia mảnh biển lửa bên trên liền như bị nhen lửa giống như vậy trong nháy mắt hóa thành khói xanh cái kia nhị thập bắt túc tinh thần cũng bị trong biển lửa diễn xuất hỏa long còn lấy bị đánh cho chỉ có sức chống đỡ không có hoàn thủ công lao. cái tên này có thiên nguyên sáu tầng chiến l ự c cái kia mảnh b i ể n lửa điên cuồng đốt cháy tiếu niên h tiếu niên h cái kia mở vô sóng p h á c h thể lấy bất không âm ấn ngưng tụ thành bẽ nhỏ áo giáp ở tiêu hao trong đánh tiếu niên h lập tức liền điều động thiên kinh ngũ kích n g h ị muốn trực tiếp điều động thứ tư kích một đòn quyết thắng bại nhưng hắn vừa mới bắt đầu điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên khí cái kia mảnh b i ể n lửa cùng sinh ra một luồng lực bài xích bài xích ngoại lai thiên địa nguyên khí để tiếu niên căn bản hấp không tới cái kia long mã cười lạnh một tiếng loại thủ đoạn này chỉ có đối phó những kia cấp thấp vó giả đối với ta có ích lợi gì chịu ch tốc độ cực nhanh có thể cùng tiếu niên h cực hạn tốc độ phi hành xánh ngang tiếu niên h ánh mắt ngưng lại thiểm là không thể thiểm hắn nói lên cái này long mã liền có thể lao ra hắn đại chu thiên tinh đấu đại trợ trực tiếp công kích định thanh hồng tinh hoàng kiếm một điểm hóa thành một điểm tinh mang cùng long mã đụn g vào nhau trong n g á y mắt đó khai thiên thức bạo phát vô số vũ kỹ diễn biến nghị muốn nổ ra cái này long mã phòng ngự đánh vào trong cơ thể nó âm một tiếng nổ vang tiếu niên h bị đánh lui lại mấy chục bước long mã thê tiến công vừa chậm trong mắt hiện ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt vừa này nó chính là như vậy va chạm liền đâm chết ba tên thiên nguyên bốn tầng gó gi tiếu niên cứng rắn c h ố n g đỡ hắn một đòn thậm chí ngay cả máu đều không thổ ra một hớp hắn thật sự chỉ là thiên nguyên bốn tầng võ giả sao nó tuy ngạc nhiên nghi ngờ nhưng chưa dừng lại lại một lần nữa hóa thành hư ảnh và về phía tiếu niên tiếu niên lại là một chiêu khai thiên thức đòn đánh hai người thân hình hóa thành hai đạo cái bóng gần người vật lộn tiếu niên liên tiếp cùng cái này lòng mã đối đầu b ả y kích liền lùi lại trăm bước lần này định thanh hồng nhìn ra thấy có chút nóng n ả y nàng vừa tiến đến khoảng cách gần như thế lập tức cũng cảm giác được cái thành phố này phía dưới phong cấm một cái ma tộc nói vậy là bị khi này cái thượng cổ di tộc chấn áp ở chính mình trong thành thị. Mấy hiện tại cái này phong cấm nước ra rồi một cái nho nhỏ lỗ hổng để cái kia ma tộc có thể lộ ra một chút lực lượng ma tộc cam h i ể u nhất chính là thao túng sinh linh linh hồn ăn mòn xây dựng hiện thực cũng chính là dựa theo tâm ý thay đổi thế giới hiện thực không phải chỉ là cảm thấy trên thay đổi mà là chân thực thay đổi phi thường quỵ dị đáng sợ bất quá cái này ma tộc tương đương suy yếu lực lượng đã rơi xuống tới đáy vực vì lẽ đó hơn trăm năm trước chỉ có thể mê hoặc cái kia đồng lân mã mà không phải yêu mục hắn mở ra đồng lân mã linh trí bỏ ra hơn một trăm năm thời gian đem đổi thành như bây giờ còn dạy nó một ít chất pháp chỉ đạo nó tu hành Thế nhưng cái này ma tộc không biết chính là thần ma đã ở thái cổ đại lục biến mất rồi bất hư cảnh võ giả đối với thần tộc cùng ma tộc tương đương mất cảm thần ma xuất hiện đối với bọn họ mà nói lại như là ở trong đêm đen n h e n lửa một đạo đúc như thế cực kỳ trói mắt hiện tại nó lộ ra một điểm lực lượng vẫn không có gì quan trọng nhưng nếu như thật sự từ phong tỏa bên trong đi ra mười cái hô hấp bên trong nhất định sẽ có bất hư cảnh võ giả đến đây lúc trước lấy trọng lâu cùng quỷ vũ thiên nữ chỉ đứng sau tam hoàng thực lực lại cũng không phải bản địa thần tộc còn kém điểm bị bất hư cảnh võ giả phát hiện không thể không cẩn thận l à người cái này ma tộc thông qua cái này lòng mã bày xuống cực lạc thiên đường dùng những võ giả này tâm ý của chính mình xây dựng ảo ảnh lượn bọn họ mất đi sức đề kháng sau đó chuẩn bị lấy ra linh hồn của bọn họ lấy linh hồn của bọn họ hình đại tự thân lấy bọn họ tinh phách tự bạo xé ra đạo kia phong cấm chạy ra động tác như thế quá lớn vì lẽ đó định thanh hồng mới tin tưởng nó sau khi đi ra mười t ứ c bên trong tất bị bất hư cảnh võ giả tìm tới đánh chết vì lẽ đó định thanh hồng mới chịu phá tan trận pháp này phá hư cái này ma tộc kế hoạch nếu như khả năng nàng còn muốn g a cố phong cấm không muốn hắn đi ra bất luận cái nào ma tộc đều là tương lai quý giá c h i lực không thể liền như vậy hào không còn giá trị tổn thất ở đây. đây chính là gọi đem làm xảo p h ả n chuyết thời gian qua đi lâu như vậy liền không lo lắng tới thế giới sẽ có biến hóa gì đó sao ngu xuẩn chương bảy trăm mười chín rút hồn chủ ma t r ấ n thần u y ê n bên trong bị phong cấm thần ma không đủ thời điểm toàn thịnh một phần ngàn cơ h ộ bị diệt tộc vì lẽ đó mỗi một cái ma tộc đều là quý giá nhất chiến l ự c định thanh hồng tuyệt đối không cách nào khoan dung ở nơi này tổn thất một cái vì lẽ đó nhìn thiếu nhiên liên tiếp lui về phía sau nàng nhưng đánh không ra tay trong lòng cực kỳ lo lắng bang tâm mà nói thiếu n i ê n thực lực tương đương mạnh mẽ cái kêu long mã chiến lực đã là thiên nguyên sáu tầng tiếu nhiên lấy thiên nguyên bốn tầng thực lực có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn bảy chiêu chỉ hiện ra xu hướng suy tàn không lộ dấu hiệu bị thua thực sự tương đương chi g â y bớm nhưng là vậy có cái l ô n g dùng cứ theo đà này tiếu nhiên nhiều nhất lại chống đỡ cái ba năm chiêu liền sẽ bị thua dấu hiệu tiếu nhiên vốn là nàng muốn giết chi mới yên tâm mục tiêu nhưng hiện tại nàng nhưng lo lắng lên tiếu nhiên an nguy thế sự biến đổi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi làm sao thực lực như thế nhược nếu như có thiên nguyên năm tầng thú vị này con kỳ quái linh thú tuyệt không phải là đối thủ của hắn càng hai cấp đối chiến muốn thắng thực sự là quá khó hơn nữa cái này linh thú còn trải qua ma tộc cải tạo đang lúc này t i ế u nhiên đã bị đánh lui cách này long mã mấy trăm mét địa phương hắn lại là một chiêu kiếm đâm ra lần này một điểm tinh mang chém ra trong nháy mắt hoa thành đầy trời vũ kỹ hướng về cái kia long mã bay đi cái kia long mã trong lòng khinh thường nói lại là chiêu này tuy rằng biến hóa vô cùng nhưng lại luôn là nguyên lý giống nhau có thể có ích lợi gì tiểu tử này chết chắc rồi nó đã quyết định muốn một hớp cắn xuống t i ế u nhiên đầu nếu như có thời gian nó không ngại mạnh mẽ dàn vật t i ế u nhiên một phen nhưng hiện tại nó trọng yếu nhất vẫn là ngăn cản cái kia nữ phá hư cực nhạc thiên đường đại t r ư ợ nó nếu quy ý thần linh liền muốn làm vì thần linh đem hết toàn lực bởi vì là thần linh cho nó trí tuệ cho nó sức mạnh mạnh mẽ nhưng lần này t i ế u nhiên diễn biến những vũ kỹ này cũng không phải toàn bộ công hướng về nó mà là ở trên bầu trời hóa thành một viên một viên tinh thần tinh thần một luồng kỳ quái lực hút lôi kéo thân thể của nó nhưng kỳ thực căn bản không lớn bao nhiêu dùng mà chỉ trong nháy mắt này những kia vũ trụ toàn bộ trên không t r u n g phán át cái kia mạnh tinh thần bên trong hiện ra to bằng một cái mũi kim vòng xoáy màu đen lúc trước cái kia cố lực kéo đã biến thành một l u ồ n cực mạnh sức hút từ trong đó chuyển h i n ra lôi kéo thân thể của nó chất nguyên còn có linh hồn nghĩ muốn đem hút vào trong đó cái này một chiêu chính là mấy ngày nay tiểu nhiên đã đem thôi diễn đến đại thành vũ trụ đại luân hồi hắn lúc trước vẫn lấy khai thiên thức ninh địch chính là muốn ma túy long mã dù sao cái này khai thiên thức cùng vũ trụ đại luân hồi lúc bắt đầu quả giống thế nhưng cái này vũ trụ đại luân hồi nhưng còn mạnh hơn khai thiên thức nhiều lắm cái kia long mã ra sức một trận gào thét xông tại từ cái kia tuyệt cường sức hút bên trong tránh ra sau đó cái kia cái điểm đen hấp xong tất cả chân nguyên nhưng lại lần nữa va về phía long mã long mã há mồn phun ra một đạo quả cầu lửa trực tiếp cùng cái kia điểm đen đụn vào nhau trong nháy mắt nổ tung. mà thân hình của nó dừng lại một chút tiếu nhiên hai mắt nhắm lại hắn rốt cuộc tìm được một điểm thắng lợi ánh dạng đông cái này vũ trụ đại luân hồi biến cuối cùng phá hư không đối với cái k i a long mã ảnh hưởng rất lớn tuy rằng hấp bất động thân thể của nó cũng xả bất động nó chân nguyên nhưng tiếu nhiên mơ hồ cảm giác được linh hồn của nó lại bị khẽ động không ít lẽ ra cái này không nên thiên nguyên s á u tầng chiến lực linh lực là như vậy mạnh tiếu nhiên cảm thấy có thể cho nó tạo thành linh lực bất ổn là tốt lắm rồi nhưng chứng kiến cơ hội liền muốn lên tiếu n h i n trường kiếm lần thứ hai chém về phía long mã thân kiếm liên tục xoay trọn chân nguyên tuân g a hóa thành một cái màu x thiên yêu đồ thần pháp thức thứ pháp yêu đồ lúc u Tiếu nhiên xem luân â n nhiên bán hồi. hồi xem x động, trước ọ n g l n gắng vì vũ t h i đón đỡ tiểu niên một thức vũ trụ đại luân hồi long mã linh hồn cùng thân thể thì có chút bung lỏng lần này gặp phải cái này thức luân hồi bị trực tiếp cứng kéo ra ngoài long mã thân thể lập tức liền từ không trung rớt xuống Tiếu chỉ i ê chờ cái này ma trùng dựng dục ra ma đầu liền có thể có thể làm cho tiểu n i â n nắm giữ một cái thiên nguyên sáu tầng chiến lược ma đầu bất quá ma đầu kia muốn lấy người sống linh hồn nuôi nấm tiểu n h ê n vẫn còn có chút đau đầu xem quay đầu lại có thể hay không tìm tới thay thế đồ vật vừa định thanh hồng xem há hấp một nàng nhìn do rằng tiểu niên lập ra chiến thuật làm sao nắm giữ xoay một cái liền qua chiến cơ trở mình nhưng nàng không hiểu tại sao t i ế u n h ê n cái kia một đòn liền có thể rút ra long mã linh hồn lẽ ra không nên hai người kém hai cấp đây t i ế u n h ê n cái kia một thức có thể giao động cái kia long mã linh hồn cho nó một cái tàn nhẫn cũng đã rất tốt bất quá thoáng qua trong lúc đó nàng liền nghi do rằng xem ra là ma lực cải tạo lúc đó có chút lực bất tòng tâm vì lẽ đó linh hồn cùng thân thể không xứng đôi đây bất quá coi như vậy cái này t i ế u n h ê n chiến đấu trực giác không thể khinh thường giao thủ với hắn một điểm sai cũng không thể phạm ninh thanh hồng tâm tư cũng thanh tính lại lập tức nàng liền có thể giải trừ trận pháp này phá hư cái kia ma tộc kế hoạch nhưng không nghĩ vào lúc này một cái âm thanh ở nàng trong đầu vang lên tiện nhân thư ta chuyện tốt sau đó một nguồn sức mạnh đụng đến mà đến nàng chỉ cảm thấy đầu của chính mình như bị một con bá vương long và qua giống như vậy lại là cái kia ma tộc mắt thấy kế hoạch thất bại dựa vào chỉ có sức lực từ cái kia bé nhỏ trong vết nước chui ra ngoài đối với nàng đến một lần tinh thần công kích n i n h thanh h ồ n g trong lòng có nỗi khổ không nói được nàng cũng không dám nói cho cái này ma tộc có quan hệ phá sơn kế hoạch đôi câu vài lời như vậy chỉ cần cái này ma tộc bị bất hư cảnh võ giả phát hiện cái kia phá sơn kế hoạch thì sẽ thất bại Cái kế hoạch kế thần này là một r bóng người xuất hiện ở bên cạnh nàng lại là tiểu nhiên tiếp được nàng tiểu nhiên chân nguyên quán lại trong cơ thể nàng kiểm tra một chút phát hiện nàng cũng không lo ngại liền thở phào nhẹ nhõm lúc này đại trận biến mất những kia bị vây ở cực nhạc thiên đường bên trong võ giả từng cái từng cái như mới vừa tỉnh ngủ giống như vậy ngây ngốc nhìn b ộ t phía tây sơn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm cái này h u y ễ n trận thực sự là lợi hại liền ngay cả hắn cũng bị vây ở h u y ễ n trận bên trong không thể tự thoát ra được những người khác làm sao có thể dễ chịu đây lúc này bọn họ mới chú ý tới ngoài trận t h n g trạng năm mươi sáu mươi tên thiên nguyên cảnh võ giả bỏ mình tại chỗ nát vụn có chút thân thể còn có bị thú hoang g ặ m qua vết tích mà tiểu n i ê n ôm một người phụ nữ phương s a một con kỳ quái linh thú bỏ mình tại chỗ tiểu n i ê n nhàn nhạt nói chương í chí n này linh thú bay xuống, h thú thậm là cái bay i n bảy trăm hai mươi phỉ thúy chi mộng mọi người còn không tới kịp tiêu hóa tiếu nhiên lời nói tiếu nhiên nhìn định thanh hồng nói các ngươi nên cảm tạ nàng là nàng phá tan rồi đại trận này không phải vậy các ngươi thì như thế nào ta thật sự không biết nơi này cũng không có kẻ h ồ đồ cái này con linh thú có thể đánh chết bốn mươi năm mươi tên thiên nguyên bốn tầng võ giả không mảy may tổn để những võ giả này không có một người chạy trốn từ bọn họ thi thể phân bố khoảng cách đến xem bọn họ không sai biệt lắm là trong nháy mắt bị giết chết như vậy cái này con linh thú thực lực ít nhất cũng là thiên nguyên sáu tầng như không có tiểu niên h giết cái này con linh thú cái này nữ n g h ị muốn phá tan trận pháp này sợ không có như vậy dễ dàng chỉ là cái này linh thú lại có loại này trí lực truyền bá lời đồn đến dụ giết võ giả cái này quá ma h u y ễ n để cho hắn có chút không thể tin lúc nào linh thú lại có thể ở trí lực phương diện nghiền ép chính mình những thứ này trí tuệ loại nhưng nghĩ lúc trước còn nơi ở trong bóng tối thì bọn họ phát hiện những kia chết đi võ giả thi thể có người còn đi so sánh con linh thú kia h à n răng xác định những kia vết thương là thật là bị nó cắn ra đến thiên sư nó x u ấ t sinh kia không nghĩ tới chúng ta càng vì này chỉ x u ấ t sinh lừa lọc thực sự là khó mà tin nổi lại bị một con linh thú s á i đến xoay quanh mọi người không ngừng mà lắc đầu tiếp nhận rồi sự thực này tây sơn nhanh chân tiến lên đi tới t i ế u nhiên mà nói ta nợ ngươi một món nợ ân tình nơi quỷ quái này bất kể là không phải có nguyện á n h chi hoa ta đều không cùng người cãi huyền nguyện sùng gương m ặ tâm trầm đến như là có thể dọn ra nước không có tây sơn giúp đỡ có yêu mộ ở ai có thể cấp được yêu mộ tây sơn có thể như vậy nhưng những cái khác võ giả lại là không làm được dù sao như thế thiên tài địa b ả o đối với bọn họ tới nói quá mức quý giá được cái này mang ý nghĩa ở bước lên thiên nguyên năm tầng trên đường tiến thêm một bước lần này bỏ qua lần sau không biết lúc nào mới có thể tìm được cái này nguyệt á n h chi hoa cái kia liền vô hạn kéo xa chính mình thăng cấp thời gian đang lúc này trong khu phế tích kia lần thứ hai có ánh sáng sáng lên mọi người sợ hết hồn lúc trước bị vây ở lợi hại như vậy viễn trong t r ậ n bọn họ đã khá giống như chim sợ cánh quăng chỉ có yêu mục nhưng bay người lên sông cái kia mảnh trong q u a n hoa bởi vì chỉ có nàng biết cái này cũng không phải hãm tỉnh là băng tuyết linh yêu bố trí năm đó nàng chính là chỗ đó được băng tuyết linh yêu t r u y ề n thừa cùng n g u y ệ t h n h chi hoa h u y ề n nguyện hành q u á to tây sơn ngăn cản nàng ta không phải muốn ngươi đi cướp n g u y ệ t h n h chi hoa mà là chỉ cần ngăn cản cái này nữ tây sơn sắc mặt chìm xuống mình đã nói tới rõ ràng như thế cái này h u y ề n nguyện hành lại còn muốn bức tự mình ra tay tiểu tử này cho rằng loại này văn tự trò chơi khôn v ậ t có ích lợi gì hắn là ở đạp lên chính mình tôn nghiêm của võ giả tây sơn sanh mặt hướng về h u y ề n nguyện hành chắc tay nói thiếu chủ thứ tại hạ tài năng kém cỏi không cách nào tiếp tục ở lại thiếu chủ bên người phụ tá thiếu chủ h i ệ nguyên t ạ nguyên g hành những thủ hạ đó cũng là thiên nguyên cảnh cao thủ tự có chính mình tôn nghiêm của võ giả bị người như vậy mắng một người cũng là không chịu được coi như là tộc trưởng đại nhân cũng không thể như vậy mắng bọn họ vì lẽ đó bọn họ từng cái từng cái hướng về huyền nguyên hành làm một cái lễ sau đó đều đuổi theo tây sơn mà đi thiếu nhiên không khỏi lắc lắc đầu loại này ngu xuẩn vật làm sao cũng có thể tu đến thiên nguyên bốn tầng lẽ nào gì tộc người tu hành chỉ để ý thiên phú chỉ để ý huyết mạch mặc kệ thông minh sao lúc này yêu mục đã từ cái kia mảnh ánh sáng trong phi ra trên tay nhiều một tia như trăng lưới liềm giống như âm ảnh ở nàng đầu ngón tay gậy lần này những võ giả kia làm sao nhị được đều xông vào cái kia mảnh trong quan g hoa đánh văng ra đối với nguyện ảnh chi hoa tranh đấu yêu mục đến thiếu niên trước mặt đem cái kia một đám lớn âm ảnh giao cho thiếu niên than thở ta lấy trong đó khoảng chừng một phần hai còn lại liền để cho những người kia đi tán tu tu hành không dễ nguyện ảnh chi hoa có người nói là mặt trăng cái bóng trên thế gian hình chiếu yêu mục cũng không n giảm thèm à n để ý tiểu hồ ly nhìn định thanh hồng nói nàng làm sao bị thương có nặng sao tiểu nhân lắc đầu nói rõ ràng không nặng bao nhiêu thương nhưng là chính là tình không đến yêu mục đem tay của chính mình phúc đến định thanh hồng cai chán sau đó kinh ngạc nói thân thể nàng trên là bị thương không nặng bất quá linh hồn lại là bị hao tổn không nhẹ nói xong yêu một thân thể bắt đầu biến hóa cái tia nhỏ b é thân hình không lớn bao nhiêu biến hóa nhưng làn da của nàng lại là chậm rãi đã biến thành m à u xanh biếc lục đến như một khối phỉ thúy mà nàng trên lưng cánh cũng biến mất không thấy cái này nhanh nhẹn một cái thụ nhân tộc thiếu nữ yêu một cười nhạt một tiếng cái tia đoạn trải qua cho ta chỗ tốt duy nhất chính là hiện tại ta thật giống có thể tùy ý khống chế chính mình làm sao thay đổi biến thành thụ nhân tộc nàng mới có thể tộc triển thụ nhân tộc c h ủ tộc t i ê n phú phú thúy chi mộng loại này tộc t i ê n phú lấy bọn họ quốc gia làm tên. đã biết nó lợi hại bao nhiêu là thụ nhân bộ tộc mạnh nhất chủng tộc thiên phú có thể trị tất cả thương tổn bao gồm linh hồn trên tổn thương yêu mộc trên tay phát xuất đạo đạo ánh sáng xanh lục cũng không biết trải qua bao lâu nịnh thanh hồng mở ra hai mắt chứng kiến thiếu nhiên linh thức dò ra trái phải quét qua không khỏi cả kinh têu lên thiếu nhiên chúng ta vẫn không có đi ra ngoài không đúng đây là nơi quái q u ỷ gì ta thật giống có chút n ó i bụng tiếu niên trừng mắt nhìn sau đó cười nói ta nghĩ ngươi nhớ tới khoảng chừng là một tháng trước chuyện ngươi trí nhớ thật giống không tốt lắm nịnh thanh hồng từ tiếu n i ê n tay chấn thoát khổ não gõ lên đầu của chính mình ninh ó ta ậ thanh t hồng một h mừng lớn nói đây là đây là lâu lan giả la đủ màu thủy tinh nhuyễn đường hồng nhạc lần thứ nhất chứng kiến thật sự phải cho ta ăn sao nàng dáng rất kia làm như toàn bộ đại lục tồn vong cũng không sánh được cái này đủ màu thủy tinh nhuyễn đường đến trọng yếu trong nháy mắt đem văng đến lên chín tầng mây nàng nhanh chóng từ t h i ế u niên trong tay đem đồ vật bật lại vứt một cái ở trong miệng chính mình trong mắt kích động làm như muốn chảy ra nước mắt thật giống đã lâu chưa từng ăn ăn ngon như thế cái kia không biết tên đồ vật chúa tể thân thể của nàng lúc nhưng là không hề để tâm ăn cái gì có thể no là được yêu một cười nói xem ra trí nhớ của nàng không hẳn liền còn nhiều kém người ảnh chi hoa bắt được chúng ta liền chút sau khi từ biệt thiếu nhiên nếu không ngươi đi trước đi t h i ế u niên nhìn yêu một con mắt nhìn nàng cố ý ở làng tránh ánh mắt của chính mình lắc đầu nói ngươi thật sẽ không nói láo đến cùng xảy ra chuyện gì yêu một, một thoáng trầm ặ c lúc này một cái âm thanh truyền đến nói ra mọi người nghe một chút đi có thể dụ dỗ võ giả linh thú ta mới vừa đã kiểm tra đây tuyệt đối là một con đồng lân mã chỉ là không biết vì sao lại biến ở bộ dáng này còn có loại kia đáng sợ với trận hết thể tất cả đều có vẻ hơi không giống bình thường ngươi nói ra đến khả năng chúng ta còn có thể rút điểm bận rộn t i ế u n h i ê n kinh ngạc nhìn người nói chuyện lại là huyền nguyện à n h cái này có chút điên loạn ra hỏa làm sao đột nhiên liền nói ra như thế có trật tự lời nói đến hơn nữa hắn lại không có đi cấp cái kia nguyện ảnh chi hoa yêu một vốn là muốn không nói nhưng nàng còn là hiểu rõ tiểu nhân biết như nếu không nói Tiếu chương bảy trăm hai mươi mốt lưu vân mục giã nghe xong yêu mục huyền nguyện hành không khỏi cười ha ha cười đến nước mắt đều chạy ra chỉ vào yêu mục nói lẽ nào lẽ nào ngươi là nghĩ muốn đơn thân độc mã đi đem phong ấn đó nối liền yêu mục nghiêm mặt nói chỉ xem cái này cái tên này còn chưa hề đi ra liền như vậy tàn bạo nếu như đi ra không biết còn muốn chết bao nhiêu yêu t ì n h cái kêu băng tuyết yêu tuyết nhưng là nói cho ta phải làm sao biết phải làm sao là một chuyện có làm hay không được là một chuyện khác yêu m ộ t lúc này mới chợ hiểu trước mắt người này nhưng là h u y ề n n g u y ệ n bộ tộc trưởng công tử cha hắn nhưng là thần lực cảnh v õ giả một bộ chi muốn e m tin tức lan truyền cho bất hư cảnh v õ giả sẽ không giống bọn họ như vậy không tìm được manh mối h u y ề n n g u y ệ n hành o chỉ là bóp nát một cái ngọc bài sau đó hướng mọi người nói chúng ta tốt nhất đi mau vị đại nhân h tiên nếu như trở nên h ư ấ n không biết sẽ sinh cái gì sau đó hắn dùng sức hướng về di tích này đỉnh chót chém một cái lập tức núi chuyển đất sập tiếng nói của hắn ở dưới lòng đất nơi này di tích v ă n g vọng muốn mạng thì chạy nhanh nơi này phong ấn một con thái c ổ hùng thú lúc trước chết cái kia là con trai của nó sau khi nói xong thiếu nhiên mấy người liền chạy ra cái này di tích những kia cấp đồ vật võ giả thấy cảnh này liên tưởng đến cái kia h u y ễ n trận quỷ dị con linh thú kia h u n g uy con trai đều lợi hại như vậy lao từ đây từng cái từng cái dọa cho phát sợ liền đều liệu mạng hướng bên ngoài trốn thiếu n i ê n một nhóm chạy trốn không biết bao xa đột nhiên nghe được một trận kinh thiên động động nổ vàng quay đầu lại nhìn tới nguyên lai huyền nguyện chi ảnh chỗ đó đã tiêu nhiên không gặp có lòng đất r u n g nham phước l ra toàn bộ đại địa đều đang không ngừng rung động một cái nam tử thanh em hùng hậu ở toàn bộ thương lam vực phía trên vang vọng thật lâu không tiêu tan lưu vân mục giá tại huyền nguyện chi ảnh đánh chết m a tộc một tên lại là vận dụng bất hư cảnh võ giả thực lực đem chính mình tiếng nói thông qua không gian lan truyền truyền tới toàn bộ thương lam vực nếu như nịnh thanh hồng trong cơ thể cái kia không biết tên tồn tại biết rồi kết quả này sợ là sẽ phải tức giận đến thổ huyết thiếu n i ê n khỏe miệng vừa kéo thầm nói nếu không là như thế t a bao xem ra h u y ề n n g u y ệ thành o nói không sai những thứ này bất hư cảnh võ giả một thân đ ổ lòng kỹ năng không có đất d ụ n g võ đều ước đến hoảng tiểu nhiên kỳ thực là một cái rất hiếu kỳ người hắn đối với h u y ề n n g u y ệ thành o nói ngươi bây giờ cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau à h u y ề n n g u y ệ thành o lắc đầu cười khổ nói bất quá là vì tự vệ từ vết bẩn mà lấy tiểu ký hai ta có đến mấy chục cái huynh đệ đều nóng trong phụ thân vị trí kia ta như vậy chính là nói cho bọn họ biết ta không cùng các ngươi tranh cũng không có cách nào cùng các ngươi tranh hắn xem đã biến thành cây cối hình dạng người yêu mục nói ta thực sự không nghĩ tới ngươi là như vậy tuyết vụ yêu tinh có thể tùy ý chuyển hóa chính mình chủng tộc thật là có ý tứ tới cực điểm bất quá ngươi yên tâm chuyện của ngươi ta sẽ miệng kín như bưng dù sao ta đem bí mật của chính mình cũng nói cho ngươi rồi sau đó huyền nguyện hằng nói mấy vị liền như vậy cá o biệt sau đó núi cao nước sâu nên có ngày sẽ gặp lại hắn nhẹ nhàng rên lên không tên tiểu khúc vĩnh viễn không cam lòng bình thường là mỗi cái yêu tinh mơ tới một đường h u y ề n náo phức tạp làm sao khác với tất cả mọi người quên mất chu vi sỉ xào bà tán tắt chản trản ngọn đèn khi tất cả huyên huyên náo trở nên đi nắng chỉ có linh hồn của ta lóng lánh qua mang c a từ dễ hiểu lại có một loại giản dị mà thẳng vào nhân tâm cảm giác nhìn hắn hào hiệp bóng lưng tiếu niên không khỏi lắc đầu cái này cũng là một cái thú vị người hy vọng sau đó còn có cơ hội gặp lại đi lúc này yêu một hướng về tiếu niên nói tiếu h u n h tân cứu mạng vĩnh viễn không bao giờ quên lúc trước bị tiếu h u n h cứu ra sau ta cho rằng trái tim của ta đã chết rồi nhưng không nghĩ lúc trước trải qua cái kêu như trận ta mới biết ta nghĩ làm việc còn có nhiều như vậy vì lẽ đó hôm nay cũng ở đây sau khi từ biệt ngày khác hữu duyên gặp lại tiếu nhiên gặp cù có thể như vậy tốt nhất ta lúc trước còn lo lắng ngơi nửa đời sau vẫn sống ở cái này bóng tối trong nhớ tới địa bàn của ta rảnh rỗi có thể tới xem ta hiện tại nhân tộc đã không giống như trước có người nói làm tốt thủ tục ngoại tộc cũng có thể tùy ý ra vào sau đó cũng chỉ có tiểu hồ ly cùng đ ị n h thanh hồng còn ở đ ị n h thanh hồng hướng về trong miệng nhét một cái kẹo nàng nhìn tiếu n h i ê nói n nhìn ta làm gì ta tạm thời không địa phương đi không bằng cùng ngươi cùng nhau đi n g ư ơ i muốn đi nơi nào tiếu nhiên than thở ta còn muốn đi tìm kiếm tự mình hợp dùng thiên tài địa b ả o đây ta mấy tháng liền thu thập nhiều như vậy độ đã cực nhanh nhưng ta nhưng còn muốn càng nhanh hơn nịnh thanh hồng con mắt cười đến như một vòng t r ă n tròn còn kém chút gì nói n g h e một chút nói không chắc ta có thể hỗ trợ ác tiếu nhiên cũng không ngại trực tiếp bắt đầu báo danh địa tâm ngọc mẫu ngũ hành hốt kim tử kim thần thiết thiên tinh thần hỏa ám ảnh ma thạch thái sơ tử ngọc ngũ sát thiên hỏa xích mộc đồng tinh thần ngân tử kim hải thiên ngọc thủy cùng với huyền thiên bí ngân n i n h thanh hồng há to miệng ta ai bị a ngươi muốn có thể đều là cực phẩm a lần này ngươi xui xẻo rồi không thể thiếu muốn tìm cái mấy chục hơn trăm năm nhìn nịnh thanh hồng có chút sốc nổi có chút hưng hai vui họa vẻ mặt tiếu n h i n cũng nợ nụ cười ta nhớ ngươi khẳng định biết một ít nịnh thanh hồng vỗ vỗ tỉ tỉ ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra biết người nào trong tay có cái tia hải thiên ngọc thủy cùng ngũ sắc thiên hỏa sau đó định thanh hồng sắc mặt nhưng có chút không tự nhiên lên bất quá ta bằng hữu tia có chút khúc ử a tiếu niên nhìn vẻ mặt của nàng khoảng chừng cũng là đoán được một cái không dài mười người bạn này khoảng chừng đến muốn thêm vào dấu mặc ép tiếu niên vỗ tay nói biết nơi nào có là được sợ nhất lung tung không có mục đích mù được vào định thanh hồng lại chút thật không tiện nói bất quá ta người bạn k i a tiêu ngạo cực kỳ lại thích học đòi văn vẻ làm bộ ăn cái đồ vật ngươi miệng lớn một điểm ánh mắt của nàng đều sẽ khinh bị cho ngươi hận không thể từ lòng đất tr vì lẽ đó vẫn là quên đi chúng ta tìm những người khác đi thiếu nhiên nói không sao đến lúc đó c h í n h ta đi cầu là được ninh thanh hồng gõ lên đầu nói gần nhất trí nhớ không được không nhớ ra được nàng ở nơi đó thiếu nhiên ngươi muốn làm gì ngươi cầm lớn như vậy bữa phải làm gì nhà ta hương có cái tổ truyền bài thuốc bí mật có người nói người trí nhớ không được gõ một thoáng liền nghĩ tới ngươi dám ta nhưng là thiên nguyên sáu tầng v õ giả ha ha thiên nguyên bảy tầng ta cũng từng giết ngươi đừng chạy thiếu nhiên nhưng là lấy ra bản lĩnh sở trường đem trên địa cầu những kia tên đồ ăn vật đều làm được cái gì sở cờ dễ ảm bơ bánh ga tô loại hình cuối cùng n ị n h thanh hồng vẫn là khuất phục ở t i ế u niên h dâm huy và m ị thực dụ dỗ phía dưới đáp ứng mang theo t i ế u n h i ê n đi tìm nàng người bạn kia hai người rời đi yêu tinh tộc địa bàn đến thánh linh tộc nơi bất quá dọc theo đường đi nàng khẩn cầu t i ế u niên h đem cái kia b u i đấu giá mặt nạ cho mượn nàng không phải vậy nhiều hơn nữa ăn ngon cũng không được chương bảy t r ư ơ i hai đ ô n g bộ minh châu tiến vào thánh linh tộc quốc gia hai người một đường chạy như bay t i ế u niên h chứng kiến một tòa phía trước thành lớn càng là đi đến gần t i ế u niên h càng là cảm giác tòa thành trì này lớn lao có thể có thể so sánh với biển còn đại cái gấp mấy lần tiểu nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp q u a lớn như vậy thành bất kể là hắn từng tới bất luận cái nào thế giới tiểu nhiên hướng về mang mặt nạ định thanh hồng nói nơi này lẽ nào chính là thánh linh tộc phủ ninh thanh hồng phụ miệng trong miệng không biết ăn cái gì khinh thường nói đây chỉ là một bình thường thành thôi nếu bản về thương lam v ự c phía đông chính trị trung tâm đương nhiên là lâu lan giả là thành lâu lan mà ta thánh linh tộc phủ thành thánh linh được gọi là đông bộ minh châu thế nhân đem xưng là phía đông trung tâm văn hóa được xưng thụ nhân tộc số lượng so với phỉ thúy chi tâm còn nhiều yêu tinh số lượng so với mộng n u y ễ n tri sâm còn nhiều liền hỏi ngươi có sợ hay không tiểu nhiên trận to hai mắt phỉ thúy chi tâm nhưng là thụ nhân tộc phủ mậu nguyễn chi sâm nhưng là yêu tinh tộc phủ hắn kinh ngạc nói không phải mới vừa mới đánh xong phía đông chiến l o ạ n làm sao sẽ nhiều như thế dị tộc ninh thanh hồng bất đắc dị nói quả nhiên là từ đóng kín quốc gia đi ra nhà quê chúng ta nhưng là nước trung lập lần trước chiến tranh không tham gia ác lâu lan già la ngục hỏa tộc ưu quỷ tộc mang theo một đám tiểu đệ quyết đấu sinh tử chúng ta không muốn tham gia cũng không có ai giảm kéo chúng ta xuống nước cái này lời nói đến mức châu bỏ rầm rầm điều này làm cho tiểu n h i n đối với cái này đông bộ minh châu sản sinh rất lớn lòng hiệu kỳ hai người bay hai ngày tiểu nhiên chứng kiến một tòa thành lớn đúng là thành lớn so với lúc trước chứng kiến tòa thành k i u ít nhất lớn hơn gấp mười lần tiểu nhiên kinh ngạc đến lấy người nên thì nói cái này thoạt nhìn đều không giống như là thành trì mà l ạ i như là một cái quốc gia nịnh thanh hồng trong lòng tràn đầy tự hào nói đúng có người xưng là quốc trung tri quốc nơi này chính là đồng bộ minh châu thành thanh linh cố hương của ta tiểu nhiên xem nịnh thanh hồng không có dừng lại xu thế lại là không nhịn được hỏi như vậy trực tiếp bay vào đi là có thể sao nịnh thanh hồng nói lớn như vậy cái địa phương không cần bay muốn từ thành nam đi tới thành bắc phải dùng nửa tháng ta người ý tứ là không cần được dẫn giao cửa thành thuế những thứ này đương nhiên không cần chúng ta không sợ bất luận người nào tới quấy dối có bất hư cảnh võ giả t o a c h ấ n còn sợ có người s n g bậy lệ tỷ tỷ nhưng là yêu thích i ê n tĩnh ai dám quay dày nàng yên tĩnh thử xem thánh linh tộc bất hư cảnh võ giả là tỷ tỷ của ngươi chỉ là lao bà thích phẫn nộ thôi miễn cưỡng muốn để ta gọi nàng như vậy ta cũng chỉ gặp qua nàng một lần yên tâm chúng ta không thấy được nàng nói hai người rơi xuống từ trên không nịnh thanh hồng mặc cái áo bào đen còn mang theo cái mặt nạ nhưng trên đường người đi đường đều m ả n mặt làm ngơ trên đường cũng có rất nhiều trang phục quái dị người còn ở đầu đường vẽ vợi họa sĩ ở đầu đ ư ờ nữ g hát ca sĩ n Cùng cái này Tiếu không tới nhiên nhiên là là phải ế nàng bằng hữu chúng ta trực tiếp báo lên tên tới cửa không được ắt nàng gần đây cùng ta có chút khó chịu. ta liền biết ninh thanh hồng bay đầu nhìn tiểu nhiên nói n g ư ơ i có hay không đặc biệt gì t à i nghệ t à i nghệ tiểu nhiên suy nghĩ một chút nói ta cảm giác tiết tấu giống như vậy hát chỉ có thể nói miễn cưỡng tìm đúng vật bất quá nhạc cụ tới nói ta thổi tiểu nhiên mới vừa muốn nói ta thổi tiêu hoàn thành dù sao hắn theo hoàng dược sư cùng thạch thanh tuyền học được nhưng không nghĩ lúc này mới vừa cái kêu hát dòng ca sĩ nữ đ ỉ n h c h ỉ hát lấy ra một con ngọc tiêu thổi lên xứng đáng trên như hư như nguyễn nước chảy mây trôi chi khen cái này tiếng tiêu so với thạch thanh tuyền cũng chỉ kém một đường liền tiểu n h i n mạnh mẽ đem mặt sau lời nói nuốt trở vào ninh thanh hồng không khỏi thở dài một hơi nói cái kia thì khó rồi tiêu hồng ngọc thích nhất những thứ này l u n g ta lung tung nếu như ngươi có thể cái này ở chính giữa sông ra cái t ê n tuổi nàng có thể sẽ kích xin ngươi tham gia nàng ngọc thạch hội tiểu nhiên lông mày nhẹ nhàng nghe lại thanh hồng thành thật mà nói ngươi không có chơi ta chứ ninh thanh hồng cắt một tiếng yêu có tin hay không nếu như ngươi thấy nàng nàng một cao hứng nói không chắc sẽ đem hại thiên ngọc thủy cùng địa tâm ngọc m â u cho ngươi tiểu nhiên suy nghĩ một chút cái này ngọc thạch hội thoạt nhìn khoảng trừng lại như nghệ thuật sa l o n nhưng tiểu nhiên cũng biết mình là không có cái gì nghệ thuật tế bào tiếp trước phương diện này cũng là tiếp xúc tiếu chẳng lẽ mình cần n h ớ ngâm thơ đối phó tới ra mặt nhưng là đem hán ngữ dịch thẳng thành thái cổ đại lục ngôn ngữ liền mất đi nguyên bản ý nhị nhưng nếu như muốn giải t cái k i a so với rết tiếu nhiên còn khó hơn nhưng vào lúc này hắn chứng kiến phía trước có một cái quảng trường xung quanh có một đám người thiếu nhiên linh thức thăm dò qua đi hiện bọn họ ở tương tự kịch đèn chiếu đồ vật thiếu nhiên hướng về định thanh hồng nói đây là vật gì đ ị n h thanh hồng nói đây là kịch đèn chiếu do võ giả cương khí thao túng tinh xảo con rối diễn xuất từng hình ảnh cố sự sớm mấy chục năm sáng tạo ra khi đến nhưng là manh động nhất thời có người nói liền lệ tỉ tỉ cũng là xin mời người đi nàng nơi đó biểu diễn qua. t i ế u nhiên không khỏi cắp mắt ha ha những vật khác không dám nói thế nhưng cái này cái này ha ha này không phải chính là t i ế u nhiên thường thường chơi dùng chân nguyên tập kịch biến chủ sao điều này có thể có cái gì khó chính mình trong đầu nhiều như vậy tốt điện ảnh v ỡ chiếu đến một lần là được vào lúc này t i ế u nhiên tự đáy lòng cảm tạ sau khi chuyển kiếp chính mình cái kia biến thái trí nhớ có thể mang những kia ấn tượng sâu sắc điện ảnh hoàn mỹ ghi chép xuống tiêu hồng ngọc ngồi ở chính mình thánh linh cung bên trong mới vừa tu luyện xong cảm giác thấy hơi vắng vẻ nàng năm nay hai mươi bốn tuổi dựa theo nhân tộc hệ thống tu luyện nàng mới vừa vừa bước vào thiên nguyên bốn tầng hai năm thánh linh tộc đồng dạng trời sinh chính là nắm giữ cơ ư n g khí t r ă m mạch đều thông hơn nữa trời sinh chính là nửa nguyên khí thân thể vì lẽ đó bọn họ không cần luyện thể cảnh cũng không cần mở ra luyện mạch cô độc linh khiếu những thứ này ở luyện khí cảnh trên thực tế bọn họ chỉ có cơ ư n g khí linh cương chân cương v õ đạo thần thông luyện khí đại viên mãn năm cái cảnh giới nhân tộc luyện khí ba vị trí đầu cái cảnh giới cùng luyện khí thứ tám tầng đối với bọn họ là không tồn tại luyện khí đại viên mãn sau ngưng ra tâm linh chi quang liền có thể đi vào thiên nguyên một tầng mà ở nhân tộc thiên nguyên cảnh thiên nguyên hai ba tầng tương tự đối với bọn họ căn bản không tồn、tại. qua thiên nguyên một tầng sau khi trực tiếp liền tiến vào thiên nguyên bốn tầng hư tướng cảnh tương tự muốn xây dựng thế giới nhưng coi như vậy hai mươi bốn tuổi đối với đạt đến loại cảnh giới này cũng là một loại cả người n g thường tưởng tượng thành k i ể u cho nên nàng cùng lâu lan g i ả la lâu cảnh thận thụ nhân tộc mục ly mục hỏa tộc mục hải ưu quỷ tộc quỷ m ạ n thiết giáp lân lang thiết lân tam nhãn tộc văn tu la bách xúc tộc bách mạc tiên yêu tinh tộc yêu nguyện cũng xưng phía đông chín đại cao thủ thanh niên thánh linh cũng là thần ma thống trị thời kỳ xưng là thành nữ là thần ma tuyển g a tồn tại chỉ là sau đó thần ma đại chiến thời kỳ thánh nữ dùn g bỏ thần ma lựa chọn chính mình tộc nhân liền vị trí này liền bị truyền xuống rồi được gọi là thánh linh ở thánh linh tộc bên trong nắm giữ cao thượng vinh dự cùng danh vọng duy nhất không có chính là thực quyền nói cứng như là một cái vật biểu tượng lúc này một cái tỷ nữ đi rồi qua hướng về hướng về tiêu hồng ngọc nói thánh linh hôm nay ta ở bên ngoài một bên hiện một cái ngạc nhiên đồ vật tiêu hồng ngọc nợ nụ cười mỗi ngày cái này thành thánh linh bên trong đều có vô số ngạc nhiên mới đồ vật xuất hiện cái, kia tỷ nữ lắc đầu nói, thánh linh, cái này có thể cùng những thứ đó không xong như thế tiêu hồng ngọc xem đang đứng cái tia tỷ nữ nhìn nàng làm như dáng dấp rất chăm chú hỏi là cái gì để như ngươi vậy cảm giác hiếu kỳ một người tên là điện ảnh đồ vật điện ảnh cùng gia ảnh có quan hệ sao so với cái kia thú vị gấp trăm lần thật sự có tốt như vậy thật sự cái kia tỷ nữ rất chăm chú gật đầu chương bảy trăm hai mươi ba làm nổ toàn thành tiêu hồng ngọc mang khăn che mặt đi ở trên đường cái không ai có thể lộ ra khăn che mặt chứng kiến mặt của nàng tỷ nữ tiểu thanh đi ở nàng bên cạnh dẫn đường thành thánh linh thay đổi khoảng chừng là từ năm mươi năm trước bắt đầu mới một đời thánh linh tộc tộc trưởng xây dựng thêm thành thánh linh đại lực cổ vũ mọi người làm nhân văn nghệ thuật phương diện đồ vật dùng lời nói của hắn có thể tu đến thần mình cảnh thần tính bất diệt võ giả cuối cùng số ít những người khác cả đời ngắn thì mấy chục năm lâu là hai ba ngàn năm thoáng qua liền qua thái cổ đại lục đâu đâu cũng có cao sản lượng cao nguyên khí lương t r ù n g mỗi cái chủng tộc tộc nhân không cần quá cực khổ công tác cũng có thể sống tốt thế nhưng tuyệt đại đa số người đều đem chính mình một đời dâng hiến cho võ đạo để thế giới này ít một chút còn lại s á t thái chỉ biết đánh đánh g i ế t g i ế t lại là phụ lòng một đời chúng ta hẳn là để đại đa số người sinh mệnh càng thú vị một điểm ở có hạn sinh mệnh tìm kiếm vô hạn đặc sắc bởi vì lời của hắn lúc này mới tồi sinh thành thánh linh phồn ninh vô số chủng tộc hướng về cái này trước nay chưa từng có qua thành thị vào tới sáng chế các loại loại dạng nghệ thuật tình thế thỏa mãn mọi người tinh thần trên nhu cầu rất nhanh hai người ngã đào viên đào viên có một cái chứa đựng rất nhiều người đại sảnh bình thường là diễn xuất kịch đúng từ khi kịch đèn chiếu bị phát minh sau khi đi ra mọi người rất nhanh nghĩ đến dùng chân nhân đến đóng vai cố sự bên trong nhân vật phương pháp hình thành rồi thế giới này kịch hình thức hai người tìm tới chỗ ngồi xuống tiêu hồng ngọc phát hiện lúc này đến thật nhiều người quen đều là trong tòa thành này nhân vật có máu mặt bọn họ đều ở giao đầu nghiên thai thảo luận kịch ti Đại Hoàng Phong, tốt hoàn sau, sau đó s từ ì cô loại h n màn sân khấu sau truyền tới một thanh nham nói đã đến giờ hôm nay chúng ta phải cho mọi người thả điện ảnh là thematics đó là phát sinh ở một cái khác thời không một thế giới khác cố sự thế giới kia sinh sống một đám n h â n t ộ c bọn họ không biết võ công không có chất khí nhưng cũng phát triển ra một cái khác tên là khoa học kỹ thuật văn minh không sai tiếu niên muốn chuẩn bị thả chính là t h e m a t r i x tiếu niên cảm thấy thái cổ đại lục võ giả nhìn quen hủy thiên diệt địa cảnh tượng hoành tráng những người ngoài hành tinh k i a đại chiến người địa cầu hoặc là thế giới tận thế loại hình điện ảnh nghĩ đến sẽ không để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc vì lẽ đó tiếu niên vốn là chuẩn bị đi văn nghệ phạm nhưng đáng tiếc chính là tiếu niên bản thân trên địa cầu lúc căn bản không thích điện ảnh hầu như một bộ đều không có xem qua vì lẽ đó tiếu niên cắn răng một cái tìm những thứ này lao động thanh lại cùng thái cổ đại lục văn minh hình thức cách biệt rất xa điện ảnh đến thả để câu lấy loại này độ tương phản bác biết dùng người đám người quan tâm vì lẽ đó hắn ngày thứ nhất thả chính là biến hình kim cương điện ảnh bản đệ nhất bộ cũng may mắn được tiểu nhiên trước đây thường thường làm cái này cho tiểu cô nương thả chiếu phim a đã có kinh nghiệm một phen suy tư xuống cũng tìm tới làm sao lấy chân nguyên biểu hiện ra cùng điện ảnh giống nhau như lúc cảnh tượng biện pháp kết quả lại hiệu quả rất tốt khác ngày thứ nhất liền làm nổ toàn trường hôm nay là ngày thứ ba mỗi ngày khán giả đều là trực í c h rất rõ ràng những võ giả này đối với ở trong phim ảnh có thể lo dịp từ hiệp hơn nữa cùng thế giới này hoàn toàn khác nhau văn minh vô cùng mới tốt kỳ lại như thánh linh tộc cùng lâu lan giả là cũng là nắm giữ chính mình một cái thế giới trong gương bọn họ biết hoàn toàn khác nhau hoàn cảnh sẽ dẫn dắt trí tuệ sinh linh phát triển ra hoàn toàn khác nhau văn minh lại như thái cổ đại lục nếu như không có thần mà thống trị thế giới này thế giới này là tuyệt đối sẽ không phát triển trở thành hiện tại loại này võ đạo hưng thịnh giám vẽ ở điểm này bọn họ độ chấp nhận rất cao sau đó màn sân khấu kéo ra trên sân khấu hiện ra một đoạn mạc dành kỳ diệu nói chuyện còn có vô số con số lấp lóe sau đó hình ảnh biến đổi một đám cầm trong tay súng ống cảnh sát vây bắt một người phụ nữ mỗi khi xuất hiện mới đồ vật mới người thì bên cạnh đều sẽ có giới thiệu t ỷ như cảnh sát lệ thuộc quốc gia chuyên môn duy trì trị ă n người t ỷ như điện thoại dùng để lan truyền tin tức khoảng cách xa trò chuyện công cụ t ỷ như máy vi tính chứa đựng các loại tin tức giải toán năng lực có thể so với cựu thiên toán kinh công cụ t ỷ như súng loại có thể đem viên đạn cực tốc bắn ra hại người vũ khí chờ các loại v ớ i bắt đầu tiêu hồng ngọc là nhìn ra thấy mặc danh kỳ diệu nhưng những kia hành vi cử chỉ người kỳ quái kỳ quái công cụ kỳ quái thế giới kỳ quái kiến trúc cái này hoàn toàn làm nổi lên nàng l là do vì chúng nó tuy rằng kỳ quái nhưng rất chân thực phảng phất thật sự có như vậy một thế giới sinh sống như vậy một đám người nàng nghĩ muốn nỗ lực lý giải cái k i a khả năng là hư cấu đi ra thế giới cùng bọn họ văn minh trừ chút ở ngoài tiêu hồng ngọc đương nhiên có thể nhìn ra bất kể là những thế giới kia vẫn là những k i a người đều là một cái võ giả lấy chân nguyên biến hóa ra thiên nguyên cảnh võ giả tự có linh tính muốn nhượng bọn họ mô phỏng theo một người cử động cái k i a lại khá đơn giản lấy chân nguyên chấn động phát ra tiếng tuy rằng có chút khó nhưng cũng không phải l à bất động nhưng nhất làm cho tiêu hồng ngọc cảm thấy kinh ngạt chính là cái kia không cho cảm giác của nàng lại như là một tấm họa bố trí hình ảnh ở đ ặ tả nhân vật toàn cảnh cảnh tượng to nhỏ xa gần trên cắt hoàn toàn là thiên ý vô phùng không hề có một chút đông cứng cảm giác làm cho nàng lần thứ nhất cảm giác k í n h nguyên lai、like、còn có thể như vậy diễn cũng không phải hai cái đứng ở trên đ à i diễn vẫn luôn là toàn cảnh t h như có thể dùng cả bức tranh mặt đến đột hiện ra một người mặt tiêu hồng ngọc kích động nhịp tim ra tóc nhanh lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên nàng đã là không biết bao lâu chưa từng có như vậy thân thể bản năng phản ứng nàng hoàn toàn không nghĩ rồi ngột ngạt chính mình cảm thụ loại biểu hiện này hình thức cái này hoàn toàn khác nhau cùng thái cổ đại lục nhưng từ hiệp thế giới phảng phất cho nàng mở ra một cánh cửa để nàng nhìn thấy một cái tràn ngập vô hạn khả năng tân thế giới nàng đã quyết định dù như thế nào cũng muốn gặp một lần sáng tạo ra điện ảnh loại hình thức này đại sư lúc trước chỉ là loại này mới mẹ kịch biểu hiện hình thức cùng cái kia điện ảnh bên trong xây dựng ra đến hoàn mỹ từ hiệp văn minh khác nhau gây nên nàng mới tốt kỳ nhưng chậm rãi nàng rơi vào cố sự t ì n h tiết bên trong nhân vật chính bị một đám rõ ràng cùng thế giới kia khác thường người tìm tới người kia cho hai viên thuốc một viên ăn sau khi sẽ quên đoạn trải qua này mà một viên khác ăn sau khi nhưng sẽ thấy chân thực kết quả nhân vật chính lựa chọn ăn có thể chứng kiến thế giới chân thật mà thế giới chân thật dáng vẻ hoàn toàn vượt qua tiêu hồng ngọc tưởng tượng nàng trước tiên có nghĩ tới những rõ ràng đó hiện ra cùng thế giới kia người khác nhau có thể là một cái thế giới trong gương n g o ạ i lai khách nhưng không nghĩ thật giống sẽ là cái kia dáng vẻ mọi người chỉ là như bị thực vật như thế dưỡng lên bọn họ từ vừa sinh con đại não liền bị cái kia gọi máy vi tính công cụ nối liền cùng nhau cho bọn họ chế tạo từng cái từng cái tươi sống ảo ảnh bọn họ tuyệt đại đa số người một đời đều là sinh sống ở ảo ảnh bên trong cố sự này quá tuyệt rồi điều này làm cho tiêu hồng ngọc không chỉ có suy đoán thế giới của chúng、ta. cái này thái cổ đại lục có thể hay không cũng là một cái nào đó tồn tại ở chúng ta trong đầu chế tạo một loại ảo ảnh hoặc là giống nhân tộc vô cực tiền tông người từng nói thế giới vốn là hư huyễn nếu như là có thể như thế nào mới có thể ăn cái kia viên cái kia chứng kiến thật giống dược duy nhất không được hoàn mỹ chính là thế giới này không có gia nhập đối với linh hồn thảo luận khi điện ảnh kết thúc thì không có ai các chàng kịch trường bên trong vang lên d u n g trời tiếng vỗ tay tiêu hồng ngọc đối với tiểu thanh nói đi tiểu thanh kinh ngạc nói đi nơi nào t i ê chương c n bảy trăm hai mươi bốn mê mội tiêu hồng ngọc khi tiêu hồng ngọc đi tới cửa sau thì bị kịch công tác nhân viên ngăn cản công tác nhân viên cực kỳ có lệ phép đối với tiêu hồng ngọc nói tiểu thư mặt sau này người ngoài là không thể vào tiêu hồng ngọc có chút nóng này nói ta chỉ là muốn gặp gỡ có thể sáng tạo ra loại này vĩ đại nghệ thuật tác phẩm đại sư nàng q u a muốn cùng vị đại sư này mặt đối mặt giao lưu thảo luận có quan hệ điện ảnh vấn đề chỉ là nếu như lấy linh thức truy tung vị đại sư này tiêu hồng ngọc lại cảm thấy không đủ lễ phép cái k i ê u công tác nhân viên đúng một nói từ ngày thứ nhất bắt đầu liền có rất nhiều người muốn gặp tiếu đại sư nhưng tiếu đại sư không thích gặp người ngoài lần này tiểu thanh có chút c u n lên chính muốn nói chuyện lại bị tiêu hồng ngọc ngân lại nàng cũng không muốn cho đại sưu sư lại ý thế hiếp người cảm giác sau đó nàng lấy ra một tờ thư mời đưa cho công tác nhân viên nói cái kia mời đem tấm này thư mời thay ta chuyển giao cho tiếu đại sư công tác nhân viên nhìn cái này thư mời không khỏi ánh mắt ngưng lại trước đây hắn cũng đã gặp qua có khách dùng cái này đến huyền diệu hắn hô hấp lập tức biến thành ồ ồ, nguyên hóa ra là thánh linh g i á lâm ta thực sự là ta hiện tại liền đi thông báo tiếu đại sư tiêu hồng ngọc nhẹ nhàng khoát tay một cái nói không cần đem ta ngọc thạch hội thư mời chuyển giao tiếu đại sư là được ta nghĩ thả xong một hồi đ i ảnh hắn nên mệt mỏi đại sư tu vị khoảng trừng cùng mình so sánh hơn nữa khẳng định là một cái nhân tộc không phải vậy sẽ không cố sự lấy nhân tộc làm chủ giác nhân tộc cái này mười ngàn năm đến lấy trận pháp phòng hộ hầu như không cùng thế giới giao lưu chỉ có thiên nguyên cảnh võ giả mới sẽ ở ở ngoài đi lại nhưng phần lớn đều là đang bận tu luyện hoặc là cùng quanh thân những cái đó chủng tộc c ũ n g chết đi qua nhân tộc hoàn cảnh thì càng thiếu thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng như vậy bế quan tỏa càng gần mười ngàn năm chủng tộc lại có thể ra một cái như vậy nghệ thuật đại sư bất quá tại sao gọi điện ảnh gọi khí ảnh nhiều thích hợp a khi này thư mời đưa đến tiểu n h i n trên tay lúc n ị n thanh hồng con ngươi đều muốn trường đi ra như tiêu hồng ngọc như vậy học đòi văn vẽ giả vờ chính đáng đầy bụng ý nghĩ xấu nữ nhân lại dễ dàng như vậy liền lên câu tuy rằng những tia chân nguyên tiểu nhân diễn thích cố sự là có như vậy chút ý tứ ninh thanh hồng than thở quên đi ngược lại ngươi đã thành công hơn một nửa nhìn nàng như thế khẩn cấp l ử a vén lên đem thư mời cho ngươi chỉ cần ngươi chọc cho nàng c a o hứng cái kia hai loại đồ vật nàng nhất định sẽ đưa cho ngươi ai biết tiểu niên h đem thư mời ném một cái trực tiếp ném tới trên bàn nhà n n h ạ t nói không đi ninh thanh hồng kinh hài nói tại sao đồ vật ngươi không muốn tiểu niên vô tiểu hồ ly mũ xem nói những tia đồng thời không có mọc da lông ở ta ta t r chi đại sư nhất định phải là cao lạnh liền như vậy tiểu nhiên một ngày đánh hai giờ chiếu phim ban ngày lúc không có chuyện gì làm liền thôi diễn võ học hướng vệ định thanh hồng thỉnh giáo một ít không hiệu địa phương đến t i ế u nhiên trên bàn đã thả ba tấm ngọc thạch hội thư mời lúc tiểu nhiên rốt cuộc chuẩn bị hành động rồi ngọc thạch hội là ở thánh linh cung bên trong cử hành ngược lại chỉ cần thánh linh không giống tộc trưởng làm ra cái gì yêu tiêu thân không bại hoại thánh linh hình tượng nàng nghĩ muốn làm cái gì đều được hôm nay là tháng này ngày cuối cùng cũng là tháng này lần thứ ba ngọc thạch hội trước đây mỗi lần mở loại này tụ hội thì cùng các loại người nói chuyện trời đất xứng nghĩ muốn tương lai thảo luận lịch sử thảo luận thế giới phát triển nghiên cứu trong đó khả năng có quy luật không có nhận là cái k i a m ộ t loại cũng làm cho tiêu hồng ngọc thích thú nhưng hôm nay nàng nhưng có chút d ầ u dị không vui một tháng này nàng mỗi ngày đến đúng giờ đào viên xem thiếu n i ê n thả điện ảnh nhìn hơn ba mươi bộ hoàn toàn khác nhau điện ảnh nàng hoàn toàn không có cảm thấy mất hứng chỉ cần mỗi ngày đều có một bộ tốt xem chiếu bóng có thể xem liền cảm giác tương đương tốt đẹp không bị điện giật ảnh loại này tình thế nếu bị sáng tạo ra đến như vậy khẳng định có người mô p h ỏ n g theo này mỗi ngày tiêu hồng ngọc đã đến xem vài cái mô p h ỏ n g theo điện ảnh không thể không nói những võ giả này bên trong có rất nhiều người tu vị cao hơn tiếu đại sư chân nguyên khống chế chính xác hơn càng là rất sống động thế nhưng bọn họ làm ra điện ảnh nhưng chính là một đống quên đi nghĩ tới đây thì tiêu hồng ngọc liền nghĩ muốn cũng không muốn nghĩ chỉ cảm thấy thứ đó liếc mắt nhìn đều nát con mắt những kia chỉ thăm một lần cho rằng điện ảnh chính là đơn giản như vậy đồ vật giá hỏa chỉ có thể làm ra những thứ này liền mô p h ỏ n g theo phẩm cũng không tính là rất rưỡi điện ảnh bên trong học vẫn sâu lắm càng là nhìn đến mức quá nhiều tiêu hồng ngọc lại là có cái cảm giác này chỉ là cái này thiếu đại sư quá mức cao lạnh chính mình mời hắn hai lần lại đều không có đến hôm nay là lần thứ ba hắn sẽ đến sao lúc này một người cao lớn đẹp trai thánh linh tộc đi tới tiêu hồng ngọc cười nói hồng ngọc làm sao cái này mấy lần ngọc thạch hội không h a n g hài lắm là ai chọc dẫn ngươi không cao hứng ra đi tìm hắn tinh sổ có thể gọi thẳng tên tiêu hồng ngọc là do vì người đàn ông này là tộc trưởng cháu trai Hoa hắn vẫn mê luyến tiêu hường ngọc hoặc là mê luyến thân phận của tiêu hường ngọc có thể lấy thánh linh về nhà là một vinh quang to lớn sớm nhất lúc thánh linh là cả đời không lấy chồng nhưng sau đó cái này nát quy củ cũng chậm chậm sửa lại chỉ là xuất gia thánh linh liền không tại là thánh linh mà khôi phục người bình thường thân phận vị trí của nàng do thánh linh dự bị thay thế được lúc này tiểu thanh ở một bên i ữ u môi nói còn không là cái kia tiểu Đại Sư, tiểu thư i ể u t mời hắn ba lần lại cũng không tới nhà thánh linh sinh giận tiểu đại sư hoa cựu xứng sở danh tự này bởi vì điện ảnh hiện tại ở thành thánh linh bạo lửa điện ảnh hắn là đến xem qua hai lần cũng là cảm thấy vẫn được nhưng không còn như tiêu hồng ngọc như vậy si mê trình độ nghe nói như thế hoa cựu không khỏi giận dữ cái gì tiếu đại sư làm ra một cái điện ảnh liền coi chính mình rất đáng gờm đúng không lại đem người đàn bà của ta khiến cho như vậy hồn bay phết lạc đúng ở trong lòng hắn đã đem tiêu hồng ngọc xem là chính mình n g c chiếm bình thường tiêu hồng ngọc cùng nam nhân khác nói chuyện hắn đều muốn phát rộ làm sao có thể cho phép tiêu hồng ngọc như vậy mong nhớ một cái nam nhân khác hoa cựu giận dữ nói ngươi mời hắn hắn lại dám không nổi ta cái này liền đi phế bỏ hắn một đôi chân tất nhiên dài ra chân không dùng để bước đi vậy cũng không có giải cần thiết tiêu hồng ngọc trong lòng phẫn nộ nhưng trên mặt nhưng lạnh lùng nói hoa cửu nếu như ngươi dám động tiếu đại sư một cọng tóc gãy thử xem ta tuy rằng thiếu ở bên ngoài vừa đi động cũng không phải chưa từng giết người hoa cửu hoàn toàn nghĩ muốn không tiêu hồng ngọc lại sẽ như vậy giữ gìn một cái chưa từng thấy nam nhân trong lòng hắn phẫn nộ nhưng cũng còn thật sự có điểm sợ hãi bởi vì hắn tuy rằng so với tiêu hồng ngọc lớn hơn năm tuổi, tu vị cũng là cùng nàng như thế nhưng nếu là độc thủ hắn vẫn đúng là đánh không lại tiêu hồng ngọc hơn nữa tiêu hồng ngọc nhưng là thật sự dám độc thủ coi như nàng giết mình sợ nhiều nhất chính là bãi miễn thánh linh vị trí thôi hoa cửu hận đến trên mặt nổi cả ta là vì muốn tốt cho ngươi ta là đang giúp ngươi tiêu hồng ngọc nói cái gì cũng không muốn nói b ó n g ánh ngón tay như ngọc cửa nói cút lúc này cửa quan mới vừa xương nói thiếu nhiên đến t i ế u niên thân ảnh xuất hiện ở ngọc thạch hội trên sân chứng kiến tiêu hồng ngọc chỉ mình gọi cút hắn hơi s ữ n g sở xoay người rời đi lúc này tiêu hồng ngọc mới phục hồi tinh thần lại thiếu nhiên nhân tộc thiếu đại sư nàng mới vừa nghĩ tới đây thân hình đã như điện bắn ra ngăn ở t i ế u n h i n trước nàng luôn luôn vắng vẻ trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ nhưng là tiểu đại sư ngày m ặ sao chương bảy trăm hai mươi lăm tiểu đại sư phân ty đoàn dung m a n sức chiến đấu tiêu nhân dừng bước lại đánh giá tiêu hồng ngọc tướng mạo tất nhiên là không thể chê a n mặc hào phong khéo léo tiêu nhân mỹ nữ nhìn nhiều lắm rồi sớm đã có siêu cường miễn dịch lực nhưng tiêu hồng ngọc một đôi mắt vẫn là lập tức hấp dẫn lấy tiêu nhân con mắt cái k i a một đôi mắt khó tránh khỏi có chút sáng ngời được phân để ngôi sao trên trời cũng ảm đạm phai mở trong đó làm như bao hàm vô cùng lòng hiếu kỳ phảng phất có vô số mộng cảnh mỗi giờ mỗi khắc ở trong đó sinh ra ta lúc trước không phải đang nói ngươi ta đang nói tên con kia chứng kiến tiêu nhân hoàn toàn không có thu lại ánh mắt dự định tiêu hồng ngọc không khỏi mặt hơi đỏi vậy có như vậy lần thứ nhất nhìn thấy người khác liền trừng trừng nhìn nhân ra nàng hơi có chút bất ta nói ta trên mặt ta có món đồ gì sao tiểu nhiên thu hồi ánh mắt của chính mình gãi gãi đầu c ư ờ i khăn nói thật không tiện thất thố người đôi mắt này để ta nghĩ tới ta vợ hai mắt của nàng cùng hư dạng n g u y ệ t cặp kia tựa như ảo mộng hai mắt thật là cực kỳ tương tự cũng không biết các nàng mấy người ở thiên tử c h u y ể n kỳ thế giới bên kia trải qua làm sao tu vị có hay không tiến cảnh nếu như không có thể đến tiên nguyên cảnh mọi người liền không duyên cớ ít đi hai mươi năm ở chung thời gian tiêu hồng ngọc không biết tại sao trong lòng dâng lên một trận thất vọng nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười tiếu đại sư nguyên lai、like、đã kết hôn a nghĩ đến thành thánh linh c ấ p cô nương sẽ tương đương thất vọng tiểu nhiên cũng là cười nói không biết thánh linh có hay không cũng sẽ thất vọng còn có không nên gọi ta đại sư ta chỉ là một cái kể chuyện x ư a n g ư ờ i lúc này một cái âm thanh truyền đến ta không biết lúc nào vô căn cứ cũng có thể coi là đại sư tối đa chính là một cái thấp kém d ị a đường nghệ nhân những k i a điện ảnh t h u tục không chịu nổi những chuyện trước đó trăm ngàn chỗ hở hoang tiên một người những âm nhạc đó so với trong thành chợ bán thức ăn còn muốn ồn lại là hoa cựu xẹt qua đến đang đứng sau lưng tiểu nhiên cái kia nhìn như bình tĩnh hai mắt phía dưới làm như ẩn dấu vô tận điên c u ồ n g c h i ý tiểu nhiên nghiêng đầu đi nhìn tiêu hồng ngọc một chút sau đó nhàn nhạt nói tên k h n kia tiêu hồng ngọc không khỏi xì một tiếng b ậ t cười có thể nghĩ ra loại kia thần kỳ điện ảnh người quả nhiên là một cái thú vị người tiêu hồng ngọc gật ngủ đúng chính là tên khổng kia ta trước tiên đem hắn đuổi rồi nhưng vào lúc này lại có một cái êm thai thanh âm vang lên cựu lang lời ấy sai rồi tiểu đại sư điện ảnh bất kể là có sự biểu thị hình thức vẫn là hiện ra hình ảnh vẫn là cái kia hư cấu thế gi đặc biệt trong đó âm nhạc đại khác hẳn với hiện tại thái cổ đại lục tất cả âm nhạc loại hình đi ra con đường của chính mình hoàn toàn tự thành một trường phái riêng đại sư hai chữ thực là không đủ để hình dung tiếu đại sư t à i hoa ta cảm thấy nói là đại tông sư mới miễn cưỡng thích hợp tiểu nhiên theo tiếng kêu nhìn lại nói chuyện là một người phụ nữ hơn nữa tiểu nhiên lại quen biết chính là tiểu nhiên mới vừa đến thành thanh linh cái kêu ở địa đường hắt dong thổi tiêu ca sĩ nữ nghĩ không đến nàng cũng sẽ ở ngọc thạch hội trên cái này xem ra nàng cũng là nơi này tiêu nghệ người tài ba t i ế u nhiên trong lòng an tâm một chút nếu như nơi này tùy tiện tìm một người tiêu nghệ liền có thể cùng thạch thanh tuyền so sánh cao thấp cũng quá mức kinh người người phụ nữ kêu bên cạnh là một cái thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi người trung niên hắn để ly rượu trong tay xuống cười nói m a i c ô nói thật hay tiếu đại sư điện ảnh ta là một hồi không rơi đối lập với tiếu đại sư điện ảnh bên trong âm nhạc ta vẫn là càng yêu thích trong đó hình ảnh loại kia dày đặc sắc thái rõ ràng k i a sáng cảm xúc rất nhiều hình ảnh đều có đặc biệt ngụ ý nếu như có thể tiện đi xuống liền có thể là một bức tuyệt thế tốt họa Cùng hiện nay thái cổ đại lục trung ý không nặng hình thoải mái họa phong là một loại khác phong cách mở ra mặt khác một con đường tương tự có thể coi là m vì khai tông lập phái đại tông sư tiếu nhiên không khỏi gai gai cằm của chính mình có sao ta cảm thấy bình thường a tiếu nhiên hoàn toàn đánh giá thấp một cái nhìn cả đời k ừ n h người lần thứ nhất chứng kiến điện ảnh sẽ là cỡ nào chấn động nếu như hắn có thể tiếp thu hơn nữa may mắn được nơi này là thành thánh linh nơi này thậm chí có thể nói là toàn bộ thương lam vực đối với mới mẹ sự vật độ chấp nhận cao nhất một đám người không phải vậy hắn có thể sẽ được ham nên nhưng tuyệt khó nhanh như vậy bị những thứ này chủ lưu nghệ thuật gia tiếp nhận hoa cửu mặt dưới một thoáng trở nên trắng bệnh mai cô ở âm nhạc trên trình độ ở thành thánh linh cũng là tương đương n ổ i danh có lúc liền ngay cả hắn tộc trưởng ra ra cũng sẽ xin nàng đi quý phủ diễn đ ấ u cùng ra ra hắn cũng là ngang hàng luận giao cha hắn thấy cũng phải khách khách khí khí kêu một tiếng mai đại sư mà người trung niên kia bị người ca tụng là thánh linh đệ nhất họa sĩ bao nhiêu nhân vật trọng yếu muốn tìm hắn một bức họa mà không được hai người này lại như vậy nâng đỡ t h i ế u niên mà cùng đạp chính mình là hoa cửu bất luận không bao lâu cũng không nghĩ ra trong lòng hận nói hai cái này lao đông tây ngũ thạch tán dập đầu c ớ nào tuy rằng trong lòng hận đến không được, nhưng đối với hai người này khóc lóc ôm s ò m hắn còn thật không có g ă n này nếu như hắn làm như vậy khả năng ngày thứ hai liền sẽ trở thành toàn bộ thánh linh tộc những thứ này thượng tầng nhân vật trong mắt công tử bột bùn não h không dính lên tường được thô bị nhân vật h u ố n h ổ cái này thực lực của hai người nhưng là không thấp lúc này lại có một chàng thanh niên cười nói kỳ thực ta thích nhất lại là tiếu đại sư hư cấu ra thế giới kia loại kia hoàn toàn khác nhau tại thái cổ đại lục k h á c loại văn minh loại kia nghiêm mật lo dip giàn giáo xã hội kết cấu mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng những thế giới kia hoàn mỹ tư hiệp để ta hoài nghi hoặc là ở cái này trong vũ trụ mịt mờ hoặc là một cái nào đó thế giới trong gương bên trong là thật sự có một cái thế giới như vậy phát triển ra cùng chúng ta tuyệt nhiên độ cao khác nhau văn minh hoa cựu cuối cùng không nhịn được nói loại kia văn minh c o i như lợi hại nhất đạn hạt nhân cũng bất quá có thể phá hủy một thành cũng chính là cao cấp thiên nguyên cảnh võ giả một trường ai tính là gì độ cao văn minh lúc này tiêu hồng ngọc cười nói cựu lang à, xem ra ngươi võ học trụ cột khóa không có học tốt võ học một đạo không ngoài hiểu rõ tự thân hiểu rõ thế giới với cái thế giới này hiểu rõ càng sâu mới có thể mở phát liền càng thêm cường đại vũ kỹ thay cái phương thức thông qua học tập t h ô n g nhớ chuyện xưa bên trong những công cụ đó đến rồi giải thế giới không phải chăm sông đổ về một biển sao như điện ảnh trong giới thiệu cái gọi là đạn hạt nhân chính là mô phỏng theo mặt trời thiêu đốt phương thức ta ở trong đó chứng kiến vô hạn độ khả thi hoa cựu trên mặt lúc đỏ lúc trắng chỉ cảm thấy ngực còn đau suýt chút nữa một hớp lao hết u y liền phun ra ngoài nói vậy hôm nay qua đi trong thành sẽ t r u y ề n ra bản thân là một cái vô học thô bị người đ ồ n đại mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là này nhân tộc hắn gắt gao nhìn tiểu nhiên trong mắt sát ý sắp ức chế không được tiểu nhiên trận mắt mồm nhìn tất cả những thứ này chính mình một câu nói chương bảy trăm hai mươi sáu nhiệt tình fans tiêu hồng ngọc đem tiểu h nhiên dẫn tới ghế trên sau đó xoay người lại đôi mắt đẹp lưu chuyển tay phải mở dẫn khẽ cười nói mặc dù mọi người đều đã biết rồi nhưng ta vẫn là hướng về mọi người long trọng giới thiệu một chút vị này chính là t i ế u nhiên thiếu đại sư đại sư sáng tạo ra điện ảnh tin tưởng mọi người đều biết cũng không cần ta nhiều lời hiếm thấy ta hôm nay mời đến đại sư đến mọi người nắm chặt cơ hội cũng sẽ tất cả mọi người hơi mỉm cười tiêu hồng ngọc mời đều là một đám thành thánh linh công nhận ở mỗi cái lĩnh vực biểu hiện kiệt xuất đại sư bọn họ đều có thể rất tình nguyện chứng kiến một viên ngôi sao mới xuất hiện chậm rãi bay lên coi như tâm có đố kỵ người cũng sẽ không chịu nổi người khác tốt tâm thái tiểu n i ê n cười nói đảm đương không nổi thánh linh như vậy tán thưởng sau đó cái tia lúc trước giúp t i ế u nhiên nói đánh trả hoa cựu thanh niên nam tử cười nói hiếm thấy hôm nay tiếu đại sư sẽ đến ta đã nghĩ hỏi ra trong lòng ta muốn hỏi nhất một vấn đề theo tiếu đại sư đối với chúng ta tới nói điện ảnh to lớn nhất ý nghĩa là cái gì tiêu hồng ngọc ở một bên giới thiệu vị này chính là nịnh thanh trọc nịnh công tử phụ thân là bộ tộc ta đại tư khấu ra ra là thần lực cảnh trưởng lão nịnh thanh trọc tiểu niên h hơi xứng sở lẽ nào hắn cùng nịnh thanh hồng là quan hệ gì cái tiên nịnh thanh trọc khoát tay nói hồng ngọc đây là ý gì hôm nay chúng ta chỉ nói điện ảnh nói những thứ này tục vật có gì ý nghĩa sau đó hắn tràn ngập kỳ vọng nhìn tiểu niên chờ mong hắn trả lời tiểu niên suy nghĩ một chút sau đó nói cái này ta cũng không biết làm sao định nghĩa thế nhưng nếu như muốn ta đến nói chuyện Khoảng trường cái này trong lĩnh đó h kỹ thuật n khác tiểu t cả m người đ niên đương nhiên biết ở nhân tộc lúc tiểu niên h hay dùng cái này kỹ thuật bài mấy cái kịch giảng giả yêu tộc tiên liệt cố sự dùng để hóa giả yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó mâu thuẫn tiểu niên h đã cù lấy chân nguyên ngưng hình tuy rằng cũng có thể khống chế như thường nhưng so với người thật diễn dịch bất luận ở tình cảm biểu đạt vẫn là động tác tự nhiên bên trên nhất định sẽ có một đoạn lớn chính lệnh ta càng xem trọng người thật diễn dịch chân nguyên ngưng hình không sai biệt l ắ m chính là cờ gờ hoạt họa trình độ may mắn được tiểu nhiên trước đây là làm nhà thiết kế điểm này cũng vẫn có thể miễn cưỡng nhưng cùng với người người thật thật là kém nhiều hắn cũng chờ mong thế giới này sẽ có điện ảnh xuất hiện hắn trước đây chính là một cái điện ảnh mê n g ắ m lại người của thế giới này sẽ đánh ra cái gì điện ảnh hắn còn có chút tiểu kích động đây cái kêu mai cô cũng là một mặt chờ đợi nhìn tiếu như nói tiếu đại sư không biết những âm nhạc đó là lấy cái gì nhạc cụ diễn tấu đây mai cô thực là kiềm chế không xuống lòng hiếu kỳ của mình tiếu niên gãi gãi đầu hắn tìm phối nhạc biện pháp chính là đem trong ký ức những kia phối nhạc trực tiếp lấy âm ba công pháp mô p h ò n g đi ra vì lẽ đó hắn nói kỳ thực những thứ này điện ảnh phối nhạc đều là vợ ta làm chỉ là nàng hiện tại đang bế quan c h í n h ta âm nhạc món ăn đến ép một cái nghe nói như thế tất cả mọi người lý giải gật gật đầu tiếu niên lời này l ư ợ n g bọn họ dễ dàng hơn tiếp thu tiểu niên biểu hiện ra như vậy toàn năng thực sự là quá mức kinh người tiêu hồng ngọc gậy một thoáng chén rượu trong tay phát ra một trận âm thanh lanh sau đó toàn trường yên tĩnh lại nàng nói được rồi rốt cục đến ta vấn đề l ú c các ngươi như vậy ta cũng không tìm tới cơ hội nói chuyện với tiếu đại sư rồi tiếu đại sư ta đối với ngươi là làm sao xây dựng lên một cái thế giới như vậy tương đối y ế u k ỷ có thể cho chúng ta nói một chút dòng suy nghĩ sao tiếu nhiên cười ha ha chân nguyên tôn u r a hóa thành một mảnh đại địa trên thảo nguyên có một đám mọi cầm trong tay làm bằng gỗ trường m à u truy kích một con lộc sau đó tiếu nhiên thanh nhầm vang lên mọi người nói vậy đều biết chúng ta nhân tộc trời sinh cùng rất nhiều chủng tộc không giống nhau chúng ta tiên tiên không có cường đại thân thể cũng không có chất khí chỉ có yếu ớt sức mạnh thân thể vì lẽ đó có lúc ta ngay khi nghĩ nếu như chúng ta nhân tộc không phải xuất hiện ở thế giới này mà là xuất hiện ở một cái không có thần linh không có siêu p h à m lực lượng thế giới trên thế giới cũng không có linh thú chỉ có bình thường thú hoang bọn họ sẽ làm sao sau đó thiếu nhiên không nói lời nào những giã nhân đó ở mảnh này trên cỏ bắt giết con mồi chậm dãi học được dùng tảng đá chậm dãi học được ở tảng đá bên trong đ ể luyện r a k i m trúc chậm dãi từ vạt hái săn bắt thời đại tiến vào nông canh văn minh phát minh đủ loại mới mẻ sự vật sau đó chậm dãi hướng về công nghiệp văn minh đầy mạnh đến cuối cùng tiến vào đại vũ trụ thời đại thân là nhà thiết kế thiếu niên làm ra một cái cảnh tượng tương tự như vậy vẫn không có bao lớn vấn đề tuyển mấy cái then chốt tiết điểm biểu hiện ra tuy rằng g i ả l ư ợ n g nhưng trong đó mạch ca vẫn là tương đối rõ ràng tiêu hồng ngọc nhìn ra thấy liền khí cũng không dám thở chỉ cảm thấy toàn thân mình nổ lên một chuỗi gà r a đây cũng quá thần kỳ nàng phảng phất chứng kiến một chủng tộc từ man hoang bên trong sinh ra không có thân thể mạnh mẽ cùng lực lượng nhưng dùng trí tuệ của chính mình cùng trời tranh mệnh chuyện này đối với nàng mà nói so với chứng kiến sách sử trên ghi chép thần ma đại chiến còn muốn cho nàng chấn động những thứ này nhỏ yêu sinh linh khi trí tuệ của bọn họ hoàn toàn bạo phát lúc lại cũng có thể phát triển ra chinh phục thế giới lực lượng chứng kiến một người r ơ lên một cái ngọn núi cố nhiên chấn động nhưng chứng kiến một đám con kiến r ơ lên một ngọn núi nhưng muốn chấn động gấp một vài lần nếu như một người địa cầu chứng kiến thái cổ đại lục lịch sử phát triển khoảng trừng cũng sẽ có cảm giác giống nhau đi mọi người thâm say ở tiểu nhiên diễn hóa ra bên trong thế giới khi nhân tộc thành công leo lên mặt trăng cuối cùng phát triển ra loại cỡ lớn vũ trụ tàu chiến bay về phía cái kia trời sao vơng ầ n lúc tiểu nhiên chân nguyên biến mất rồi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không biết qua bao lâu đột nhiên vang lên dung trời tiếng vô tay quá khó mà tin nổi rồi tiểu đại sư hoàn toàn sáng tạo một cái văn minh. tiêu a cảm g á c c hồng ngọc nóng h a bỏng nói tiểu đại sư theo nhân tộc nói chuyện đã là thiên nguyên bốn tầng vó giả ngưng da hư tướng mắt ngưng da thực tướng chúng ta cũng biết thời kỳ này cần đại lượng thiên tài để bảo tiểu đại sư ngại gì nói chuyện nếu như chúng ta có thể giúp đỡ nhất định phải giúp việc này Đúng. Tiếu đại Tiếu Sư làm sao làm chương ó t ể đem thời g bảy trăm hai mươi bảy sucker người nơi này đều là võ dạ hơn nữa mỗi một người đều còn thân ra không ít thực lực không sai không đúng vậy không có thời gian dư thừa làm những thứ này nhưng nghe đến tiểu niên h nói thứ mà chính mình cần thì mọi người vẫn là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tiểu niên h cần thiết đều là thực phẩm coi như lấy bọn họ thân ra cũng không dám nói nhất định có thể tìm tới nhất định mua được tiêu hồng ngọc nhưng lập tức lên đường hải thiên ngọc t ù y cùng ngũ sắc thiên hỏa ta chỗ này cũng có một chút chữ hàng có thể cho tiếu đại sư tiểu niên h lắc đầu nói c ả m tạ thánh linh mới tốt ý ta chân thành ghi nhớ nhưng không phải cho là bán cho ta chúng ta nhân tộc có một câu nói gọi bắt người tay ngắn cắn người mềm mềm ta nhưng không làm cái nhu nhược tay sở vào người tiêu hồng ngọc sắc mặt lạnh lùng lẽ nào tiêu đại sư không xem hồng ngọc là bằng hữu giữa bằng hữu giúp lẫn nhau không phải rất bình thường sao tiểu n h i ê n khoát tay nói thánh linh mời ta đến mang ta kết bạn nhiều bằng hữu như vậy mọi người đều đồng ý giúp ta ta đã rất cảm kích rồi mọi người hai chữ tiểu n h i ê n đọc từng chữ có chút nặng tiêu hồng ngọc tương đương thông minh lập tức rõ ràng tiểu n h i ê n ý tứ dựa vào thân phận của nàng lại có cái này hải thiên ngọc thủy cùng ngũ sắc thiên hỏa c h ữ hàng đưa cho tiểu nhân đương nhiên không thành vấn đề nhưng là những người khác thì sao tiêu hồng ngọc như không lấy tiền những người khác cũng là thật không tiện lấy tiền không phải tất cả mọi người đ thời khắc này tiêu hồng ngọc đối với thiếu niên tỉ mỉ hơi kinh ngạc sau đó mai cô suy nghĩ một chút ta biết n g ụ c hỏa tộc n g ụ c n g a i hắn nơi đó hẳn là có thiên tinh thần hỏa ta có thể giúp ngươi vừa hỏi vất trì thắng nói trước đây bách xúc tộc tộc trưởng muốn cầu ta cho hắn hỏa một bức họa chỉ là ta đối với hắn cái kêu bức mặt mày thực sự không làm sao có h ứ n g nổi bất quá hắn nơi đó hẳn là có địa tâm ngọc mẫu ta có thể giúp thiếu đại sư vừa hỏi cùng lắm thì hỏa bức tranh mà thiếu nhiên nói đà tạ thắng ca sau đó mọi người từng chuyện mà nói đầu mới giút thiên tài địa bào có rơi xuống tuy rằng còn cần hỏi nhưng dù sao cũng hơn chức không có manh mối mới tốt cuối cùng nịnh thanh trọc nói ta ngược lại tờ hở ấn tờ ra biết ở nơi đó có ngũ hành hút kim hai tháng sau khi phía đông tân sinh cao thủ đại chiến thắng được người có thể được ngũ hành hút kim bất quá bất quá dự thi đều là như lâu cảnh thận cùng tiêu hồng ngọc loại này đời mới thiên tài siêu cấp nịnh thanh trọc lo lắng tiểu nhiên không cách nào đạt được thắng lợi dù sao tiểu đại sư chỉ là nghệ thuật thiên phú xuất chúng nếu như võ đạo thiên phú cũng như thế xuất chúng cái tiết thật chính là yêu quái tiểu nhiên kinh ngạc nói đây là mới ra đến việc trọng đại sao ta chưa từng nghe qua tiêu hồng ngọc ho một tiếng Trang đơn ị n thanh một chút, sau đó nói, cái này việc trọng h chút, h trọc một sau cái đó đại đã việc trăm truyền t năm n h ố giản nhưng chỉ ở mấy trong nước truyền lưu, nhân tộc vẫn không chỉ lưu, tộc có ở mấy m bị ờ qua, là này do vì cái i g i thi giả đấu yêu cầu là ở võ h ấ tới định phải ở 35 tuổi phía tuổi ở d ư đ ơ nói giản tôi n tham gia cái này phía đông tân sinh cao thủ đại chiến đều là t h ư ờ n g làm v ự c phía đông nhất lưu thực lực thế lực bọn họ có thể đều là có bất hư cảnh võ giả chấn áp tộc vận người n h â n tộc chính là cạnh biển một cái tiểu tộc nhân ra cái này mấy tộc căn bản liền không muốn mang các người dân tộc cùng nhau chơi bùa hơn nữa lấy trước nhân tộc cùng ngoại giới chủng tộc giao lưu vốn là không nhiều có chuyện gì mọi người đều không nhớ ra được bất quá hiện tại nhân tộc ngưng ra văn minh chi khí mới khiến loài người tên tuổi vang lên một chút chứng kiến tiêu hồng ngọc ánh mắt định thanh chọc vỗ c h á n một cái thầm nói ta làm sao đưa cái này đã quên bình thường nhân tộc muốn đến thiên nguyên cảnh ít nhất phải sáu mươi bảy mươi tuổi tháng thiếu niên nháy mắt mấy cái ta hôm nay ba mươi hai tuổi có thể tham gia sao theo thái cổ đại lục thời gian hắn là ba mươi hai tuổi nhưng ở hắn thế giới võ hiệp nhưng là ở lại đến mấy chục năm tất cả mọi người ngây ngốc nhìn thiếu niên ba mươi hai tuổi nhân tộc thiên nguyên cảnh bốn tầng vó giả lao tiên chúng ta không phải đang nằm mơ chứ tiêu hồng ngọc nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn t h i ế u nhiên trong lòng nhấc lên cơn s ó n g thần không chỉ nghệ thuật thiên phú mạnh như vậy liền võ đạo thiên phú cũng là như thế c ư ở n g theo ta được biết nhân tộc bước vào thiên nguyên cảnh nhanh nhất ghi lại là ba mươi tuổi nhưng t i ế u đại sư ba mươi hai tuổi liền thiên nguyên bốn tầng tuy rằng không muốn nói như vậy nhưng hắn thực sự là một cái để người không thể tưởng tượng quái vật n i n h thanh trọc đều tròn v á n g t i ế u đại sư nhưng là nhân tộc nhân tộc tập võ muốn từ luyện thể cảnh bắt đầu có người nói người bình thường chỉ là luyện thể cảnh phải tiêu tốn mười mấy năm luyện ký chín tầng hoa cái bốn mươi năm mươi năm đã cực kỳ nhanh rồi hắn ở trong lòng than thở quả nhiên đại sư chính là như thế khác với tất cả mọi người cùng hắn so sánh ta tuy rằng cũng là ba mươi hai tuổi đến không sai biệt lắm nhân tộc thiên nguyên bốn tầng nhưng cùng với thiếu đại sư so sánh chính là cặn bã mai cô không khỏi lắc đầu trong lòng than thở nếu như thiếu đại sư không phải là nhân tộc mà là ta thánh linh tộc không biết sẽ phát sinh ra sao rầm rộ vất trì thắng cũng là trong lòng chấn động dữ dội trong lòng chỉ có một câu thế gian càng có thiên tài như thế nhân vật thiếu nhiên xem mọi người bộ dáng này hỏi làm sao nhân tộc không thể tham gia sao tiêu hồng ngọc lập tức lắc đầu nói ta sẽ nghĩ biện pháp làm vì t i ế u đại sư tranh thủ đến danh lệch thành thật mà nói ngươi khiến chúng ta sợ rồi thiếu n h â nói n không thể nào ta nhưng là gặp được không tới hai mươi tuổi thiên nguyên sáu tầng thánh linh tộc a tất cả mọi người đều xứng sở hiện trường hoàn toàn yên tĩnh nịnh thanh t r ọ n lập tức nói cái này không thể nào nếu như có người như vậy tồn tại nhất định là cả tộc náo động a tiêu hồng ngọc cũng gật đầu nói đúng cái này không thể nào các nơi võ quán đều có cử hiền nhâm năng chức vụ nếu như có người như vậy bọn họ đổ vào tuyệt đối là độc t r ư c tội lớn m i c h tò mò hỏi người kia tên gọi là gì tiểu nhiên mới vừa muốn nói nhưng nghĩ lên định thanh hồng nói mình cùng tiêu hồng ngọc có chút tần đoán nghĩ muốn tới vẫn là không nói được lắm vì lẽ đó tiểu nhiên nói nàng không có từng nói với ta tên hoặc là ta lầm t u ổ i tắt đi ngọc thạch hội tiếp tục tiến hành tiểu nhiên đột nhiên cảm giác khác thường lại là cái kia buổi đấu, đấu giá như cũ địa chỉ thụ nhân tộc cùng ngũ quỷ tộc biên cảnh quỷ diện xâm lâm tiểu nhiên một thoáng liền chấn động phấn khởi đến rồi có thể đến buổi đấu giá đi xem một chút nếu như có thể đem cuối cùng hai loại đồ vật thái sơ tử ngọc cùng thần ngân tử kim tìm tới liền hoàn mỹ rồi tiêu hồng ngọc xem t i ế u n h i ê n xuất thần dáng vẻ hỏi t i ế u n h i ê n nói t i ế u đại sư đây là làm sao t i ế u n h i ê n một thoáng phục hồi tinh thần lại lập tức đứng dậy nói ta mới vừa nghĩ lên ta có việc gấp ta ước chừng phải rời đi thành thánh linh mấy ngày chuyện của ta liền xin nhờ mọi người rồi mọi người dồn dập đặt câu hỏi ý muốn giữ lại nhưng t i ế u n h i ê n cố ý phải đi nói nhanh mới vừa nửa tháng chậm thì hai tháng nhất định trở về rời đi ngọc thạch hội trở lại đào viên nhìn tiểu hồ ly sơ s á c bơ sờ dáng vẻ tiểu nhân hỏi làm sao tiểu hồ ly phủi hắn một chút người đi chơi đều không mang theo ta, ta thật nhàm chán định thanh hồng lại nửa ngày không nói lời nào liền đồ vật đều không ăn ngươi đi ra ngoài lại không tốt ở trước mặt người nói chuyện là chính ngươi không muốn đi mới tốt đi tiếu nhiên nhìn ngồi ở một bên định thanh hồng cảm giác nàng hôm nay có chút không giống kinh ngạc nói thanh hồng ngươi hôm nay làm sao đúng rồi ta hôm nay gặp phải một người gọi định thanh trọc không biết ngươi biết không đ ị n h thanh hồng nhà n n h ạ t nói đó là ta ca nhưng hóa ra là như vậy bất quá ngươi như thế cao tu vị không đối ngoại người gọi là sợ thương tổn được ngươi cả tự tôn sao tiếu nhiên như vậy suy đoán sau đó gật gật đầu nói ta thu được buổi đấu giá tin tức ta muốn đi tham gia mặt nạ buổi đấu giá các ngươi muốn đi không ai không có điểm bí mật chứ người khác không muốn nói tiểu nhiên cũng sẽ không muốn đuổi theo hỏi tiểu hồ ly không có vấn đề nói người đi nơi nào ta liền đi nơi đó ngược lại hiện tại hình dạng ta thế này cũng không về nhà được n i n h thanh hồng hơi chấn động một cái dưới mặt nạ đôi mắt trong lóe ra một đạo tinh quang vừa vặn ta cũng muốn đi trong bóng đêm hoa c ử u chính ở trong phòng cùng người điên cuồng giao hợp trong mắt hiện ra điên cuồng vẻ mặt lúc này một cái bóng xuất hiện ở ngoài cửa sổ c ử u ra cái k i a tiểu nhiên muốn rời khỏi thành thanh linh hoa cựu cười ha ha tốt lắm chờ hắn rời đi bộ tộc ta bên cạnh liền giết hắn chết như thế nào so sánh thảm liền làm sao đến đem hình ảnh ghi lại đến cho ta mẹ dám để cho ta ở tiêu hồng ngọc trước mặt mất mặt lao tử muốn cho bị chết kỳ thảm cực kỳ tiêu hồng ngọc lao tử một ngày nào đó m u ố n cái kia cái bóng trong mắt lóe ra một tia ý xem thường kiểu ra đây là ngũ thạch tán dập đầu hơn nhiều lại dám ở một người phụ nữ trước mặt liền nói muốn đối với thánh linh làm sao làm sao cái kia nghe được hoa cửu nói trong lòng hoảng hốt liền muốn biểu hiện trung tâm nói mình vĩnh viễn không muốn đem chuyện này nói ra không nghĩ rồi đang lúc này hoa cựu một cái vặn ghe dưới thân người phụ nữ kia cái cổ sau đó trong mắt tựa như bên trong trở nên lạnh như băng cực kỳ hắn đem thi thể ném cho cái bóng k i a n ó i cho ta ăn được sạch sẽ một điểm không muốn lưu lại cái đôi chương bảy trăm hai mươi tám để từ mặt khác một cái nịnh thanh hồng đánh giết tiếu nhiên là cái hành động phái một khi quyết định lập tức liền chuẩn bị xuất phát hắn mang theo tiểu hồ ly cùng nịnh thanh hồng cùng nhau hướng về bên cạnh bay đi bay ở trên đường hắn tổng cảm giác có điểm lạ hắn đối với nịnh thanh hồng nói ngươi có cảm giác hay không có chút kỳ quái là có người hay không đang nhỏm ngó chúng ta nịnh thanh hồng lắc đầu nói ta không có t i ế u nhiên ngạc nhiên nói thanh hồng ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra không chỉ nói thiếu liền đồ vật cũng không ăn hôm nay không có cái gì khẩu vị khà khà sợ không phải có chuyện như vậy đi về đến nhà cũng không dám về đi xem một chút có phải là làm đối lý chuyện không có như vậy liền chơi không vui rồi nịnh thanh hồng không muốn tiếp tiếu nhiên lời nói đầu tiếu nhiên cũng thấy mất mặt hai người một đường phi hành hai ngày rốt cục đến thánh linh tộc cùng ngục hỏa tộc giao giới phía trước một đám lớn núi lửa có chính là núi lửa ngừng hoạt động hẳn có nhưng còn phút khói nhưng vào lúc này tiếu nhiên đột nhiên vẻ mặt hơi động lấy thiên tâm, tâm ngự đối với nịnh thanh hồng nói cẩn thận một đạo vô ảnh kiếm khí vô hình từ dưới lên chém về phía tiếu nhiên n h ư cũng không phải tiếu nhiên vẫn cảm thấy có chút không đúng lấy thái thiên vị thiên tâm ý thức kiểm tra bốn phía sợ l à c ò n phát hiện không rồi ánh kiếm này nhanh vô cùng tiếu nhiên căn bản liền trận pháp cùng tâm tướng cũng không kịp dùng ra đơn trưởng vừa nhấc chân nguyên tuân r a hóa thành một bàn tay một thức bất không âm dương ấn đánh vào tiệm kiếm khí này trên ầm ầm ầm giữa bầu trời vang lên một trận nổ vang tiếu nhiên ngược một muộn suýt chút nữa liền thổ ra máu may mắn được bất không âm dương ấn đem cái này kiếm khí đản hồi đản hồi thu nạp thu nạp rời đi rời đi hắn không kịp nói chuyện đại chu thiên tất tinh hoàng kiếm ở tay hắn chỉ cảm thấy sức lực đủ rất nhiều d ơ lên nhìn đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong cái bóng kia không khỏi bật thốt lên u quỷ tộc cái kia cái bóng thật là một cái u quỷ tộc chính là cái kia hoa c ử u phái tới giết tiếu niên h thích khách cái kia u quỷ tộc nhìn tiếu niên h tương tự là kinh ngạc cực kỳ bất luận từ tiếu niên h bất kỳ biểu hiện đến xem hắn đều chỉ là nhân tộc thiên nguyên bốn tầng võ giả mặc dù là đánh lén đòn đánh này hắn không cách nào dùng tới toàn lực nhưng tiếu niên có thể lông tóc không tổn hại tiếp xuống vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính mình nhưng là thiên nguyên năm tầng võ gi bởi vì ưu quỷ tộc là thương lam vực phía đông am hiểu nhất đánh lén chủng tộc vũ kỵ rất có bí mật tính cùng lực bộc phát tiếu niên chuẩn bị trước tiên mạnh mẽ xuất thủ giơ tay một chiêu kiếm chém về phía cái này ưu quỷ tộc một đoá khổng lồ thanh l i ê n ở mũi kiếm khai tạng đại chu thiên tinh đấu đại trận ánh sao không cách nào xuyên thủng cái này khói đen cái kia nhị thập bắt tốc tinh thần rơi vào trong hát vụ làm vì khói đen ăn mòn động tác biến thành trầm đ ứ điểm như vậy liền không có uy hiếp dù sao đối phương còn cao hơn tiếu n h i n một cấp đại chu thiên tộc chỉ có thể lên một cái kiềm chế tác dụng u quỷ tộc chủng tộc này th đối mặt với tiếu nhiên công kích thân thể của hắn một thoáng tảng ra hóa thành một đoàn khói đen k i ế m quang xuyên thấu qua khói đen không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì sau đó lượng lớn khói đen tuân ra trong nháy mắt che kín đại chu thiên tinh đấu đại trợn ngăn cách đầy trời ánh sao cùng đại bộ phân t r ậ n lực tiếu nhiên chỉ cảm thấy thân thể của chính mình thậm chí tốc độ phản ứng chân nguyên lưu động đều biến chậm liền hắn linh thức cũng bị chặn may là đại thiên vị thiên tâm ý thức còn có thể bắt lấy cái kia u quỷ hơi thở sự sống hắn thầm nghĩ đây chính là ư quỷ tộc quỷ dị nhất chủng tộc thiên phu sương mù hóa rồi sương m thanh l i ê n phá khí quyết hầu như không dùng lúc này tiểu hồ ly cũng đã từ tiểu n h i ê n trên lưng này xuống thân thể trong nháy mắt lớn lên như một con tiêu đốt con cáo thần tiêu huyết diễm tiêu đốt cái kia mảnh khói đen càng đối với cái này khói đen c ó k h ắ c chế tác dụng lập tức tiểu n h i ê n liền cảm thấy cái kia hữu quỷ tộc hơi thở do hư biến thực duy nhất để cho hắn kinh ngạc chính là cái này hữu quỷ tộc lại một phân thành ba mỗi một cái hơi thở đều là cường đại như vậy khó biện thật giả đối với cái này hữu quỷ tộc như vậy tụ tán như ý còn có thể phân thân bản lĩnh tiểu nhân cũng biết không có thể dùng tầm thường thủ đoạn đối phó hắn cũng không lo lắng định thanh hồng cùng tiểu hồ ly. hai người này đều có thiên nguyên sáu tầng chiến lược trên thực tế nếu như bọn họ toàn lực ra tay chẳng mấy chốc sẽ không có mình chuyện gì tinh hoàng kiếm mũi kiếm một điểm tinh mang ở cái này khói đen bên trong nổ tung khai thiên thức tiến giai bản vũ trụ đại luân hồi trong nháy mắt thành hình chân nguyên trong nháy mắt diễn hóa ra một cái tinh hệ sau đó tinh hệ nổ tung bị ở giữa mô phỏng hố đen hút vào mỗi hút vào một phần chân nguyên cái kia mô phỏng hố đen sức hút liền cường đại một phần coi như cái kia u u ỷ tộc cái kia trong nháy mắt sương mù hóa c h u ẩ n bị đang đến gần tiếu nhiên lại công kích nhưng hắn đồng d sương mù hóa thân thể đối kháng cố lực hút này tương đương chịu thiệt hắn lập tức khôi phục thực thể mới ngừng lại hướng về h á t động kia bên trong hạ khuynh ư ớ n g đang lúc này tiếu nhiên đòn thứ hai lại đến kiếm của hắn điểm hiện đỉnh nhọn r u lên điên cùng xoay t r ò n lên mang theo từng trận vòng xoáy sau đó mùi kiếm của hắn xuất hiện một cái cực lớn màu xanh luân bản thiết yêu đồ thân pháp tức thứ mười luân hồi đối với cái này hầu như không có cái gì máu thịt còn có thể làm cho thân thể sương mù hóa h u quỷ tiếu nhiên cảm thấy rút ra linh hồn của hắn là tốt đẹp nhất chiến thuật Tiếu những i công kích này còn chưa tới nhưng tiểu nhiên cũng đã cảm giác mình phảng phất đã biến thành một con n úc xen nhưng hắn một không chỗ nào sợ thiên địa nguyên k h i điên c u ồ n g tuân r a thể người trong nháy mắt đem thiên kinh ngũ kích tồi đến thứ tư kích mạnh mẽ và lực lượng để những tiêu màu đen dao găm không chế lực yếu đi tiếu niên tinh hoàng kiếm trên quang mang ở thắng lấy một thức đại quang minh kiếm đánh ra cái k i ê u u quỷ tộc chính đang đối kháng với luân hồi cùng vũ trụ đại luân hồi hai cỗ sức hút không cách nào sương mù hóa động tác cũng chấm rất nhiều tiếu niên đột nhiên bạo phát ra một đòn có thể so với thiên nguyên sáu tầng công kích hắn tâm trạng hoảng hốt lập tức lấy khói đen ngưng tụ thành một đạo hắc đao chém về phía tiếu n h i n đại quang minh kiếm ầm ầ tiếng nổ lớn bên trong cái kêu hắc đao trong nháy mắt đổ nát đại quang minh kiếm mạnh mẽ chém tới ưu quỷ trên người ưu quỷ phát ra một trận kinh thiên động địa kêu thang thiết thân thể như là phá một cái động vô tận quang minh từ trong đó lộ ra thân thể của hắn từng tấc từng tấc đổ nát đáng thương hắn không thể phát hiện tiểu hồ ly thực lực chân thật hay bởi vì định thanh hồng mang mặt nạ không có chính xác phán đoán đoán ra định thanh hồng thực lực bị hai người kiểm chế so sánh thảm cứ thế bị t i ế u nhiên ung dung một chút kiếm chém giết hoàn toàn không có cảm nhận được thiên nguyên năm tầng võ giả mang đến áp lực nhưng vào lúc này tiểu n i ê n cũng phát ra một trận kinh thiên động địa kêu lại là định thanh hồng chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn một trưởng đánh vào hắn hậu tâm may mắn được mấy ngày nay định thanh hồng khác thường để tiểu nhiên có chút để ở trong lòng một trưởng này kích chúng trước hắn bị hắn lấy bất không âm dương ấn rời đi năm thành l ự ợ đạo nhưng coi như vậy tiểu nhiên trong cơ thể vẫn là trong nháy mắt chuyển đến tiếng nổ đùng đùng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu khớp xương định thanh hồng chân nguyên cùng hắn chân nguyên đem trong cơ thể hắn hóa thành chiến trường tiểu nhiên căn bản cái gì cũng không kịp nghĩ trong lòng chỉ có một mảnh mờ mịt dù như thế nào hắn cũng không tìm tới định thanh hồng muốn giết lý do của chính mình n ị n h thanh hồng chỉ cần bổ khuyết thêm một trường tiếu nhiên chắc chắn phải chết hắn liền triển khai ất thái bất diệt thân cơ hội đều không có nhưng không nghĩ vào lúc này tiểu hồ ly đụng vào n ị n h thanh hồng trên người đưa nàng đánh bay sau đó cùng nàng chiến đấu lên không trung vang lên cực kỳ đáng sợ n ổ vang không khí bị chấn động đến mức giống như là b i ể n gầm chiến đấu bên trong tiểu hồ ly hô lớn tiếu nhiên chạy mau không để cho ta chết vô ích rất rõ ràng nó tự giác không để cho ta chết vô ích vô ích rất rõ ràng nó tự giác không để cho ta chết vô ích Vào l ú c này, loại kia bị đ ồ n g b ạ n p h ả n phẫn nộ không bội trăm i n hai mươi n nói g uy chín với côn h t ôn chứng k i đ ị n h tiểu h h hồng. a n n như giết i t hồ ly, l bất u ậ nhân t trốn vào cái kia quan ngôn trong chứng t kiến t h i ế u n h ê n trốn vào cái kia quan g m ô n trong lịnh thanh hồng không khỏi kinh hại đến biến sắc bật thốt lên thế giới trong gương đến lúc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi t i ế u nhiên vì cái gì tu vi tiến cảnh như vậy nhanh hơn nàng nhưng là đã điều tra t i ế u nhiên qua chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là nếu như t i ế u nhiên ở thế giới trong gương ở lại mấy chục năm cái kia vì sao những thời gian đó không có ở trên người hắn biểu lộ ra t i ế u nhiên trong giọng nói ý muốn uy hiếp nàng cũng không phải sợ sáng thế thần cái này vậy có như vậy có tốt xin mời có thể đứng ở sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới cảnh giới cho tới thiếu là so với bất hư cảnh võ giả mạnh hơn một bậc đại tôn bất hư cảnh võ giả tuy rằng cũng có thể phá tan hư không tái diễn địa phong thủy hỏa nhưng bất hư cảnh võ giả sáng tạo loại nhỏ thế giới khả năng vẫn được nếu như nghĩ muốn sáng chế một cái cùng thái cổ đại lục như thế thế giới lại là không làm được bởi vì bất hư cảnh võ giả cuối cùng lực lượng so với đại tôn n h ư ợ c một chút như vậy bọn họ sáng chế thế giới so với thế giới trong gương sẽ kém một chút chỉ có thể xưng là t i ể u thế giới thế giới không đủ vững chắc pháp tác không đủ hoàn thiện so sánh y ế u ớt cũng là bởi vì lực lượng không đủ bất hư cảnh võ giả tuy rằng có thể không gian vũ trụ sinh tồn cũng có thể mặc lăng hư không nhưng khoảng cách có hạn đối mặt với vô hạn vũ trụ liền có vẻ lực có chưa đủ hơn nữa bất hư cảnh võ giả còn có c h â n áp bùn tộc tộc v ậ n chức trách vì lẽ đó trước hướng về mênh mông vũ trụ thám hiểm bất hư cảnh võ giả vẫn là tương đối thiếu bất quá tiểu nhiên có một cái thế giới trong gương tin tức này đối với đ ị n h thanh hồng căn bản không có tác dụng gì thái cổ đại lục sở hữu thế giới trong gương chủng tộc tuy rằng không nhiều nhưng cũng còn có tốt như vậy mới mấy t h â n ma đều còn vây ở c h ấ n thần u y ê n bên trong biết một cái thế giới trong gương có cái gì chính mình không tìm được cũng đi tới không nghe nói nhân tộc có một cái thế giới trong gương tên là thiên tiên đại thế giới chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì bí bảo cũng ó thể bất trốn thế trong cho hắn để cứ lúc c nào trốn vào thế giới trong gương, này giới chính ũ n g c là ở mấy ngày trước định thanh hồng trong cơ thể cái kia không biết tên tồn tại rốt cục giắt tỉnh đem định thanh hồng bản tôn ép xuống chỉ là ở nơi đó nàng cũng không dám có phần hào di động nếu như bị vị kia lệ tỷ tỷ chú ý tới nàng bí mật của nàng ổn thỏa bại lộ không thể nghi ngờ cũng là bởi vì như vậy thiếu nhiên mới giữ được tính mạng tiểu hồ ly lên cơn giận dữ nó không hiểu khỏe mạnh định thanh hồng vì sao lại đột nhiên xuống tay với thiếu n i ê n nhưng đối với nó tới nói thiếu n i ê n là bạn tốt nhất nó đã không có cha mẹ không thể không còn thiếu n i ê n vì lẽ đó nó liều mạng tiến công phía dưới lại đem định thanh hồng đỡ làm cho nàng không cách nào bổ khuyết thêm một trưởng cứu tiếu nhiên mệnh hai người giao thủ mấy hơi thở liền đối với liều mạng hơn một nghìn c h i ệ u tiểu hồ ly có chút không chống đỡ được nhưng vào lúc này định thanh hồng đột nhiên biến sắc mặt một trưởng bước lui tiểu hồ ly bước ra mà đi lại là định thanh hồng bản tôn tạo phản điều này làm cho nàng không có tinh lực sẽ cùng tiểu hồ ly quyết đấu tiểu hồ ly thở hồn hện rơi xuống trên đất hồi phục dáng dấp lúc trước mới vừa cái kia thật giống là một cái thế giới trong gương không nghĩ tới tiểu n i ê n còn có bản lanh này hắn hơn nửa không chết được ta đang ở chỗ này phụ cận chờ hắn đi nhưng là định thanh hồng tại sao muốn đánh lén thiếu niên bọn họ không phải bạn rất thân sao nhân tộc thực sự là quá khó hiểu rồi lâm an giao sử t r ư ơ n g đình ở ngoài cổ đạo bên một n a m một nữ đang cùng ba người á c đấu cái kia một n a m vừa trên còn có một cái chừng mười tuổi thiếu niên cùng một cái mặt có bệnh dung nhưng lớn lên rất là đáng yêu cực điểm tiểu cô nương bên cạnh còn có tôi tớ mà ba người kia mặt sau chính là một cái công tử hào g ấ m cái kia nam ngâm nói phong vân biến sắc khí tắc không cái kia nói tiếp như có như không bất lưu ngân ba người kia đối mặt với hai người thay đổi khó lường kiếm thế đã là đầu góc t r o n váng lúc này cái kia nam đến hào khí đại sinh tiếp tục ngâm nói hóa chất rửa sạch muôn vạn xảo vạn tượng hôn nguyên thị thái c h â n một nam một nữ tay s o n g kiếm bên trong mơ hồ hiện ra một vòng tròn kiếm chia âm dương giống như thái cực mà thế kiếm kiếp nhưng đơn giản là như đại dương mênh mông một làn sóng cao hơn một làn sóng bị vây ở kiếm quyển bên trong ba người kia thì lại như là trên b i ể n rộng đứt đoạn mất phàm thuyền đánh cá làm kiếm thế dẫn dắt khoảng t r ừ n g k h ó biện đồ vật đã nằm ở tuyệt đối hạ phong đảo mắt nhiều chỗ bị thương lúc này cái kia nam nhưng không tên trong bụng mềm lún than thở a dung điểm đến mới thôi đi hai người thu kiếm ba người kia đã có chút thần binh khí trong tay vẫn còn đang điên c n g múa cái này nam đã nghĩ tiến lên giáo hấn một thăng cái kia công tử hào gấm vừa nay chính là hắn dung túng ba cái thủ hạ muốn cướp mội m ộ i mình lúc này hắn đột nhiên cảm thấy kình phong ép đỉnh không khỏi ngẩng đầu nhìn lên cái này vừa nhìn lại là sợ hết h ồ n bởi vì trên trời lại rơi cái kế tiếp người đến không chỉ có là hắn tất cả đều bị sợ rồi mới vừa bọn họ toàn bộ tâm tư đều tập trung ở năm người chiến đấu bên trong nơi nào chú ý tới trên trời sẽ rơi cái kế tiếp người đến có mấy người thậm chí quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn cái k i a m á u thịt tung toe tình cảnh nhưng không nghĩ người k i a nhưng từ trên mặt đất b ò lên sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh hôn thân run dậy không phải tiếu nhiên là ai bởi vì tiếu nhiên ở thành thánh linh đ ị n h thanh hồng đánh chết tiếu nhiên lúc cũng không có dùng ma linh lực lượng chỉ là dùng bản thân thú vị lấy bạn nhất thành thánh linh bên trong cao thủ đi ra điều tra để cho mình bại lộ thêm nữa đ ị n h thanh hồng đánh lén lực lượng không dùng đủ tiếu nhiên lại có đề phòng rời đi một nửa l ự c đạo không phải vậy hắn căn bản không thể sống được đi xuống chỉ là hiện ở trong cơ thể hắn biến thành một cái chiến trường nơi ộ i kinh tạng t mạch h bị ư n n g rất h ề u này n thanh hồng trưởng diện hắn ngất thân cường chống h chưa chỉ thái hết trừ bất diệt t lực có du đỡ, đem o n nịnh thanh hồng trưởng hắn lực lực, chế gáp a q u đầu chuyện hướng về trước mặt công tử áo gấm cười cười, công này. Nơi này gấm về mặt tử áo là nơi nào tiểu n h i ê n là do vì chính mình bị thương quá nặng vì lẽ đó lần này tuyển chính là một cái hắn từ chưa từng tới thế giới côn ôn ở thế giới này coi như mình bị thương khoảng chừng cũng không có ai có thể thương tổn được chính mình nếu như đến chính hắn khai phá qua thế giới không cẩn thận gặp phải nguy hiểm chết ở bên trong đó mới là a n tiểu nhân là không có ác ý thế nhưng cái tia công tử áo gấm nhưng sợ rồi rơi nặng như vậy người này lại một chút việc cũng không có hắn là thiết làm sao mà cái này công tử háo gấm ba cái thủ hạ càng là sợ đến không rõ chủ nhân có chuyện bọn họ cũng không có kết quả tốt lập tức trong ba người cái kia đạo nhân hai tay dương lên hơn mười đạo hóa thành ngân quang đánh về phía tiểu nhiên tiểu nhiên hiện tại động đậy cũng khó khăn lại né tránh không được lúc trước nam tử kia thấy thế kinh hãi lập tức song trưởng huy động liên tục muốn đem những thứ này ngân đạn giúp tiểu nhiên c à n mở ai biết cái kia ngân đạn cùng hắn trưởng phong đục vào lại lập tức nổ tùng hóa thành điểm, điểm lục lửa rơi xuống tiểu n h i n trên người cũng rơi xuống nam tử trên ngực nam tử kia nhưng lùi về sau nửa bước gò má và mẹo hắn đau đến gỡ bỏ v à tháo chỉ thấy n g ự c hoàn toàn đen xỉ xưng đến lao cao mà tiểu nhiên không hề có cảm giác hắn p h ủ i xuống phá tan trên y phục cho bụi cười nói tuy rằng hôm nay ta cũng coi như là hộ lạc đồng bằng nhưng cũng không phải ngươi có thể bắt nạt tiểu nhiên chân nguyên toàn thân đều đang cùng nịnh thanh hồng chân nguyên đ ố i kháng linh hồn cũng vì nịnh thanh hồng trưởng lực bên trong lực lượng ăn mòn linh lực cùng chân nguyên đều là dùng không được động đậy đều hôn thân đều đau nhưng hắn chậm dại xoay người đi từ từ hướng về đạo nhân kia đạo nhân kia tên là hòa đạo nhân làm vì mông cổ đại hãn tư v cái này u minh độc hỏa là hắn bản lĩnh cuối cùng thấy t i ế u niên t r ú n g rồi cái này u minh độc hỏa nhưng một bên liền quần áo đều không có chuyện gì lập tức biết tiếu niên y phục này cũng không phải phản tụ h tâm trạng nổi lên tham niệm g h nghĩ thầm hoặc là ngươi có chút bản lĩnh nhưng ngươi hiện tại cách cái chết không quá nửa cái mạng ta còn dùng sợ ngươi nếu như những y phục này đụng vào liền tan nát có mấy cái thiên nguyên cảnh võ giả giá mặc còn không bằng lấy chân nguyên hóa hình đáng tin những y phục này có giá trị không nhỏ tương đương với một cái chân nguyên áo dắt rồi hòa đạo nhân trong tay tùng văn kiếm hóa thành một đoàn kiếm mang nhắm thẳng vào tiếu niên cũng họng cô gái kia nhìn thấy ánh kiếm này không khỏi một tràng thốt lên ám đạo tiếu niên h chắc chắn phải chết ai biết tiếu niên h chỉ là đơn giản đưa tay bàn tay lớn liền chui vào kiếm quang bên trong bóp chặt lấy hỏa đạo nhân cũng họng cô gái kia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái k i a hỏa đạo nhân nhưng là ở tiếu niên h trên tay chém nhiều lần hai lần chém ở trên y phục quần áo không hư hao chút nào hắn lập tức biến chiêu chém ở tiếu niên h rơi vào bên ngoài trên bàn tay ai biết bàn tay kia đồng dạng không hư hao chút nào cô gái này ra học yên thâm nhưng thực tại cũng không nghĩ ra thế gian nơi nào có loại này nảy công muốn so sánh với phía dưỡng chương bảy trăm ba mươi tốt bụng tiểu cô đ ư ơ n g tiểu nhân làm vì nịnh thanh hồng đánh lén kích thương tiểu hồ ly không rõ sống chết tâm tình của hắn kỳ thực ác liệt vô cùng vào lúc này cái này hỏa đạo nhân lại dám hướng về hắn hạ sát thủ tiểu nhân đương nhiên sẽ không nương tay coi như hắn hiện tại chân nguyên không cách nào vận dụng linh lực không cách nào vận dụng thân thể hơi động còn lại như t à n đi giá nhất dạng nhưng như hỏa đạo nhân loại này cấp số v õ giả chính là cầm đao chém hắn một năm sợ cũng khảm không thương hắn chỉ là hắn lần này bị thương xác thực quá nặng mới vừa giết chết hỏa đạo nhân thân thể liền tuân ra mấy lỗ máu, máu tươi như suối phun một loại như thế phun mạnh tiểu nhân ám đ vào lúc này hắn cái gì cũng không thể làm chỉ có thể đem hết toàn lực chống lại phân thần động đậy tinh lực đều không có vì lẽ đó hắn liền mạnh mẽ ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h lúc này cái kia thoát hoan hai người t h ủ hạng cho rằng tiểu nhiên là giết hỏa đạo nhân sau khi vết thương cũ tái phát đã chết rồi lập tức hướng về cô gái kia tiến công tiểu nhiên tuy đem hết toàn lực cùng n ị n h thanh hồng trường lực chân nguyên đối kháng đối với ngoại giới phát sinh chuyện cũng có thể cảm giác được hắn phát hiện cô gái kia không địch lại hai người này liên thủ nhưng vào lúc này cái kia bé trai lại kèm hai bên cô bé hướng về cái kia công tử áo cấm đầu hàng xin tha đứa như vậy diễn xuất kỳ thực chỉ là làm vì tiếp cận cái kia công tử áo gấm sau đó đem cái kia công tử áo gấm chế phục cái này tiểu thuyết trình diễn t i ế u niên lập tức liền đoán ra chính mình vị trí lúc đoạn một đoạn này hẳn là lương tiêu muốn rời khỏi thiên cơ biệt phủ hoa mộ dung cùng hoa thanh nguyên hai người ở vùng ngoại ô tống biệt lương tiêu nhưng gặp phải mông cổ tứ vương tử thoát hoan thấy sắc này lòng tham mạnh hơn cấp hoa mộ dung mà lương tiêu giả ý kèm hai bên hoa thanh nguyên con gái hiểu xương sau đó nhưng mượn cơ hội tiếp cận thoát hoan chế phục thoát hoan cứu đến mọi người thoát ly hiểm cảnh đặc sắc tiết mục hệ thống như thế c h i kỷ đem chính mình phóng tới vai chính bên l ợ i nhưng lần này tiểu nhiên nhưng không có tâm tư làm cái gì bởi vì mục đích của hắn chỉ đến dưỡng thương thương được rồi lập tức liền về thái cổ đại lục hắn thập phần lo lắng tiểu hồ ly hắn mới vừa nghĩ đến rất nhiều thứ vứt bỏ phẫn nộ sau một lúc tâm tức tiến hành thuần lý tính phân tích chỉ là bất luận hắn làm sao phân tích cũng không tìm tới n ị n h thanh hồng muốn giết lý do của chính mình nếu như muốn giết mình tuyệt ở cái này thời cơ giết chính mình hoàn toàn không có đạo lý nàng thực sự là rất nhiều càng cơ hội tốt cũng không cần mấy lần ra tay giúp đỡ chính mình nàng bình thường nhất cử nhất động cũng không có nửa điểm làm lụy giống như nghĩ lên định thanh hồng chỗ quái gì, tiếu nhiên đến ra kết luận là hơn nửa định thanh hồng có hai mặt loại hình bệnh tâm thần không khỏi tâm trạng khá dễ chịu một điểm lại là lo lắng hơn tiểu hồ ly chỉ cần thương thế một được hắn lập tức thì sẽ về thái cổ đại lục tất nhiên gặp phải nội dung vợ kịch tiếu nhiên cũng biết cái k i a công tử áo cấm chính là mông cổ tứ vương tử thoát hoan hắn hai người thủ hạ cái k i a tạm tăng hẳn là a than tuất lâm giả cái kia hồ cái hẳn là cáp lý tư thoát hoan bị chế hai người sợ đến tay chân l u ô uống lúc này hoa mộ dung nhìn h u n h trưởng bị thương như vậy nặng lập tức liền tìm tới họa đạo nhân thi thể từ hắn trên thi thể móc ra không ít đồ vật tìm tới cái kia dầu diếm u minh độc hỏa ngân đạn cũng không biết cái kia một cái là thuốc giải chứng kiến huynh trưởng bị thương như vậy nặng nàng không khỏi chạy ra nước mắt lương tiêu thấy cảnh này cũng không khỏi có chút tầm u cái này hoa đại thuốc tính tình cùng phụ thân hắn lương văn tính như vậy tương tự đều là làm người tốt nhưng cũng đều không có kết quả tốt người tốt không báo đáp tốt lương tiêu lập tức đối với hoa mộ dung nói đem cái kia ngân đạn lấy tới hoa mộ dung thấy lương tiêu hạn chế thoát hoan xem như là cứu mình cùng đại ca một mạng đối với hắn thay đổi rất nhiều lập tức nói nắm cái này làm cái gì lương tiêu gác ở thoát hoan trên cổ kiếm dùng một chút lực lạnh lùng nói đem vật này ở người này trên người dùng một ít như chúng ta dược như thế dược tí đều là có thể thử ra những k i ê n là chân chính thuốc giải cái kia a than tôn giả cùng cắp lý tư vội va kêu to khiến không cần lương tiêu đối với hai người bọn họ nói nếu như hắn không được như vậy các ngươi tới thử lúc này hoa thanh nguyên nhẫn nhịn đau đớn nói lương tiêu không thể như này chỉ là hắn chỉ nói cái này nửa câu nói sau đã đau đến nói không ra lời lúc này lương tiêu mới mặc kệ hoa thanh nguyên làm sao lập tức liền muốn đem cái kia u minh độc hỏa dùng đến thoát hoan trên người cái kia a than tôn giả cùng cấp lý tư cuối cùng không dám để cho chủ nhân như vậy bị khổ bất đắc dĩ từng người thử một cái u minh độc hỏa hai người cùng hỏa chân nhân cùng ở tại thoát hoan thủ hạ làm việc từ từng thấy hỏa chân nhân thân nhân ra cũng khoảng chừng biết những thứ đó t h ì không thử hai lần rốt cuộc tìm được đến h i ể u rõ r ợ c thuốc mỡ một quét lên đi liền cảm thấy được vết thương một trận mát mẻ lương tiêu một phương được h i ể u rõ r ợ c cái kia a than tôn giả cùng cấp lý tư cũng mất đi hơn nửa chiến l ự c song phương không có lòng dạ nào tiếp tục đ ấ u nữa hoa mộ dung cảm kích lương tiêu cứu hoa thanh u y ê n nói ra đồng ý giúp hắn nghĩ biện pháp học được cái kia thái ớt phân q u a n kiếm lần này vốn là có chút không nghĩ rồi rời đi lương tiêu rốt c u ộ c quyết định lưu lại không thể không nói lương tiêu khi còn bé cũng thật là cái hùng hải tử quá mức làm người ta không thích nhưng không phải hắn lần này cứu hoa mộ dung một nhóm sợ là hoa mộ dung ước gì hắn s ớ m đi đang khi bọn họ muốn rời đi lúc nhưng thấy hoa hiệu s ư ơ n g ngồi s ổ m ở tiểu nhiên thi thể bên trên sau đó nàng quay đầu đối với hoa thanh u y ê n nói ba ba người này người này không có chết chỉ là mạch đập rất chậm tim đập chậm sắc không cảm giắt được chúng ta đem hắm mang về đi kết quả là đoàn người mang theo t i ế u niên h cùng nhau trở về thiên cơ biệt phủ bọn họ đem t i ế u niên h ăn cháo ở một cái phòng tìm một cái người chăm sóc liền từ đi tới không nghĩ tới chẳng được bao lâu cái k i a hoa hiệu s ư ơ n g lại mang theo thầy thuốc đến xem t i ế u niên h chỉ là thầy thuốc kia nơi nào mở ra t i ế u niên h có mạch tượng chỉ được lung tung mở ra chút ăn người không chết phương thuốc thu rồi trần kim liền rời khỏi hoa hiệu s ư ơ n g được y phương tự mình cho t i ế u niên h nấu thuốc hoa hiệu s ư ơ n g bưng dược canh tiến vào tiến u gian phòng đối với ngất xịu bên trong tiểu niên nói đại thuốc thầy thuốc nói ngơi thương thế không nặng uống thuốc này là tốt rồi không phải sợ khổ nàng sinh ra thời khắc mẫu thân làm vì tình địch hàn ngưng tử gây thương tích t hai bên trong mang theo hàn độc từ nhỏ đã là cái ấm sắt thuốc không biết là không phải nguyên nhân này làm cho nàng đối với thiếu nhiên trọng thương cảm động lây thiếu nhiên thầm cười khổ chỉ được đem thang thuốc này cho uống thiếu nhiên cái này một ngất xịu chính là chừng mấy ngày mỗi ngày tìm hiểu xương đều sẽ tới chăm sóc tiếu nhiên cùng hắn tán gấu cổ vũ hắn cho hắn mớm thuốc đũa cơm mãi đến tận hoa thanh n g uyên muốn dẫn lương tiêu cùng nhau về thiên cơ cùng thiếu n i ê n cũng không có tỉnh lại hoa thanh uyên cảm thấy như, loại này dị nhân nếu như liền chết như vậy thực sự đáng tiếc hơn nữa cứu người một mạng còn hơn xây bậy cấp phủ、đồ. vì lẽ đó hắn quyết định đem cùng nhau mang về thiên cơ cung xin mời ác hoa đảng ngô trường thanh xuất thủ cứu rút mọi người lên thạch chứ phong đến thiên cơ cung nhưng lương tiêu nhưng mình làm chết rơi vào lưỡng nghi h u y ễ n trần trận bên trong trái lại gặp họ a đ ư ợ c phúc học được tinh diệu vũ kỹ nhưng tiếu niên lại bị đưa lên ngô trường thanh theo ác hoa đảng ngô trường thanh một tay đắp một thoáng tiếu niên l y ề n mạch đầu tiên là vẫn như cũ chậm như vậy nhưng đã từ từ cảm giác được tiếu niên mạch đập càng lúc càng nhanh Đang lúc này, thiếu nhưng thân thể cuối cùng có thể chuyển động nằm mười mấy ngày hắn mang cũng không nghĩ rồi nằm một thoáng liền từ trên giường ngồi dậy đến cái này có thể nói là hắn bị thương nặng nhất một lần so với lần trước ở ưu tù trong tay còn bị thương có nặng nếu muốn đem định thanh hồng trường lực toàn bộ trục xuất chỉ có dùng thủy ma công phu một chút đến lần này c h ữ a thương thời gian sợ là sẽ phải vượt qua tưởng tượng dài ác hoa đà ngô trường thanh tất nhiên là cảm nhận được tiếu niên thân thể khác hẳn với người thường chứng kiến tiếu niên đột nhiên ngồi dậy đến không khỏi ngốc chừng mắt tiếu niên sắp mặt tái nhự nói ngươi đến tột cùng là người là quỷ thiếu nhi nói tự nhiên là quỷ rồi thấy hắn nói như vậy Nô trường chương a n khinh h h t nói, g bảy trăm ba mươi mốt thần dược tiếu h niên không để ý lắm linh lực bị áp chế để cho hắn lại trong lúc nhất thời không cách nào dùng linh thức tòa hồn hỏi hắn hiểu xương đây nô trường thanh lập tức cảnh giác lên ngươi lên này thiên cơ cung đến tột cùng có mục đích gì dưới cái nhìn của hắn tiếu niên có thể là đóng giả ngất xịu lẫn vào này thiên cơ cung bên trong hoa hiệu xương cô bé này hắn cũng rất yêu thích hắn lo lắng t i ế u nhiên có ý đồ gì t i ế u nhiên không khỏi lắc đầu nói ngươi người này cũng thật là không cần có bị hại vọng tưởng chứng tiểu cô nương kia rất tốt ta phải cố gắng cảm tạ nàng một thoáng nàng chăm sóc ta mười mấy ngày đây nô thường thanh trong mắt nghi ngờ không thôi t i ế u nhiên nói quên đi cũng không thèm nói nhiều với ngươi vẫn là đa tạ ngươi cho là ta chữa bệnh nô thường thanh kinh ngạc nói ta chẳng hề làm gì cả có lòng này liền đủ rồi t i ế u nhiên từ trên giường đi xuống hướng về bên ngoài đi tới nô thường thanh vội la lên ngươi muốn đi nơi nào t i ế u nhi nói ta đi tìm tiểu kia. đi cô nương hai o h u ư ơ người hiện tại khoảng trừng cùng thiên cơ cung cung chủ cùng nhau, thiện tại trừng cùng cung cung cùng cơ đ n g t đ u n h chuẩn h i ê n còn n bị ư ớ g về cái này p h chủ nhân hoa vô suy chào hỏi. ư ơ n g vô suy thấy i ê n cung cơ m n ă một qua k h o ả n n đều cái chú ý n h i ê n cô t h gái cùng lương tiêu so chiêu tiểu n h i ê n đã rất lâu chưa từng thấy loại này hình thức là võ liền chăm chú nhìn thêm lương tiêu hiện tại sử dụng võ công chính là m â u thân nàng tiêu thiên linh truyền lại như ý h u y ệ n m a thủ cái này võ công truyền từ tiêu thiên linh sư phụ tiêu thiên tuyệt lương tiêu tuy nhỏ nhưng võ học trên thiên phú hơn người cũng khá đến trong đó ba vị cái kia truy ý thì cô gái chỉ vì t h í chiêu không có hại người trong lúc đó nhất thời cũng đánh đến có chút đặc sắc nhưng t i ế u nhiên nhìn qua liền cảm thấy đần độn vô vị lúc này hoa hiệu xương chứng kiến tiểu nhiên đến, đến rồi lập tức vui sướng tới đón đại thuốc ngươi thương được rồi t i ế u nhiên cười nói nhờ có thần ý diệu thủ nô thường thanh mặt già đỏ h n g nhu nhu không nói lúc này cái kia truy ý thì cô gái đột thi diệu thủ hai tay ở lương tiêu chịu nâng lên một chút lương tiêu lập đang ngã ngồi trên đất trượt mấy trượng hoa thanh h u y ê n kinh hãi kêu một tiếng lương muốn cho cái kia truy y cô gái hạ thủ lưu t ì n h nhưng nguyên lai、like、cái này nhìn bất quá chừng ba mươi tuổi cô gái lại là thiền cơ cung cung chủ hoa vô suy nghe nói như thế lương tiêu giật này cả mình ngươi là hiệu sương bà nội ngươi so với con gái ngươi còn trẻ chẳng lẽ là sẽ không lão sao hoa mộ dung lần này tức giận q u á chừng hoa vô suy lắc đầu bật cười thế gian vậy có vĩnh chú thanh xuân ta bất quá tu luyện huyền công có một chút thành t ự u so sánh người bình thường các loại tuổi trẻ thôi sinh lão bệnh sinh chính là thi người thường tất nhiên là không cách nào bỏ chạy nghe một lời này tiếu niên sờ sờ cảm lẩm bẩm nói cái này nhưng không hẳn lời này tuy nhẹ lại rơi vào hoa vô suy trong thai nàng nhìn tiếu niên cùng ngô thường thanh lập tức hướng về tiếu niên nói muốn cùng vị này chính là thanh nguyên nói tới từ trên trời giàn xuống còn ra tay giúp đỡ thanh nguyên đối địch dị nhân còn chưa t h ỉ n h giáo t i ế u niên khoát tay nói tại hạ tiếu niên cái này lời nói đến mức rõ ràng là thanh nguyên huynh xuất thủ cứu ta còn làm hại hắn bị thương hoa thanh nguyên xuất thủ cứu giúp tiếu niên tuy rằng chưa có thành công thế nhưng tiếu niên lại là nhớ phần ân tình này hắn cho rằng có lòng này liền đủ rồi hoa vô suy cũng cũng biết con trai tính cách vì lẽ đó cũng không để ý lắm hỏi tiếu hình vừa nãy nói ý gì tiếu nhiên tất nhiên đi tới thế gian này dưỡng thương ước chừng phải một năm nửa năm vậy mình bồi dưỡng thế giới theo thói quen tự nhiên cũng có thể tiến hành đừng xem hắn hiện tại bị thương bộ dáng này nhưng thế giới này vẫn đúng là không tìm được thương hắn người tiếu nhiên nói con đường trường sinh tuy rằng gian nan nhưng cũng không phải không thể được mọi người không khỏi trong bụng một trận xem thường nguyên lai lại là một cái cầu trường sinh đạo nhân thiên cơ cung thu nhận thế gian rất nhiều thượng cổ điện tịch đối với cái gọi là trường sinh chi thuật đã sớm khịt mũi coi thường xem thường để ý tới vì lẽ đó hoa vô suy cũng sẽ không phản ứng thiếu nhiên chuyển thành bắt đầu bộ lương tiêu lương tiêu tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh nhưng hiện tại làm sao đấu hơn được lão hồ ly này giam ba câu liền bị dụ ra nội tình mà hoa vô suy đưa ra nếu như hắn muốn học thái ất phân quan kiếm chỉ cần mở ra thiên cơ thập toán liền có thể nhưng cái này thiên cơ thập toán có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra qua chỉ vì hoa vô suy căn bản không muốn dạy lương tiêu m năm đó tiêu thiên tuyệt g i ế t tới thiên cơ c u n g thiên cơ cung tử thương nặng nề g h nhưng không phải cái này thái ớt phân quan kiếm căn bản không thể bước lui tiêu thiên quyết nàng làm sao có khả năng đem kiếm pháp này chuyển cho tiêu thiên tuyệt truyền nhân không có giết chết lương tiêu vẫn là xem ở hoa hiệu xương cùng hoa thanh nguyên phần trên cho nên mới cho hắn ra cái này không thể nào hoàn thành nhiệm vụ mà tiêu thiên tuyệt g i ế t phụ thân của lương tiêu còn mang đi mẹ của hắn hắn vì báo thù nhưng mà cái gì đều nguyện ý làm lập tức biểu thị muốn phá giải cái kia thiên cơ thập toán thấy cảnh này tiểu nhiên không khỏi có chút ý kiến này thiên cơ cùng võ học lấy con số nguyên lý làm trụ cột này cũng tương đương thú vị cùng đ ộ n giáp tông công pháp có chút tương tự lấy lương tiêu ở toán học trên thiên phú thực sự rất thích hợp đ ộ n giáp tông công pháp a nhưng không nghĩ lúc này hoa vô suy đối với tiểu nhiên nói tiểu h u n h thương thế tất cảng như vậy có tính toán gì không đây là nghĩ m u ô n cả người tiểu nhiên cũng không để ý lắm nhìn hoa h i ể u sưng nói cái này một đường ta được tiểu cô nương này chăm sóc tại hạ là chuẩn bị phải cố gắng cảm tạ một phen hoa vô suy trong lòng cười gằn trên mặt nhưng lại cười nói tiểu h u n h đây là có lòng bất quá cứu người chính là hiệp nghĩa bên trong người đáp lại tờ h ân lờ việc ngược lại không phải vì tiếu nhiên báo đáp tiếu nhiên ngồi s ổ m ở hoa hiệu xương trước mặt cười nói ta biết ngươi sinh ra trong cơ thể liền mang theo h à n độc ngươi chăm sóc thúc thúc lâu như vậy liền để thúc thúc đến vì ngươi chữa bệnh đi nghe nói như thế hoa thanh nguyên mừng ấ rất y nguyên người động, thanh lập là tức kích hoa m lớn nói tiếu minh còn am h i ể u kỳ hoàng c h i thuật tiếu nhiên đứng lên đến lắc đầu nói này cũng không phải bất quá ta này cũng có chút đan dược có thể chữa cái này hàm độc nói xong tiếu n i ê n liền lấy ra hai viên đan dược hoa vô suy mấy người lập tức hô hấp đều biến thành t r ầ n trọng hoa hiệu xương tiểu cô nương này từ nhỏ thể yếu nhưng là chịu quá nhiều khổ nếu như có thể trị hết bệnh này đó là không thể tốt hơn rồi tiểu nhiên đem đan dược giao cho ngô thường thanh ngô thường thanh cầm trong tay ngửi mũi thuốc n g h ĩ không ra làm ó n đồ gì chữa trị sau đó cạo xuống một thả vào trong miệng từ từ chia tích dược hiệu cái k i ê u một điểm bột phấn vào miệng ngô thường thanh lập tức cảm giác nguyên khí đại tráng nhưng không một chút nào bá đạo dược hiệu ôn hòa cực điểm không khỏi thay đổi sắc mặt h ắ n chỉ vào cái k i a bồi nguyên đang nói cố bản bồi nguyên nguyên khí như giang lưu không kiệt hết lần này tới lần khác dược tính như vậy dịu ê m nếu có thể lấy chi luyện công, luyện hóa dược tính. làm được đến mấy tháng khổ tu trời trên đời lại có loại này thần dược chỉ là ngô m ẫ không rõ cùng cái này chữa trị hiệu xương bệnh có gì căn hệ mọi người nghe được kinh hãi thuốc này lại thần hiệu như thế nói vậy quý g i a cực điểm tiểu nhiên lại cam lòng lấy ra làm vì hoa hiệu xương chữa bệnh người này rất hào phóng rất thiệt tâm điều này làm cho hoa thanh nguyên cảm thấy tiểu nhiên cùng cái kia lúc trước ra tay giết người lúc lạnh lùng hình thành rồi mánh liệt độ tương phản lương tiêu vẫn cảm thấy người tốt không tốt báo nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi có chút dao động tiểu nhiên nói hiệu xương bệnh hẳn là còn không sinh ra liền bị thương ngoại lai dị t r ù n g chân khí cùng trong cơ thể tinh khí kết hợp hình thành hàn độc xoay quanh ở trong kinh mạch xua đổi không đi vì lẽ đó ăn cái này viên bồi nguyên đan cố bản bồi nguyên nguyên khí sung túc tự có thể đối với có thể chịu cái kia hàn độc mà cái này đ a n dược chữa trị vết thương nhưng đem cái này hàn độc trục ra ngoài thân thể nhưng cùng lúc cũng sẽ để hiệu xương nguyên khí đại thương bất quá có bồi nguyên đan bổ sung dược hiệu tổn thất một ít tinh khí cũng là không sao nô thường thanh nghe được hai mắt tỏa ánh sáng cái này nguyên lý tuy rằng đơn giản nhưng hắn có thể làm không được loại này dược liền hắn hướng về hoa vô suy thi lễ một cái sau đó nói cung chủ ta cảm thấy có thể thử một lần. hoa vô suy đương nhiên là tin tưởng ngô thường thanh cháu gái này từ nhỏ thể yếu nếu như có thể đem chữa khỏi tất nhiên là không thể tốt hơn hoa vô suy tuy rằng không phải kẻ tốt lành gì nhưng đối với cái này cháu gái vẫn là tương đối đệ bụng cái này t i ế u niên h tức cầu trường sinh cũng biết l u y ệ n đan nghĩ đến quả nhiên là một cái đạo sĩ nhưng cũng không phải loại kia giả danh lửa bịm hạ người là có thật tài thực học nàng còn chưa từng có xem qua ngô thường thanh bởi vì hai viên đan dược như vậy thất thố chương bảy trăm ba mươi hai truyền đạo người hoa hiểu xương trước mặt mọi người ăn vào cái kia hai viên đan dược chỉ thấy hoa hiệu xương trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi trở nên tái nhợt những màu xanh đó phảng phất như khói xanh một loại như thế lộ ra những khói xanh đó che ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên trên y phục dĩ nhiên ngưng tụ thành một tầng nhợt nhạt xương lạnh sau đó tầng kia xương lạnh chậm rãi biến mất ở không trung hoa hiệu xương trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tầng hồng hào cùng trước đây cái tia ốm đau bệnh tật tái nhợt đến gần như trong suốt màu da hoàn toàn khác nhau trong trắng lộ hồng khỏe mạnh màu da nô thường thanh đắp hoa hiệu xương mềm mạnh một lát sau sắc mặt đỏ bừng lên hét lớn được rồi được rồi hắn không có rồi hoa thanh niên đến t r càng nửa là xông tới đến nghĩ muốn lôi kéo tiểu niên h tay đại biểu hiện tàn tạng đối với cái thời đại này người tới nói khả năng này rất tự nhiên nhưng tiểu niên h nhưng lui về phía sau một bước hoa vô suy cũng tương đồng kích động lập tức phân phó nói người mang lên thực rượu ta phải cố gắng cảm tạ tiếu đạo trưởng làm vì tiếu đạo trưởng đón gió t ớ i trần đạo trưởng được rồi cái này không đáng kể tiểu nhiên khoát tay háo một cái một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến ta thích yên t ĩ n h không thích áo cái này tiếp phong yến thì miễn đi hoa vô suy nói đạo trưởng thế ngoại cao nhân quả nhiên cùng một loại như thế thế tục truyền lưu chỉ là đạo trưởng lấy ra như thế quý báu đan dược làm vì hiệu xương chữa bệnh chúng ta như không biểu hiện cảm kích thực sự là không cách nào đối mặt với đạo trưởng tiểu nhiên nói vậy thì ở trên núi cho ta tìm một chỗ yên tĩnh ta như g ĩ ở quý nơi m ợ n gian đắn. như ở một thời gian đắn. Có như vậy một cũng á thánh i lại, hoa vô suy đương nhiên đồng ý, chỉ là tiếu nhiên là một người ngoài, kỳ không hoàng thủ hoa chỉ ảnh, trong là là nàng đồng cung đương đồng ngọn một biết ý ý, ở ở c suy vô có c h ú tốt không không nhiên thoạt nhìn nhưng hờ như Như công yên lòng, đan rằng, dáng cũng tuy vậy bất rất tiếu tờ ớt tờ quá cao dược sự võ vẻ. lý giải một người nếu như có như thế đặc biệt a m h i ể u đồ vật cái kia ở những phương diện khác một loại như thế đều sẽ có ngắn bản cho rằng tiểu niên võ công chỉ đến như thế hoa vô suy liền đem tiểu niên sắp xếp đến phía sau núi trong một cái g i n g trúc lương tiêu tập trung vào đối với thiên cơ thập toán nghiên cứu bên trong chính là những thứ này nghiên cứu đặt vững võ học của hắn trụ cột mà vừa bắt đầu hắn đối với toán học một đạo là một chữ cũng không biết toàn lại có tiểu la lì hoa h i ể u s ư ơ n g ở hắn linh trụ cột lúc dạy hắn xem như là hắn thầy giáo vỡ lòng một rảnh rỗi hoa h i ể u s ư ơ n g liền thích đến t i ế u nhiên ơ i nghe t i ế u nhiên rằng những k i ế p như thần thoại một loại như thế cố sự một này g t i ế u nhiên hỏi hiểu s ư ơ n g tại sao ngươi yêu thích hướng ta chỗ này chạy có phải là sợ luyện võ công quá khổ trốn ở chỗ này của ta tiểu la lì túi đầu từ trước bởi vì thân thể có bệnh nàng không cách nào luyệt công hiện tại thân thể được rồi. đương nhiên phải bắt đầu tập võ chỉ là vừa đến luyện võ nàng liền tránh đi chạy tới t i ế u nhiên nơi này đến những cây hoa ra người cũng vui vẻ thấy vậy dưới cái nhìn của bọn họ t i ế u nhiên ở luyện dược một đạo trên cao minh như thế hắn lại như vậy thích hoa hiệu s ư ơ n g nếu như hoa hiệu s ư ơ n g có thể từ t i ế u nhiên nơi này học được hắn thuật luyện đan liền không thể tốt hơn cái này so với thiên cơ cung nhiều hơn nữa ra một cái bình thường thôi cao thủ nhưng là cường hơn nhiều nghe được t i ế u nhiên lời nói tiểu la lụy túi đầu ta ta không muốn thương tổn người khác t i ế u nhiên lắc đầu cười nói ngươi biết võ chữ là có ý gì sao tiểu la l ụ ngẩm đầu lên nhìn tiểu n i ê n võ nếu như l các ngươi không biết võ công ngươi cô cô không sẽ bị người cướp đoạt rồi đi lẽ nào ngươi tình nguyện chính mình tay trói gà không chặt nhìn cô cô bị người cướp đoạt đi chỉ có thể yên lặng nhìn sao hoặc là ngươi hy vọng chính mình đầy đủ mạnh mạnh đến nôi có thể lấy bảo vệ người nhà của mình tiểu la lì túi đầu sau đó nói có phải là ta như đầy đủ mạnh là có thể không làm thương hại người khác cũng có thể khiến người ta thương tổn không được thân nhân của ta trong lòng hắn nhưng ở t h a c thở nha đầu này tâm đ i ệ m như thế nhuyễn làm sao được sau đó lấy quả thế giới này có biến sợ là muốn ăn không ít khổ hắn chuẩn bị cho cái này tiểu la lị xuống điểm m á y h rực còn nhớ phụ thân ngươi c ù n g người cô cô nhốt lại ba người kia sao phụ thân ngươi không có ý hại người vì lẽ đó chiếm hết ưu thế nhưng thương ở đạo nhân kia trên tay suýt chút nữa đã chết rồi luận võ so chiêu vật l u ậ n s ố n g mái đó là hai người ở đánh cực m ệ n h ngươi như ô n ở như vậy không nghĩ rồi hại người tâm tư không bằng không muốn t ậ võ võ chính là ngừng chiến lại là lấy bạo chế bạo lấy giết chóc ngăn giết chóc n g h e xong t i ế u nhiên lời nói t i ể u la lỵ trầm mặc không lên tiếng t i ế u nhiên lại nói ngươi tâm địa tốt ta rất yêu thích điểm này nhưng ngươi có nghĩ tới nếu như ngươi buông tham một cái người xấu hắn lại sẽ thương tổn bao nhiêu người tốt võ công vận dụng có lúc giết người là vì cứu người nên có người xấu muốn thương tổn thân nhân ngơi ư lúc ngơi ư ngay khi vừa nhìn hoặc là thành làm vì gánh nặng của bọn họ vẫn là nắm giữ bảo đảm bảo hộ sức mạnh của bọn họ hai cái này chỉ có thể hai tuyển một thế giới chính là như thế ta khóc ta đến đây là hết lời chính ngươi tuyển đi trở lại từ từ suy nghĩ tiểu la lỵ thương tâm rời đi sắt trời vào đêm đột nhiên có một vệ bóng đen thiệm nhập trong r ừ n g trúc hướng về t i ế u n h ê n gian phòng thổi mê ly hương sau đó tiến vào t i ế u n h ê n gian phòng lục tung t u n g kẹo không có tìm được đồ vật tay liền hướng về t i ế u n h ê n trên người mò t i ế u n h ê n đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy đến xoa nhẹ xuống mũi nói lần sau đổi một cái mùi vị tốt một chút mê hương đem ta hơn tỉnh rồi đ ề u ta chán ghét nam nhân mò ta người kia lập tức đã nghĩ chạy lại đột nhiên phát hiện một cái tay khoắt lên chính mình trên vai không có chân khí hại người nhưng cái tay kia trên lực đạo liền như là một ngọn núi đặt ở trên người chính mình căn bản động đều động không rồi người mặc áo đen kia trong lòng ngơ ngác đây là sức mạnh nào coi như là đại kim cương thần lực cũng không thể có như vậy sức mạnh kinh người hắn điên cuồng điều động chân khí của chính mình nhưng những kia chân nguyên va chạm đến t i ế u nhiên bàn tay liền bị phản bắn trở về ngược lại tổn thương chính hắn t i ế u nhiên đột nhiên buông lòng tay hóa ra là rõ ràng uy trường lão không biết đêm khuya đến thăm là có chuyện gì tuy rằng t i ế u nhiên vẫn như c ũ không cách nào vận dụng chân nguyên thế nhưng bằng vào sức mạnh của thân thể đủ để nghiền ép thế giới này bất kỳ võ giả minh quy thân hình r u lên nhưng cũng biết tiểu nhiên thân pháp như điện lực lớn như núi chính mình ở trước mặt hắn căn bản như hài đồng một loại như thế không còn hơi sức hắn không cách nào tưởng tượng thế gian lại còn có loại này võ công lẽ nào thật sự như đồn đại cái này thiếu nhiên là cái đạo sĩ luyện có đạo thuật hay sao hắn ra mặt cũng là thật dày kéo xuống mặt nạ hướng về thiếu nhiên nói thiếu đạo trưởng tại hạ là lúc bị ma quỷ ám ảnh thiếu nhiên khoát tay nói lại nói những lời nhảm nhí này ta liền đem ngươi đập thành bánh thịt minh quy tâm trạng r u lên ta chỉ là nghe nói thiếu đại sư có một loại bồi nguyên đan nếu như luyện hóa dự ư tính một ngày có thể đến mấy tháng công lao vì lẽ đó bồi nguyên đan điểm ấy con vật nhỏ trực tiếp để van cầu liền đủ rồi cần gì dùng như vậy bị ổi đúng rồi ngươi có một người cháu gọi minh tam thu đi nếu như ngươi đem hắn mang tới ta chỗ này đến ta tạm tha ngươi lần này minh tam thu tương lai sẽ cùng hoa thanh nguyên tranh thiên cơ cung cung chủ vị trí chính hắn từ t h i ê n cơ cung các nhà võ học bên trong chấp v à lung tung sáng chế vụ b ạ c công ngày sau có thể coi là t h i ê n cơ cung đệ nhất cao thủ sẽ có đánh bại vân thủ chiến t í c h thực là ở một cái rất người có thiên phú hơn nữa tính cách cũng tương đối khá tiếu nhiên muốn nhìn một chút hắn đáng giá bồi dưỡng không nếu như mình muốn thế giới này chuyển xuống võ đạo hắn sẽ là một cái thích hợp truyền đạo người cho tới hoa hiệu sương cùng lương tiêu tạm thời xem trước một chút tiểu la lỵ tâm địa quá nhuyễn nếu như qua không được cửa ả i này thờ thờ ớt thờ sự không như không học võ lương tiêu thông minh cùng nội tính t i ế u nhiên hít khói nhưng tiểu t ử này hiện tại còn là một hùng hải tử thực sự là không được người ta yêu thích hắn một đời vận mệnh cũng là cực kỳ bi thảm gặp yêu mà không gặp thân mà không cứu lẽ ra hắn như vậy một cái khoa học tự nhiên học bá tư duy hẳn là thiên lý tính nhưng hắn hết lần này tới lần khác hành động theo cảm tình thực sự là tương đương mâu thuẫn tiểu n h i n không thích bi kịch nếu như có thể đem hắn bi kịch dẫn hướng về một hướng khác tiểu n h i n là sẽ làm chương bảy trăm ba mươi ba ba cái minh tam thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tiểu nhiên i a n ngoài phong truyền cái này tiếu đạo nhân say mê trường sinh tri đạo am hiểu luyện ăn thúc thúc hắn minh q u ý nhất ý đẩy hắn cùng hoa thanh n g u y ê n tranh người cùng chủ kia vị trí hắn thời gian rất quý giá không hiểu tại sao thúc thúc hắn sẽ gọi hắn tới gặp cái này tiếu đạo nhân tiểu nhiên đối với hắn nói minh huy ngồi ta có một chuyện hiếu kỳ minh huynh thiên phú hơn người khổ cực nhiều năm như vậy lẽ nào tương lai cũng chỉ có lên làm cùng c h ủ như vậy một cái theo đuổi một câu nói này lập tức để minh tam thu toàn ra mồ hôi trộm lông nổ lên trong nháy mắt đem công lực tăng lên đến mức cao nhất chân đạp bác đấu thất tinh tay áo lớn phất sơ hướng về t i ế u nhiên trên người trền đi cưng n u cùng tồn tại t i ế u nhiên khẽ mỉm cười cũng không đứng dậy chỉ là l ấ i ánh mắt nhìn hướng về hắn phất sơ ống tay áo cùng eo người trong lúc đó minh tam thu nhất thời toàn thân nổi lên một tầng mồ hôi ta vốn tưởng rằng ta đem minh ra bắt đấu thất bộ cùng hoa ra vân trưởng phong tụ hòa làm một thể nhưng không nghĩ bị đạo nhân này dễ dàng nhìn thấu sơ hở trong đó hắn lập tức chiêu thức biến đổi đã biến thành ngũ hành tiếp dẫn quyền nhưng không nghĩ t i ế u nhiên ánh mắt vừa đến lại là nhắm thẳng vào hắn kẽ hở minh tam thu trong nháy mắt liên tục biến chiêu dĩ nhiên đem thiên cơ cùng ba mươi sáu môn tuyệt k ỹ từng cái sử dụng nhưng mỗi lần tiếu nhiên ánh mắt đều nhắm thẳng vào hắn cái hở có chút là hắn tự mình biết có chút bị tiếu nhiên ánh mắt một hấp dẫn hắn mới cảm giác mình còn có như vậy cái hở đột nhiên trong đầu hắn linh quang loại lên nhìn thấy không phải là có thể phá giải rơi hắn song trưởng đột nhiên thu đột nhiên thả sử dụng hoa ra huyền hình trưởng bên trong thiên tâm chết diệp tiếu nhiên nhìn ra tâm tư của hắn cười ha h a chỉ là chỉ tay nhẹ nhàng điểm điểm liền ở giữa minh tam thu bàn tay tuy rằng không có chân khí công kích nhưng t i ế u nhiên trên ngón tay lực lượng lại làm cho hắn như bị xét đánh nguồn sức mạnh kia rung động máu thịt thẳng vào nội tạng để cho hắn không khỏi phun một mũ máu sau đó ngã ngồi trên đất băng vào lực lượng thân thể liền một cường đến vậy chính là trong truyền thuyết cựu như đại sư đại kim cương thần lực cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy hắn đến tột u cùng là người là quỷ minh tam thu kinh hãi nhìn t i ế u nhiên t i ế u nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười ném ra một viên đan dược ăn nó ta để thúc thúc ngươi gọi ngươi tới tự nhiên không phải vì thương ngươi minh tam thu run dậy tiếp nhận đan dược nước vào không có hoài nghi bởi vì thiếu nhiên như muốn giết chính mình liền quá mức dễ dàng đang dược hóa thành một dòng nước cấm trong nháy mắt chạy khắp toàn thân hắn cảm giác khá hơn một chút lúc này thiếu nhiên nói cung chủ vị trí bên ngoài không biết minh huynh có thể nguyện ở võ đạo có truy cầu cao hơn minh tam thu khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra nghĩ đến thúc thúc kêu mình tới khả năng chính là ý này lập tức dập đầu lạy bái tạ miệng nói sư phụ thiếu nhiên nhẹ g i ọ n g nói đứng lên đi lần này ta ở chỗ này nói vậy cũng là ngốc không được bao lâu ta chỉ là muốn tìm cá nhân giúp ta đem võ học của ta truyền thiên thế giới này như luận hoàng thân quý tộc vẫn là người buôn bán nhỏ chỉ cần muốn học cũng có thể học được nếu như ngươi có thể làm được đến ngươi liền cứ gọi sư phụ ta cũng là không sao cả không phải sợ sẽ không làm ta sẽ dạy ngươi minh tam thu xứng sở khai tông lập phái là cái danh gia đều muốn làm nhưng chuyển khắp thiên hạ là có ý gì võ công nếu như có tốt như vậy học vậy thế giới này liền đâu đâu cũng có cao thủ võ lâm nhưng minh tam thu vẫn là gật đầu nói ta làm được tiểu nhiên lần này sẽ không nốc quá lâu vì chữa thương cũng sẽ không tới nơi đi vì lẽ đó hắn muốn tìm cá nhân giúp mình chuyển xuống võ đạo này thiên cơ cung bên trong minh tam thu lại là một cái ứng cử viên phù hợp lại qua nửa tháng tiểu la l ụ hoa hiệu xương lôi kéo lương tiêu đến t i ế u nhiên trụ sở mà t i ế u nhiên cũng cuối cùng tại làm hao mòn một phần định thanh hồng chân nguyên có thể bỏ ra một chút lực lượng cái k ê u lương tiêu mỗi ngày mất ăn mất ngủ học toán học học giải đề cả người hoàn toàn mê mội trong đó g ầ y g ò đến mức như cái hầu tợ như vẫn là tiểu la l ụ lo lắng hắn quá mức vất vả miễn cưỡng muốn kéo hắn đi ra chuyển chuyển t i ế u nhiên cầm hướng về cái thái cổ đại lục đồ ăn vặt đi ra tiểu la lụy ê u thích hướng về nơi này chạy ăn ngon đồ ăn vặt cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng p â n một cái bánh ngọt cho lương tiêu lương tiêu suy nghĩ trong đầu hắn lập tức cảm thấy có một lồn u g mát m ẻ khí lưu chuyển khắp cả toàn thân thoải mái cực kỳ hắn lập tức vận chuyển chuyển chính mình nội công tâm pháp nhưng phát hiện nội lực của chính mình trà s á t dâng lên hắn nhớ tới lúc trước cái kia viên bồi nguyên đan nô thường thanh nói một viên bồi nguyên đan có thể đến mấy tháng khổ tu lúc đó hắn còn cảm thấy là khoác lác nhưng hiện tại xem ra cái này bánh ngọt cũng có đồng dạng công hiệu như vậy thứ tốt tiểu niên h lại tiện tay làm đồ ăn vật đưa cho mình ăn lương tiêu tuy rằng cực đoan nhưng người khác đối xử tốt với hắn hắn lại là vĩnh viễn nhớ ở trong lòng tiểu niên nhìn hắn đột nhiên t h ă n thở ngươi có muốn biết hay không cha ngươi cùng mẹ ngươi lương tiêu cả kinh ngươi biết cha mẹ ta hắn vốn là lấy vì cha mẹ chỉ là biết võ công người bình thường nhưng là sau đó tiêu thiên tuyệt xuất hiện kiên quyết mang đi hắn lương giết chết hắn cha sau đó hắn từ những người khác trong miệng biết rồi tiêu thiên tuyệt là người nào trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới cha mẹ khả năng cũng không phải một loại như thế võ giả tiêu nhiên vật cụ đối với hắn nói ra ra ngươi gọi lương thiên đức năm đó nhất thời lòng căm p h ẫ n ám sát đương triều tể tướng đinh đại toàn t à i bắn cung tinh xảo nhân xưng ơ tái do cơ hắn vẫn mang theo phụ thân các ngươi ở bên ngoài l a n thang mãi đến tận có một ngày bọn họ gặp phải một đống người chết phụ thân của lương tiêu lương văn tĩnh năm đó gặp phải hoài an vương một đám người bị tiêu thiên tuyệt đại đệ tử tiêu l á n h giết chết cuối cùng do hoài an vương mấy cái bảo tiêu nghĩ ra do lương văn tĩnh giả trang hoài an vương ổn định q u â n tâm điểm quan trọng nhưng không nghĩ lương văn tĩnh ở hợp châu chỉ huy như định lại kích mông cổ đại quân liền mông ca hãn cũng chết tại trong quân mà lương thiên đức chết trận trong quân lương văn tĩnh hết lần này tới lần khác cùng đối thủ một mất một còn người mông cổ tiêu thiên tuyệt tam đệ tử tiêu lánh linh yêu nhau vượt qua người mông cổ sau khi hắn nhẹ nhàng đi rốt c u c tiêu lanh linh đi đến cùng một chỗ lương tiêu thế mới biết tự mình biết nguyên lai mình cái kia làm người tốt phụ thân. hắn bình thường cảm thấy có chút bất t ư c phụ thân dĩ nhiên đã từng làm ra qua loại này kinh thiên động chuyện chuyện lớn lại có chút kích động lên phụ thân vốn là h à i tử cái thứ nhất thần tượng lương tiêu nghĩ đến phụ thân đã chết mẫu thân không biết tung tích đối với tiêu thiên tuyển càng là hận đến tận xương thủy lương tiêu rốt c ụ c chính chính thức thức hướng về tiếu nhiên làm một đại lễ đa tạ tiếu đạo trưởng nói cho ta những thứ này chân tướng lương tiêu vô cùng cảm kích hắn người này người khác đối xử tốt với hắn hắn cũng sẽ đối với người khác được nhưng cũng chắc chắn sẽ không tuyên dương tại miệng nhưng đoạn này cha mẹ chuyện cũ đối với hắn mà nói thực là quá là quan trọng trọng yếu đến hắn không thể không biểu thị lòng biết ơn. sau đó lương tiêu đột nhiên nói tiếu đạo trưởng là làm sao mà biết chuyện này chẳng lẽ đạo trưởng thật có thể bấm xe tính tiểu niên h cười nói cái này nói sẽ không bất quá là trùng hợp biết thôi người đạo trưởng kia có thể hay không trùng hợp biết mẫu thân ta ở nơi đó lương tiêu có chút kích động nói đương nhiên biết bất quá ta sẽ không cho ngươi nói ngươi hiện tại đi chỉ là muốn chết thôi lương tiêu trầm mặc chốc lát đột nhiên hướng về tiểu nhiên ngã quỵ ở mặt đất liên tục dập đầu lạy đ ờ i này của hắn liền cha mẹ đều không có quý qua nhưng vì biết được mẫu thân tam tích hắn cái gì cũng đồng ý trả giá tiểu la lỵ xem trận mắt mồm lôi kéoooo nhiên vóc áo không đành l t i ế u tiên h sinh ngươi liền nói cho lương tiêu ca ca đi nàng biết lương tiêu là cái cỡ nào người quật tường lần này lại như vậy cúi đầu có thể thấy được hắn tâm ý chi kiên t i ế u nhiên lắc đầu nói trừ phi hắn có thể thắng được tiêu thiên tuyệt không phải vậy chỉ là chịu chết lương tiêu ngẩng đầu lên hai mắt đỏ chót cái chán sưng đến lao cao đã có máu tươi chảy ra hắn nói tiêu lao tặc võ công như vậy cao ta coi như mở ra thiên cơ tập h toán học cái tiêu thái ớ t phân quang kiếm nghĩ muốn thắng h ắ n sợ cũng không phải chuyện một sớm một chiều ta thực sự là nhớ t à đường quản chi là chết tiểu nhiên lại nói nghĩ muốn vượt qua tiêu thiên quyết sợ cũng không có như thế、khó. c h ư ơ nghe k í trùng. n g h được tiểu nhiên lời nói lương tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút đột nhiên nghĩ lên lần đầu gặp gỡ lúc tiểu nhiên là từ trời cao rơi xuống hắn lúc trước không c ẩ n t h ậ n nghĩ tới bây giờ nghĩ lại tiểu nhiên nơi đó nhưng là vùng ngoại ô vùng đất bằng p h ẳ n g nhưng là không ai chứng kiến tiểu nhiên từ nơi nào đến lại như bay đến trên trời đột nhiên rơi đến như thế cái kia rơi xuống mặt đất âm thanh như vậy văng lên thậm chí mặt đất đều bị tiểu nhiên nứt ệ n nhưng tiểu nhiên mặt ngoài không chút nào thường coi như sau đó thổ huyết cũng không giống như là té đi ra thương hòa đạo nhân như vậy hung nhân vật hung ác h ắ quá nhiều quá nhiều thần kỳ địa phương nhưng mình liền bởi vì tiếu niên nằm mấy tháng liền quên tiếu niên khả năng là một tên vượt qua tưởng tượng cao thủ lương tiêu tâm ầm ầm nhảy lên đột nhiên lại hướng về tiếu h niên quỳ xuống nhìn thiếu đạo trường thu ta làm đồ đệ truyền thụ ta cao minh góp công đánh bại tiêu thiên tuyệt nói cho mẹ ta ở nơi đó lương tiêu tính cách quật cường cực đoan một đời chưa bao giờ quỳ người nhưng hôm nay nhưng hai lần quỳ lệ tiểu nhiên có thể thấy được mẫu thân ở trong lòng h ắ n trọng yếu bao nhiêu tiểu la lụy hoa h i ể u sương cũng lôi kéo tiểu nhiên ống tay á o nói tiểu tiên sinh ngươi sẽ dạy lương tiêu c à c à đi tiểu nhiên cười nói tiểu nha đầu này lương tiêu ngươi đứng lên đi môn hạ ta đệ tử không cần hướng về bất kỳ quỳ xuống lúc này đồng ý lương tiêu một thoáng vui mừng không siết sau đó tiểu nhiên từ không gian chứa đồ lấy ra vài cuốn sách đưa cho lương tiêu những sách này ngươi có thể nhìn một chút đối với ngươi giải ra thiên cơ thập toán mới có lợi ngươi ở toán học trên thiên phú ít có người cùng sau đó toán học sẽ trở thành võ học của người căn cơ lấy lương tiêu ở toán học một mặt thiên phú thích hợp hắn nhất vẫn là độn giáp tông cấm pháp lần sau trở lại xem có thể hay không làm đến độn giáp tông cựu thiên toán kinh loại hình mà những sách này toán học cùng vật lý từ tiểu học đến đại học sách giáo khoa chỉ là thay đổi một loại thế giới này phương thức biểu đạt mấy ngày nay t i ế u nhiên ngoại trừ trục xuất trong cơ thể chân nguyên trong lúc rảnh rỗi nghĩ tới liền tương đối nhiều hắn lúc này mới phát hiện chính mình trước đây đổ vào cái gì sau khi chuyển tiếp cho hắn vượt quá tưởng tượng trí nhớ hắn đem trong trí nhớ mình từ tiểu học đến đại học tất cả sách giáo khoa toàn bộ chiếu trí chi nhớ sao chép một lần liền hắn học được lại nát ngành học cũng không tổn hại trí nhớ của hắn chỉ cần liệu mạng suy nghĩ đi hồi ức liền có thể chậm rãi đem sách giáo khoa nhớ lại đến những khóa này vốn có thể là bảo vật vô giá bởi vì kiếp trước địa cầu nhân loại toàn bộ khoa học hệ thống liền bao gồm ở trong đó toán học chính là mấy tính sao lương tiêu đề cập tới t i ế u nhiên đưa tới sách hắn hiện tại ở toán học trên đã khá là căn cơ tuy là bởi vì muốn học thái ất phân quan kiếm mới bắt đầu nghiên cứu những thứ này thế nhưng hắ cầm những sách này lật một chút phát hiện quả thực cùng thiên thư như thế căn bản xem không hiểu tiểu nhiên cười nói bắt đầu lại từ đầu xem ta biên số từ số một bắt đầu xem ngươi liền chính mình cầm xem đi không nên hỏi ta ha ha cao mấy nhưng là tiểu nhiên một đời đau h ắ n chính là bây giờ nhìn còn quá n g mắt đây những thứ đồ này liền giao cho những thứ này lý ngành kỹ thuật học ba đám người đi nghiên cứu đi chính mình bắt tự xông lật đây cho tới võ công mỗi ngày buổi tối ngươi tới cùng sư huynh ngươi cùng nhau nghe giảng bài đi hiểu sương nếu như ngươi cũng muốn học võ liền một đứng lên đi bất quá vào lúc ấy phải gọi sư phụ vào đêm minh tam thu hoa hiệu s ư ơ n g cùng lương tiêu đều đến t i ế u nhiên bên này lương tiêu nhìn t i ế u nhiên trong lòng tràn đầy sùng bái tâm ý hắn buổi chiều sau khi trở về liền đem t i ế u nhiên cho sách của hắn trước tiên nguyên lành nhìn một lần hắn đã có một chút trụ cột vừa mới bắt đầu vẫn có thể xem hiểu tuy rằng đến lúc sau đ ổ v ậ t hầu như đều xem không hiểu nhưng cũng không trở ngại hắn cảm thụ trong đó huyền diệu những k tự do thiển đến tâm h giản g dài ngắn gọn thanh thoát tràn ngập vẻ đẹp công thức hoàn toàn thuyết phục hắn cái này phản phất chính là chuyên môn dạy người mấy tính sách coi như một cái cái gì cũng sẽ không ngờ chỉ cần nhận thức chữ liền có thể từ phía trên học được vô cùng kiến thức hắn lúc trước lệ tiểu niên h sư phụ chủ yếu muốn học đến cao minh võ công thế nhưng hiện tại mới thật sự là sùng bái tiểu niên h có thể viết ra vật như vậy đúng là học cứu thiên n h â n tiểu la l ụ đang nghe tiểu niên h trước đối với nàng cái kia lời nói sau khi nghĩ đến rất nhiều rốt cuộc vẫn là chạy tới nghe giảng bài nàng không muốn lấy sau thành làm vì người nhà mình trói buộc kết quả là tiểu niên h liền thu rồi ba cái đ ồ đệ hắn không đến hư sống chỉ đem thái cổ đại lục cùng võ học trụ cột giảng một lần giảng đến luyện khí chín tầng liền không nói ba người nghe thế giới lại sẽ có như vậy vũ công thần kỳ trong lúc nhất thời như đang nghe thiên thư giống như vậy hoàn toàn không thể tin tưởng nhưng ba người đều tính có chút võ học căn cơ đặc biệt minh tam thu đã là một cao thủ nhưng hắn không cách nào từ t i ế u niên giảng giải bên trong tìm tới bất kỳ lỗ thủng sau đó t i ế u niên thắng thở võ đạo căn cơ bắt nguồn từ l u y ệ n thể bởi vì chúng ta thân thể không đủ mạnh linh lực cũng không đủ mạnh đối với khí huyết bắp thì k h ố n g chế không rèn luyện đến mức tập cùng đối với chân khí k h ố n g chế sẽ t ạ m được càng về sau kém đến càng lớn thân thể bản thân khí huyết không đủ dâng trào không dồi dào đến mức tập cùng lượn khí chất lượng cũng sẽ hạ xuống lượn khí tốc độ càng là chậm hơn rất nhiều bất quá cũng có ngoại lệ tiểu niên nhìn lương tiêu nói có người trời sinh linh lực liền đủ mạnh đủ để trực tiếp luyện khí không có hậu hoạn chỉ cần chuyển vào khí t r ù n g liền có thể mà ngươi thì có như vậy thiên phú ta gần nhất cũng khôi phục một điểm khí lực đủ để ngưng ra một viên khí t r ù n g chỉ cần có thể đem định thanh hồng trường lực toàn bộ trục ra ngoài thân thể h á n thương trong nháy mắt liền có thể khôi phục nguyên khí trên ăn chút đan dược cũng có thể bị trở về ngược lại cũng không để ý hiện đang tiêu hao điểm chân nguyên ba người trận mắt ngoác mồm bên trong chứng kiến tiêu nhiên trên tay đột nhiên thả ra vạn vệ ánh sáng cái t i ế ánh sáng bên trong lộ ra hơi thở tuy rằng tiểu nhiên đã thu lại khí cơ nhưng vẫn là suýt chút nữa để ba người suýt chút n t hoa vô suy nhìn hoa hiệu sương buổi tối đều chạy qua bên này nàng tuy muốn cho hoa hiệu sương học được tiểu nhiên bản lĩnh không lo lắng là không thể vì lẽ đó lén lút theo tới xem hiện tại thân thể nàng hầu như không thể động đậy cả người là mồ hôi tỏ rõ vẻ ngơ ngác nói mạnh mẽ như vậy khí cơ làm sao có khả năng lúc này nàng nhìn thấy vừa một cái bóng đen lại là minh quy suy nghĩ thêm mới vừa chứng kiến minh tam thu tâm nói lao quỷ này cũng có chút bản lĩnh lại có thể phát hiện cái này t i ế u đạo nhân bản lĩnh còn đem tam thu nhét vào minh quy một đời kỳ thực cũng là tương đương bi kịch yêu hoa vô suy hoa vô suy nhưng gả cho công dân vũ làm vì tranh thiên cơ cung cung chủ vị trí không c h ờ thủ đoạn nào phản lại thiên cơ cung thậm chí nương nhờ vào người mông cổ nhưng ở người mông cổ phóng hỏa tiêu sách hắn vẫn là dứt khoát đánh chết trấn nam vương thoát hoan cùng sách cùng vòng thực hiện người ở sách ở đại vòng sách vòng lời thể tiểu niên tuy rằng linh thức không có thể sử dụng nhưng chỉ bằng ngũ rác cũng cảm giác được hai người tồn tại bất quá hắn vô ý ẩn giấu cái gì một trưởng vô đến lương tiêu cái chán lương tiêu chỉ cảm thấy một luồng mát mẹ chi ý từ c h á n mi tâm rơi thẳng nhập đan điền hắn tinh tế cảm giác chỉ cảm thấy cái k i a khí trùng hoạt bắt tử điểm như là sống như thế sau đó hắn cái kia nhìn về phía tiểu niên phát hiện tiểu niên lại đầu đầy mồ hôi hắn lập tức biết tiểu niên tiêu hao sức mạnh rất lớn ngoại trừ cha mẹ cùng hoa hiệu xương ở ngoài vẫn là lần thứ nhất có người đối với hắn tốt như vậy chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời tiểu không nghĩ tới sẽ tiêu tốn nhiều như vậy khí lực thương thế kia thực sự là sau đó tiểu niên đối với lương tiêu nói kỳ thực võ học của ta đối với ngươi không phải đặc biệt thích hợp ngươi thích hợp nhất vẫn là đội giáp tông công pháp nhưng đáng tiếc hiện tại ta không có bất quá nếu như lại quá chút thời gian ngươi liền bỏ qua tập võ thời kỳ v ằ n g son đến lúc đó thử xem kiêm tu đi hôm nay là thời khắc sống còn chỉ cần đem trong cơ thể những thứ này dư kình linh mại đi một lần chụp ra ngoài thân thể hắn lợi dụng có thể khôi phục lính thanh hồng chân nguyên linh tính mạnh ngoại hạng v ừ a xa một loại như thế thiên nguyên sáu tầng v õ giả tương tự tự mang năng lực thốt vệ chỉ cần thiếu nhiên có một tia sơ sẩy liền có thể hấp thu hắn tinh khí hình đại tự thân không phải vậy hắn sẽ không dùng thời gian lâu như vậy mới có thể đem chi c h ụ c ra bên trong thân thể thông qua hơn một năm nay thời gian đối với đ ị n h thanh hồng chân nguyên đối kháng hắn lại như cùng đ ị n h thanh hồng đánh hơn một năm trận chiến đấu như thế có thể nói đối với nàng rõ như lòng bàn tay tự nghĩ gặp lại đ ị n h thanh hồng chính mình nên có bốn năm phần mười phần thắng hơn một năm nay minh tam thu vừa tu bộ trụ cột vừa tu hành đã ngưng ra ba cái linh thiếu hắn thiên phú không kém thực đã tiến vào luyện khí ba tầng hắn vốn là mở ra kinh mạch toàn thân thực đã là luyện khí hai tầng hắn vừa tu hành vừa bù trụ cột tiếu niên suy đoán khoảng chừng chừng mười năm lâu liền có thể bổ túc trụ cột mà lương tiêu mở ra kinh mạch toàn thân bước vào luyện khí hai tầng ngưng ra hai cái linh thiếu luyện khí ba tầng đầu vốn là không coi là nhiều khó cái này tiếu niên còn không nhiều kinh ngạc nhưng hắn đã bắt đầu tự học cao số đối với chuyện này tiếu niên chỉ có thể ha ha chỉ có hoa hiệu s ư ơ n g tiến cảnh không tính nhanh vừa qua khỏi luyện thể một tầng đối với hoa hiệu xương chỉ tu ngoại môn công phu cha mẹ hắn vốn là muốn phản đối thế nhưng hoa vô s u ý nhân lực bài chú nghị chống đỡ nàng như vậy、học. bởi vì nàng vĩnh viễn không quên được buổi tối ngày hôm ấy ở t i ế u nhiên trên người cảm giác được đáng sợ kia khí cơ minh tam thu đang tu luyện nỗ lực ngưng ra thứ tư linh thiếu đột nhiên vẻ mặt hơi động thân hình l ó i lên từ bên trong phòng bay ra mấy cái lên xuống sau ngón tay búng một cái một cục đá vẹo bay ra giống như kỉnh nộ pha không bóng tối một bóng người khẽ ồ lên một tiếng một tay vừa nhấc một đạo hình t h ủ kỳ lạ binh khí mang ra một đạo sáng như tuyết ánh sáng đem cái này đạn chỉ thần thông cho cả lại đinh một tiếng vang lên dọn dã cái kia hình thù kỳ lạ binh khí lung lay một thoáng người kia cổ tay tê dại một hồi trong lòng kinh hãi thực sự chưa hề nghĩ đến thiên cơ cung lại còn có cao thủ như thế hơn nữa còn trẻ như vậy người kia thấy hành tung b ạ i lộ cũng không xuất sáng cười nói không nghĩ tới thiên cơ cung lại có cao thủ như thế còn trẻ như vậy vừa nay cái này một tay không phải thiên cơ cung công phu đi minh tam thu nhìn người trước mắt này vừa nhìn liền không giống người trung nguyên mũi cao mắt sâu t r ừ n g năm mươi tuổi tóc bạc một tia không loạn phát như phật đà giống như t r ồ n g lên đỉnh đầu cầm trong tay một thanh hình t h ủ kỳ lạ binh khí đem tay ở chính giữa quanh thân có khoảng một tấc loan đao nhận hắn không trả lời mà hỏi lại nói ngươi là người phương nào lại tự tiện xông vào ta thiên cơ cung n h ư không phải theo t i ế u niên h tu hành một năm hãn tuyệt đối không có phát hiện người này khả năng lúc này tiếng xe gió vang lên lên h i ệ n nhiên vừa nay cái kia vang r ộ i va chạm đã kinh động thiên cơ c u n g người hoa vô suy cùng mấy cái trưởng lao rơi xuống chứng kiến nam tử này không khỏi thay đổi sắc mặt hạ đà la ngươi lại dám tự tiện xông vào ta thiên cơ c u n g ngươi là làm sao tới sa ma hạ đà la nhưng là thế gian này đỉnh cấp nhất cao thủ cùng tiêu thiên t u y ệ t công d ư ơ n g vũ cựu như đại sư thích tiên phong mấy người này xem như là thế giới này đệ nhất danh sách cao thủ hạ đà la nhìn hoa vô suy trong mắt bắn ra giấc vắng không nghĩ tới hoa cung chủ chú nhan có thuật bất quá công dương vũ nhiều năm như vậy không tại một mình ngươi độc thủ không khuê khó tránh khỏi cô q u ạ n g không bằng do ta đến làm giúp làm sao ngươi cái kêu hảo trận tuy rằng lợi hại nhưng cũng khó không tới ta minh quy mấy cái trưởng l á o giận dữ nhưng cũng biết người này tuy rằng tàn bạo hoàng dâm võ công lại là tương đương tuyệt vời hôm nay thiên cơ cung sợ là có một hồi tức tiêu thiên tuyệt sau khi đại kết nạn hoa vô suy n g h e hắn nhắc lên công dương vũ lời nói không có tráng trong lòng cũng là vô cùng giận nhưng biết hắn đây chỉ là vì làm tức giận chính mình nhưng nàng vẫn không nói gì minh tam thu liền lạnh lùng nói khó không tới ngươi không biết ngươi bắt được chúng ta thiên cơ cung người đệ tử kia dẫn đường ít nói nhảm động thủ đi minh tam thu tuy rằng vẫn lưu ý cung chủ vị trí nghị muốn hướng về hoa vô suy làm khó dễ nhưng ở ngoại địch trước mặt nhưng không thể như vậy tên hạ đà la hắn là nghe qua nhưng hắn hiện tại nhưng một không chỗ nào sợ minh quy kinh hãi lập tức q u á t lên tam thu minh tam thu nhưng không để ý tới minh quy thân hình loại lên liền đến hạ đà la trước người tay h à o lớn phất một cái chính là hoa gia bí mật bất chuyển vần trưởng phong tụ thân pháp nhanh chóng thế tiến công cái này mãnh để minh u y đem lui ra hai chữ nuốt trở vào hạ đà la ánh mắt ngưng lại minh tam thu cái này một tay mang cho hắn áp lực không tại tiêu thiên tuyệt cái này mấy cái lão quái vật sau khi trong tay hắn bản nhược phong giường như một vòng trăng tròn bay lên chém ở minh tam thu tay háo lớn bên trên minh tam thu ống tay háo trong nháy mắt giường như c u ộ n sóng một loại như thế lăn t ầ n g t ầ n g lớp lớp lực đạo hóa giải đao kinh khí thuận thế một b u ộ c liền muốn đem cái này bản nhược phong kéo xuống hạ đà la cái kia lưới đao sắc bén lại không cách nào đem c ắ t nát đem hết toàn lực mới đem đánh văng ra trong lòng hắn ngơ ngác c h ỉ cảm thấy minh tam thu đối với chân khí nắm giữ mạnh đến k ó tin một phần chân khí có thể dùng ra năm phần lực lượng đến ho đây là vân t r ư ở n g phong tụ ngươi lại đem vân t r ư ở n g phong tụ luyện đến loại t ầ n g thứ này minh tam thu gật đầu nói đây là tiểu sư thôi diễn sau khi vân t r ư ở n g phong tụ so với hoa ra vân t r ư ở n g phong tụ nói vậy là cao không ít cao không ít chuyện này quả thật liền không phải một cấp bậc đồ vật được rồi cái này vân t r ư ở n g phong tụ mang cho hoa vô suy dung động thật lớn cứ thế nàng đều đã quên truy cứu minh tam thu cùng tiểu nhiên từ cái k i a được vân t r ư ở n g phong tụ minh quy càng là trong lòng kích động vì để cho minh quy theo tiểu nhiên tập võ hắn cô ý đem ở ngoài phái minh tam thu triệu hồi đến tổn thất cực lớn t i lời nhưng đổi được cái này thần kinh thế hai t ụ v ó công lại là đầy đủ chỉ là theo cái kia tiếu nhiên học một năm v õ c ô n g lại liền có thể hạ đà la so sánh cao thấp hạ đà la gặp phải công địch nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tiếu sư không ai không chính là cái kia tiếu đạo nhân minh tam thu nói ác lẽ nào ngươi là vì sư phụ ta mà đến hạ đà la trong mắt hiện ra kỳ quang nghe nói cái này tiếu đạo nhân tu luyện chính là đạo gia ngoại đan thuật thuật luyện đan kỳ cao ta nhất ý truy cầu trường sinh cái này ngoại đan thuật cũng có thể lấy làm gương minh tam thu khinh thường nói nói rất thêm hay bất quá chính là muốn từ sư phụ ta nơi đó trộm đan dược mà thôi chỉ bằng ngươi cũng xứng hạ đà la còn muốn nói lúc này đột nhiên phía sau núi t r u y ề n đến một trận t h é t dài cái này tiếng t h é t dài phái mà không gắt bên ngoài mấy trăm dặm cũng là rõ ràng có thể nghe lại là t i ế u n h ê n rốt cục thừa thế xông lên đem định thanh hồng chân nguyên toàn bộ ép đi ra thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục thời gian hơn một năm hắn rốt cục h ồ i phục hắn không thể chờ đợi được nữa muốn trở về muốn nhìn một chút tiểu hồ ly co sao không nhưng còn có một chút chuyện muốn giao cho hắn linh thức dò ra phát hiện bên này chiến đấu trong nháy mắt hoa thành một đạo lưu quang bay đến nơi này sau đó thiên tâm tâm n ữ nói lương tiêu hiểu xương các ngươi đều đến đây đi sau đó hắn rơi xuống trên đất nhìn hạ đà la cùng hắn chiêu bài k i ê u binh khí nhưng đối với minh tam thu nói hóa ra là hạ đà la tam thu nhớ tới ta ngày thứ nhất liền từng nói với các người nói tới cho dù tốt nghe v õ công cũng là s á t nhân thuật cùng người động thủ thế nhưng đem tính mạng của chính mình cùng tính mạng của người khác đánh c ư c thiết không thể có dư thừa tâm tư cái k i a hời hợt giọng nói như là để minh tam thu giết chết một con gà nhưng mọi người không ngừng cảm giác t i ế u niên h một chút hơi thở lớn bởi vì bay trên trời mà đến t i ế u niên h đã cho bọn hắn một loại như tiên tựa như phật cảm giác chương bảy trăm ba mươi sáu rời đi nghe được tiểu niên lời nói m i n hắn Tam Thu trong mình, không khỏi h lòng dùng mình. Hắn làm vừa ì cùng cái cung chủ thanh nguyên tranh kia hoa trí, vị v nay ã y lại là có bảo lưu. Cố ý bảo lưu thực lực là đối rồi. có Cô thực công chính chính chết bảo bảo bình thường, nhưng nếu đối thủ võ công không kém chính mình, nhưng nếu muốn ý rất thủ không mình, Hắn võ v kém ừ n ã có thể một đòn bước qua hạ đà la dựa vào phải là hạ đà la bất cẩn khinh địch vào trước là chủ nghĩ tới đây hắn lập tức liền hướng về hạ đà la vào tới thân pháp tiêu sái phiêu giật nhưng hình như có xúc địa thành thốn năng lực phiêu tử không chừng chiêm chi ở trước đột nhiên yên ở phía sau lại là lăng ba vi bộ chứng kiến thân pháp này hoa vô suy khe nhúm mày cái này như là người kia tam tam bộ ám hợp dễ lý nhưng cũng đừng có h u y ề n cơ chứng kiến minh tam thu sử dụng như vậy thân pháp minh quy trái tim nhỏ đều rầm rầm nhảy l o ạ n hắn đã vững tin chính hắn một làm thúc thúc hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của minh tam thu thiên hạ này cao thủ tuyệt đỉnh hạ đà la đều từng qua lại đối với trung nguyên võ học có tương đương nhận thức minh tam thu lấy lăng ba vi bộ xuất kích muốn được chính là đánh hạ đà la không nhận ra người nào hết minh tam thu đột nhiên là một chiêu thiên cơ cung công phu hoặc là một chiêu t i ế u niên thủ công phu mỗi một chiêu hạ bút thành văn nhưng hoàn mỹ dung hợp ở lăng bước nhỏ bước thân pháp bên trong trong lúc nhất thời cùng toàn lực ra hết hạ đà la đánh bất phân cao thấp cái này lại là minh tam thu bản lãnh của chính mình hắn vốn là sẽ sáng chế một bộ đông lân tây trào công đem thiên cơ c ù n g ba mươi sáu môn bí t r u y ệ n hoàn mỹ dung toàn hòa hợp từ v ừ a lúc thiên phú cao đồng dạng vượt xa người thường mà hạ đà là la làm vì thiên trúc bà l à môn giáo đệ nhất cao thủ tu hành nội công xưng là thần hủy diệt chi xả bên trong khí tụ tán như thường một công kẻ địch trong cơ thể liền như ngàn vạn con rắn độc chung quanh đi k h ắ p cực khó chống đỡ minh tam thu tuy rằng còn chưa hoàn toàn bổ t ú c trụ cột nhưng ở tu hành hơn một năm sau khi đối với chân khí nắm giữ mạnh một hai lần vì lẽ đó mặc dù là nội lực hơi kém đối với cái này trên thần hủy diệt chi xà lúc lại không rơi xuống hạ phong hạ đà la càng đánh càng là hoảng sợ hắn không hẳn liền nhất định đánh không lại m ì n h tam thu nhưng thiếu nhiên nhưng còn ở một bên đồ đ ệ như vậy sư phụ mạnh bao nhiêu liền có thể tưởng tượng h ú n g hồ thiếu nhiên lúc trước nhưng là bay tới ít nhất thế giới này hạ đà la còn chưa từng gặp qua biết bay người vì lẽ đó trong lòng hắn đánh tới chống nuôi quân đang lúc này hai cái thân ảnh nho nhỏ hướng về bên này chạy tới lại là hoa hiệu xương cùng lương tiêu giữa hai người còn có một chút khoảng cách nhưng lương tiêu lại là hướng về hoa hiệu xương tới gần hạ đà la trong lòng vui vẻ lộ ra một sơ hở cứng chịu minh tam thu một quyền mượn lực trở ra thân hình như rắn độc chủ mùi đột nhiên đạn hướng hoa h i ể u sương mọi người cũng không nghĩ tới hắn nhất đại tông sư lại làm r a loại này bị hội sự tình võ công của hắn vốn là so với thiên cơ cung cao hơn một đoạn bọn họ chính là nghĩ muốn chặn lại cũng là trượm tiểu nhiên lại là không n ú c đ í c h nhìn hạ đà la nhằm phía hoa h i ể u sương một tay tìm tòi liền t h n g tới chân khí từng tia từng sợi giống như rắn độc quấn về hoa tiểu cô nương đem tiểu cô nương này một thoáng cho dọa bối rối lương tiêu kinh hai đến biến sắc triển khai thân pháp chính là tam tam bộ xúc địa thành thốn giống như một trận báo tác một trưởng đánh về phía hạ đà la hậu tâm, trưởng phong như lôi. lấy n g ũ lôi thủ làm cái kia vây ngụy cứu triệu kế sách trong miệng hô lớn b u ô n g tay hoa vô suy tâm trạng chấn động mạnh cái này lương tiêu bất quá chừng mười tuổi thiếu niên một trưởng này lại làm cho như thế ác liệt hắn bất quá cùng thiếu niên học hơn một năm võ công mà thôi cái này thiếu niên võ công đến cùng cao bao nhiêu hạ đà la cũng là không nghĩ tới thiếu niên này trưởng pháp chi tinh diệu đến trình độ như thế này nội lực lại cũng không thua trong trốn giang hồ cao thủ nhất lưu nhưng hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy cũng không phải cho không thân thể của hắn lại đột nhiên như xạ như thế và mẹo phản phát khớp xương đều liên tiếp dịch ra áo lót lại na di một cái thất vị sai rồi cái này một cái ngũ lôi thủ chân khí của hắn cuốn lấy hoa h i ể u s ư ơ n g kéo tới trong tay một cái nắm cổ họng của nàng lúc này hắn mới phát hiện mình ra một thân mồ hôi vừa nảy hai k í c h nguy hiểm thực có ở hay không cùng tiêu tiên h tuyệt chín như loại này đại cao thủ đối với tuyệt nhưng hiện tại chính mình rốt cục nắm giữ chủ động hoa vô suy mấy người tất cả giật mình nhưng lại biết lúc này biểu hiện càng là coi trọng hoa h i ể u s ư ơ n g hạ đà la liền càng là có n ắ m không sợ gì đều ở lòng bàn tay lau một vệ t mồ hôi suy nghĩ phải như thế nào cứu người hạ đà la xoay người nhìn tiếu như nói các hạ võ công coi thật là siêu phàm nhập thánh hai cái đệ tử tuổi còn trẻ liền có loại tu vi này nhưng hiện tại các hạ chỉ có thể nhìn ta rời đi còn không thể không đưa để ta cần thiết ngoại đ ăn không phải vậy cái tiểu nha đầu này không nhìn thấy ngày mai mặt trời tiểu nhiên như là không nghe thấy lời của hắn giống như vậy trên mặt không có một quán ý cười hắn đối với hoa hiệu sương nói hiệu sương còn nhớ ban đầu ta từng nói với ngươi lời nói sao hoa hiệu sương nghĩ lên tiểu nhiên từng nói với hắn mình coi như cũng không tiếp tục yêu thích tranh đấu nhưng người khác nhưng sẽ không quản những thứ này nếu như nàng không đủ cường sẽ trở thành thân nhân mình yêu thích người trói buộc nàng mãi đến tận hiện tại mới rốt cục cảm nhận được điểm này không khỏi dương gật đầu hạ đà la thấy t i ế u nhiên hoàn toàn không để ý tới chính mình tâm trạng giận dữ chính muốn nói chuyện nhưng không nghĩ đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình tinh huyết chân nguyên đã không bị khống chế tay của hắn n ắ m chính mình bàn n g ư c phong từng điểm từng điểm g á t ở trên cổ của mình t i ế u nhiên lại nói hiểu s ư ơ n g chính mình đi tới không nên quay đầu lúc này hoa hiểu s ư ơ n g mới phát hiện hạ đà la trên tay đã không có nửa phần lựa đạo nàng đẩy ra hạ đà la tay từng bước từng bước đi tới t i ế u nhiên mà hạ đà la một đao cắt tiến vào cổ của chính mình bỏ mình tại chỗ hắn ở nguyên lai lịch sử bên trong nhập trung nguyên còn không bao lâu liền giết hơn ba ngàn người mười mấy phụ nữ hiện tại những người kia cuối cùng sẽ không là do hắn mà hại tính mạng tất cả mọi người nhìn tất cả những thứ này hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì chỉ biết t i ế u niên h năng thủ không nhất chân bất động liền để thế gian cao thủ đỉnh cao nhất tại chỗ tự sát bất luận hắn là tiền cũng được ma cũng được ngược lại cái này đã không phải là người có thể làm được chuyện hoa h i ể u xương ôm t i ế u niên h bắt đùi không dám bay đ ầ u lại lần này thực sự là dọa cho phát sợ t i ế u niên h mất tóc của nàng than thở ta phải đi thực sự vẫn là không yên lòng cái này xem như là lần này cuối cùng m ư t khóa sau đó nhớ tới phải cố gắng luyện võ như vậy mới có thể bảo vệ mình Tiếu nhưng i đối với Minh n nói, n Tam Thu g ơ i đại là sư m h khi ta sau khi đi, n ư ơ i phải ngươi h chăm h ớ kỹ k sóc mội. sư sư đệ sư mội. Ta ô n tại, n g có cung cái, thực chính nói, đó nói, thể thay mặt sư thụ nghệ. Tam Thu kính thi lễ một cái, nói, sau đó, tiếu tiêu ta nhất nghệ. Minh kính phải. nhiên nhìn lương tiêu nói, kỳ thực ta không Sau yên sư lương ngươi. Ngươi lòng kỳ lễ là bạo ấ t toán một kể là toán học đ vẫn võ là ở võ học m ộ táo đạo đều bạo hơn người khó có thể với tới thiên phú. Nhưng ngươi người với tới có t dễ tức gin tính tình cực đoan rất dễ dàng làm ra cả đời hối hận sự t ì n h nhớ tới ta cho giảng qua cố sự vĩnh viễn không nổi giận hơn xuống làm quyết định trọng đại vĩnh viễn không muốn là do nào đó một người hành vi mà đem đối với sự phẫn nộ của người này khuyết t á n đến một cái quần thể sau khi nói xong thiếu niên phía trên hiện ra một cánh cửa ánh sáng thiếu niên đối với thiên cơ c ù n g cả đám người nói lần này q u a y rối một lúc lâu thực là có chút băn khoăn ta ba cái đồ đệ liền xin nhờ các ngươi quan tâm ta chẳng bao lâu nữa sẽ lại trở về sau đó thiếu niên chân vừa bước bước vào quan ngôn biến mất không thấy tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này đến nửa ngày hoa hiệu sương mới nói nguyên lai nguyên lai sư phụ là thần tiên thân tiên quả nhiên là tiên ra thủ đoạn tiên gia ở ta thiên cơ c u n g ở một n ă m dưới trời ạ nên ta thiên cơ c u n g thịnh vượng chương bảy trăm ba mươi bảy phía đông tân sinh cao thủ đại hội mở m à n khúc một tiếu niên đánh ra bốn phía phát hiện lần này hệ thống rất trí kỷ truyền trả lại vị trí giống như trên lần hắn rời đi địa phương không xa lúc này khoảng chừng là nửa đêm hắn lập tức linh thức cùng thiên tâm ý thức t o à n mở chờ mong có thể tìm tới tiểu hồ ly nơi trăm dặm bên trong không có hai trăm dặm bên trong không có năm trăm dặm tiếu niên vẫn treo lên tâm rốt cục rơi xuống hắn tìm tới tiểu hồ ly lập tức lấy thiên tâm tâm ngữ nói ngươi không có sao chứ tiểu hồ ly chính để lại một con g i a thú đang muốn mặc ăn không có tiểu nhiên ở tháng này g nó không thể không qua ăn tươi nuốt sống tháng này g nghe được âm thanh này nó lập tức b u n g ra chính mình m ắ n u ố t mừng lớn nói tiểu nhiên tiểu nhiên là ngươi trở về s a o đáng tiếc tiểu nhiên không nghe được nó tiếng nói nó lập tức biến hóa hình thái biến thành cái k i ê u huyết diễm lượn lờ to lớn hung thu hình thái thân thể bay lên bay lên hướng về tiểu nhiên vị trí bay qua nó mấy ngày nay thực sự là lo lắng quá mức lo lắng tiểu nhiên chết rồi ngoại trừ cha mẹ thế giới này còn chưa từng có đối với nó tốt như vậy người nếu như tiểu nhiên không tại nó không biết phải như thế nào sinh sống một người một hồ ở giữa không trung nghĩ muốn gặp tiểu hồ ly đã biến thành cái kia chó ghẻ dáng vẻ một con đâm vào tiểu nhiên trong lồng ngực lên tiếng khóc lớn tiểu nhiên trên người nó sùng vật trang đã sớm biến mất không thấy cái kia một thân lông cũng không biết muốn lúc nào mới có thể dài lên tiểu nhiên vuốt đầu của nó nói khóc cái gì khóc ta không phải khỏe mạnh sao ta cho rằng người chết rồi ta cho rằng sau đó cũng chỉ có chính ta không, ta vậy có dễ dàng chết như vậy lại nói người cái này thân lông muốn lúc nào mới có thể dài lên à hiện tại thật giống một con không lông đại lao t ử ư khỏe mạnh làm gì tán người nhanh nhả ra nhanh nhả ra chơi đùa một lúc tiếu nhiên hỏi lúc trước thanh hồng là chuyện gì xảy ra ngươi là làm sao chạy thoát tiểu hồ ly trong mắt trong nháy mắt hiện ra một luồng tức giận còn nhắc tới nàng làm gì lần sau gặp phải trực tiếp một h ấ p cán chết tiếu nhiên cười khổ nói ta cũng nghĩ bất quá chúng ta sợ là đánh không lại nàng a tiếu nhiên có chút khiêm tốn lấy thực lực bây giờ của hắn thêm vào tiểu hồ ly hung thú trạng thái khoảng chừng có thể thắng được định thanh hồng nếu như nàng trước không có bảo lưu nhưng nếu như muốn giết nàng nhưng không khác nào người ngu nằm mơ nàng đánh không lại nhưng đào tẩu vẫn có thể làm được tiểu hồ ly cũng là hít một tiếng lúc trước sát khi biến mất không còn t â m tích nó nói ta cũng không làm rõ là chuyện gì rõ ràng nàng chiếm hết thượng p h ò n g ra tay không chút lưu tình cũng không biết tại sao đột nhiên chính mình lại chạy tiếu nhiên cũng là không tìm được manh mối l ị n h thanh hồng hành vi chỗ mâu thuẫn thực sự quá nhiều chiếu tình huống trước mắt suy đoán to lớn nhất khả năng là nàng có hai mặt tiếu nhiên méo cầm của chính mình thầm nghĩ lần sau về thành thánh linh hỏi thăm một chút tung tích của nàng nàng hẳn là người ở đó chính mình ở côn lôn thế giới ở một nhiều năm buổi đấu ra sợ là bỏ qua bất quái kia cái kia phía đông tân sinh cao thủ đại hội thiếu n i ê n hỏi ta rời đi bao lâu thành i ể u Ly c thánh linh một phía đông càng kỹ tràng tiêu hồng ngọc đang ngồi ở một bên chờ chốc lát nữa lên đài đọc diễn văn phía đông tân sinh cao thủ đại hội bắt nguồn từ năm mươi năm trước do nói ra câu kia chúng ta hẳn là để đại đa số người sinh mệnh càng có một thú một ít ở có hạn trong cuộc sống tìm kiếm vô hạn đặc sắc mới một đời thánh linh tổng tộc, tộc trưởng định hải nguyệt khởi xướng lần thứ nhất chỉ là tộc nhân mình tham gia lần thứ hai liền có rất nhiều dị tộc tham gia lần thứ ba liền đã biến thành tất cả thương lam v ự c phía đông hạng nhất thế lực tham gia lần thứ tư thì có người đề nghị đại sẽ tất cả chủng tộc địa giới thay phiên cử hành lần này là lần thứ năm đã có một ít bên trong nhóm thế lực chủng tộc bên trong khá cao chủng tộc có báo danh tham gia vì lẽ đó tiêu hồng ngọc mới có thể cho tiếu nhiên báo một cái tên hơn nữa thánh linh tộc đồng ý ở những chủng tộc khác n g â n đề nghị của làm lần này đại hội kết thúc biết mọi người liền sẽ chọn ra lần sau cử hành địa phương tiêu hồng ngọc bên người m i c h nói tiếu đại sư vẫn không có chạy về sau nếu như không có ở lúc trước chạy về sẽ bị thủ tiêu tư cách tiêu hồng ngọc lắc đầu một cái nói ta như vậy nói tiếu đại sư có thể sẽ không cao hứng nhưng ta chân tâm hy vọng tiếu đại sư bỏ qua lần này đại hội m a i c ô nói ngươi không coi trọng hắn tiêu hồng ngọc than thở nhân tộc ở thiên nguyên cảnh cung cấp đối chiến luôn luôn rất có ưu thế bất quá luận võ chuyện như vậy đao kiếm không có mắt ta cũng không muốn tiếu đại sư có cái gì sơ xuất đây cũng là với cái thế giới này tổn thất to lớn ai biết hắn còn có thể cho thế giới này mang đến niềm vui bất ngờ ra sao nàng kỳ thực rất lo lắng tiếu niên võ giả ở bên ngoài c á t bước nói không chừng ở cái gì không ai biết đến bên trong góc liền ngã xuống vô số thiên tài võ giả không phải đây là dạng biến mất không thấy sao ở tiêu hồng ngọc vị trí chủ độ d ư ớ i lạy hoa cựu nhìn hai người nói chuyện hắn không dám lấy linh thức thăm dò các nàng đang nói cái gì trường hợp này như vậy trắng trợn nhìn trộm đó chính là một loại trọ bên bất quá đ ộ c môi hắn là sẽ chứng kiến vào lúc này tiêu hồng ngọc vẫn như thế mong nhớ tiếu niên hắn không khỏi tâm lệnh cười ngươi như thế nào đi nữa mong nhớ hắn cũng bất quá là cái người chết ngươi sớm mượt là người của ta hắn không lo lắng cái kia cái bóng sẽ thất thủ cái bóng thực lực so với t i ế u nhiên còn cao hơn một cấp hơn nữa là ưu quỷ tộc tinh thông nhất á m sát chủng tộc là tuyệt đối không thể thất thủ về phần tại sao chưa có trở về phúc mệnh có quá nhiều độ khả thi nhưng hoa cựu tuyệt sẽ không tin tưởng có thất thủ độ khả thi tiêu hồng ngọc nhìn giải thi đấu đài chủ tịch đối diện quần mặt trời cùng đồng hồ cát không khỏi thở phào nhẹ nhõm than thở hắn không kịp rồi sau đó nàng đứng lên đi tới đài chủ tịch trung ương nhìn phía dưới cái này tên là thánh linh sân đấu cùng loại kia ngoài trời thể dục quán bố cục rất giống chỉ là phải lớn hơn nhiều Tái t luôn luôn chứng kiến tiêu hồng ngọc đứng ở trước đài những khán giả đó đám người đều yên tĩnh lại so với lần trước một lần tham gia cái này phía đông tân sinh cũng cao thủ đại hội nhiều chủng tộc gần gấp đôi vì lẽ đó cũng mang đến rất nhiều khán giả đều muốn chứng kiến chính mình chủng tộc thiên tri tiêu tử ở trong đại hội vừa hiện ra thân thủ tiêu hồng ngọc nói mười năm một lần phía đông tân sinh cao thủ đại hội lại một lần bắt đầu rồi ta chân thành hy vọng lần sau tất cả phía đông chủng tộc đều có thể tham gia cái này đại hội ở thi đấu trước trước tiên có mời chúng ta thánh linh tộc tên tuổi nhất âm nhạc nhà mai c o vì chúng ta mang đến lần này đại hội mở mặt khúc thiên vấn mai c o hôm nay trang phục son môi thay đổi ngày trước m ộ t mạc nàng phi thân m à ra dừng lại trên không trung chân nguyên t u â n r a hóa thành một mảnh huyền hoàng đại địa trên mặt đất giữa bầu trời vô số chủng tộc trên đất cuộc sống tự do tự tại chiến đấu đột nhiên bầu trời phảng phất nước ra giống như vậy một cái điểm nhỏ hệ ra biến thành một tòa u y nga cung điện c u những g đ kêu bay đến n bên bên v khán giả đó đều nhìn ra được đây là mai cô lấy chân nguyên diễn biến thần ma thống trị thái cổ đại lục cảnh tượng hình ảnh lúc lớn lúc nhỏ liên tục cát có đại cục toàn cảnh cũng có nhỏ đến mỗi một cái chi tiết nhỏ miêu tả ngăn ngắn mấy cái hình ảnh liền e m khi đó vạn tộc t ỉ n h cảnh miêu tả rõ rõ rằng rằng hình ảnh này quá tuyệt nhưng là nàng không phải muốn hát sao làm cái gì vậy chân nguyên còn có thể như vậy dùng sao liền cái này mọi người nghi v ấ n buộc phát lúc một đạo lạnh niết đàn t ỷ bà thanh â m vang lên vang động núi sông dường như một nhánh lợi kiếm cắt ra bầu trời thiên địa một mảnh sơ sát sát khí chỉ là một cái âm phụ kết hợp cảnh tượng này liền làm cho tất cả mọi người không khỏi tóc gáy dựng thẳng nổi lên một tầng gà ra chương bảy trăm ba mươi tám phía đông tân sinh cao thủ đại hội mở mã thuốc cái kia một tiếng đàn tì bà vang lên sau khi các loại nhạc cụ tiếng vang lên âm nhạc đột nhiên trở nên giống như bao tố càng ngày càng rong rạc những kia nằm r ạ p trên mặt đất chủng tộc rốt cục chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên những kia bị một đống trồng tách ra chủng tộc mang tới ngẩng đầu lên nhìn thẳng trên trời cung điện khổng lồ phát ra bất khuất gạo thét hướng về trên trời chúng thần vung lên quả đấm của chính mình cùng bọn họ đánh nhau bọn họ lấy cái kia chúng thần vung lên chiến thắng thần ma chiến ở cùng nhau lấy không có cứu vô tận thần ma chiến ở cùng nhau lấy không có cứu vô tận h ầ n ma chiến ở cùng nhau lấy không có cứu vô tận thậm chí vạn đối với luôn luôn thần ma khởi s ư ớ n g khiêu chiến lúc này mai cô tiếng ca vang lên toại cổ chi sơ thần ma lâm thế nàng tiếng nói một phản bình thường nhu mị tựa như đ a o kiếm va chạm như chân nguyên nổ t u n g tràn ngập lực lượng mang đến vẻ đẹp nếu như thiếu nhiên ở đây hắn liền sẽ phát hiện mai cô tiếng ca ngón r ộ n g thực sự là cách xa ở nàng nhạc cụ diễn tấu bên trên xưng là tự nhiên hào không quá đáng lâu lan già la trẻ tuổi đệ nhất cao thủ lâu cảnh thận là lần này đại hội đoạt quan tiếng hô cao nhất một cái lâu lan già la thực lực ở phía đông vững vàng số một mà lâu cảnh thận luôn luôn xem thường thánh linh tộc võ giả không nên theo đổi vượt mọi chung gai tinh manh tinh tiến lấy tu đến thần minh cảnh ủng có bất diệt thần tính vạn thế trường tồn làm mục đích khiến cho những thứ đầu nổn ngang này có cái lâu dùng hắn bình thường rảnh rỗi cũng xem qua ca vũ đối với những k i a bỏ thêm các loại p h ù văn mang vào các loại hiệu quả ca vũ thực là nửa điểm cũng không làm sao có hứng nổi hắn cảm thấy những k i a phong hoa tuyết nguyệt đồ vật thực sự là một chút ý tứ cũng không có nhưng mới vừa cái kia tiếng thứ nhất đàn tì bà rút động thì hắn đột nhiên phát hiện mình lại bị cái này không có p h ù văn bổ trợ thuật ý nhất âm luật cùng hình ảnh đánh động thần ma coi rẻ quất đồ sát Võ giả trong ư ớ c chết khi h t đều t giây t lát này lâu cảnh thận cảm động lây toàn thân chiến ý bị kích động ra đến hận không thể sinh ra sớm và năm vùi đầu vào thần ma đại chiến bên trong cùng vô số tiền bối cùng nhau hướng về những tiêu cao cao tại thượng thần ma khiêu chiến vạn tộc cùng thần ma hỗn loạn chỉ kéo dài gần nửa nén hương thời gian thần ma bị thua vạn tộc một lần nữa chúa tể vận mệnh của mình vừa bắt đầu kỳ vui rung rung nhưng chậm rãi chiến tranh lại bạo phát liên tiếp làm như vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếng nhạc dần dần trở nên bi thương lên m i c h a e l tiếng ca tựa như ở đặt câu hỏi không phải thần ma đã bị đuổi sao không phải mọi người đã tự do sao tại sao đang cùng thần ma đại chiến trong lúc đó mọi người có thể hợp tác không kẽ hở nhưng mọi người thu được tự do sau khi nhưng hướng về ngày xưa chiến hưu phất lên đao kiếm yêu tinh tộc dẫn đầu yêu như không thể tin nhìn mai cô biểu diễn bọn họ yêu tinh tộc cũng là một cái yêu thích ca vũ t r ù n g tộc thế nhưng các nàng chưa từng có nghĩ tới ca vũ còn có thể lấy như vậy tình thế đến biểu hiện bọn họ yêu tinh tộc nhưng là ở cố gắng hy vọng lần sau giới phía đông tân sinh cao thủ đại hội có thể ở yêu tinh tộc địa phương cử hành thánh linh tộc lấy ra như thế tốt ca vũ đến lúc đó cũng không muốn đem mình bộ tộc cho hạ thấp xuống yêu nhược nhìn mình tiểu tôn nữ yêu tinh tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài yêu nguyện nàng cái này c h á u gái không chỉ là đệ nhất võ đạo thiên tài càng là đệ nhất ca vũ thiên tài hiện tại nàng chính mục không nhẹ tinh nhìn mai cô ca vũ yêu nh lại phát hiện yêu nguyện đưa ngón tay đặt ở trên ngôi của chính mình làm cái không nói dấu tay yêu nguyện trước đây tự nhận nếu bàn về ca vũ đạo phía đông không người có thể cùng yêu tinh bộ tộc so với mà yêu tinh bộ tộc lại không người có thể cùng mình so với vào lúc này mới phát hiện chính mình là cỡ nào n â g cạn không khỏi có chút mặt đỏ tới mang thai thầm nghĩ sau đó về nhà vội vàng đem chính mình trước đây viết khúc phổ cho đốt hủy thi di ệ tích t nửa điểm không dư thừa tam nhãn tộc văn tu la chứng kiến tất cả những thứ này không khỏi có chút tự ti mặc cảm bình thường bọn họ tam nhãn tộc cũng tự xưng là văn minh tri bang văn hóa hưng thịnh bây giờ nhìn đến thánh linh tộc làm cái đại hội luận võ khai mạc đều có nhiều như vậy hoa văn cùng cái này ca vũ so với chính mình chủng tộc sẽ chỉ ở ca vũ bên trong thêm vào vô số p h ù văn hiệu quả khiến lòng người buồn phiền ý loạn hoàn toàn không cùng đẳng cấp mới tốt đi trở về âm nhạc nguyên thủy nhất bản chất lại cũng có thể như vậy rung động lòng người thiết giáp lân lang thiết lân há to miệng nhìn mai cô biểu diễn tuy rằng chủng tộc hình thái vượt qua có chút lớn nhưng chuyện này cũng không hề gây trở n ạ i hắn thưởng thức ca vũ vẻ đẹp chứng kiến cái này ca vũ sau khi đột nhiên phát hiện chính mình bộ tộc tốt lão. ngoại trừ uống rượu đánh nhau ở ngoài hát đại khái người người đều có thể gào hai cổ họng bất quá phần lớn đều chỉ có thể sớm ư ngụy tử ca muốn cùng ngươi ngủ thứ này thụ nhân tộc ngục hòa tộc ưu quỷ tộc cùng những chủng tộc khác có bản chất khác nhau bọn họ không phải song tính sinh sôi nảy nở như thụ nhân tộc là chết rồi hóa cây tối trên cây kết r a c ọ n g ngục hòa tộc cùng n quỷ tộc nhưng đều là tự thân phân liệt một cái đời kế tiếp đi ra mặc dù mọi người sinh mệnh hình thức t r ê n lệch nhiều như vậy nhưng cũng không trở ngại bọn họ thường thức mai cô ca vũ trong lòng hạch đều sắp xoay thành hình n g m ó cái này ca vũ như thế xuất sắc lần này nếu như mình chúng chính mình nên lấy cái gì đi ra mới có như vậy hiệu quả không đến nỗi có vẻ cùng thánh linh tộc kém quá nhiều michael chân nguyên diễn biến cảnh tượng cuối cùng trở về đến một cái thánh linh tộc nữ tính trên người bóng đêm như mực ngọn đèn như đ ầ u nàng chính ôm hải tử dụ dỗ hải tử ngủ lúc này cửa mở ra một cái võ giả kéo thương tàn thân thể về đến nhà bên trong michael tiếng ca trở nên càng thêm mờ ảo một luồng nhàn nhạt bi thương ngâm nhân t â m v ộ i võ giả ôm hải tử vợ gối lên võ giả b ả vai ba cái ngồi ở bên cửa sổ nhìn hai trên hai vòng mặt trăng thành bài hát này múa kết cục một khúc kết thúc toàn trường yên tĩnh yêu nguyện đột nhiên phát hiện khoe mắt có chút t ứ t át cuối cùng không muốn tin tưởng tươi đẹp như vậy ca vũ liền như vậy kết thúc sau đó hi hi rồi rồi tiếng vỗ tay vang lên thức tỉnh những kia còn say mê ở ca vũ bên trong đám người trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm vang vọng đất trời quá tuyệt thế gian còn có thể loại này diễn dịch mai cô quả nhiên không thẹn thánh linh tộc đệ nhất c a cơ trời hoàn toàn không muốn kết thúc lúc này lâu c ả n h thận đứng lên cất giọng nói mai cô ca vũ có thể vì thiên hạ nhất tuyệt tại hạ lâu cẩn thận lần này đại hội kết thúc có thể hay không mời mai cô đến thành lâu lan một chuyến cũng vì ta lâu lan giả là con đàn dân mang đi tốt đẹp như thế ca vũ mai cô lắc đầu cười nói đ ạ m đ ư ơ n g không nổi mười ba hoàng tôn tán dương mai cô này khúc cảnh ngậy cũng bất quá là lần trước ở ngọc thạch hội hướng về tiếu đại sư thỉnh giáo sau khi hơi có đoạn được thôi tiếu đại sư quả nhiên ta nói này cùng điện ảnh có chút giống tiếu đại sư quả nhiên t à i t ì n h kinh thiên làm sao tiếu đại sư lâu như vậy không chiếu phim điện ảnh trên phố chỉ có một đống làm ẩu đồ vật thực sự khó coi chương bảy trăm ba mươi chín người người đều yêu tiếu đại sư nhìn những thánh linh tộc đó dường như người người đều biết tiếu đại sư lâu cảnh thận kinh ngạc nói cái này tiếu đại sư là ai cơ chứ càng xứng đáng mai cô như vậy tán dương mai cô than thở tiếu đại sư tài cao ngất trời ta cái này ca vũ bên trong rất nhiều hình ảnh âm nhạc chi tiết nhỏ linh cảm đều là đến từ tiếu đại sư điện ảnh điện ảnh là tiếu đại sư sáng chế một loại đủ để truyền lưu thiên cổ kịch hình thức hoa cửu nghe được mai cô trước mặt nhiều người như vậy tán thưởng tiểu nhiên trong lòng khó chịu cực điểm đột nhiên cất giọng nói hôm nay là ta phía đông tân sinh cao thủ đại hội mọi người cần gì dùng xoắn suýt tại ca vũ như vậy nặng nhẹ không p â n không phải khiến dự thi võ giả đau lòng toàn trường hoàn toàn yên tĩnh lại là không nghĩ tới có người lại vào lúc này làm trái lại mọi người đều ở cao hứng thảo luận một chuyện ngươi đột nhiên chui ra ngoài nói một câu các ngươi nói tới đồ vật tốt nát tự nhiên tất cả mọi người đều sẽ khó chịu ngươi đây là cơ bản nhất là m người thưởng thức coi như còn lại cũng có chút không để ý lắm người cũng không sẽ chọn vào lúc này nói chuyện lúc này yêu tinh tộc yêu nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn thét dài nói chúng ta đồng ý quan tâm cái gì là chúng ta chuyện còn không lao các hạ nhọc lòng ta là người dự thi ta chỉ cảm thấy mai cô vừa nãy ca vũ cho ta dẫn theo một loại chức nay chưa từng có hưởng thụ trong lòng nhịt lắm lâu cảnh thận cũng là liếc mắt nhìn hắn nhưng cũng xem thường để ý tới hắn hướng về m a i cô nói không biết tiếu đại sư ở nơi nào lần này cuối cùng có thể xin hắn cùng m a i cô cùng nhau đến ta thành lâu lan một chuyến m a i cô lại là thi lễ một cái nhàn nhạt nói vẫn là không nhiều trì hoãn mọi người lúc dù sao luận vo quan trọng nói xong nàng cũng bay đầu nhìn hoa cựu một chút thân hình nói lên lại không trở về chỗ ngồi rời đi hội tràng lần này tất cả mọi người đều đối với hoa cựu trợn mắt nhìn như vậy một cái đại sư ngươi khi nàng là lo liệu tiện dịch ca cơ sao hoa cựu trong lòng phẫn nộ hắn tự nhiên cũng biết lời nói mới rồi không thích hợp thế nhưng hắn nhưng không chịu nổi người khác như vậy thổi phồng t i ế u nhiên dựa vào cái gì một cái d ị a đường lang thang nghệ nhân có thể vạn người kính ngưỡng hắn không phục tâm tính tất h à n h giới mới nói như vậy ngu xuẩn nói lúc này tiêu hồng ngọc nói tất nhiên như vậy như vậy luận võ liền bắt đầu đi vốn là tiếu đại sư cũng là ghi danh muốn tham gia lần này đại hội luận võ chỉ là hắn không kịp hai chữ vẫn không có mở miệng nàng đột nhiên vẻ mặt hơi động nhìn hướng về chân trời tất cả mọi người phát hiện hắn vẻ mặt khác thường đều sẽ linh thức hướng về bên kia thắng đi nhưng cảm giác có người nhanh chóng chạy về đằng này hơi thở trên hơi yếu nhưng tốc độ nhưng có thiên nguyên sáu tầng võ giả tốc độ tiêu hồng ngọc cảm giác được tiểu nhiên hơi thở h i ệ n nhiên là tiểu nhiên l i ề u mạng hướng bên này cản xem ra thật là có chuyện trì hoãn lấy thực lực của hắn ở lấy tốc độ như vậy phi hành sợ là ở tiêu hao chính mình ở nàng nhận biết tiểu nhiên lúc tiểu nhiên cũng nhận biết được tiêu hồng ngọc lập tức lấy thiên tâm tâm ngữ nói thánh linh ta sẽ không đến một đi xin nhờ giúp đỡ giúp ta kéo xuống thời gian tiêu hồng ngọc hơi kinh hãi tiểu nhiên thiên nguyên bốn tầng lại liền nắm giữ linh ngữ đây chính là rất chuyện hiếm có bất quá lấy tu vi của nàng là không có cách nào về tiểu nhiên lời nói nàng ở trong l tất nhiên tiếu đại sư như thế muốn tham gia cuộc thi đấu này coi trọng như vậy ngũ hành hút kim vậy ta liền ra một cái lực tiêu hồng ngọc nói tiếp chỉ là hắn có việc trì hoãn vì lẽ đó còn đang trên đường tới lập tức liền muốn muốn đến, đến rồi lâu cảnh thận lập tức đem chính mình linh thức dò ra nhận biết được một cái tốc độ cực nhanh v õ giả kinh ngạc nói lẽ nào liền cái này tới lúc gấp rút tốc chạy tới v õ giả đây là nhân tộc hơi thở tiếu đại sư là nhân tộc lâu cảnh thận miệng trương đến như là có thể nhét cái kế tiếp chứng v ị hắn nhưng là biết nhân tộc muốn đạt đến cùng mình tương đồng cảnh giới là muốn nhiều trả giá bao nhiêu nỗ lực hơn nữa có thể tham gia cái này giải thi đấu hắn liền còn chưa tới ba mươi lăm tuổi lúc này hoa cựu sắc mặt trở nên như an tường như thế thiếu nhiên lại còn sống trong lòng hắn nổi giận cái bóng thất thủ mẹ hắn có hay không khai ra ta tiêu hồng ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười đúng rồi tiêu đại sư là nhân tộc hắn không chỉ là thiên tài kịch đại sư vẫn là nhân tộc trước nay chưa từng có võ học thiên tài không tới ba mươi lăm tuổi thiên nguyên bốn tầng đây là nhân tộc từ xưa đến nay chưa hề có võ học thiên tài lâu cảnh thật lắc đầu một cái ngồi xuống ta hay là thật chờ mong cái này tiểu đại sư đến lẽ nào thật sự có một lý thông trăm lý rõ ràng chuyện như vậy thế ấ t cả m nhưng ờ i i n h tiểu nhiên nhưng không có cảm thấy địch ý tiểu nhiên bay đến sân đấu chỉ thấy tất cả mọi người thẳng câu câu nhìn mình hắn không khỏi trong lòng có chút sợ hãi hướng về tiêu hồng ngọc nói thánh linh chuyện gì thế này ta biết ta tới t h ư ợ n g lúc này hoa cựu lập tức nói biết tới chậm liền tìm một chỗ ngồi xuống yên lặng xem so tài đi tiêu hồng ngọc nhìn hoa cửu một chút nhà n n h ạ t nói tiếu đại sư là tới chậm vậy dạng này chúng ta các vị dự thi võ giả xem có bao nhiêu đồng ý tiếu đại sư vẫn như cũ tham gia thi đấu đồng ý nâng cái tay được không lâu cảnh thận lập tức liền giơ tay lên hắn đối với này nhân tộc thiên tài hết sức tò mò hắn rất muốn nhìn xem có phải là thật hay không có người có thể ở tên phương diện đều thiên tài cái này thành dạng hắn bên có một cái võ giả đối với hắn nói điện hạ cái này tiểu nhiên rất quen mặt ta nhớ tới có một cái hoa ra mở ra lượng lớn treo giải thưởng muốn hắn đầu người lâu cảnh thận hơi sức sở cười nói có chút ý nghĩa ta càng chờ mong có thể ở đây trên gặp phải hắn. hắn vừa giơ tay như vậy lâu lan g i ả la tất cả mọi người đều giơ tay lên sau đó là yêu tinh tộc ba mắt tộc thụ nhân tộc thánh linh tộc bên trong ngoại trừ hoa cựu ở ngoài cũng đều giơ tay lên như vậy c h í n cái hạng nhất thế lực chủng tộc đều giơ lên tay của chính mình đối với bọn họ mà nói thêm một cái dự thi cũng không n h i ề u bọn họ cũng không cho là thiếu niên có đoạt quan thực lực thêm g ấm thêm hoa cũng là rất tốt sao mà thánh linh tộc bên trong cũng là đại bộ phận giơ tay lên hoa cựu chỉ cảm thấy mặt của mình nóng đến như thiêu hồng lạc như sắt thép phản phất bị một trăm người đánh bạt h a i hắn cố nén sắt ý túi đầu tâm nói rất tốt tiêu hồng ngọc ngươi lại như vậy rơi xuống mặt mũi của ta ta như không giết chết cái này tiểu nhiên cũng hưởng là thánh linh tộc tiêu hồng ngọc nói như vậy liền hoan n ê n tiểu đại sư trở về hoan n ê n tiểu đại sư tham gia thi đấu tiểu đại sư tự mình nhập ngồi đi lần này nhưng là không có nhân tộc đến đây tiểu nhiên một tháng o không biết ngồi nơi nào được đột nhiên chứng kiến một cái nhỏ bé yêu tinh hướng mình vẫy tay trong miệng còn nói tiểu đại sư ngồi ở đây đến con tiểu yêu này tinh mở một cái đầu rất nhiều người đều ở vẫy tay muốn chính mình đi hắn nơi đó tiểu nhiên một mặt một bức hoàn toàn không biết phát sinh cái gì thật giống chính mình trở nên rất được hoan n g tiểu nhiên liền hướng về không trung rơi xuống ngồi vào sớm nhất bắt chuyện chính mình tiểu yêu tinh kia bên người tiểu yêu tinh kia đối với nàng cười nói ta tiên yêu n g u y ệ t thật sự có vinh hạnh t i ể u đại sư sẽ ở ở bên cạnh ta trên lưng nơi g ư đây là một con chuột lớn sao không vâng vâng con hồ ly tiểu niên h vô vỗ tiểu hồ ly đầu để nó không nên tức giận tiếp tục nói đại sư cái gì không thể nói được gọi ta tiểu niên h là tốt rồi thật giống ngươi b i ế ta t tiêu hồng ngọc thấy cảnh này không khỏi có chút khí khổ ngươi không phải nói ngươi kết hôn sao làm sao có con tiểu yêu tinh một quyến rũ ngươi liền đi tới chẳng lẽ không quản là thánh linh tộc vẫn là nhân tộc nam tính đều là như thế không chịu nổi mệ h o ặ sao tiêu hồng ngọc một cái lãnh đạo ngự tỷ hiểu ra đến tiếu niên h trong nháy mắt chuyển thành mê mọi hình thức t rất ư quỷ ánh trọng trọng. r nhanh luận võ bắt đầu rồi cái này đem đại hội chọn dùng chính là đào thải chế một lần bị thùa liền mất đi tư cách tham gia luận võ tổng cộng mười tám cái t r ù n g tộc mỗi cái t r ù n g tộc bốn tới năm người hiển nhiên coi như những n à y trời sinh liền nắm giữ cương khí t r ù n g tộc m u ố n ở ba mươi lăm tuổi phía trước đạt đến như vậy cảnh giới cũng là một chuyện dễ dàng tiếu niên h xem như là lấy cái người có tên nghĩa tham gia hắn cảm giác mình khá giống trên địa cầu một số tiểu quốc bên trong những kia từ phí đi tham gia thế vận hội olymp vận động viên yêu nguyệt đối với tiếu nhiên nói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 tiểu nhân không đáng kể nhốn nhút a i ở hắn gặp phải võ giả bên trong ở thiên nguyên bốn tầng liền có thể cho hắn cực lớn uy hiếp cũng chỉ có một hữu tuyển thế nhưng ám dạ tộc nhưng là không có tới tham gia cuộc thi đấu này tiểu nhân suy nghĩ một chút l ĩ n h thanh hồng tuổi như vậy nhẹ thực lực cao như vậy tại sao nàng không tới tham gia cuộc thi đấu này hỏi hắn vậy ngươi nghe qua tên l ĩ n h thanh hồng sao yêu nguyệt một đôi mắt cười đến như hai vòng trăng lưỡi liềm thánh linh tộc tam tuyệt sắc mà ta đương nhiên biết không nghĩ tới tam tuyệt sắc bên trong tiêu hồng ngọc cùng tiếu đại sư quan hệ không cạn ngươi trong lòng lại còn mang theo định thanh hồng tam tuyệt sắc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 bất quá còn có khác một tin đồn cái này định thanh hồng trời sinh l ử i nhát cái gọi là ăn hỏng rồi cái bụng bất quá là một cái lý do nàng chỉ là không muốn làm thánh linh mà thôi bất quá đã rất có mấy năm không có liên quan với nàng nghe đồn có người nói nàng chạy ra ngoài bảo là muốn du lịch thế giới yêu nguyệt lời nói không có để t i ế u nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn quen biết định thanh hồng cơ bản trên cũng là như vậy ngoại trừ đánh lén mình lần kia mười bốn tuổi nhập thiên nguyên hiện tại nhiều nhất mười tám mười chín tuổi lại liền thiên nguyên sáu tầng coi như là thánh linh tộc cũng đến vượt ba cái cảnh giới năm năm vượt thiên nguyên cảnh ba cái cảnh giới lẽ nào nàng cũng có thể đến tiểu thế giới tiềm tu t i ế u nhiên nói cái k i a có hay không truyền thuyết nàng có cái gì tinh thần phương diện vấn đề yêu nguyệt sau lưng cánh quạt một thoáng dưới cái nhìn của ta bởi vì tham ăn m à từ bỏ thánh linh vị trí tuyệt đối là bệnh tâm thần vậy nếu không có có thể hay không bởi vì lịnh thanh hồng có bệnh này cho nên mới không có thể trở thành là thánh linh đối ngoại tuyên bố nàng ăn hư cái bụng từ bỏ thi đấu t i ế u nhiên như vậy suy đoán lại n g h e được trên đài chủ tịch truyền đến tiêu hồng ngọc tiến nói trận đầu nhân tộc t i ế u nhiên đối với u quỷ tộc quỷ m ạ n thi đấu là g ú t tham chế tiểu n h i n không nghĩ tới chính mình là cái thứ nhất bất quá không sao thu nguyệt nhìn tiểu n h i n than thở đáng thương tiếu đại sư không bằng ngươi chủ động chịu thua được rồi quỷ mặt cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản giống như ngươi vậy đại sư không nên như vậy lãng phí thiên phú của ngươi đem thời gian tiêu vào tập kịch trên thật tốt lại nói ta đối với cái kia điện ảnh nhưng là chờ mong c ự c điểm thiếu nhiên nhà n n h ạ t nói quan quân nhất định là ta nói xong thân hình nói lên đến tái trường ở giữa d ừ n g ở giữa không t r u n g tái trường chính là từ mặt đất tái trường hướng lên trên một cái vòng tròn cụ thể do tầng tầng lớp lớp trận pháp gói lại võ giả có thể tận tình ở trong đó chiến đấu không sợ hủy hoại kiến trúc đầu hàng tính thua ra ngoài tính thua không có bất kỳ hạn chế hơn nữa có người nói trận pháp này là thần minh cảnh võ giả bố trí như là sống giống như vậy có thể tự động phán đoán một đòn trí mạng ở võ giả chịu đến trí mạng một kích thì sẽ phải chịu trận lực bảo vệ bất quá vậy cũng là tính thua tiếu nhiên đối diện là một cái hình người c á i bóng liên tục hướng ra phía ngoài tỏa ra khói đen từ ngoại hình trên tiếu nhiên là không nhìn ra cái này quỷ mặt cùng mình đánh chết cái kêu ú quỷ tộc thích khách có cái gì không giống nhưng từ hơi thở trên không có thể cảm giác được lúc trước yêu nguyện từng nói với hắn nàng nhắc tới tên mấy người k i ế nhưng là các tộc trẻ tuổi tài năng xuất chúng nhất cao thủ đều có vượt cấp giết địch chiến tích bọn họ đều từng đánh chết thiên nguyên năm t vì lẽ đó t i ế u nhiên cũng không dám k i n h t h ư ờ n g toàn bộ tinh thần đối mặt khi thi đấu tiếng trông reo lên lúc t i ế u nhiên trong nháy mắt liền tồi đến chính mình đại chu thiên tinh đấu đại trận đầy trời ánh sao lấp lóe nhị thập bắt túc tinh thần hiện ra d ư ơ n g n anh mốt ruốt giữ tận cực kỳ cái kia quỷ m ặ t khói đen bên trong hai điểm đỏ mang lấp lóe đây là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận không đúng cùng tiểu chu thiên tinh đấu đại trận một mạch kế thừa nhưng cũng cao minh rất nhiều cái này tinh thần hiện ra ta tựa như ở trong tộc điện tịch bên trong xem qua đúng rồi đây là trong truyền thuyết tinh mâu tộc đại chu thiên tinh đấu đại trận hơn nữa là đến thứ hai biến tinh th không kỳ nghĩ tới nhân tộc lại trở lại bình thường đại chu thiên tinh hắn chất phát theo cho thường thường, hai. trận. Tiếng nói mang nặng tiếng rung, người tăng giác tới tộc trở tru rất ta một lại lại đại đại loại của cảm giác tăng thường, cực làm đấu êm dị sau khi nói xong quỷ mạt đột nhiên chia ra làm hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám thoáng qua liền phân ra mấy trăm hắn quỷ mạt hơn nữa mỗi một cái hơi thở đều mạnh mẽ như nhau điều này làm cho tiểu niên h nghĩ lên cái kia đánh lén mình ú quỷ tộc thích khách tương tự có phần thân năng lực chỉ là không quỷ mạt phân đến nhiều như vậy không thể mỗi một cái đều mạnh mẽ như vậy tiểu niên cái ý niệm này mới vừa bốc lên cái kia mấy trăm quỷ mạt liền mở miệng nói ngươi nhất định đang nghĩ không thể ta mỗi một cái phân thân đều mạnh mẽ như vậy khẳng định là ta ở hơi thở trên lửa dối ngươi nhưng trên thực tế xác thực mỗi một cái phân thân đều cùng ta bản thể như thế cường đại tiếu đại sư ta thưởng thức ngươi tài hoa thế nhưng sáng lập diễn trò kịch cùng đánh nhau cũng không phải một hồi chuyện ngươi như chịu thừa liền sẽ không bị thương yêu n g u y ệ t chố mắt ngoắt mồm nhìn tất cả những thứ này nàng chính là lần thứ nhất chứng kiến đố quỷ tộc thiên phú quỷ ảnh trọng trọng lại có thể phân ra mấy trăm cái lúc này nàng bà nội yêu nhược cười nói không nên bị quỷ mặt cho dọa người người đều biết đ u ỷ tộc thiên phú u ỷ ảnh trọng trọng có thể phân ra cùng mình không khác nhau chút nào phân thân nhưng nhiều nhất chính là tám. 9 cái. hắn đây là phô trương thanh thế đây lấy áp lực mạnh mẽ ảnh hưởng đối thủ sức phán đoán hắn còn lại phân thân tuy rằng có người cùng chiến lược nhưng cũng không phải thiên phú hiện ra mà lấy trận pháp hiện ra bỏ qua ưu quỷ tộc ú ám chi chạch chậm c h ạ m áp chế ăn mòn năng lực đem ảo ảnh chi có thể khai phá đến mức t ậ n cùng dựa vào linh lực bí kỹ mô phỏng linh khiếu thiên phú hiện ra phân thân thực sự là thiên tài giống như tư tưởng yêu nhược nhìn t i ế u nhiên một chút bất quá coi như là có thể thấy những thứ này nhưng những thứ này ả ảnh thực sự là nắm giữ quỷ mặt bản thân c h i l ư c tiếu đại sư thua chấp rồi Yêu n g u y ệ t k h ô n g p h ụ c nói, lẽ nào hắn liền lẽ thật sự cung có có đoán, hắn. Hắn đoán sai cái tiết trận chiến này cũng không cần đánh hắn có thể không có cách nào chiến thắng mấy trăm cái thiên nguyên bốn tầng vó giả tinh hoàng kiếm đi tới trong tay hắn một chiêu kiếm điểm ra trường kiếm bên trên một đoá khổng lồ thanh niên khai tặng hắn không nhìn ra quỷ mạt kẽ hở mà thanh l i ê n phá khí quyết lại là am hiểu nhất chế tạo kẽ hở kiếm thuật trong giây lát này quỷ mạt đột nhiên phát hiện mình mô phỏng quỷ ảnh trọng trọng linh khiếu thiên phú biến ả o ra đến phân thân không thể chuyển động chính là hắn bản thể cùng phân ra phân thân cũng là chịu đến rất lớn ảnh hưởng đ ầ u có chút say xe chân nguyên tinh huyết chịu ảnh hưởng vận chuyển tốc độ không kịp bình thường một nữa quỷ mạt sợ h a i nói người này dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy hạn chế kỹ nhân tộc mười tông mười một tông đều chưa có từng nghe nói loại công phát này lẽ nào những thứ này tất cả đều là hắn tự nghĩ ra người này thiên phú dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ như thế này. hắn trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì thế này đây chính là yêu nhược nói tới cái hở hắn những thứ này phân thân chiến lực tuy mạnh lại là lấy trận lực dung hợp thiên địa nguyên khí mà thành không sánh được phân thân hoặc là chủ thể nửa nguyên khí thân thể mà t i ế u nhiên đối với thiên địa nguyên khí thao túng lực mạnh hơn xa quỷ mạt cũng mạnh hơn xa quỷ mạt trận lực cho nên trực tiếp đem đẻ ép mọi người cùng là thiên nguyên bốn tầng t i ế u nhiên đối với thiên địa nguyên khí không chế lực mạnh hơn qua quỷ mạt nhiều như vậy chuyện này thực sự là làm người nghe kinh hãi quỷ mạt tuy kinh sợ không loạn tám cái phân thân tránh ra chủ thể cùng mỗi một cái phân thân cùng tiểu n h i n trong lúc đó bị một cái tối tầm đường nhỏ cho liên tiếp đây chính là quỷ m ặ t tâm linh chi quang ưu ám tiểu kính bị hắn ưu ám tiểu kính kéo đối thủ bất luận thân thể tốc độ vẫn là tư duy tốc độ đều sẽ điên cuồng hạ xuống hai người làm như trở lại đồng nhất điều đường xuất phát lúc này cái k i a nở rộ thanh liên liên biện như đ ầ y trời mưa hoa hướng về quỷ m ặ t cùng hắn tám cái phân thân chém tới mỗi một biện thanh liên đều do vô số kiếm khí tạo thành mặc cho mấy đạo kiếm khí đã nghĩ vượt qua ta quỷ m ặ t hoạch điên cùng nhảy lên, lên tinh hồng hai mắt trở nên r ừ n rực cực kỳ trên người hắc khí hóa thành một thanh trường kiếm xa xa chém ra cùng t i ế u n h i n liên biện chém đến cùng một chỗ anh, hắc khí trường kiếm trong nháy mắt cùng liên biện va chạm ngàn lần. song song phá nát ngay khi quỷ mạt còn chưa có đem cái tia treo lên tâm định bung ra một vệ ánh đao không nhiên vỡ nát liên biện bên trong nhảy ra ngoài không biết đến không biết cuối cùng trực tiếp cắm ở hắn hạch trên tốc độ chỉ có bình thường một nửa đầu óc còn say x e hắn căn bản không tránh nổi khoảng cách gần như vậy tiểu lý phi đao ở côn lôn thế giới tiểu nhiên tu vị tuy rằng không có tiến triển nhưng hắn đang đối kháng với định thanh hồng chân nguyên đồng thời nhưng đem chính mình tất cả vũ kỹ thật tốt sắp xếp một lần mỗi một thức đều so với trước đây càng thêm tinh diệu thanh niên phá khí quyết lấy che giấu kiếm kỹ giấu giếm tiểu lý phi đao đã là tương đương hòa hợp thành thục hắn đã thua hắn thầm cười khổ nhưng trên mặt nhưng cái gì cũng nhìn không ra đến chính mình thậm chí ngay cả xương mù hóa chủng tộc thiên phú đều không có có thể triển khai ra liền thua cái này một đau quá nhanh quá quỷ dị cái này kiếm bên trong c h e giấu kiếm công phu vẫn đúng là để cho mình mở rộng tầm mắt hẳn là một chiêu kiếm sinh vạn pháp biến chủng coi như là vậy nhưng hắn vẫn là cảm giác chính mình thua m ạ c danh kỳ diệu tiểu niên coi như lấy hạn chế kỹ đem chính mình lấy mô phỏng linh k i ế u thiên phú ảo ảnh tất cả đều hạn chế lại nhưng hắn làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tìm tới chính mình chân thân quỷ mặt nhìn tiểu niên nói ngươi làm sao t t i ế u niên thổi một cái khí thu rồi đại chu thiên tinh đấu đại trận n h ú n g n h ú n g a i đoán đáng tiếc chính là quỷ mạt không có máu thịt không phải vậy có thể sẽ miệng lao máu phư ra chín phần một trong cơ hội ngươi lại cho ta đoán một thoáng thử xem nhưng chuyện đến nước này hắn cũng chỉ có nhận trận đầu thiếu niên thắng toàn trường một thoáng sôi trào lên những k i ê u các tộc đến dự thi cùng đến vây xem cao thủ đều có không ít hào thủ thế nhưng vẫn không có ai biết tiếu niên là như thế nào tìm đến quỷ mạt chân thân hơn nữa tiếu niên cái kêu một chiêu kiếm bên trong biểu hiện ra thực lực để đại đa số thiên nguyên bốn tầng võ giả không khỏi sợ hãi hắn tuyệt đối là cùng lâu cảnh thật yêu n g u y ệ t tiêu hồng ngọc cùng một cấp bờ ơ cờ cao thủ may mắn được tiêu hồng ngọc bởi vì thân phận đặc thù không tham gia lần tranh tài này không phải vậy mọi người lại thêm một cái cường địch tiếu nhiên ngồi trở lại vị trí của chính mình yêu n g u y ệ t hiếu kỳ nhìn hắn ngươi đến cùng là làm sao thấy được cái kia một cái mới là quỷ mạt chân thân chính là yêu nhược cũng rất hứng thú nhìn tiếu nhiên nàng đương nhiên là có thể nhìn ra thế nhưng tiếu nhiên là làm thế nào nhìn ra được đến nàng cũng không biết tiếu nhiên là làm thế nào nhìn ra được đến à n g c n g không b i t h i ê n khoát tay một á i n ó thực s đoán số m a hắn thiên yêu đồ thần Pháp có tương đương đối với linh hồn tương đương mất cảm cái kia quỷ mặt tuy rằng phân ra tám cái phân thân nhưng linh hồn cũng chỉ có một cái còn lại phân thân chỉ có linh tính mà thôi ở hắn cảm giác bên trong lại rõ ràng mất quá những trận chiến đấu tiếp theo có chút rất đặc sắc có chút lại có vẻ tẻ nhạt nhưng phần lớn đều không có hình thành chiến chiến mà những k i u nhất lợi hại một tầng cao thủ đều bị tách ra chỉ là vừa giữa chưa thời gian vòng thứ nhất sáu mươi năm cuộc tranh tài liền kết thúc đến dự thi võ giả tổng cộng một trăm ba mươi một người có sáu mươi sáu người tiến vào xuống một giai đoạn một người luôn không mà vòng thứ hai thi đấu tổng cộng ba mươi ba chàng nhưng đánh tới đang lúc hoàng hôn tiếu niên đối thủ là một cái nhóm thứ hai thế lực chủng tộc đối thủ tiếu niên liền hắn chủng tộc cũng không có làm rõ tương tự một c h i ê u kiếm được thắng vòng thứ ba thi đấu tiếu niên đều không có gặp có gặp phải cao thủ tương tự một c h i ê u kiếm thủ thắng kinh ngạc toàn trường lúc này đã là vào đêm thứ tư vòng đấu tham gia người liền chỉ có mười bảy cái chỉ có tám cuộc tranh tài một người l u ô n không chín người t h ắ n g cấp mà lần này tiếu niên may mắn lân không tuy rằng lúc này đã là đêm khuya nhưng giải thi đấu căn bản không có muốn dừng lại ý tứ đối với những n à y thiên nguyên cảnh võ giả tới nói một ngày hai ngày một ngủ căn bản liền không gọi chuyện lấy nhãn lực của bọn họ bóng tối cũng căn bản không phải trở ngại vòng thứ năm thi đấu chỉ có chín người tham gia tổng cộng bốn chàng một cái l u ô n không lần này l u ô n không chính là yêu nguyện mà cái thứ nhất ra sân chính là t i ế u nhiên hắn đối thủ là tam nhãn tộc đệ nhất thiên tài văn tu la tam nhãn tộc dáng vẻ cùng nhân tộc có chút giống toàn thân cái cổ trở xuống là một tầng t ỷ mỉ vảy màu bạc giống như một tầng trời sinh chính giáp trời sinh chính là ba con mắt văn tu la cao hơn t i ế u nhiên hơn nửa cái đầu ánh trăng phía dưới lộ ở áo giáp ở ngoài ngân vảy màu trắng hiện ra ngân quang lộ ra một loại như, như kim loại cảm xúc hai cái tay trên lưng đều dài một cái con mắt ba con mắt là tam nhãn tộc tiêu phối nhưng bọn họ mỗi giác t ỉ n h không giống nhau năng lực tiên h phú thì thì sẽ bao dài một cái hoặc là một đôi mắt có lúc xem một cái tam nhãn tộc võ giả thiên phú đủ không được xem ánh mắt hắn có nhiều hay không là được rồi tuy rằng văn tu la trưởng thành d á n g dấp như vậy nhưng không có vẻ quỷ dị hắn nhàn nhạt nói có thể cùng tiếu đại sư quyết đấu thực sự là nhân sinh một chuyện vui lớn trước tu la chưa bao giờ nghĩ tới thế gian giống như tiếu đại sư như vậy thiên tài người tiểu n h i n sờ sờ núi của chính mình than thở ta xưa nay đều không phải thiên tài gì ta chỉ là số may thôi phế không nhiều lời nói động thủ đi chương bảy trăm bốn mươi hai tu la bắt mục trải qua lúc trước mấy trận chiến đấu sau khi đã không người nào dám xem thường tiểu nhiên văn tu la cũng giống như vậy chỉ thấy h ạ n á o giáp rút vào trong cơ thể toàn thân lân phiến từng k i a từng k i a chuyển động trên cánh tay mặt hiện ra hai hàng lít nha lít nhít con mắt không chỉ là cánh tay ngực bụng phần lưng đều hiện ra lít nha lít nhít con mắt tiểu nhiên không khỏi toàn thân đánh một cái kích lăng may là chính mình không có gì yếu tim hoảng sợ chứng không phải vậy chứng kiến cái này đẩy người l à mắt ra hoảng sợ là sẽ phải tay chân như n ỗ lốn ra nào còn có chiến đấu khí lực tiểu n h i n thở dài một hơi nhiều như vậy con mắt không thẹn làm vì bách nhãn tu la tên mỗi một con mắt đều đại diện cho văn tu la giác tỉnh chủng tộc thiên phú nhiều như vậy đôi mắt to đại diện cho văn tu la có bình thường tam nhãn tộc không cách nào với tới thiên phú lúc này thi đấu tiếng trung vang lên thiếu niên cùng văn tu la đồng thời sử dụng tới chính mình trận pháp thiếu niên là vẫn không đổi đại chu thiên tinh đấu đại trận mảnh này trận pháp bao trùm phương viên bốn năm dặm địa giới đem văn tu la bao ở trong đó mà văn tu la trận pháp vô hình vô tướng chỉ ở cái kia vô tận giữa các vì sao ngưng ra một cái con mắt đỏ ngầu phản phất chúa tể tất cả cùng tạo hóa nhìn kỹ thế giới này cái này con mắt vừa xuất hiện tiểu nhiên liền cảm thấy được đại chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển cản trở như là cơ khí bên trong bị nhồi vào hạt cắt giống như vậy liền nhị thập bắt túc tinh thần đều không thể cô động cái này liền tam nhãn tộc danh chấn đương đại thiên nhãn đại trận tiểu nhiên vẫn là lần thứ nhất gặp phải đối với đại chu thiên tinh đấu đại trận q u ấ y d à y như thế cường trận pháp cách xa một dăm nơi hắn một chiêu kiếm chém ra một tử một huyễn hai vòng như nguyệt kiếm quang chém về phía văn tu la chu tiên kiếm phái siêu phẩm vũ kỹ tử huyễn xong nguyệt kiếm văn tu la trong tay xuất hiện hai chi thương một thanh dài đến ba mét toàn thân ngâm đen thân thương giống như bàn cũng trong kim diệm tiêu đốt lúc ạ đó hắn kim phượng đoàn thương hướng về tiểu nhiên điểm ra một điểm ánh vàng từ mũi thương nhảy ra hóa thành một chỉ vàng trói lọi phượng hoàng phượng hoàng hai cánh rung lên đến tiểu nhiên phía trên hai như chứng ư kiến h văn tu la một thương ung dung phá tan tử nguyễn song nguyệt kiếm pháp tiếu niên có chút giật mình nghĩ lên yêu nguyệt đối với lời của mình đã nói than thở có người nói thiên nhãn đại trận chúa tể tất cả nhìn thấu tất cả quả nhiên danh bất hư truyền văn tu lan nợ nụ cười bất quá ngoại giới nghe đồn khuyết đại mà thôi quan tu n la tổ tiên lúc trước nhưng là bất hư cảnh võ giả hắn ngã xuống ở lần thứ ba thần ma đại chiến từng cùng loại người liên quân sóng vai làm chiến đối với nhân tộc các vị bất hư cảnh còn có thần minh cảnh võ giả vũ k í đều có ghi chép tỉ mỉ thông qua những thứ này ghi chép văn tu la phối hợp thiên nhãn đại trận dự phán năng lực phá tan tự nguyễn song nguyện không tính quá khó tuy rằng nhân tộc những thứ này siêu phẩm vũ ký trải qua vạn năm phát triển sau có rất nhiều thay đổi thế nhưng gốc dễ vẫn là bắt nguồn từ năm đó sáng lập nhân tộc mười đại tông phái những kia kiệt xuất võ giả mà tiếu h niên có thể dễ dàng chém chết chính mình cái tiên một cái phượng vũ nhân gian tương tự là kinh sợ đến văn tu la cái tiên một thức vốn là tam nhãn tộc mạnh nhất hạn chế loại siêu phẩm vũ kỹ lại dung hợp chính hắn tất cả hạn chế loại t r ù n g tộc thiên phú có hơn ba ngàn loại biến hóa một loại như thế thiên nguyên bốn tầng võ giả ở chiêu thức này dưới chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực tiếu niên nhưng có thể ung dung phá đi thực lực mạnh lần thứ hai quét mới văn tu la đối với hắn nhận thức tiếu niên một đòn không chúng càng không ngừng lại nhanh chó khi hắn cực hạn điều động chính mình thân pháp lúc một loại như thế thiên nguyên bốn tầng võ giả căn bản theo không kịp tốc độ của hắn văn tu la lấy t ỉ n h chế động hai thanh mũi thương như là cùng tiếu niên h có một cái vô hình tuyến một bên theo tiếu niên h di động mà chuyển động hai người như là nhảy một nhánh đồng nhất giai điệu vũ đạo vây anh tiếu niên h tinh hoàng kiếm điểm ở bàn long trường thương mũi thương văn tu la chỉ cảm thấy một luồng không cách nào địch nổi đại lực từ tiếu niên h mũi kiếm chuyển đến phản phất khai thiên p h é t đ i ệ nay cỗ đại lực phá tan hắn bản long trường thương phòng ngự diễn hóa ra vô số vũ kỹ theo bàn long trường thương hướng về hắn công tới v u a n tu la thiên nhãn đại trận sớm nói cho hắn t i ế u niên h chiêu kiếm này lực lượng cực mạnh cũng nói cho hắn t i ế u niên h cái kia vượt xa thiên nguyên bốn tầng võ giả linh thức là bởi vì cái này tâm tương đến vì lẽ đó hắn vốn là nghĩ thương kiếm tương giao lúc đem bàn long trường thương hóa thành hình r ồ n g quấn ở t i ế u niên h tinh hoàng kiếm trên lập tức liền có thể đem tinh hoàng kiếm chấn áp lại là không chiêu kiếm này lực lượng mạnh đến trình độ như thế này mạnh đến hắn căn bản không có cách nào chuyển biến bàn lòng trường thương hình thái hắn quyết định thật nhanh thân pháp d ư ra bông ra bàn lòng thương một tay nắm thương dường như một con đập cánh bay lượn phượng hoàng hướng về tiểu niên loại này khoảng cách gần tốc độ lúc bộc phát dung hợp tất cả bạo phát tăng tốc thiên phú chăm mắt bách biến thân pháp tốc độ không kém tiểu niên h tiểu niên h tinh hoàng kiếm mới từ văn tu la bản lòng thương đỉnh nhọn rời đi đem đẩy lui mấy thì mũi kiếm trong nháy mắt điên cuồng xoay tròn lên chân nguyên tuân ra hóa thành một chỉ bích lục khay tròn rơi vào văn tu la trên mũi thương thiên nhãn đại trận nói cho văn tu là tiểu niên chiêu thức này có thể hấp nhiếp linh hồn hấp nhiếp tất cả hơn nữa biến hóa vô cùng vô tận vì lẽ đó hắn sớm lợi dụng cường đại linh lực bảo vệ tự thân mà một thương này là tam nhãn tộc siêu phẩm vũ kỹ vẫn thân thương nh cưng ơ m á n h vô cùng được xưng vô kiên bất tội hắn không tin tiểu nhiên có thể đem l ô n g tóc không tổn hại n u ố t vào nhưng mũi thương kia va vào, vào mũi kiếm thì tiểu nhiên mũi kiếm cái kia mô phỏng luân hồi b ả n trong nháy mắt nổ tung trong đó hiện hiện hóa ra to bằng một cái mũi kim điểm đen dường như một cái vực sâu không đáy toàn lực n u ố t chừng hắn vẫn thần thương chân nguyên văn tu la kinh hãi nhưng không t ố i lui hắn vẫn là không tin cùng là thiên nguyên bốn tầng tiểu nhiên có thể đem chính mình chiêu thức này vẫn thần thương toàn lực mất vào đại thiên ma tông đại thôn tiên thế sao xem ta căng nước ngươi hắn toàn lực điều động vẫn thần thường nghĩ muốn trực tiếp đem cái kia điểm đen cái kia điểm đ e ngay khi ư r văn tu la đối kháng những khí cơ đó lúc những tinh thần đó từng cái từng cái nổ tung lúc buộc phát sản g sinh cường chấn động mạnh văn tu la tất cả mà những tia nổ tung chân nguyên lại bị phản hấp về thiếu niên mũi kiếm xuất hiện điểm đen nhỏ Cái như thế trước đây hắn việt không làm được đem vũ trụ đại luân hồi giấu ở trong luân hồi cũng lấy vũ trụ đại luân hồi thứ ba biến phá hư không mở màn thiên nhãn phán đoán rất đúng thế nhưng văn tu la nhưng đoán sai tiểu nhiên đòn đánh này lực lượng nuốt trừng ư cùng phun trào lần thứ hai thôn vệ lực lượng ba chuyển biến trong nháy mắt hoàn thành chuyển hóa do trời sinh để cho hắn ứng đối sai lầm sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh nếu như hắn mới vừa gặp phải vũ trụ đại luân hồi thứ ba biến phá hư không liền trực tiếp bước trở ra kết quả tuyệt không phải như vậy nhưng hiện tại linh hồn của hắn đột nhiên một trận b u n g l ỏ n g ngay lúc sắp bị xả ra ngoài thân thể lúc này tái trường trận pháp t r u y ề n đến một nguồn sức mạnh bảo vệ lấy hắn toàn thân hắn thua chương bảy trăm bốn mươi ba một kiếm phá trận trong vòng ba chiêu đánh bại bách nhãn tu la văn tu la hiện trường hoàn toàn yên tĩnh yêu nguyện vẻ mặt đau khổ nhìn yêu nhược yêu nhược than thở dựa vào ngươi muốn thắng qua hắn khó thiên nguyên bốn tầng bên trong khả năng hiếm thấy tìm tới hắn đối thủ yêu nhược nhưng là thần lực cảnh v õ giả lần này những thứ này mang đội tới tham gia phía đông tân sinh cao thủ đại hội dẫn đầu đều là thần lực cảnh v õ giả bởi vì mang theo đều là bộ tộc thiên tài lấy thần lực cảnh v õ giả mang đội có thể để phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ nghe được yêu nhược như vậy khen thiếu nhiên yêu n g u y ệ t c ắ m sắp r ấ t xuống bà nội ta có thể chưa từng có nghe được như ngươi vậy khen qua người khác a yêu nhược cười nói còn lại mấy vực không dám nói nhưng ở thương lam vực bên trong hắn cung cấp bên trong còn đúng là khó gặp địch thủ a yêu nguyệt có chút không phục thiếu đại sư tuy rằng rất mạnh nhưng bà nội ngươi khích lệ cũng quá mức một chút đi yêu nhược nhìn còn ngốc ngốc ở giữa sân văn tu la lắc đầu nói không một chút nào t i ế u nhiên nội lực mạnh vượt xa thiên nguyên bốn tầng v õ giả cái nhìn này có thể thấy được tất nhiên là không cần phải nói cái này cần lực tại nội lực của hắn t r ù n g loại đa dạng lấy nhân tộc thiền tông tâm pháp thống ngự mười mấy loại chân nguyên tạo thành so với nguyên khí tông đại ngũ hành c ả n k h ô n chân đạo còn nhiều hơn chỉ là không giống chân nguyên tổ hợp cái này liền có thể sinh ra vô cùng hồn loạn hóa vũ kỹ phương diện đường ra giáo khu hạn chế loại bạo phát loại tốc độ loại hầu như là không có ngắn bản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 trận thứ hai là lâu lan g i ả la lâu cảnh thận đối đầu bách xúc tộc bách mặt thiên không biết là không phải chịu đến t i ế u niên h kích thích cái này một hồi hắn toàn lực tận lực trong vòng năm chiêu đại bại bách mặt thiên trận thứ ba là ngục hỏa tộc ngục hải đối đầu thụ nhân tộc ngục ly ngục hải thật không có đặc biệt gì kích động biểu hiện vững vàng thỏa thỏa đại chiến ba trăm hiệp đấu đắc thắng mà về thứ tư tràng bảo lệnh thiết giáp lân lang thiết lân đối với cái trước t i ế u niên h chưa từng có nghe qua chủng tộc lạc tinh tộc nam tử lạc phàm bị lạc phàm trăm chiêu bên trong đánh bại vòng kế tiếp thi đấu cũng chỉ có lâu cảnh thận ngục hải lạc phàm yêu nguyện cùng tiểu tiểu ậ n đầu chính ố đ Lạc Lạc đại sư thiếp u chiêu đi tiếng nói vừa dứt yêu nguyện quanh thân liền hiện ra vô số phụ văn tái trưởng bên trong trong nháy mắt liền đã biến thành một cánh rừng vô cùng vô tận cây cối cùng đằng mạn hiện hóa ra ngoài yêu nguyện thân hình biến mất không thấy lúc trước tiểu nhiên liền đã từng nghĩ tới chính mình còn kém một môn có thể n h i u loạn người khác linh thức trận pháp mà yêu nguyện trận pháp này lại liền có cái này công dụng những k i a phụ văn cùng chân nguyên tổ ở cây cối cùng dây leo dĩ nhiên có ngăn cách cùng hấp thu linh thức tác dụng để tiểu nhiên linh thức mất giá rất nhiều cái này vẫn là tiểu nhiên lần thứ nhất gặp phải như vậy trận pháp yêu, trong lòng cười nhạt một tiếng, yêu nhược nói tiểu nhiên đáng sợ nhất chính là hắn tâm tướng thần thông lại nắm giữ tiếp cận tiên nguyên bảy tầng linh thức cho nên nàng liền dùng yêu tinh quốc gia phong linh chi biến ứng đối có thể phong ấn đại bộ phân linh thức yêu n g u y ệ t là trận pháp kỳ tài chính mình trận pháp yêu tinh quốc gia dung hợp hơn hai mươi loại biến hóa nhằm vào mỗi một cái không giống đối thủ sẽ chọn không giống ứng dụng tiểu nhiên không tìm được yêu nguyện ở nơi đó vì lẽ đó hắn không định tìm lập tức điều động thiên kinh ngũ kích thiên địa nguyên khi điên cuồng tràn vào tiểu nhiên trong cơ thể trong nháy mắt cùng hắn chân nguyên kết hợp tinh hoàng kiếm chém đúng ra không có chân nguyên hung hăng qua mang không có kiếm khí gào thét nhưng này vô hình vô tướng vô thanh vô tức kiếm khí nhưng ở bên trong vùng rừng rậm chung quanh bao tác nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng có thể trận pháp này không chỉ sẽ áp chế t i ế u niên h linh thức tương tự sẽ áp chế yêu nguyệt linh thức chỉ là tiếu niên h linh thức mạnh hơn quan nàng nàng như vậy xem như là đem hai người ở giữa t r ê n lệnh rút ngắn hơn nữa nàng có thể thông qua đại trận diễn biến những thứ này cây cối dây leo đến cảm giác t i ế u niên h tồn tại nhưng loại này cảm giác so với linh thức đều là hơi kém một chút đến yêu nguyệt dây leo cùng cây cối không ngừng mà tan vỡ lúc nàng mới nhận biết được cái này vô hình vô tướng vô quang vô ảnh thiên tuyệt kiếm kiếm khí chuyện này yêu nguyệt rất có nâng lên tảng đá nện chính mình chân cùng cảm giác quanh thân dây leo tầng tầng lớp lớp đem yêu nguyệt chính mình mập lại đ nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi yêu nhược nói tiếu nhiên không có ngắn bản là có ý gì người áp chế tiếu nhiên phương diện nào đó sở trường nhưng hắn những phương diện khác còn có rất nhiều sở trường có thể phát huy vừa lúc đó yêu nguyệt cảm giác được phía trước xuất hiện một đạo đáng sợ k i ế m khí mặc dù ở linh thức bị áp chế lúc cũng có thể rõ ràng cảm giác yêu nguyệt nhất thời biến sắc như thế cường lực lượng làm sao có khả năng so với lúc trước biểu hiện ra ít nhất mạnh gấp ba bốn lần tiếu nhiên tinh hoàng kiếm trên hào quang trói lọi chính là kim quang tông năm thức siêu phẩm vũ kỹ bên trong am hiểu nhất chính diện mạnh mẽ tấn công đại quang minh kiếm tuy i ế nhiên không tìm được rằng gánh nặng rất lớn thế nhưng ở thiên nguyên sáu tầng trở xuống chiến bên trong nhưng có thể thực lực tăng gấp bội đây là nhân tộc mới khai phá đi ra vũ kỹ sao hắn như thế điểm tu vị làm thế nào đến không đúng nay cùng hắn tâm tướng loại kia kỳ quái linh thức có quan hệ loại này linh thức hoàn toàn có thể khai phá ra một bộ hệ thống tính vũ kỹ đúng lúc trước hắn l â y kiếm khí diễn thanh liên vũ kỹ bên trong loại kia đối với nguyên khí hạn chế chính là ở loại này linh thức trên mở phát ra ghê gớm cái kia mảnh thúy tuyệt bên trong vùng rừng rậm lộ ra một đạo cường quang p h ả n phất có một vần mặt trời ở trong đó l o n g lánh những kia ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp dây leo cùng cây cối từ trong đó chém ra đến đi đến nơi nào đại bộ phân dây leo cùng cây cối bị xoắn đến nắp ấy tán hóa thành một mỗi người chân nguyên phụ văn p h ả n phất những thứ này dây leo cùng cây cối bất quá là t ự băng ở mãnh liệt dưới ánh mặt trời cấp tốc hòa tan cường quang tàn đi yêu nguy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 những võ giả này bất quá chừng ba mươi tuổi liền có thể lên cấp thiên nguyên bốn tầng những thứ này dị tộc coi như so với n h â n tộc muốn dễ dàng lên cấp một ít sợ ngoại trừ tu luyện ở ngoài cũng rất ít thời gian làm cái gì khác kinh nghiệm chiến đấu không đủ rất dễ hiểu mà bọn họ đang trưởng thành bên trong khoảng chừng cũng là muốn cái gì có cái đó ít có chân chính liều mạng tranh đấu trưởng thành quá mức thuận bồn xuôi gió tự nhiên ở trong chiến đấu khuyết t i ế u đầy đủ ý chí tiếu niên h được thắng lợi có thể đi vào chung kết cũng chỉ có tiến lâu cảnh thận cùng mục hải trên đài chủ tịch tiêu hồng ngọc hướng về tiến nhiên hỏi cần nghĩ ngơi sao cuối cùng một hồi có ba người là ba người hôm chiến nàng nhìn thấy tiêu niên h có thể đi tới hiện ở tình trạng này trong lòng là tương đương kinh ngạc những tiêu thiên tri kiểu t ử mỗi một người đều không so với mình kém nhưng hiện tại nhiều nhất cũng không có có thể ở tiêu niên h thủ hạ đi qua năm chiêu lẽ nào thật sự như yêu nhược từng nói tiêu niên h ở thương lam vực có thể coi cung cấp vô địch sao không chỉ có như vậy t à i hoa hơn nữa võ đạo thiên phú cũng đáng sợ như vậy thật là quái vật một loại như thế tồn tại thiếu niên h lắc đầu nói không cần chứng kiến tiêu hồng ngọc quan tâm như vậy tiểu niên h hoa cựu chỉ cảm thấy tự mình phổi đều khí nổ nhưng đáng tiếc chính là lúc trước chiến đấu bên trong hắn trận thứ hai liền bị đào thải ra khỏi cục hắn gắt gao nhìn tiểu niên h trong lòng đã cho tiểu niên h phán tử hình tiểu niên h chiến lược tuy mạnh nhưng muốn giết một cái võ giả có rất nhiều biện pháp cũng không phải nhất định phải tự mình ra tay lâu cảnh thận đứng dậy cười nói tiếu đại sư đủ hào khí nói rơi xuống đất hắn đã rơi vào t r ậ n pháp tiểu niên h quan sát tỉ mỉ một tháng o lâu cảnh thận lấy nhân tộc thẩm mỹ quan tới nói đây là một cái đại xoài ca chiều cao chân dài vai r ộ n g neo nhỏ mười phần siêu mẫu vóc người n g ũ q u a n đường viền như là đá hoa cương pho tượng lạnh leo cứng rắn rõ ràng y phục trên người hắn là lâu lan giả là truyền thống đồng phục võ sĩ áo trắng đen một bên mái tóc dài màu và nóng xo vai sau lưng đôi kia màu vàng cánh cực kỳ trói mắt mà cái chắn cái viên này thủy tinh l a m đến như là một vùng biển rộng mà cái kia ngục hải cũng là bay vào trận pháp hắn là điển hình ngục h ỏ a tộc có tương tự nhân tộc ngoại hình thân thể phản g phất đều là do ngọn lửa màu đỏ sầm tạo thành mọi cử động sẽ hướng ra phía ngoài phun tung t o á h ỏ a tinh tiểu nhiên từ về mặt ngoại hình phân không ra mỗi cái ngục h ỏ a tộc có cái gì không giống chỉ có thông qua bọn họ hơi thở để phán đoán ai là ai ngục hải hơi thở cùng với những cái khác ngục hòa tộc hoàn toàn khác nhau biểu hiện ra tựa như biện rộng giống như bình tĩnh nhưng nội bộ như ẩn giấu đi vô cùng vô tận ẵng tiêu hồng ngọc nói tiếp cuối cùng một hồi cuối cùng lưu lại chính là người thắng bắt đầu đi thái cổ đại lục võ giả không thích chơi cái gì hoa chiêu tiếp xuống chính là ba người h ô n chiến ai có thể ở trong đó thắng được a i chính là quán quân cái này giải thi đấu chỉ có quán quân cũng không có á quân cùng huy chương đồng lời giải thích lần này thật không có người ra tay trước ba người chân vạc mà đứng t i ế u nhiên trước tiên sử dụng chính mình đại chu thiên tinh đấu đại trận đem hai người bao ở trong đó đầy trời đầy sao lòng l á n h nhị thập bắt t ú c tinh thần hiện ra không ngừng mà dích đạo ngục hải dọ ô mục nói t i ế u đại sư là muốn đồng thời cùng hai người chúng ta là được sao t i ế u nhiên cười nói có lâu cảnh thận khẽ mỉm cười dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen một đoá cực lớn màu đen mạng đà la hoa ở dưới chân của hắn nở rộ vô số phù văn hiệu ra cấu kết ở thiếu niên đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong hình thành trong trận đại trận hắn vẫn là lần thứ nhất trong trận đấu dùng da bản thân thiên nguyên trận pháp lâu lan già la đệ nhất đại trận ám hắc m ạ n đà la thai tàng đại trận đại trận này vừa ra thiên điệu một mảnh tối tăm tiếu nhiên lập tức phát hiện chính mình mắt không thể thấy vật hai không thể nghe tiếng mùi không thể ngửi khí hắn trong nháy mắt này mất đi ngũ rác bên trong ba rác chỉ có s ú c rác cùng vị rác vẫn còn liền linh thức cùng thiên tâm ý thức ở mảnh này trong bóng tối cảm giác không tới bất luận là đồ vật gì lúc trước tiểu hồ ly đã nói loại cỡ lớn trong chiến tranh loại này quáy dày đối thủ linh thức chiến pháp đã biến mất bởi vì là kiếm hai lưới nhưng hôm nay một trọi một chiến đấu bên trong tiểu nhiên liền gặp phải hai cái yêu nguyệt yêu tinh quốc gia là áp chế linh thức mà lâu cảnh thận trận pháp không phải cách trở chính là hấp thu chính mình linh thức thậm chí ngay cả chính mình tiếp cận thiên nguyên bảy tầng võ giả cường độ thiên tâm ý thức cũng vậy nhưng giới hạn tại cái này đen thùi trong trận pháp là như vậy nghĩ tới đây tiểu ở phục hồi tinh thần lại không đúng nếu như là của ta thiên tâm ý thức cùng linh thức bị ngăn cản đoạn cùng hấp thu làm sao ta còn nhận biết được đại chu thiên tinh đấu đại trận tồn tại có thể cảm giác trận pháp này bên ngoài sự vật tồn tại nghĩ tới đây thì tiểu n h i n ngón tay búng một cái chân nguyên tuân g i hắn không thấy mình chân nguyên ánh sáng thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được chân nguyên tồn tại tiểu nhiên đ ố n g nhiên tỉnh lộ ta rõ ràng cũng không phải ta linh thức bị ngăn cản đoạn hoặc là hấp thu mà trận pháp này hấp thu tia sáng hấp thu âm thanh hấp thu mùi còn hấp thu võ giả trên người sóng năng lượng chính bọn hắn chỉ cần thu lại khí cơ không núp ních ta liền không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ nhưng chỉ cần thân thể bọn họ chuyển động hoặc là điều động chân nguyên ta vẫn như cũ có thể nhận biết được sự tồn tại của bọn họ hóa ra là như vậy là nhìn ra ta thiên kinh ngũ kích không phải có thể chức dùng chiêu số nghĩ muốn tiêu hao hết nó sao thiên tâm ý thức lao ra trận pháp này phạm v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 làm ôi c h ạ vang lên âm thanh sau đó tiểu niên chứng kiến một chút ánh sáng từ trong bóng tối lộ ra những thứ này ánh sáng hối ở lên tiểu niên h gặp lại ánh sáng ám hắc mạng đá la thai tàng đại trận bị tiểu niên h hai kiếm chém nát lúc này tiếu nhiên mới phát hiện n g u y ê n lai、like, lâu cảnh thận cùng ngục hải hai người vẫn luôn ở cái kia ám hắc mạ n đà la thai tàng đại trận ở ngoài chính mình lại không hề có cảm giác tiếu nhiên nhìn lâu cảnh thận kinh ngạc nói lẽ nào ở trận pháp bên ngoài ngươi cũng khả năng dẫn tới trận lực ra thân lâu cảnh thận khẽ mỉm cười tiếu đại sư pháp nhãn như bước tiếu đại sư cái này m ấ y kiếm uy lực tăng lên dữ dội một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm mạnh một đòn tối hậu làm được đến thiên nguyên sáu tầng võ giả toàn lực nhất kích bất quá ta nghĩ tiếu đại sư đã không có cách nào lại dùng đi nếu như ta đoán sai ta lập tức đầu hàng t r i vua tiếu nhiên lắc đầu nói không có Cái này xác này định lâu à không thể h n i cảnh thận h không không cười cười, cùng ngục ư ờ hải kinh ngạc phát hiện thiên địa nguyên khí lần thứ hai điên cuồng phong trào như thế là thiên nguyên năm tầng vó giả liền có thể quái dày tiểu nhiên đối với thiên địa nguyên khí xúc động nếu như là thiên nguyên sáu tầng v õ giả có thể lấy chính mình thực tướng đem ở ngoài phương thiên nguyên địa nguyên khí toàn bộ bài xích ở bên ngoài nhưng tiểu nhiên thiên tâm ý thức so với bọn họ linh thức cao gần tam giai hai người căn bản là không có cách ngăn cản tiểu nhiên bọn họ chỉ có thể nhìn tiểu nhiên xúc động những thứ này thiên địa nguyên khí đem ngưng tụ thành sáng loang kiếm khí che ngập bầu trời hướng về tự mình đ â m tới thái cổ đại lục cực nhỏ cái này bốn cái này bốn dạng trực tiếp dẫn động thiên địa nguyên khí công pháp bởi vì như cùng là cung cấp vó giả mọi người đối với thiên địa nguyên khí không chế lực so sánh ngươi tranh t a đoạn căn bản liền không cách nào hình thành hữu hiệu công kích coi như là cấp bậc so với ngươi thấp v õ giả nhưng ngươi thuần túy lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành công kích không có linh tính cần lấy linh thức điều khiển không bằng chân nguyên linh động ngươi phân ra linh thức điều khiển cái này đòn công kích này đối với tình cảnh nắm giữ lại sẽ không đủ hai cái không có kết quả tốt cái được không đủ bù đắp được cái mất mà thiếu nhiên rõ ràng cùng hai người là đồng nhất giai vó giả thế nhưng hắn linh thức cường độ cao đối với thiên địa nguyên khí không chế lực mạnh hai người hoàn toàn không có cách nào nhìn theo bằng lưng khi tiếu niên điều khiển bách vạn phi tiên kiếm trận công kích hai người lúc vẫn như cũ có thể thành thạo điêu luyện nắm giữ toàn cục lấy nhị thập bắt t ú c tinh thần vây đánh lâu cẩn thận phần lớn kiếm khí đều là trực tiếp công kích ngục hải ngục hải thiên nguyên trận pháp nhưng là không có hủy h ã n trận pháp là ngục hải tộc trấn tộc đại trận thiên hỏa hải thị nhưng này mảnh m ê n h ô n g vô bờ biển lửa bị đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong bách vạn phi tiên kiếm trận áp suất đến chỉ có phương viên hai ba trăm m phạm vi yêu nhược nhìn tất cả những thứ này không khỏi thầm nói kết thúc rồi ta quả nhiên không nhìn nhầm tiểu tử này thật sự ở cùng cấp b một cái thiên nguyên bốn tầng võ giả có gần như thiên nguyên bảy tầng kỳ quái linh thức hơn nữa hắn còn đem cái này kỳ quái linh thức phát huy đến mức t ậ n cùng thật không giống như là có thể lấy sức một người có thể làm được chuyện lẽ nào cái này linh thức cũng không phải hắn độc nhất mà là nhân tộc một loại hoàn toàn mới vũ kỹ ngay khi yêu nhược nghĩ như vậy thời gian tiếu niên đã hướng về ngục hải hai người phong đi hai người bọn họ tựa như lại không muốn liên thủ công kích tiếu niên vì lẽ đó bị tiếu niên tiêu diệt từng bộ phận coi như tổn thất chính mình chất pháp lâu cảnh thận thực lực vẫn như c ũ không yếu linh lực mạnh không kém tiếu niên đặc biệt là am hiểu đem các loại linh lực bí kỹ dung hợp đến chính mình vũ kỹ bên trong nhưng ở nhị thập bắt t ú c tinh thần vây công giới hai người l i ề u mạng m ộ ư ơ i chiều hắn nhưng không đón được tiếu niên h vũ trụ đại luân hồi mà ngục hải nội lực mạnh không kém gì tiếu niên h nhưng ở đại chu thiên tinh đấu đại trận toàn lực dưới áp chế hắn không đón được tiếu niên h thanh l i ê n phá khí quyết tương tự trong vòng m ộ ư ơ i chiều bị thua tất cả mọi người lòng tràn đầy cho rằng cuối cùng một hồi sẽ là long tranh hồ đấu nhưng không nghĩ là như vậy nghiêng về một bên nghiên ép yêu nguyệt há to miệng tiếu đại sư thực sự là quá lợi hại yêu nhược lắc đầu nói hắn không nên cùng các ngươi so với hắn nên cùng thiên nguyên năm tầng hoặc là thiên nguyên sáu tầng võ giả so với lấy thực lực của hắn một loại như thế thiên nguyên sáu tầng võ giả cũng chưa chắc có thể thắng được hắn yêu nguyện cũng là vượt qua thiên nguyên năm tầng võ giả nhưng này chút cũng không phải là thiên nguyên năm tầng bên trong người tài ba ngươi là nói hắn có càng hai cảnh giết địch năng lực giết tới không hẳn có thể giết đến nhưng thắng mấy cái thiên nguyên sáu tầng võ giả vẫn có khả năng chuyện như vậy chưa từng có nghe qua hắn là quái vật sao cũng không thể nói như vậy lúc trước siêu phẩm vũ kỹ lần thứ nhất bị sáng lập lúc đi ra cũng có như vậy hiệu quả bởi vì uy lực lại lớn mọi người cũng đều chưa từng thấy đương nhiên ăn rất thiệt thỏi Ba nội, ý của nội, ngươi tiếu ý là đại sư n hội ữ n này võ công, hắn tâm tướng g thứ tâm võ m người đều sau từng thấy, cho mới ra khi kết thúc vô số người mời t hoa i ế u nhiên nhưng t i ế u nhiên đều từ chối k h ân thu i hắn n lệnh, chơi mà tiếu Hồng Ngọc đại sư trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch được rồi vất trì thắng nói bách xúc tộc một trăm ngày thắng cũng đồng ý ra tay hắn điệu tâm ngọc mẫu hắn ra giá một trăm năm mươi vạn thượng phẩm nguyên thạch mai cô cũng nói ngục ngai bên kia cũng đàm luận được rồi hắn ít nhất cũng phải hai triệu thượng phẩm nguyên thạch những thứ đồ này tổng tính được muốn tìm sắp tới hai vạn thượng phẩm nguyên thạch những thứ này giá cả thoạt nhìn hụ chết người nhưng thiếu nhiên biết cái này đã cùng cải tráng giới gần đủ rồi người bình thường hư tướng muốn dùng đến loại này cấp thiên tài địa bào khác nhiều nhất một hai đình t i ê n hắn dùng một lát chính là mười mấy cái nhiều như vậy nguyên thạch đủ để đem một cái sản lượng hài lòng thượng phẩm nguyên thạch khoáng cho đào giống nhưng t h i ế u nhiên chính mình lại là có mười mấy cái nguyên thạch khoáng trong đó to lớn nhất một cái thượng phẩm nguyên thạch khoáng ở cổ long đại sư bên trong thế giới ít nhất có thể đào cái mấy chục năm vất quá thiếu n i ê n không gian ch như vậy mang tới cũng đến chạy vài chuyến bất quá tất nhiên hoa nguyên thạch có thể mua được tiếu nhiên liền yên tâm hắn hiện tại chỉ có thái sơ tử ngọc cùng thần ngân thiên kim không có tam tích mọi người lại làm ộ t trận tán gấu tiếu nhiên chậm rãi lôi kéo tiêu hồng ngọc đến một một chỗ yên tĩnh tiếu nhiên nói thánh linh ta nghĩ xin hỏi ngươi một chuyện tiêu hồng ngọc tâm không khỏi dầm một trận nảy loạn hơi cúi đầu hắn đem ta kéo đến như thế hẻo lánh địa phương làm cái gì hắn nhưng là có lao bà người hơn nữa chúng ta chủng tộc không giống a nhưng là võ công của hắn cao như vậy nếu như dùng cường ta nên làm gì lúc này tiếu n i ê n ho nhẹ một tiếng nói ta liền muốn hỏi một chút định thanh tiêu hồng ngọc nhất thời một trận ngạc nhiên trong lòng không nói ra được là sinh giận vẫn là thất vọng nàng trở nên cái k i ê u cao lạnh ngự tỷ nhà n n h ạ t nói thanh hồng làm sao t i ê u n h i ê n suy nghĩ một chút rốt cục chỉ vào đầu của chính mình nói nàng nơi này có phải là có chút vấn đề tiêu hồng ngọc lãnh đạo nói đúng lần này đến phiên t i ê u n h i ê n ngạc nhiên h ắ n đột nhiên phát hiện là chính mình vấn đề phương thức không tốt ta là nói nàng là không có tương tự tinh thần phân liệt hai mặt loại bệnh này tiêu hồng ngọc nhìn t i ê u n h i ê n một chút kinh ngạc nói lẽ nào người gặp con nàng tiểu nhân suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói hai lần gặp phải nàng, nàng giú ta hai lần còn cứu ta hai lần chương là bảy trăm bốn mươi sáu gặp lại lục tiệu phụng không thể từ tiêu hồng ngọc nơi đó được liên quan tới lịnh thanh hồng hữu dụng tin tức thiếu nhiên suốt đêm rời đi thành thánh linh hắn là muốn đi tập hợp nguyên thạch thế nhưng thành thánh linh bên trong nhưng là có một cái bất hư cảnh võ g i ả áp trận tiểu nhân cũng không dám ở nàng dưới mỹ mắt mở ra dẫn tới thế giới trong gương cửa lớn tiểu nhân đem tiểu hồ ly giao cho tiêu hồng ngọc hỗ trợ chăm sóc chính mình một người ra đi lần này hắn có thể so với lần trước cẩn thận nhiều lắm dùng các loại phương cách điều tra có người theo dõi mình hay không kết quả xác định xác thực không có theo chính mình hắn vẫn có nghĩ lần trước cái k i ê u ú quỷ tộc đến cùng là ai p h ả i tới chính mình mới ra thánh linh tộc địa bàn liền bị người ám sát nói không có quan hệ gì với thánh linh tộc tiểu nhân chính mình cũng thuyết phục không được chính mình nhưng là mình tới thành thánh linh sau khi tuy rằng mỗi ngày chiếu phim gây nên một điểm nhỏ náo động nhưng là chính mình không đắc tội người a duy nhất nói lên được có quan hệ chính là hoa cựu nhưng mình liền nói đều không đã nói với hắn nếu là như vậy hắn đã nghĩ giết chính mình là không phải là mình có chút nghĩ quá nhiều tiếu nhiên tìm một một chỗ yên tĩnh mở ra quan môn tiến vào lục tiểu phụng thế giới hắn mới vừa mới vừa biến mất không thấy vừa lại xuất hiện một đoàn màu đen cái bóng cái kia cái, cái bóng kích động nói thế giới trong gương nguyên lai tiểu tử này lại nắm giữ bất cứ lúc nào tiến vào thế giới trong gương phương pháp là nhân tộc cái kia thiên tiên đại thế giới sao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 t i ế u sư phạm tội thiếu niên hơi hơi kinh ngạc nói đừng sợ phát sinh cái gì ta lại không phải những kia muốn ăn thịt người quái vật có chuyện gì nói thẳng là được rồi lâm tiên nhi cắn môi rời nói không có không có sợ sẽ tốt nhất ta một loại như thế vẫn là rất dễ nói chuyện lâm tiên nhi k h ẽ cắn răng không phải cái này không có là nguyên thạch không có thiếu niên t r à s á t ngón tay của chính mình sắc mặt cũng khó coi ta danh nghĩa ba cái khoáng các ngươi sướng mở ra dùng n ắ m chút đi ra ngoài đổi tiền đổi cái gì đều được chỉ cần không đem ra vứt hải lý điện biện liền việt không đến có thể sử dụng xong chỉ bằng hiện ở đây những n à y thiên nguyên cảnh vó giả mỗi ngày buộc bọn họ cũng dùng mãi không hết lâm tiên nhi ngẩng đầu lên mặt s ắ c mặt trắng nói không phải như vậy t i ế u sư là là tồn kho bị trộn một viên cũng không dư thừa từ lần trước xuất hiện cái kia gọi hư nhiễm đại quái vật mà t i ế u sư đem mang tới tiên giới sau khi vẫn chưa có trở về vì lẽ đó ngoại giới có nghe đồn t i ế u sư chết rồi bị quái vật kia giết chết hoặc là cùng quái vật kia song song cùng chết loại hình lời đồn tiểu nhiên trên mặt ý cười phai nhặt đi chợt nói vì lẽ đó thì có người bắt đầu hướng về ta vị diện võ hội chọn bên là không bọn họ là muốn thử một chút ta có phải là thật hay không chết rồi Lâm tiên nhi túi đầu hành lễ nói thiếu sư minh giám nếu như ở vốn là lịch sử bên trong cái kia lâm tiên nhi nàng nói tiếu nhiên là liền dấu chấm câu cũng không tin nhưng hiện ở cái này lâm tiên nhi mặc dù nặng quyền lợi cũng sẽ lấy quyền nhu tư thế nhưng cẩn trọng giúp mình quản lý vị diện võ hội nhiều năm như vậy nói vậy là không làm được đem chính mình tất cả nguyên thạch toàn tham xuống ngu xuẩn cử động tiếu nhiên hít một hơi thật sâu người kia có thể ở vị diện võ hội đem đồ vật toàn bộ c h ố n g đi người này thủ đoạn cao minh a mang ta đi kho hàng n h ì n vị diện võ hội kho hàng tiếu nhiên là biết rất rõ chính mình tự mình bày xuống chất pháp tuy không tính thật cao minh nhưng muốn lặng yên không một tiếng động lẹn vào trong đó lại là tương đ ư ơ n g khó khăn lâm tiên nhi lại là nhỏ giọng nói kho hàng không gặp rồi t i ế u nhiên một trận ngạc nhiên giờ mới hiểu được lâm tiên nhi ý tứ ngươi là nói người k i a liền kho hàng cùng nhau trộm đi lớn như vậy động tĩnh lại không có ai phát hiện lâm tiên nhi nói những kê bảo vệ kho hàng đệ tử đều là luyện khí cảnh võ giả bọn họ liền kẻ địch cũng không có nhìn thấy liền bị người chế phục người k i a liền với nền đất đem kho hàng cùng nhau nâng lên võ hội bên trong thiên nguyên cảnh đệ tử đều không có phát hiện thiên nguyên cảnh võ giả mang đi một ngọn núi cũng là điều chắc chắn mang đi một tòa kho hàng tất nhiên là không khó t i ế u nhiên không khỏi xoa bóp một cái c ầ m của chính mình luyện khí cảnh võ giả dễ bàn ngay cả thiên nguyên cảnh đều không có phát hiện có chút bản lĩnh tiên nhi gần nhất có chưa từng xuất hiện cái gì có tiếng trộm cướp à, hoặc là lợi hại tổ chức vừa nhắc tới những thứ này lâm tiên nhi liền rõ như lòng bàn tay nàng ở vị diện võ hội chính là tổ tình báo sinh ra nàng bài chỉ vào t i n h nói nếu bàn về lợi hại bóc cướp có thể ở chúng ta vị diện võ hội làm ra chuyện như vậy không ngoài đạo xoáy sở lưu hương theo vương tri vương tư không trích tinh cùng với gần nhất mới vừa nhô ra tú hoa đại đạo nếu bàn về lợi hại tổ chức vẫn giấu ở chỗ tối ma giáo còn có vượt ngoại t vẫn chết cũng không hàng thanh long hội mới bốc lên sát thủ tổ chức thanh y thì lâu còn có thần bí q u ỷ dị u minh sơn trang cùng với thần bí nhất cường đại ẩn hình đảo ngoài ra còn có một ít nhưng cũng không sánh bằng cái này mấy cái tiếu nhiên không khỏi đáp một tiếng những thứ này đầu trâu mặt ngựa đều nhô ra à rất tốt chính mình từng cái từng cái đi tìm đi còn sợ không tìm được chân chính tặc lấy hương x o á y cùng mình giao tình h ắ n hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy nhưng tư không trích tinh cùng tú hoa đại đạo liền không nói được rồi tiểu nhiên quyết định trước tiên từ tư không trích tinh tìm lên mà tư không trích tinh hành t u n g v h ạ p h ụ chính mình lại không có khóa chặt qua hơi thở của hắn muốn dựa vào chính mình tìm hắn còn có chút khó không cần vận dụng chính mình vị diện võ hội người chính mình tự mình chạy một lần không phải vậy người khác lại còn coi chính mình chết rồi chỉ cần mình vẫn còn liền không ai dám chân chính động vị diện võ hội ánh nắng tươi sáng lục tiểu phụng chính thích chí nằm ở trên giường đ ư ợ c thả một v ò rượu hắn bên trên còn ngồi một cái phong thái yểu điệu cô gái chỉ là luôn luôn hao sắc như mạng hắn lại không có hướng về cái kia nhìn một chút đang lúc này một bóng người l o a qua tiểu n h i n nhẹ nhàng rơi xuống trong phòng trên cái băng. bảy trăm bốn mươi bảy vị diện võ hội giả vọng lục tiểu phụng mới từ vò rượu bên trong hấp lên rượu bị đột nhiên xuất hiện tiểu n h i ê n giật mình nhất thời rượu tung một thân bị uống một mặt tiểu n h i ê n cùng cái kia phu nhân mừng rỡ cười ha ha tiểu n h i ê n nhạc đạo không nghĩ tới còn có thể chứng kiến lục tiểu phụng như thế lang b á lúc lục tiểu phụng từ trên giường ngồi dậy đến l a u một thoáng trên mặt rượu sau đó lúng túng cười khổ nói tiểu sư như vậy vô t h a n h vô tức đột nhiên xuất hiện nghĩ muốn không xấu hổ cũng khó khăn ở bên ngoài ba dặm lục tiểu phụng liền nhận biết được tiểu nhân tồn tại nhưng tiểu nhân tốc độ thật là tới là quá nhanh để cho hắn có chút do không kịp đề phòng phu nhân kia h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 k é ông chủ t i thấy lục tiệu phụng có cả người ý tứ nhưng cũng tưởng sợ hắn chọc đại p h i ề n phức vì lẽ đó không muốn rời đi quen biết chu đình thì nàng liền quen biết lục t i ể u phụng bọn họ nhưng là có thật dày dao tình tiểu n h ê n nhìn ra hai người ý tứ giữa hai người h i ể u ngầm tốt như vậy làm sao này lão bản nương liền không gả cho lục tiểu phụng đây tiểu nhiên lắc đầu nói bà chủ yên tâm ta không phải ở tìm đến lục tiểu phụng phiền phức ta chỉ là muốn hướng về hắn hỏi thăm một người hỏi xong ta liền đi lục tiểu phụng chỉ hơi trầm ngâm đột nhiên nhìn tiểu nhiên nói lẽ nào tiểu sư là muốn tìm tư không trích tinh tiểu nhiên một thoáng ngồi ngay ngắn người lại kinh ngạc nói ngươi làm sao đ o á n được lục tiểu phụng sờ soạn một thoáng chính mình đẹp đẽ tiểu hồ tử cười khổ nói vị diện võ hội bị trộm việc này thiên hạ không người không biết không người không hiểu con khỉ kia tinh lấy trộn thuật danh vang dền thiên hạ n sợ cũng sẽ cái thứ nhất tìm tới hắn t i ế u nhiên gõ một cái mặt bàn nói nếu như không biết ai là t h ậ t như vậy thuận tiện chỉ có từ ai có năng lực làm cái này trên c h a lên lục tiểu phụng từ trên giường đứng lên cười khổ nói vậy ta hãy theo t i ế u sư đi một chuyến nếu như đúng là cái này hôi thối con khỉ làm ta l i ề u mạng cái mạng này cũng làm cho hắn đem đồ vật p h ư ơ n g ra hắn trộm khả năng này chính là nhất thời ngựa tay tư không trích tinh sẽ không là do vì chính mình thiếu tiền xài mà đi trộm hắn chưa bao giờ trộm vật đáng tiền chỉ có ở người khác chịu ra giá cao đến xin hắn trộm lúc hoặc là một cái nào đó rất khó trộm đồ vật để cho hắn cảm giác ngựa tay hắn mới sẽ trộm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 lúc trước dương bản giết lý t ầ m hân bị tiếu nhiên tù ở vị diện võ hội lòng đất hắn vẫn sâu sắc hối hận cứ thế cha mẹ hắn sở lưu hương hai người tới cứu hắn hắn cũng không muốn đi ra ngoài sau đó hắn dưới đất lên cấp tiên m ê n cảnh lâm tiên nhi tìm đến hắn dùng một câu ngồi bất động địa tầng không có lấy chỗ tội n h ư n ế u thật muốn chỗ tội không bằng đi ra đi ra làm điểm thực c h u y ệ n thuyết phục hắn liền dương bản từ lòng đất đi ra những năm này những t i ê cắm ở trên tay hắn phi tặc cự khấu các loại tà người nhiều vô số kể chỉ là hắn từ lòng đất đi tới sau k h hắn liền cũng lại chưa từng giết người như phụ thân hắn những thứ này bắt được người hắ hơn nữa lấy thực lực luận hắn cũng là vị diện võ hội thực lực người số một mới vừa vừa bước vào thiên nguyên ba tầng kho hàng bị trộm ngày ấy hắn cũng không có ở vị diện võ hội ta tìm đủ mọi người đến chính là nghĩ muốn nói chuyện này lâm tiên nhi gật đầu nói t i ế u sư vẫn không muốn chúng ta nhiều can thiệp trong trốn giang h ồ chuyện vì lẽ đó quyết định chính mình tự mình đi t r a t i ế u sư sáng lập vị diện võ hội mới bắt đầu chỉ là làm vì truyền bá võ đạo cùng với thu thập võ đạo hắn cũng cho mọi người đầy đủ tốt công pháp đầy đủ tài nguyên nhưng hiện tại nếu có người cảm thấy tiểu sư không tại liền dám bắt nạt tới cửa đến ta rất không cam tâm là lúc để người trong giang hồ biết chúng ta cũng không phải được t i ế u niên nuôi nhốt một đám rắc rưởi muốn t ô i cắn chúng ta một hớp trước hết vỡ rơi bọn họ răng dương bàn nghe rõ ràng lâm tiên nhi là không cam lòng vị diện võ hội như vậy bình thản xuống hắn rõ ràng lâm tiên nhi tuy rằng chính hắn đối với quyền lực không lớn bao nhiêu dục vọng nhưng những người khác không giống nhau vị diện võ hội có trong trốn giang hồ những môn phái khác khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng lực lượng nhưng chỉ có thể là một m cái gần như ẩn hình màu xám tổ chức rất nhiều người cho rằng không có tiểu niên vị diện võ hội liền chẳng là cái thá gì điểm này không chỉ là lâm tiên nhi rất nhiều người đều sẽ không cam lòng lâm tiên nhi nhìn sáu vị trưởng lão gật đầu nói vì lẽ đó lần này chúng ta đem hết toàn lực điều tra kho hàng bị trộm một chuyện chúng ta mục tiêu đầu tiên thanh y h i lâu không có ai phản đối thanh y h i lâu cái này gần nhất mấy chục năm mới quật khởi tổ chức tuy rằng lấy giết người làm chủ yếu chức nghiệp thế nhưng hết sức thần bí muốn ở vị diện võ hội trộm đi kho hàng bọn họ là có thể có thể làm được nếu như là những người khác muốn tìm tư không trích tinh khả năng cả đời cũng không tìm tới nhưng nếu như là lục tiểu phụ n g muốn tìm lại là không khó bởi vì tư không trích tinh là bằng hữu của hắn tiểu nhiên cùng lục tiểu phụ chính đang tại tiểu lâu uống rượu tiểu nhiên không phải đặc biệt yêu rượu trên tay gậy chén rượu của chính mình nói ngươi là nói ngươi sáu bảy tuổi cùng chu đình cái mông trần ở trong rượu mò cá lúc đột nhiên có một người từ trên trời giàn g xuống nói ngươi thiên phú hơn người sau đó liền đổ cho ngươi nhập khí chủng dạy võ công cho ngươi lục tiểu phụng cười khổ nói ta biết cái này nghe tới như cái cố sự nhưng có lúc sinh sống so với cố sự còn muốn ly kỳ sau đó hắn quay đầu đối với một cái mới vừa từ nơi này đi qua một cái thương nhân dáng dấp nam t ử nói có phải là hôi thối con khỉ t i ế u nhiên không khỏi hơi hơi kinh ngạc hắn đánh giá cái này lục phiến môn bộ khoái giáng dấp nam tử xác thực tiếu nhiên có thể cảm giác được hắn là một cao thủ nhưng tiếu nhiên nhưng không nhận ra hắn là tư không trích tinh không nhìn ra hắn có dịch dung vết tích mặc cho tiếu nhiên làm sao nghĩ cũng không nghĩ tới tư không trích tinh sẽ làm thành bộ khoái giáng dấp hơn nữa cảm giác như vậy đúng chỗ cái kêu bộ khoái không khỏi cười khổ một tiếng tốt ngơi cái lục tiểu kê lần này lại cái h ô ta hắn hướng về tiếu nhiên thi lễ một cái xin chào tiểu sư tiểu sư tìm ta nói vậy là vì vị diện võ hội bị trộn một chuyện nhưng là tờ hờ tờ sự không là ta làm ta cũng ở cha chuyện này tiếu n h i n phía trên đánh giá tư không trích tình phát hiện thuật dịch dung của hắn thật sự xuất thần nhập họa hiện tại có vào t r ư ớ c là chủ thành kiến mới có thể nhìn ra một chút đầu mối đến tiếu nhiên hỏi ngươi cũng có thể tùy ý mô phỏng theo người khác hơi thở tư không trích tinh ngồi xuống cho mình rót một chén l í n rượu sau đó uống một hơi cạn sạch nếu như không làm được như thế nào đi nữa làm cũng sẽ dễ dàng nhượng người nhận ra hơn nữa cái này lục phiến môn bộ khoái cũng không phải giả ta thật là có một cái thân phận này lục tiểu phụng cười to nói ngươi cái tạ vương lại khi nổi lên bộ khoái làm sao không đem ngươi từ cái vổ vào đi